theo Tề i Thiên Thiên ê n bán đảo phương Trưng bán phương Trưng bán phương đảo đảo đảo tập tập tập kích. kích. kích. h Tây Tề Tây Tề Tây t 246, 246, dứt lời một đạo lưu quang theo thiên tế rơi xuống hóa thành một đạo thân ảnh thế thiên thông tin ê hơi biên sắc mặt trận lại khôi phục bình thường từ từ nói cái này đông hải không phải lòng tộc sao lúc nào thời điểm thành ngươi khu cụ tề thiên ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói mặt biển trở xuống về long tộc trên mặt biển về ta đạo hữu không tin có thể đi hỏi một chút kia đông hải long vương thông tin mướn mày t h ế thiên lời này có chút kẻ đến không tiện a hắn đều không cần hỏi lấy t h ế thiên thực lực chỉ cần không phải cướp đoạt toàn bộ đông hải l o n g c u n g chỉ sợ kia đông hải l o n g vương cũng không dám phản bác nghĩ đến cái này thông tin h ê tâm niệm vừa đậu mấy đạo lưu quang từ phía sau nhục thân chẳng biết lúc nào khôi phục đa bảo trên thân nhảy lên ra rơi vào thông tin h ê trong tay chính là kia chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ chu tiên kiếm trận nơi tay thông tin h ê trực tiếp làm hỏi thế thiên có chuyện gì cứ việc nói thẳng không cần quanh c o lòng vòng nhìn xem thông thiên cầm trong tay tiên thiên trí bảo mắt lộ ra để phòng thân sắc tề thiên k h ỏ miệm một cái hãn tiên tiên trí bảo kim cô đồng thật là cấp cho k h ô n g tiết dùng còn có định ý của mình rõ ràng như vậy sao ha ha kỳ thật cũng không có việc lớn gì chỉ là nghe nghe đạo hữu đường xa mà đến ta đây chưa thể với nên thật sự là có chút thất lễ cho nên ta cố ý tới mời đạo hữu tiến về ta hoa quả sơn tiểu tọa một lát cũng tốt nhường ta có thể hơi tận tình địa chủ hữu nghị a nghe nói như thế thông tin ê không chút do dự khoát tay h á o quả quyết cự tiếng nói không cần b ậ n đạo lần này đến đông hải chính là là vì tìm kiếm một chỗ thích hợp đạo trường bây giờ còn có rất nhiều việc vật cần phải xử lý liền không tiến đi quấy dày đạo trường a Tề thiên thì thầm một c ân u sau đó khẽ cười ó i Đã như vậy, vậy thông a liền k b ắ thiên buộc, đạo u tự t lông mày hơi nhảy nhìn xem tề thiên kia có chút không có h ả o ý nụ cười trong lòng có chút bất an bất quá tề thiên không nói hắn cũng không cách nào ngạnh bức thấy cũng không có rời đi ý tứ thông thiên một bên cảnh giác một bên mang theo đông đạo đệ tử hướng về phía dưới kim nao g đào rơi đi mà tề thiên cũng xác thực không có làm cái gì cũng chỉ là nhìn xem không xem qua quang lại thỉnh thoảng mịt mở rơi vào triệu công minh trên thân từ lần trước ngọc kinh sơn thu đồ cái này triệu công minh liền một mực chưa ra côn luân sơn thể thiên mong muốn cấp đ o ạ t định hải châu đều một mực chưa tìm tới cơ hội bất quá hắn cũng chưa quá mức sốt ruột thay thế cái khác ba biển định hải châu linh bảo vân trung tử bên kia còn đang nghiên cứu l ợ n chế hắn coi như đoạt triệu công minh tạm thời cũng vô dụng chờ một chút chờ cái thời cơ tốt lại độc thủ mặc dù hắn cũng không sợ thông thiên nhất là bây giờ tam thanh phân liệt nhưng có thể thần quỷ không hay cầm tới hắn cũng không muốn cùng thông thiên đại chiến thật đánh cấp nhãn thông thiên vận dụng khai thiên công đức hắn cũng không chiếm được tốt dù sao hắn còn chưa thành thánh chờ tam hoàng ngũ đế quý vị nhân tộc thành thiên địa nhân vật chính hắn tìm hiểu ra thành thánh c h i đạo mới có hy vọng có thể thành hiện tại hướng thiên địa chứng đạo hắn thật đúng là không có n ắ m chắc thành thánh thề thiên đúng lúc này thông thiên gầm t h é t bỗng nhiên vang lên sau đó thân hình lóe lên liền xuất hiện tại tề thiên trước mặt trận mắt nhìn ngươi đến cùng là ý gì đối mặt thông thiên giáo chủ chất vấn tề thiên lại biểu hiện được vẻ mặt mờ mịt cùng vô tội nghi hoặc hỏi ngược lại cái gì ý gì nhưng trong lòng thì thầm vui đây là phát hiện a nhìn xem tề thiên kia giả không thể lại giả biểu lộ thông thiên ánh mắt cực kỳ bất thiện n g khí càng thêm băng lãnh bớt ở chỗ này nghĩ minh bạch giả hô đô cái này kim ngao đ ả o phía ngoài cấm chế rõ ràng chính là lực chi pháp tắc mà bây giờ toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong lĩnh ngộ lực chi pháp tắc người chỉ có người một người chẳng lẽ ngươi còn dám c h ố n g chế không thành ngươi nói cái này a tề thiên lộ ra bừng t ỉ n hiểu h ra thân sắc cười ha hả mở miệng giải thích không tệ cấm chế này đích thật là từ ta thiết lập t h ự c không dám dâu dếm mấy vạn năm trước ta một lần tình cờ đi ngang qua nơi đây phát hiện tòa này kim ngao đ ả o tiên thiên linh khí nồng đậm đến cực điểm thật sự là một chỗ khó được động t i ê n phúc đ i ệ cho nên liền đem nó phỏng ấn dự định ngày sau lưu cho các đệ tử xem như tu luyện đạo trận thế nào ánh mắt của ta không tệ a nói xong tề thiên còn hướng về phía thông thiên giáo chủ trương mắt nhìn khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý cái này khiến thông thiên nhìn hàm răng nữa trong lòng đại hận cái này tề thiên đầy một mồm nói láo còn mấy vạn năm trước kim nao g đảo bên ngoài phong ấn tại hắn cảm ứng bên trong thời gian nửa năm cũng chưa tới hắn thậm chí hoài nghi đây chính là tề thiên cố ý kim t r â m có âm n h ư với hắn không phải tại sao lại vừa khéo như thế sớm không phong cấm muộn không phong cấm hết lần này tới lần khác tại chính mình quyết định ngụ lại cái này kim nao đảo trong lúc mấu chốt đem nó phong ấn thật là hắn quyết định đến kim nao g đảo cũng là vừa vặn môn hạ đệ tử đề nghị hơn nữa hắn cũng xác định trước đó không có bất kỳ người nào dình mò cùng suy tính cái này tề thiên l ạ i như thế nào biết được còn có hắn đến cùng muốn làm gì thông thiên trong mối vẫn không có cách giải bất quá giờ này phút này hắn cũng không có lòng tiếp tục thâm nhập sâu tiếp tục tìm tòi đông hải rộng lớn vô ngần hòn đảo đông đảo lại không ngừng cái này một cái kim nao g đảo trước đây không lâu vừa mới cùng hai vị huynh trưởng huyên náo tan giã trong không vui hắn hôm nay nơi nào còn có nhàn tâm ở chỗ này cùng tề thiên dạy vò khớ khổ lạnh hư một tiếng thông thiên quay người muốn đi gấp khu k u nhưng vào lúc này thế thiên lại là lên tiếng lần nữa đạo hữu không cần lại đi địa phương c ắ c tìm thực không dám d i ấ u dếm bởi vì đệ tử của ta số lượng có chút khổng lồ cho nên cái này toàn bộ đông hải phía trên tất cả hải đảo đều đã bị ta phong cấm nghe được lời nói này thông thiên đột nhiên dừng bước lại đống nhiên xoay người hai mắt giống như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đồng dạng g ắ t gao chừng mắt nhìn t h ế thiên trong ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ chi ý cố ý tuyệt đối là cố ý thế thiên ngươi đến cùng muốn làm gì gầm thép bên trong chu tiên kiếm trận cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy nhưng mà tề thiên cũng không để ý cũng không sinh khí đạo h ư u không cần tức giận thật sự là ta cũng không nghĩ tới ngươi cũng muốn tại đông hải lập đạo trận như vậy đi quân tử không đoạt người c h ỗ t ố t đã đạo h ư u coi trọng phía dưới hải đảo này vậy ta khẳng định phải giúp người hoàn thành ước vọng ta quyết định đem hải đảo này bán cho đạo h ư u ngươi thông tin ê nghe vậy lập tức trên c h á n nổi lên vân xanh hắn cuối cùng minh bạch cái này tề thiên muốn làm gì đây là muốn thừa dịp cháy nhà cất của gõ hắn đòn chu ca vô sỉ quá vô sỉ thế nào đạo h ư u không nguyện ý sao tề thiên cười tủm tỉm nhìn qua thông tin cái này hồng hoang đông vương ngoại trừ đông hải Cái khác tốt một chút động thiên phúc địa thật là cơ bản đều có chủ rồi bỏ lỡ cái này đạo hữu mong muốn lại tìm một cái vừa lòng đẹp ý đạo trường cũng không dễ d à n g a hô thông thiên thở sâu g ắ t gao đ è ép l ử a giận trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi nói người muốn cái gì nói ra lời này thông thiên trong lòng có chút không c ă m lòng chính như tề thiên nói tới hồng hoang đông phương đại năng cùng tu sĩ đều cực kỳ nhiều tốt một chút địa phương cơ bản đều bị chiếm chỉ có cái này đông hải hải đảo bởi vì cũng không phải là lục địa lại phía dưới còn có cường đại long tộc chiếm cứ ít có đại năng ở đây lập đạo trợ mà h ắ n thông thiên từ trước đến nay tầm cao khí ngạo tự nhiên k i n h thường tại đến cấp đoạt người khác chi địa hơn nữa hắn cũng không muốn rời đi phương đông kể từ đó cái này đông hải chính là lập đạo trận tốt nhất chi tuyển hơn nữa vừa rồi tại nhìn thấy cái này kim ngao đ ả o thời điểm từ nơi sâu xa hắn còn cảm nhận được một cỗ cực kỳ thâm hậu nhân quả cơ duyên liên lụy hiện tại cái này tề thiên bằng lòng được ra hắn đương nhiên ý động chương hai trăm bốn mươi sáu tề thiên bán đảo phương tây tập kích hai chương hai trăm bốn mươi sáu tề thiên bán đảo phương tây tập kích hai mà tề thiên nhìn xem thông t i n trên mặt bị đè nén trong lòng thì là vui vẻ trước đó tam thanh không nói võ đức ban thưởng tiên t i ê n trí bảo tranh đoạt tiên nhân hoàng chi sư vị trí cuối cùng dẫn đến tôn viên đám ba người thân chịu trọng thương tề thiên nguyên bản tự mình tìm tới tam thanh lý luận một phen đòi hỏi một cái thuyết pháp bất quá khi hắn phát giác được xiển giáo cùng t i ệ t giáo ở giữa lại có trở mặt thành thủ chi thế lúc liền bỏ đi ý nghĩ này ngoại trừ điều động đệ tử tiến đến hiệp trợ si vuu new đồ bên ngoài hắn còn lập tức đem toàn bộ đông hải đều chạy một lần mặc kệ lớn nhỏ tốt xấu chỉ cần là chưa có chủ hải đảo hắn hết t h ạ không chút lưu tình thực hiện phong cấm chi lực mục đích đi tự nhiên là vì hôm nay có thể mạnh mẽ gõ thông tin một khoản khu khu cùng thông tin ê đạt thành đôi bên cùng có lợi giao dịch chỉ thấy tề thiên trên mặt mang một bộ người vật vô hại nụ cười chậm rãi nói rằng t i ê n tâm hai ta thật là quen biết đã lâu lao h ư u lần giao dịch này ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái đặc biệt ưu đãi h ư u nghị giá chỉ cần chỉ là mười cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo liền có thể cái gì thông tin ê giáo chủ đột nhiên mở to hai mắt nhìn sau đó cũng không nói nhảm trực tiếp quay người liền đi chính người giữ đi một cái phá đảo lại muốn hắn mười cái t ự c phẩm tiên thiên linh bảo quả thực là si tâm vào tưởng hắn linh bảo tuy nhiều nhưng cũng sẽ không như thế bại g a coi như cái này đảo cùng hắn có nhân quả duyên phận lại như thế nào thật coi hắn là h o a n đại đầu sao thấy thông tin ê như thế quả quyết xoay người rời đi tề thiên chật chật lưỡi ngươi bằng lòng ra m ấ y món ngay vậy thông tin ê bước chân dừng lại đưa lưng về phía tề thiên trong mắt một tia đắc ý chi s ắ c hiện lên sau đó nhạt giọng nói một cái nhiều ít tề thiên thanh em đột nhiên đề cao mười tám độ mạnh mẽ chửi đời nói thảo ngươi lợi hại không bán yêu đi đi đâu cái nào khu k u thông tin ánh mắt chớp lên ho khăn nói nhiều nhất hai kiện năm kiện tề thiên sắc mặt bất tiện có chút khí cấp bại phôi nói thiếu một kiện đều không được muốn đổi liền đổi không đổi coi như cũng không phải ta muốn tìm đạo t r ư ở n g kiện. kia kiện kim tiên Thiên, minh minh nhân quả, nói, Nói tiếp linh Thiên. Thiên tiếp linh liền Tiếp liền triệt hồi kim ngao đảo phía ngoài hện Thông nhìn hồn cùng trong nhân tắn răng ứng. xong. ném nhận, ứng đúng trong nguyên thần. vung lên ngao phong ấn.、Đảo、này chính mắt tư, tức Tề tốt, ta Trực Tề Tề lật tay thu tay phẩm cho phẩm phía hưu, xem cảm lộ lấy là lấy là ra ra vừa suy quả, cực cực bảo bảo, vào đảo Trận, Đảo đạo đáp Ta ta ta hoa sau sẽ sơn sẽ không kêu không cách chúng hàng ngược lại nơi này cũng muốn, này quấy rời, lại là quả xóm, đối ạ o hưu rảnh lúc r với thông tin ê chắc tay thân hình thoát một cái hóa thành một đạo đội quang trong chớp mắt liền biến mất ở thiên tế hàng xóm phi đối với tề thiên rời đi phương hướng mạnh mẽ xì ngụm nước bọn thông tin ê lòng tràn đầy p h ẫ n hận đồ vô s ỉ một tòa đảo liền lừa gạt đi hắn năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo còn hàng xóm làm khách phi qua không phải là một món đồ trên mặt khó chịu lẩm bẩm mắng một hồi lâu thông tin mới thở sâu bình phục hạ tâm tỉnh chậm rãi hạ xuống đám mây sư tôn kia t h ế thiên lúc này đa bảo tiến lên đón vừa muốn nói cái gì liền bị thông thiên phất tay cắt ngang hắn hiện tại không muốn sách kia t h ế thiên lấy ra theo côn luân sơn mang tới thượng thanh cung trực tiếp đem nó cất đặt tại biển trung ương đảo bá vung tay lên trên cửa đ i ệ n phương nguyên bản khắc lấy thượng thanh cung thần văn trực tiếp bị thông thiên x o a sạch ngay sau đó lại khắc lên bích dù cung ba cái thần văn hài long gật đầu thông thiên q u a y người nhìn về phía đông đảo đệ tử vẻ mặt trang nghiêm kể từ hôm nay cái này đông hại kim ngao đảo chính là chúng ta tiệt giáo mới đạo trường t h ứ đây cùng nhân giáo xiển giáo lại không liên quan ngày sau nếu như các ngươi bên ngoài gặp hai giáo đệ tử nhớ lấy không thể ném đi ta tiệt giáo mặt m ũ i c ầ n tôn sư mệnh chúng tiệt giáo đệ tử lập tức lòng đầy căm phẫn lớn tiếng hét to lần này đầu tiên là xiển giáo đệ tử hèn hạ đoạt thuộc về bọn hắn nhân hoàng hậu thân là thánh nhân nguyên thủy đ ố i bọn hắn tiểu bối ra tay cuối cùng lại bị bức ép bách rời đi côn luân sơn cái này giống như chó nhà có tang giống như chật vật không chịu nổi n h ư n g trong lòng mỗi người đều tràn ngập vô biên lựa giận bởi vì tức giận mà sắc mặt đỏ lên kim linh thánh mẫu dò hỏi lời này vừa nói ra cái khác tiệt giáo đệ tử cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía thông thiên trong mắt lóe ra nồng đậm sắc ý nguyên một đám ma quyền sát t r ư ở n g kích động chỉ cần nhà mình sư tôn ngăn trở nguyên thủy thánh nhân như vậy bằng số lượng của bọn họ cùng thực lực tuyệt đối có thể nhường những cái kia hèn hạ vô s ỉ x i ề n giáo các đệ tử nếm thử hối h ậ n tư vị bất quá đối mặt chúng đệ tử vội vàng ánh mắt cùng hết l ử a giận thông thiên giáo chủ lại là chậm rãi lắc đầu không cần sốt ruột xiển giáo đã như vậy mong muốn cái này nhân hoàng tri sư vậy liền tạm thời nhường cùng bọn hát tốt Ta ngược lại một u ố n không xem xem c a thiệt giáo tương trợ, giáo bên khác trở lại hoa quả sơn tể thiên đang đáp ý liếc nhìn vừa tới tay năm kiện thực phẩm tiên thiên linh bảo lần này danh giới cuối cùng của hắn nhưng thật ra là hai ba kiện thực phẩm linh bảo dù sao chỉ là một cái không tính quá tốt động thiên phúc điện bất quá cũng không biết là hắn diễn quá mức rất thật vẫn là thông thiên thật quá mức giàu có một cái vốn cũng không phải là hắn kim nao g đảo bán năm kiện kiếm l ợ i lớn thế thiên khỏe miệng cũng nhịn không được v ề lên từ khi thu đồ về sau hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo một mực liền không có đủ qua mỗi lần tới tay đều không có che nóng hổi liền cho ra ngoài lần này nhất định phải nhiều làm điểm đúng rồi chờ tôn viên bọn hắn phụ tá si vưu đánh bại nhân viên đến lúc đó lại đi côn luân sơn tìm nguyên thủy một chuyến không thể nặng bên này nhẹ bên kia a ha, ha ha tu hành không t u ế nguyệt hồng hoang không nhớ năm trăm năm nháy mắt đã qua tại trong lúc này nhân tộc xảy ra hai chuyện lớn kiện thứ nhất chính là ba đại bộ lạc một trong hữu hùng bộ lạc tộc trưởng hữu hùng thị tại hơn tám mươi năm trước đem tộc trưởng chi vị chuyển cho con hắn h i ê n viên bởi vì cái này hữu hùng bộ lạc còn đã xảy ra một trận nội loạn mấy vị không phục h i ê n viên trưởng lão muốn đoạt quyền nhưng cuối cùng lại bị h i ê n viên lấy cường hành thủ đoạn trực tiếp ép xuống chuyện thứ hai chính là tại h i ê n viên vừa mới bình định nội loạn về sau tây khương bộ lạc không hề có điểm báo trước đánh bất ngờ hữu hùng bộ lạc chiến đấu ngay từ đầu thế cục liền bày biện ra thiên về một bên trạng thái hữu hùng bộ lạc liên tục bại lui bị đánh không hề có lực hoặc thủ tạo thành đây hết thể nguyên nhân cũng không phải là tây khương bộ lạc n h â n tộc thực lực viễn siêu hữu hùng bộ lạc cũng không phải h i ê n viên ban đầu vào chỗ bộ lạc chưa vững chắc bố trí mà là tây phương giáo nhung tay tại tập kích hữu hùng bộ lạc thời điểm tây khương bộ lạc trong đại quân bỗng nhiên xuất hiện số lớn tây phương giáo đệ tử những đệ tử này thực lực xa mạnh hơn xa nhân tộc tu sĩ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh chết đại lượng hữu hùng bộ lạc cao thủ ngay cả nam cực tiên ông vị này nhân hoàng tri sư cũng bị tấn cấp đại la kim tiên cảnh giới dựa sư cùng đ i ệ tạ hai vị cao thủ liên thủ tập kích bất ngờ nếu không phải tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đem hết toàn lực thi triển ra bàn cổ phiên chỉ sợ nguyên thần đều sẽ hôi phi yên diệt nhưng dù vậy nam cực tiên ông cuối cùng vẫn thân chịu trọng thương lâm vào hôn mê tấu chương s o n g chương 247, t ư ơ n g trợ cựu lê sinh ra khúc mắt trong lòng một chương 247, t ư ơ n g trợ cựu lê sinh ra khúc mắt trong lòng một chương 247, t ư ơ n g trợ cựu lê sinh ra khúc mắt trong lòng nam cực tiên ông trọng thương sau quảng t h à n h t ử bọn người thấy tình thế không ổn hoảng hốt phía giới mang theo hôn mê bất tỉnh nam cực tiên ông thi triển độn thuật trốn về côn luân sơn mà không xỉn giáo người tương trợ đối mặt truyền thánh cảnh giới như đăng dược sư cùng địa tạng chờ một đám tây phương giáo đệ tử công kích. Trong nháy mắt liền đối như là như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài trong miệng phun máu tươi tung tóe lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương nhưng mà nhiên đăng cũng không nổi tận giết tuyệt mà là tùy ý dược sư bọn người trốn về tây phương theo dược sư đám người rời đi tây khương bộ lạc cùng hữu hùng bộ lạc tình thế trong nháy mắt xoay chuyển tại nhiên đăng quảng thành t ử chờ xuyển tiệt trợ giúp hạ hữu hùng bộ lạc đại bại tây khương bộ lạc cuối cùng đem tây khương bộ lạc chiếm đoạt tại trong lúc này để cho người ta kinh ngạc là cựu lê bộ lạc cũng không có thừa cơ tập kích bất ngờ bất kỳ bên nào phải biết hữu hùng bộ lạc cùng tây khương bộ lạc đại chiến song phương thực lực thật là tổn thương không ít lấy cựu lê bộ lạc cưng hãn như là nhân cơ hội tập kích t o à đối với si vu gia nhập bộ lạc hắn cũng là nắm vui vẻ thái độ đáng tiếc loại này vui vẻ cũng không duy trì liên tục bao lâu bởi vì hắn phát hiện si vu giã tâm không nhỏ từ khi gia nhập bộ lạc vô tình hay cố ý đều tại kết giao hoặc lôi kéo tộc nhân băng vào hào sản cùng trượng nghĩa tính cách cũng rất nhanh liền đạt được bộ lạc bên trong rất nhiều người hào cảm cái này khiến miêu lê thị trong lòng càng bất an mà theo si vu kết giao càng nhiều người ở trong bộ lạc quyền lên tiếng cũng càng lúc càng lớn miêu lê thị ngồi không yên âm thầm dự định đem si vu diệt trừ hoàn toàn tiếp thu thủ hạ nhân vụ trở thành thủ hạ của mình chỉ là không chờ miêu lê thị có hành động hắn thân thể của mình dẫn đầu xảy ra vấn đề tức tốc giả yếu kỳ thật giả yếu là nhân tộc bình thường nhất bất quá hiện tượng thật là đặt ở miêu lê thị trên thân liền cổ quái bởi vì hắn hiện tại thật là huyền tiên cảnh giới tu vi thọ nguyên chừng hai nguyên hội nhiều hiện tại liền xuất hiện thọ nguyên sắp hết hiện tượng ở trong đó khẳng định có kỳ quặc hoặc là âm mưu như. nhưng mà vô luận như thế nào kiểm tra đều không có phát hiện mảy may vấn đề cuối cùng miêu lê thị đi t r ầ n đô tìm tới văn sư thương hiệt lúc này thương hiệt đã theo huyền linh nơi đó đạt được tiên thiên linh bảo lợi dụng tạo chữ công đức t r ạ m thi thành c h u ẩ n thánh nhưng là lấy thương hiệt chuẩn thánh tu vi như c ũ không có nhìn ra miêu lê thị vấn đề miêu lê thị không cam lòng phía dưới lại tìm được họa vận động xin giúp đỡ thiên hoàng đ i ệ hoàng nhưng phục hy cùng thần nông cũng không có phát hiện vấn đề chính là tự nhiên già yếu cái này khiến miêu lê thị có chút tuyệt vọng thân làm nhân tộc ba đại bộ lạc một trong t ộ c trường thậm chí có hy vọng trùng chủ chi vị cuối cùng lại muốn giả yếu mà chết đây không thể nghi ngờ là lớn nhất b i hay kỳ thật miêu lê thị mới đầu cũng hoài nghi tới là si v u âm thầm động tay đ ộ n g chân nhưng trải qua thương hiện cùng thiên hoàng địa hoàng dò xét đều chưa phát hiện vấn đề sau miêu lê thị liền bỏ đi hoài nghi bởi vì si v u tu vi mặc dù cao hơn hắn nhất rai nhưng cũng chỉ là kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cùng thiên hoàng địa hoàng căn bản vô pháp so sánh nếu thật là hắn gây nên căn bản chạy không khỏi những người này dò xét cho nên đây nhất định không phải si vư gây nên mà liền miêu lê thị nản lòng thoái c h í lúc thánh nhân đệ tử thu h i ê n viên làm đ ồ đệ phụ tán ó trở thành trung trụ sự t ì n h truyền đến hắn trong thai cái này khiến miêu lê thị trong nháy mắt mất hết can đảm đối với cựu lê bộ lạc chuyện cũng không còn đệ bụng v ề phần nhằm vào si vưu ý nghĩ cũng không có chính hắn đều phải chết hơn nữa còn không có dòng dõi cựu lê bộ lạc tương lai có thể hay không đánh bại h ư u hùng bộ lạc hắn căn bản không cần thiết cũng bởi vì này si vưu hy vọng cùng quyền thế càng ngày càng nặng tại hữu hùng bộ lạc chiếm đoạt tây khương bộ lạc không bao lâu miêu lê thị vẫn lạc mà si v u thuận lý thành trương không ngại chút nào trở thành đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không có ý kiến cựu lê bộ lạc bên trong vẫn có một ít bất đồng thanh â m nhưng số lượng có ít căn bản lịch không được đại thế mà khi hoa quả sơn tôn viên bọn người đến nói ra muốn phụ tá si vữ lúc điểm này bất đồng thanh â m cũng mai danh nhận tích đồng thời cựu lê bộ lạc người cũng toàn đều trở nên hư vấn trước đó nghe nói hữu hùng bộ lạc tộc trưởng mới nhận trước hiên viên là khí vận tri tử còn có thánh nhân đệ tử phụ tá là tương lai t r u n g chủ lúc bọn hắn mặc dù mặt ngoài không tin nhưng trong lòng vẫn là đấu trí xa s u t hiện tại có hoa quả sơn đệ tử phụ tá trong ử cùng chung chủ chi vị đến chi ai có thể liền vị là thể t khó c mặt thiên h hoàng địa hoàng đều là từ hoa quả sơn đệ hoa hoàng phụ là sơn quả từ tử tá, một ớ i viên công đức viên mãn.、Tựu、lê Tiểu b lạc. r o n gian một g m ậ t thất tôn viên đám người cùng hình thiên cùng si vưu ngồi đối diện nhau chư vị không cần phải lo lắng chỉ là tam giáo đệ tử mà thôi đến lúc đó một mình ta liền có thể đem bọn hắn đánh bại không có đầu lâu hình thiên ổm ổm trên lồng ngực hai cái trong mắt lòng tin mười phần tôn viên lắc đầu trầm giọng nói chỉ là tam giáo đệ tử đương nhiên không tính là gì nhưng tam thanh thánh nhân đem tiên tiên trí bảo ban thượng cho bọn hắn đệ tử đủ để phát huy năm thành lý lực ba người chúng ta chuẩn thánh dựa vào tự bạo mới cuối cùng chạy ra hình thiên đạo hữu vẫn là chớ bất cẩn hơn cho thỏa đáng thiên thiên trí bảo hình thiên ánh mắt cứng đờ. lúc trước hắn một mực tại u minh địa phủ khổ tu cũng không chú ý hồng hoang thế giới sự tình cũng không biết rõ tam thanh thánh nhân đem tiên thiên trí bảo bàn cho môn hạ đệ tử sử dụng hắn mặc dù thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa còn là tổ vu nhục thân nhưng nhục thân mạnh hơn tại tiên thiên trí bảo trước mặt cũng không đáng chú ý ba kiện tiên thiên trí bảo lúc này cvu sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng cho dù có hình thiên tổ vu đại nhân trợ rút chúng ta cũng không cách nào đánh bại đối phương à, như vậy kế hoạch của chúng ta nên như thế nào thực hành ai nói tính tình nóng này hình thiên vô ý thức muốn phản bác nhưng cuối cùng ánh mắt ngượng ngùng cũng không nói đến cái gì sinh mạnh hắn là thật đánh không lại không cần phải lo lắng tôn viên lắc đầu chậm rãi nói lần này chúng ta sư tôn cũng ban cho tiên tiên trí bảo cùng cường đại linh bảo đủ để kiềm chế bọn hắn tiên tiên trí bảo đến lúc đó các ngươi chỉ cần đánh bại tam giáo đệ tử khác cùng hữu hùng bộ lạc nhân tộc liền có thể sư nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vậy ta an tâm không có tam giáo đệ tử Ta xiền giáo cùng tiệt giáo bởi vì nhân hoàng tri sư đã hoàn toàn trở mặt tăng vỡ đến lúc đó chúng ta cùng xiền giáo giao thủ tiệt giáo tuyệt sẽ không xuất thủ trợ giúp xiền giáo chúng ta chỉ cần phòng bị nhân giáo huyền đô ra tay giúp x i ể n giáo liền có thể đương nhiên t i ệ t giáo cũng phải phòng bị bọn hắn tập kích bất ngờ bất quá những này đều giao cho chúng ta hoa quả sơn các ngươi chỉ cần đối phó hữu hùng bộ lạc liền có thể chương 247, t ư ơ n g trợ cựu lê sinh ra khúc mắt trong lòng 2. a i chương 247, t ư ơ n g trợ cựu lê sinh ra khúc mắt trong lòng 2. tam thanh trở mặt hình thiên cùng si vu nghe vậy đầu tiên là trấn kinh sau đó càng thêm lớn vui đây thật là tin tức tốt một bộ tiếp một bộ kể từ đó bọn hắn vu tộc n h ư u đồ căn bản cũng không có độ khó si vu quyết định thật nhanh nói đã như vậy, vậy ta liền thông chi tộc nhận mau ra tay hiện tại hữu hùng bộ lạc vừa mới chiếm đoạt tây khương bộ lạc trong đó nhất định không quá ổn định lúc này động thủ sẽ lại càng dễ chút thiện thôn viên mấy người cũng không có ý kiến bọn hắn lần này đến đây hoàn toàn là tuân t ử sư tôn t ể thiên phân phó trợ giúp si v u đánh bại hữu hùng bộ lạc về phần phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào mưu đồ bọn hắn kỷ thật cũng không phải là đặc biệt hiểu bất quá mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng bọn hắn cũng không truy đến cùng bởi vì những này đều không quan trọng giờ phút này bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào hướng tam giáo đệ tử báo thủ dựa đủ phải biết trước đó cùng tam giáo đệ tử giao phong ở trong bọn hắn thật là bị đánh đến chật vật không chịu nổi đánh tới bởi như là không thể rửa sạch nhục nhã cứu danh dự như vậy đoạn này x ỉ nhục sẽ như là một tảng đá lớn vĩnh viễn đặt ở bọn hắn trong lòng thành làm ộ t cái khó mà tiêu trừ khúc mắc bất quá chưa đợi đến si vu chính thức điều binh khiển tướng đối hữu hùng bộ lạc khởi xướng tiến công hữu hùng bộ lạc vậy mà dẫn đầu điều động ra một gã sứ giả người đến không là người khác chính là xiển giáo quảng thanh tử cựu lê bộ lạc trên không quảng thanh tử hư không mà đứng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới cựu lê bộ lạc tộc nhân trong lòng tràn đầy kh tiên h i ê n đ ă n g cũng quá cẩn thận chỉ những thứ này người mặc dù so hữu hùng bộ lạc nhân tộc mạnh nhưng có chúng ta trợ g i ú p cái này cựu lê bộ lạc căn bản liền không chịu nổi một k í c h lắc đầu quảng thành tử chân đạp tường vân chậm rãi đáp xuống cựu lê bộ lạc trước mặt mọi người nhìn qua kim tiên cảnh giới tộc trưởng si vu n ạ o nghễ mở miệng nói si vu nghe lệnh hạ ngươi trăm ngày sau xuất cựu lê bộ lạc quy thuận hữu hùng bộ lạc thần phục h i ê n viên tôn làm chúng chủ nếu không giết không tha lời này vừa nói ra si vu lập tức giận dữ vừa muốn nói gì quảng thành tử lại là nhìn cũng không nhìn hắn trực tiếp quay người hóa thành lưu quan biến mất như thế h ừ n g hực khí thế khinh miệt thái độ si vu kém chút không có bị tất đ i ê n thế mà nhường hắn chủ động đi đầu hàng thần phục quả thực quá phết lối quá cuồn g vọng không chỉ có hắn cái khác cựu lê bộ lạc người cũng là lòng đầy căm phẫn tức giận không thôi đây quả thực là không có chút nào đem bọn hắn cựu lê bộ lạc để ở trong mắt ta miệt thị cực độ miệt thị ngay cả âm thầm hình thiên đều kém chút nhịn không được ra tay dùng l ư ớ i búa đem quảng thành tử bắt lại chặt còn tốt tôn viên bọn người ngăn cản hắn đại cục làm trọng lại để hắn cản dỡ nhất thời đợi đến thường có hắn khóc kỳ thật tôn viên cũng không quen nhìn quảng thành tử ngạo nhưng hắn cũng không có không có hiện lộ tung tích bọn hắn lần này đến đây tương trợ si vu có thể là có người giúp bọn hắn che đậy thiên cơ cũng không bị những người khác phát giác chỉ là một cái quản g thanh tử còn không đáng đến bọn hắn đánh cỏ độc rắn mà lúc này bên ngoài cựu lê bộ lạc bên trong si vu mắt lộ ra khát máu chi quang nhìn qua giống nhau tức giận cựu lê tộc nhân hét lớn hiên viên tiểu nhi lấn ta cựu lê phát binh nâng toàn tộc chi binh đánh bại hữu hùng bộ lạc dương ta cựu lê chi uy z, z, z ba z ba z ba tất cả cựu lê bộ lạc tộc người nhất thời nao nhao n g a mặt lên trời gào thét vô số tu sĩ cùng đại quân nhau nhau tụ tập sau đó tại si vu dẫn đầu hạ khí thế hung hăng hướng về hữu hùng bộ lạc tập sát mà đi một bên khác hữu hùng bộ lạc bên trong hiên viên ngồi ở vị trí đầu nhìn qua trở về quản g thành tử d o hỏi sư thúc kia si vu nói thế nào có thể nguyện cùng ta công bằng một trận chiến quản g thành tử cũng không trả lời hiên viên vấn đề mà là ngạo nghê nói ta đã cho hắn hạ thông lệnh h ạ n hắn trăm ngày bên trong đến đây thần phục nếu không giết không tha cái gì hiên viên sắc mặt bỗng nhiên đại biến sư thúc ta chỉ là hy vọng có thể cùng kia si vu một đối một công bằng quyết đấu kẻ bại t h ầ nghe phục h bên n t ắ để t r á n cho nhân tộc đại chiến. Người làm như vậy, chỉ có thể chọc dẫn đối phương, đến lúc buộc chiến, sẽ dẫn đến ta nhân tộc vô số, vô tội tộc nhân như thể phương, phương phát nhân nhân song Người giận đến dẫn đến mạng n ta tội mất đại đối đó đại g làm vậy, vô vô số, sẽ A. nói như thế quảng thành tử trên mặt hiện lên một k i a vẻ không vui nhưng cân nhắc tới hiên viên giờ phút này thân phận đặc thù hắn cuối cùng không dễ làm trận lớn tiếng trách cứ xem thường nói liên đạt được tây phương giáo ủng hộ tây khương bộ lạc đều bị chúng ta diệt chỉ là một cái cựu lê bộ lạc lại có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn căn bản không cần vì thế huy động nhân lực hơn nữa kia si v u tu vi không kém vạn nhất người bất hạnh chiến bại đến lúc đó đổi ý lên chẳng những sẽ tổn hại ngài tự thân hy vọng ngay cả ta xiển giáo danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng chẳng bằng trực tiếp bằng vào thực lực cường đại khiến cho quy thuận tới gọn gàng mà linh hoạt hơn nữa coi như kia si vu không muốn chủ động đầu hàng xuất quân đánh tới cũng không quan trọng chúng ta xiển giáo đệ tử cũng có năng lực đem k h ắ c nhất cử hủy d i ệ t về phần thương vong đi pham là đại chiến nào có không chết người đạo lý những cái k i a nhỏ yếu h ạ n g người chết liền chết ta lời này vừa nói ra cái khác x i n giáo người cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý trước đó hiên viên ý nghĩ theo bọn hắn nghĩ xác thực quá mức một người có tất thắng thực lực cũng bởi vì cố kỵ nhân tộc tử thương đi làm cái gì một đối một quyết đấu quả thực là lòng dạ đàn bà mà thấy một màn này hiên viên sắc mặt lại là trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi theo quản g thanh tử ngôn từ ở giữa liền có thể nhìn ra hắn căn bản là không có để ý qua nhân tộc chết sống không chỉ là quản g thanh tử bên cạnh xiển giáo đám người cũng đều không khác mấy biểu lộ ngay cả hắn sư tôn nam cực tiên ông cũng đều là như thế không phải ta nhân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác ca Hiên viên nội hồi tâm một nhưng đối với nhân tộc thân phận h i ê n viên lại là một mực chưa hề quên tám mươi năm trước hắn trở về n h â n tộc thay phụ thân tộc trường tri vị xiển giáo đám người cũng đi theo đến đây phụ tá nhưng là đối mặt n h â n tộc xiển giáo bên trong người lại là dáng vẻ cao cao tại thượng dường như nhân tộc chỉ là một đám không có ý nghĩa có thể tùy ý t r à đạp sâu kiến một màn kia thật sâu đau nhói trái tim của hắn hiện tại nhìn xem xiển giáo bên trong người không để ý nhân tộc chết sống thái độ h i ê n viên trong nội t â m đối xiển giáo hảo cảm trong nháy mắt giảm nhiều hiến viên nhìn xem quản thành tử cắn răng gần từng chữ một sư túc trong mắt ngươi yếu con kiến hôi là tộc nhân của ta ta cũng là nhân tộc nói xong hiên viên liền không tiếp tục để ý sắc mặt khó coi quản g thành tử đối với một bên khác nhân tộc tu sĩ quả quyết ra lệ việc này không nên chậm trễ hiện tại lập tức lại phái một gã sứ giả tiến về cựu lê bộ lạc p h á i tất yếu cùng kia si vưu nói rõ không xong hiên viên còn chưa có nói xong một gã nhân tộc tu sĩ vẻ mặt hốt hoảng theo ngoài điện nhanh chóng và vào cao giọng gấp hô tộc trưởng không xong cựu lê bộ lạc đống nhiên khởi binh ngay tại hướng về chúng ta bộ lạc đ á n tới cái gì hiên viên giống như bị một đạo sấm xét bổ chúng cả người đột nhiên theo trên c h â u ngồi bắn lên khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin sau đó liền hóa thành vô tận p h ấ n nộ một phần nhỏ là đối siêu đa số là đối quảng thành tử thành sự không có bại sự có dư a b ấ t quá hắn bây giờ căn bản không có công phu cùng quảng thành tử làm nhiều so đo một bên hướng về ngoài điện phóng đi một bên cao r ộ n g hết lớn nhanh chóng tập kết theo ta tiến đến ninh địch tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi tám không thuần trận đấu một chương hai trăm bốn mươi tám không thuần trận đấu Gặp nhau, dàng co. Hiên viên cùng một thân kim sắc trên giáp lưng đeo kim sắc trường kiếm h i ê n viên hét lớn một tiếng c ớ i long mã huy phong lẫm lâm đi ra quân trận trên thân hoàng giả chi khí nồng đậm hiến viên đối diện thân hình cao lớn si vu cũng là không hề sợ hãi một thân hát giáp dưới hông trắng đen sen kẽ hung mạnh ăn s á t thú mắt thấy đối diện hiên viên bá đạo mà tùy tiện hiên viên quan g minh lẫm liệt chỉ vào si vu quá to si vu vì sao nhấc lên nhân tộc đại chiến ngươi có biết nếu là đại chiến bắt đầu đem sẽ có bao nhiêu nhân tộc binh sĩ vất lạc ngươi là muốn phân liệt nhân tộc nhường nhân tộc đi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao rồi trá si vu nghe vậy khinh thường cười một tiếng hiên viên thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa trận đại chiến này cũng không phải ta nhấc lên mà là ngươi k i n h người quá đáng thế mà điều động cuồn vọng hạng người đến ta cựu lê bộ lạc diêu võ dương oai để cho ta trở đầu hàng thần phục với ngươi như thế hành vi còn nói ta muốn chia nước nhân tộc quả thực b u ồ n c ư ờ i nghe nói như thế hiên viên sắc mặt chỉ trệ không để lại dấu vết ngắm nhìn quảng thành tử đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tức giận tất cả đều bởi vì vị này quảng thành tử sư thúc tùy ý nói lung tung hắn hiên viên mặc dù cũng nghĩ nhất thống nhân tộc trở thành trung chủ nhưng lại không muốn dùng vô số nhân tộc sinh mệnh huyết đ ụ c đ ú c thành trước đó tây k hương bộ lạc tập kích bất ngờ cùng về sau đại chiến đã thương vong vô số tộc nhân hiện tại lại đến một trận vậy sẽ là nhân tộc vô tận hảo kiếp kỳ thật hắn cũng biết muốn nhất thống nhân tộc vượt qua binh q u a thái tường không chết người là không thể nào nhưng là hắn như c ũ muốn chỉ có thể là khống chế trình độ lớn nhất giảm bớt nhân tộc thương vong dưới tình huống hoàn thành nhân tộc nhất thống vì cái này hắn thậm chí dự định cùng si v u đơn độc quyết đấu lấy hai người thắng bại kết thúc nhân tộc thảm họa chiến tranh Đáng động đầu đại được phá tránh không như mong muốn, bị Quảng Thành tử phá hủy. Thật, nếu là hiện tại hiên viên bằng lòng chủ động từ bỏ đầu hàng, cũng có thể tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng là, hiên viên hiện tại lại không muốn từ bỏ, cũng không phải không nỡ quyền lực, không bỏ xuống được dục vọng tiếc, tử thật, tại từ thể một tại từ khỏi lại phải chủ có lực, dục Kỳ hủy. bị bỏ bỏ, bỏ là là, cho nên hắn không chỉ có không thể từ bỏ còn không thể thua simu kỳ thật ta vốn muốn cùng ngươi đơn độc một trận chiến kẻ bại thần phục bên thắng là nhân tộc trung chủ kể từ đó l i ề n có thể làm nhân tộc tránh cho quá nhiều vô vị thương vong nhưng mà ta hiện tại thay đổi chủ ý cái này nhân hoàng trung chủ chi vị vô luận như thế nào cũng quyết không thể bị ngươi sờ đoạt chỉ vì ngươi căn bản cũng không phải là nhân tộc lời này vừa nói ra cựu lê bộ lạc phản ứng của mọi người cũng là có chút bình tĩnh xem ra bọn hắn đối với việc này đã sớm biết chân chính kiếp sợ là hữu hùng bộ lạc bên trong nhân tộc bọn hắn không nghĩ tới cái này si vu thế mà không phải nhân tộc về phần si vu trên mặt lại không thấy nửa phần dị dạng vẻ mặt ngược lại là ngửa đầu cười ha h a âm thanh trấn vân tiêu ha ha ha h i ê n viên ngươi lời nói này thật là mượi phân sai a không biết nơi nào có lỗi h i ê n viên mắt sáng như đ ư ớ c chăm chú nhìn si vu chỉ thấy si vu ngưng cười âm thanh nghiêm mặt nói ta nhân vu thể nội cũng chạy xuôi nhân tộc huyết mạch hiện tại bất quá là muốn lấy được nhân tộc tán thành trở về nhân tộc mà thôi nghe thấy lời ấy hiền viên không chút do dự lắc đầu không thuần si vu khỏe miệng giật một cái kém chút không có sách đúa chém tới cái này chẳng phải là đang biến tướng mắng hắn là t ạ m khụ khụ bất quá đúng lúc này hiên viên mở miệng lần nữa chính như như lời ngươi nói các ngươi thể nội cũng có ta nhân tộc huyết mạch đã ngươi cũng thừa nhận chính mình là nhân tộc hậu nghệ vậy liền mệnh lệnh người của ngươi bỏ vũ khí xuống q uy thuận ta hữu hùng bộ lạc ta tự nhiên lấy lê lai chi Quy thuận. mắt thể. Tộc trường háo, ánh chấp chầm không phải không lên, nói, cũng Sivu dài vì tộc nhân tính mệnh ta có thể thần phục với ngươi như thế nào nghe nói như thế hiên viên trầm mặc nhìn chằm chằm si vu nhìn n ử a ngày mới chậm rãi nói các ngươi thể nội cũng có vu tộc huyết mạch mặc dù hiên viên chỉ nói câu này cũng không nhiều lời nhưng si vu minh mạch trong lòng hiện lên một vệ thất vọng nếu như hiên viên đáp ứng vậy hắn thật sẽ mang theo cựu lê bộ lạc quy thuận hữu hùng bộ lạc thậm chí chính hắn đều sẽ tận tâm phụ tá hiên viên mau chóng viên mãn quý vị bởi vì hắn là vu chuyển sinh nhân vu mục đích từ đầu đến cuối cũng không phải là nhân hoàng tri vị mà là nhường nhân vu đạt được nhân tộc nhân hoàng tán thành Từ đại xuống trong lòng thất vọng si vu ha ha cười nói đã ngươi không muốn tiếp nhận ta cựu lê bộ lạc vậy ta chỉ có thể tranh một chuyên ngữ cái này trùng chủ chi vị lãnh mại ngươi ta chính là mới nhân hoàng theo si vu dứt lời cựu lê bộ lạc mặc kệ là nhân vũ vẫn là nhân tộc tất cả đều dơ cao vũ khí hết lớn nhân hoàng ba nhân hoàng nhân hoàng âm thanh c h ấ n khắp nơi chiến ý t r ù n g tiên h i ê n viên ánh mắt ngưng tụ nhìn xem mặt lộ vẻ cùng nhật cựu lê bộ lạc nhân tộc trong lòng kinh nghi không chừng cái này si vu là thế nào nhường cựu lê bộ lạc nhân tộc tiếp nhận nhân vụ thân phận tôn làm t ổ c trưởng mặc kệ hắn làm sao làm cái này nhân hoàng tri vị cũng không thể nhường si vu đạt được nếu không nhân tộc liền không nhất định là nhân tộc trong lòng có quyết định h i ê n viên nghiêm sắc mặt nhìn về phía si vu chỉ là không đợi hắn nói chuyện theo tới xiển giáo bên trong người bên trong quảng thành tử đặng không h ò lên giận g ữ hét hạng run dế cũng dám ngấp nghẽ nhân hoàng tôn vị quả thực là không biết sống chết dứt lời vung tay lên một đạo pháp lực ngưng tụ cự t r ư ờ n g ẩm vang hướng về si v u vỗ xuống làm cản đúng lúc này theo một tiếng gầm t h é t vang lên một cái khôi ngô đại h á n đ ỗ n g nhiên theo cựu lê bộ lạc trong đại quân xung ra trực tiếp một quyền đem trụt vào si v u cự t r ư ờ n g đánh nát là ai quảng t h a n h t ử ánh mắt ngưng tụ cảnh giác nhìn hướng người tới hắn hiện tại tu vi đã là đại la kim tiên sơ kỳ vừa mới một trường kia mặc dù cũng không xử suất toàn lực nhưng cho dù là ở vào thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới cừng giả chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ được mà ngươi tới thế mà một quyền liền rách công kích của hắn hiển nhiên người này tu vi tất nhiên không kém hắn thật là khi hắn thấy rõ người tới lúc lại là không khỏi có chút s ư ứ n g sở chỉ vì người trước mắt cũng không phải là đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ thậm chí ngay cả thấp nhất điệu tiên đặc hữu khí tức đều không chút nào từng cảm ứ n g được bất quá quản g thành tử cũng không có vì vậy mà có nửa phần thư giãn chi ý tương phản trong lòng cảnh giác càng thêm mạnh mẽ ngươi là vô tộc có chút nhãn lực chỉ nghe tia dáng người khôi ngô đại hán cười sang sảng một tiếng ta chính là vô tộc hậu n h ạ tiếng cười như là quần quận kinh lôi chấn động đến mọi người chung quanh màng nhi ông ông tác hưởng theo c hắn, hắn biết vu tộc mặc dù tại vu yêu lượng kiếp bên trong tổn thất nặng nề nhưng, nhưng vẫn là có không ít thực lực cường đại đại vu may mắn vẫn còn tồn tại đại vu nhục thân cường hành thần thông quảng đại trong đó cho dù là bẻo bọt nhất tồn tại h ắ n thực lực đều đủ để cùng đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ cùng so sánh mà những cái kia càng cường đại hơn đại vu thậm chí liền c h u ẩ n thánh cấp bậc cao thủ đều có thể chống lại một hai hiên viên không biết rõ có bao nhiêu vu tộc đến tương trợ s cvu nhưng nghĩ đến khẳng định không í t dù sao tại biết rõ hắn có thánh nhân đệ tử trợ giúp dưới tình huống s cvu vẫn như cũ dám như thế tràn đầy tự tin cùng hắn tranh đoạt cái này nhân hoàng trí vị phía sau chỗ ỉ lại vô tộc lực lượng tất nhiên không thể khinh thường cái này khiến hiên viên cảm thấy một tia lo âu nhưng cũng không có khi ý vô luận như thế nào trận này nhân hoàng chi tranh đã không thể tranh né hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đánh bại si vu bảo trụ nhân tộc si vu ngươi thế mà cấu kết vô tộc đông nhiên một tiếng g ầ m thét vang lên chỉ thấy quảng thành tử ngay mặt sắc âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m si vu nhân hoàng chi tranh chính là nhân tộc sự t ì n h ngươi không chỉ có người mang vô tộc huyết mạch hiện tại càng là cấu kết vô tộc như thế phản đồ hành vi có tư cách gì trở thành nhân hoàng thất thời một chút mau mau đầu hàng nếu không thân tử hồn d i ệ t chính là kết quả của ngươi n g ngẩn si vu trên mặt k i n h thưởng cười lạnh nói ngươi là không có đầu óc ca ngươi cũng không phải nhân tộc kia h i ê n viên được ngươi tương trợ chẳng phải cũng là cấu kết ngoại tộc nói xong căn bản không để ý tới sắc mặt tái xanh quản g thành tử mà là hướng về phía h i ê n viên nói bớt nói nhiều lời đã ngươi không muốn tiếp nhận ta cựu lê bộ lạc ta cũng không muốn nhường nhân tộc có tổn hao nhiều tổn thương vậy thì làm chắn đấu một quyết thắng thua a lấy năm trận là định nhiều kẻ thắng làm vua kẻ bại thân phục chắn đấu h i ê n viên ánh mắt nhất động cái này cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp hắn cũng không muốn hai đại bộ lạc hỗ chiến đến lúc đó bất luận ai thắng ai bại tổn thất cuối cùng đều là nhân tộc bất quá không chờ hắn mở miệng nguyên thần bên trong lại là vang lên một đạo truyền âm không cần mạo hiểm ta xiển giáo có thể đối phó những cái kia vũ tộc đến lúc đó tuyệt đối có thể đánh bại cùng chiếm đoạt c ử u lê bộ lạc đến lúc đó ngươi trở thành nhân tộc trung chủ khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sư tôn h i ê n viên khỏe mắt liếp mắt thương thế đã khôi phục nam cực tiên ông truyền âm trả lời đã sư tôn có lòng tin thắng q u a đối phương mà ta lại thân làm hữu hùng bộ lạc tộc trưởng kia liền càng không thể cự chiến bằng không tất nhiên sẽ đả kích nghiêm trọng bên ta x í khí nói xong đều không có cho nam cực tiên ông mở miệch lần nữa cơ hội nói chuyện Hiên viên liền mánh quay đầu. mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào si vu quát o t ố t theo ý ngươi lời nói năm cuộc t ỷ t h í quyết định cuối cùng thắng bại sáng khoái thấy n h ê n viên đáp ứng si vu cao giọng k h e n câu sau đó đem ánh mắt rời về phía không trung hậu nhạc cùng quảng thành tử trên thân khoe miệng có chút dâng lên cất cao giọng nói trận đâu đọ sức không bằng liền để hậu nhạc huynh cùng vị đạo trưởng này tới trước s o chiêu a ta không có ý kiến đối mặt si vu đề nghị hậu nhạc tràn đầy tự tin chợ ánh mắt khinh miệt liếc một cái đối diện quảng thành tử hh chính là không biết vị này đến cùng có dám hay không ứng chiến đâu nếu là sợ không ngại nói thẳng ra ngược lại nơi này cũng không có người sẽ chế rêu sự nhát gan của người hàn nhát tâm cao khí n ạ o quảng thành từ chỗ nào chịu được như vậy ngôn ngữ kích thích sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên trên trán nổi gân xanh trận mắt tròn xoe nghiến răng nghiến lợi quát t h ằ n g ngại danh đừng muốn cản rỡ dám coi thường như vậy tại ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại thủ đoạn nguyên thần diệt trong tiếng gầm giống tức giận thượng phẩm tiên thiên linh bảo lạc hồn trung đống nhiên xuất hiện trong tay làm chỉ nghe một tiếng to tiếng trung du dương vang lên tựa như hoàng trung đại lữ đinh hai nhức cùng lúc đó một cô cực kỳ khủng bố lực chấn động theo lạc hồn t r u n g bên trong phun ra ngoài như là xôi trào mánh liệt sóng biển đồng dạng phô thiên cái địa hướng lấy hậu nhạc quét sạch mà đi nhưng mà đối mặt hung manh như vậy nguyên thần công kích hậu nhạc không chỉ có không có t r á n h n ẽ liền ngăn cản cũng không làm liền mặc cho quảng thành tử công kích rơi trên người mình thấy một màn này ở đây tuyệt đại bộ phận người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc cái này hậu nhạc choáng vang sao thế nào chủ động chịu chết ta chỉ có một số nhỏ hiểu rõ vu tộc lắc đầu âm thầm tôn viên cùng khẩu tuyên bọn người nhìn về phía quảng thành tử ánh mắt cũng giống như đang nhìn đồ đẩn thân làm thánh nhân đệ tử. cái này quảng thành tử chẳng lẽ không biết vu tộc không có nguyên thần sao dù nguyên n g thần chi lực đi công kích vu tộc quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ a mà lúc này mặt lộ vẻ vui mừng tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay quảng thành tử trong nguyên thần cũng chuyển tới nhiên đang trầm thấp lại mang theo tức giận quát tháo nghe nói như thế quảng thành tự hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt h ư n g kết cả người dường như bị xét đánh trúng đồng dạng đứng chết chân tại chỗ cái này hắn còn thật không biết hắn có ý thức thời điểm vu tộc sớm đã đi hướng suy sụp mai danh nhận tích tại thế gian mà hắn vị sư tôn kia nguyên thủy thiên tôn cũng chưa từng hướng hắn đề cập qua liên quan tới v u tộc những này trọng yếu chi tiết ngay cả v u tộc quảng thành tử cũng vẹn vẹn theo cách khác hơi có nghe thấy mà thôi hiểu biết đến bất quá là v u tộc có thân thể mạnh mẽ mà thôi nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể không chút do dự tế r a lạc hồn c h u n g cái này đặc biệt nhằm vào nguyên thần tiến hành công kích linh bảo dự định một k í c h đem đối thủ hoàn toàn tiêu diệt chỉ là bây giờ lại xuất hiện ô long kết thúc lần này có thể ném đại nhân tựa hồ là đang đáp lại quảng thành tử suy nghĩ trong lòng bị đánh trúng hậu nhạc quả nhiên lồng tóc không tổn hao gì thậm chí liền góc áo cũng không từng có chút hậu nhạc nhịn không được cười ha h a trên mặt càng là tràn đầy không che giấu chút nào chế nhạo cùng ý trào phúng đây chính là cái gọi là thánh nhân đệ t ử sao thế mà ngây thơ tới sử dụng nguyên thần linh bảo đến công kích ta vô tộc quả nhiên là thật là tức cười nghe hậu nhạc kia không chút kiên kỵ tiếng cười nhạo quảng thành t ử sắc mặt đỏ lên xấu hổ chia ý trong nháy mắt sông lên đầu chỉ là không chờ quảng thành t ử lên tiếng giải thích hậu nhạc đ ỗ n g nhiên không có dấu hiệu nào hướng phía hắn vị trí hư không mãnh lực v ư n g quyền ngừng nương theo lấy một tiếng sục sôi tiếng long n g m một đầu từ vô tận thổ chi pháp tắc chi lực n g ư n g tụ mà thành to lớn thổ long hoành không xuất hiện. mang theo lấy làm người sợ hãi khí tức khủng bố dương nanh múa vớt hướng phía quản g thành tử đánh g i ế t mà đến thoáng qua liền đến phụ cận quản g thành tử lập tức sắp mặt đại biến bất chấp gì khác thượng phẩm tiên thiên linh bảo thư hùng kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay phá trong tiếng gầm giống tức giận thư hùng kiếm chi hùng kiếm trực tiếp hóa thành vạn trượng lớn nhỏ đón thổ long ngang nhiên chém xuống cùng lúc đó trên người thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắt quái t ử thụ tiên ý di quan mang nói lên sau một khắc quản thành tử thân ảnh vậy mà giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi lần nữa hiện thất lúc đã lặ trong tay còn lại thư kiếm không chút do dự hướng về nó hậu tâm hung hăng đâm tới hậu nhạc không nghĩ tới quản g thành tử lại có như một chiêu này làm phát giác được sau lưng lúc công kích đã trễ trực tiếp bị quản g thành tử đâm rách trái tim mang theo máu tươi trường kiếm xuyên ngực mà ra tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín từ hàng vẫn lạc t ề thiên ra tay một chương hai trăm bốn mươi chín từ hàng vẫn lạc t ề thiên ra tay một chương hai trăm bốn mươi chín từ hàng vẫn lạc t ề thiên ra tay á c h a hậu nhạc gào thét một tiếng cố nén đau đ ớ n kịch liệt nhấp chân mạnh mẽ một cái sau đạc lan và anh quản thành tử trực tiếp bị đạp trúng n ự c lực lượng kinh khủng liền hắn bên ngoài cơ thể bắt quái t ử thụ tiên y đều không thể hoàn toàn ngăn cản giang d á c nương theo lấy một hồi xương cốt đứt gãy âm thanh quảng thành t ử xương ngực sụp đổ phun máu tơi ư tung tóe ném đi gian lận t r ư ợ n g bên ngoài dãy ruổi lấy mong muốn đứng dậy nhưng thể nội chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ quỷ dị lực lượng pháp tắc lần nữa hầm vang nổ tung Vâng anh. quảng thành t ử nhục thân trực tiếp nổ nát vụn chỉ còn lại một đạo nguyên thần hận ý tràn đầy lơ lửng không trung mà một bên khác hậu nhạc cũng không có thừa cơ công kích bởi vì giờ khắp này trạng hứng của hắn cũng không tốt vu tộc thực lực chủ yếu tại nhục thân mà trái tim lần này trái tim bị đâm xuyên hậu nhạc thân thể lực lượng trôi đi hết thương thế chi trọng không thua quản g thành tử dù sao quản g thành tử là nguyên thần tu sĩ một thân thực lực đều tại nguyên thần phía trên tái tạo nhục thân về sau ảnh hưởng không lớn nhưng hậu nhạc lại là thương tổn tới bản nguyên mong muốn khôi phục còn không biết phải bao lâu đây chính là nguyên thần tu sĩ cùng v u tộc khác nhau mà lúc này song phương những người khác cũng mới phản ứng được vừa rồi hai người còn chưa thấy rõ liền đã lưỡng bại câu thương trận chiến này thế hóa a hiến viên cùng si v u lướt nhau đều không có ý kiến trực tiếp bắt đầu trận tiếp theo hơn nữa đối với lần này đánh cực hắn cũng không quá mức đem nó coi trọng coi như cuối cùng đánh cược thất bại hắn cũng sẽ không tuân thủ ước định ngừng hiên viên đem nhân hoàng tri vị nhường ra quan hệ tới hắn công đức đại sự làm sao có thể từ một lần đánh cược quyết định vậy cũng quá trẻ con hiện tại không có phản đối là bởi vì hắn cũng không muốn quá mức bác hiên viên mặt mũi mặc dù là đồ đệ mình nhưng dù sao cũng là chưa tới thiên địa nhân vật chính nhân hoàng không làm cho xuống đại không được về phần đổi ý dẫn đến đại chiến nhân tộc sẽ chết nhiều ít hắn căn bản không quan tâm hắn cũng không phải nhân tộc hắn chỉ cần thuộc về hắn công đức bằng không trước đó hắn nhường quảng thành tử theo t i ệ t giáo trong tay cấp đoạt hiên viên chẳng phải là hưởng phí công phu mà ngoại trừ nam cực tiên ông bên ngoài cái khác m ộ ư ơ i hai kim tiên bên trong quảng thành tử đã tấn thăng đại la kim tiên sơ kỳ thực lực cùng cái khác m ư ơ i một kim tiên kéo dài khoảng cách không tại cùng một cấp、ở. hiện tại chiến bại vậy cũng chỉ có thể nhường cái khác kim tiên xuất thủ còn lại mười một kim tiên bên trong chỉ có thái ớt chân nhân từ hàng đạo nhân cùng xích tinh tử là thái ớt kim tiên hậu kỳ những người khác vẫn là thái ớt kim tiên trung kỳ mà thái ớt từ hàng xích tinh tử trong ba người lại lấy có trời sinh tiên thủ pháp thân từ hàng đạo nhân thực lực càng hơn một bậc cho nên đương nhiên là từ từ hàng đạo nhân chiến ván thứ hai mà si vu bên này cũng không lại phái ra đại vu bởi vì hình t i ê n tự tin lần này vu tộc chỉ hình t i ê n cùng hậu n h ạ hình t i ê n là t r u y n thánh đương nhiên không có khả năng lãng phí ở thái ớt kim tiên từ hàng nơi này may m à c ò n có hoa quả sơn tôn viên b ọ n người ván này ta tới đi vân tiêu đối với những người khác truyền âm một câu thân hình lõe lên liền xuất hiện tại từ hàng đạo nhân đối diện bất quá lúc này vân tiêu lại không phải thì ra tướng mạo mà là dùng mạnh bà chỗ tặng cho h u y ễ n minh ngọc biến ảo dung mạo của mình cùng thân hình bất luận là tướng mạo vẫn là quanh thân tán phát khí tức đều cùng bình thường nhân vũ giống như l ú c từ hàng đạo nhân cùng xiển giáo đệ tử cũng không nhận ra không có chút nào dây dưa dài dòng vân tiêu vừa vừa hệ thân trong tay liền nắm chặt từ vân trung tử tỉ mị luyện chế mà thành một thanh thượng phẩm tiên thiên linh kiếm lôi cuốn lấy sắc bén vô song k i ế m khí trực tiếp hướng phía từ hàng đạo nhân mãnh liệt đâm mà đi đối mặt vân tiêu tấn mạnh thế công từ hàng đạo nhân cũng là không sợ hãi chút nào nhẹ phất ống tay áo thượng phẩm tiên tiên linh bảo thanh tịnh lưu ly bình bên trong cảnh l ư u tựa như một đầu linh động giao long mang theo tiếng thét hung hăng hướng phía vân tiêu soát rơi xuống chỉ n g h e q a n h một tiếng vang thật lớn giống như bình mà sấm sét nổ vang to lớn lực trùng kích khiến cho vân t i ê u cùng từ hàng đạo nhân thân thể đều là k h ẽ run lên nhưng hai người bọn họ thân hình lại là không loạn chút nào trong chớp mắt lại lại lần nữa đánh nhau vân tiêu cùng từ hàng đạo nhân tu vi tương đối đều là thái ớ lại trong tay cầm linh bảo cũng đều là c ù n g cấp bậc thượng phẩm tiên thiên linh bảo trong lúc nhất thời hai người đấu lực lượng ngang nhau khó phân sàn sàn nhau p h á p thân ra đúng lúc này từ hàng đạo nhân đ ố n g nhiên nặng quát một tiếng một bộ mấy ngàn trượng cao thiên thủ p h á p thân ra hiện tại hắn sau lưng bất quá cái này p h á p thân không chỉ có tướng mạo ngay cả giới tính cũng cùng nam thân từ hàng đạo nhân hoàn toàn khác biệt là một bộ nữ tính p h á p thân thiên thủ bên trong đều cầm khác biệt linh bảo mỗi một kiện đều là hạ phẩm tiên t h i ê n linh bảo cái này làm cho tất cả mọi người nhìn mặt lộ vẻ r u n động mặc dù ngay cả một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo đều không có nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a một ngàn kiện cũng không biết từ hàng là theo như thế nào được đến pháp thân vừa mới xuất hiện thiên thủ liền vung lên linh bảo hướng về vân tiêu h ầ m vàng n ệ n xuống vân tiêu hơi b i ế n sắc mặt nàng không nghĩ tới đối phương thế mà còn có ngón này hơn ngàn kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo ý thế thật là phi thường khủng bố nếu là bị đánh trúng nàng tuyệt đối sẽ hóa thành cho bụi bất quá vân tiêu nhưng lại không có hẻn nhát c h i sắc ngọc thủ khẽ đ ả o lớn chừng bàn tay, tay. hôn nguyên kim đầu hướng phía từ hàng đạo nhân pháp thân ném đi hô hôn nguyên kim đầu đón gió liền dài trong nháy mắt liền biến to lớn vô cùng cũng xuất hiện tại pháp thân đỉnh đầu cùng lúc đó đại lượng ô chọc sát khí như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều liên tục không ngừng theo hôn nguyên kim đầu bên trong tôn trào ra lấy thê xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt liền đem từ hàng đạo nhân pháp thân hoàn toàn bao phủ tại trong đó a nương theo lấy một tiếng cực kỳ thê lương tiếng thét trói thai từ hàng đạo nhân pháp thân tại cái này kinh khủng ô chọc sát khí ăn mòn phía dưới run lệ b ẩ y sau đó phanh một tiếng đột nhiên tán loạt ra hóa thành từng đạo dòng khí màu xám bốn phía phiêu tán mà pháp thân trong tay hơn ngàn kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. tại cái này ô chọc sát khí ăn một h ạ linh quan g cấp tốc cảm đạo tiếp lấy liền bị vân tiêu dễ như t r ở bàn tay bỏ vào trong túi mặc dù linh tính lại giảm nhưng bay đầu mời vân trung tử sư huynh ra tay tu bổ một phen chắc hẳn còn có thể khôi phục như lúc ban đầu vân tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm một câu đôi mắt đẹp đ ỗ n g nhiên chuyển hướng cách đó không xa sắc mặt tái xanh từ hàng đạo nhân không chờ nói chuyện thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng điểm một cái một đạo từ ô chọc sát khí ngưng tụ mà thành vô hình kiếm khí bỗng nhiên theo hôn nguyên kim đầu bên trong bán ra đạo này vô hình kiếm khí u y ệ n như thiểm điện vạch phá bầu trời đem giống như lóe lên liền phúc chương hai trăm bốn mươi chín từ hàng vẫn lạc t ề thiên ra tay hai chương hai trăm bốn mươi chín từ hàng vẫn lạc t ề thiên ra tay hai theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến từ hàng đạo nhân thân thể run lên bần bật dường như gặp một cái trọng kích hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái sau đó cả người thẳng tắp ngã về phía sau cùng lúc đó trên thân tràn đầy sinh cơ cũng giống như thủy chiều cấp tốc tiêu tán không còn từ hàng đạo nhân vẫn lạc một màn này n h ư ờ n g ở đây tất cả mọi người ngây dại thánh nhân đệ từ bị z một mảnh ngược rút khí lạnh âm thanh ngay cả tôn viên mấy người cũng là sửng sốt một chút theo thiên hoàng chi tranh đến bây giờ mặc kệ song phương như thế nào đại chiến c h é m đúng i ế t nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là trọng thương đối phương cũng không hoàn toàn xuống sát thủ hiện tại cái này n g ầ m thừa nhận quy tắc bị vân tiêu phá vỡ ngươi dám giết sư đệ ta nam cực tiên ông đột nhiên đứng người lên đầy mắt sát khí nhìn về phía vân tiêu định đ g ậ thủ cái khác xiển giáo đệ tử cũng là hung t ậ n nhìn chằm chằm vân tiêu thế nào thua không nổi lúc này âm thầm tôn viên bọn người trực tiếp vào ra ngăn khuất vân tiêu trước mặt đáng chết lại là các ngươi những n g y hoa quả sơn người nam cực tiên ông sắc mặt biến hóa trật lệnh giọng nói xem ra lần trước cho các ngươi giáo v ấ n còn chưa đủ hiện tại lại dám giết ta xiển giáo người các ngươi cái này là m u ố n chết m u ố n chết tôn viên miết miệng nói chỉ có thể dựa vào trí bảo tri lợi không có tiên tiên trí bảo liền các ngươi những này xiển giáo đệ tử căn bản không phải ta hoa quả sơn đối thủ một mình ta diệt toàn bộ các ngươi nam cực tiên ông lạnh hừ một tiếng chính là cầm tiên tiên trí bảo ức hiếp các ngươi lại như thế nào bại tướng dưới tay nạp mạng đi dứt lời bàn cổ phiên trực tiếp xuất hiện trong tay hướng về tôn viên bọn người đánh xuống lan đi khổng tuyên quắt lên một tiếng lớn kim cô bổng trong nháy mắt xuất hiện một côn ném ra Anh. hai đại tiên thiên trí bảo chạm vào nhau lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về bốn phía còn g i ú tới bất quá sau một khắc liền bị tôn viên kim bằng cùng khương tư ba vị c h u ẩ n thánh ngăn cản không ngăn cản không được ca phải biết bốn phía có thể là có vô tận nhân tộc nếu là không quan tâm tất nhiên sẽ tử thương vô số thiên thiên trí bảo bên cạnh nhiên đang đột nhiên kinh hô hai mắt t r ợ lên khó có thể tin nhìn qua khổng tuyên trong tay kim c u ố c đồng Kỳ thật không cần nhiên đang nói nam cực tiên ông cũng cảm thấy đồng thời cũng nhận ra khổng tuyên trong tay chô năm nắm tri vật chính là t i ê tể thiên đại thánh binh khí trước đó cùng tiếp dẫn thánh nhân tranh đấu lúc triển lộ qua phát hiện này nhường nam cực tiên ông tâm trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc trước đó dựa vào lấy tiên thiên trí bảo hắn mới không sợ hoa quả sơn người lòng tin mười phần nhưng bây giờ vẹn vẹn một cái khổng tiên cầm trong tay tiên thiên trí bảo hắn liền không phải là đối thủ càng đừng đề cập đứng ở một bên nhìn chằm chằm mặt khác hai cái không đúng ba cái c h u ẩ n thánh cờ ư n giả nam cực tiên ông trong lòng hai nhiên kém chút nhịn không được nghẹn ngào gào lên đi ra cái này hoa quả sơn lúc nào thời điểm lại tăng thêm một gã trần thánh a đang lúc nam cực tiên ông trấn kinh đến nói không ra lời thời điểm Đột nghe được tôn viên lời nói này nam cực tiên ông trầm mặc không nói gì nhưng nội tâm đã sớm đem tôn viên mắng trăm ngàn lần liên bên này ngược nghiền ép thế cục hắn còn tự tin cái giám a không ngừng nam cực tiên ông cái khác xiển giáo đệ tử trên mặt hung ác biểu lộ cũng mất trong lòng phắt dùn sợ hãi trước đó tranh đấu coi như mỗi lần không địch lại hoa quả sơn người bọn hắn cũng không từng có sợ hãi bởi vì bọn họ là thánh nhân đệ tử tự cao đối phương không dám hạ sát thủ nhưng bây giờ theo từ hàng đạo nhân vẫn lạc tự tin của bọn hắn không có những n à y hoa quả sơn đều là tiên đ i ê n liền thánh nhân môn hạ cũng dám giết liền không sợ thánh nhân tức giận diện bọn hắn sao thấy x u ể n giáo người trầm mặc tôn viên không khỏi cười coi là không nói lời nào là được rồi lần này các ngươi những n à y x u ể n giáo người toàn cũng đừng nghĩ đừng suy nghĩ gì đông nhiên một tiếng ẩn chứa vô tận tức giận hét to từ thiên không chuyển đến cùng lúc đó một cố kinh khủng uy áp cũng từ trên trời giáng xuống đặt ở tôn viên chờ một đám hoa quả sơn bên trong trên thân người nhường toàn thân bọn họ cứng n gắc không cách nào động đậy còn có mánh liệt ngạt thở cảm giác thánh nhân tôn viên kinh hô một tiếng sắc mặt hoàn toàn thay đổi k h ô n g tên kim bằng mấy người cũng là mặt lộ vẻ hai nhiên bọn hắn không nghĩ tới thánh nhân thế mà thật tới đây chính là bọn hắn tiểu đối ở giữa tranh đấu thánh nhân nhúng tay quả thực là không muốn thể diện à. là sư tôn lúc này cảm thụ được kia khí tức quen thuộc xỉn giáo đám người mặt lộ vẻ vui mừng sau đó lại lần nữa hung tận chừng mắt tôn viên mọi người sư tôn đã xuất thủ vậy những n à y hoa quả sơn người chết chắc giết ta đệ tử nguyên thủy cũng không hiện thân nhưng chữ chết vừa ra một cô kinh khủng thánh lực trực tiếp tại hư không huyện hóa ra một cây kình thiên cự trị sau đó mang theo uy thế ngập trời hướng về không cách nào động đậy vân tiêu đẻ xuống thấy một màn này tôn h viên đám người nhất thời khỏe mắt nhưng là thực lực bọn hắn quá yếu mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ đối mặt nguyên thủy thánh nhân u y áp bọn hắn ngay cả động đậy cũng không thể chớ đừng nói chi là đi giúp vân tiêu ngăn cản thánh nhân nén giận một k ích mà lúc này vân tiêu cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh sinh lòng tuyệt vọng nàng thật không nghĩ tới thánh nhân cư nhiên như thế không muốn mặt lấy lớn nhỏ muốn đích thân ra tay chấn sát nàng. ngay tại kình thiên cự chỉ sắp rơi vào vân tiêu trên thân thời điểm khổng tiên trong tay kim cô b ồ n g bỗng nhiên bộc phát ra c h ó i mắt kỳ quang b á kim cô b ồ n g như là một đạo kim sắc thiểm điện trong nháy mắt tránh thoát khổng tiên c h ó i buộc sau đó mang theo làm người sợ h ã i kinh khủng lực chi phát tắc lấy thế lôi đình vạn quân mạnh mẽ đập vào kia kình thiên cự chỉ phía trên theo anh tiến g n ổ toàn bộ hư không đều rung động hạ sau đó lớn chỉ tại cái này cố quần bạo lực lượng xung kích phía dưới ẩm vang phá vỡ đi ra mà bộ phát năng lượng cường đại sóng còn chưa hoàn toàn phóng thích liền bị kim cô bổng bên trên ẩn chứa lực chi phát tắc dễ dàng xóa đi như là chưa từng tồn tại đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay sau đó kim cô đồng bên trên kim quan g cấp tốc thu liễm một lần nữa biến trở về độ lớn ban đầu vững vàng trở về tới khổng tên trong tay sư sư tôn sống sót sau hai nạn vần tiêu l ấ p bắp có chút chưa tình hồn một bên tôn viên mấy người cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng nhao nhao thở dài nhẹ nhõm nhất là khương linh nhi cùng biết tiêu hai người hưng phấn đến như đứa trẻ con giật này mình là sư tôn sư tôn xuất thủ chúng ta được cứu ngay tại tôn viên bọn người ngạc nhiên mưng rỡ x i ể giáo đám người ngạc nhiên nghi ngờ không thời điểm một c u ố c ự c kỳ kịch liệt năng lượng ba động theo côn luân sơn phương hướng chuyển đến đồng thời còn có mãnh liệt chấn động cảm giác dường như thiên băng địa liệt giống như không đám người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì nguyên thủy kia tức h ổn hển tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang vọng thiên cung thế thiên ngươi dám hủy đi ta ngọc hư cung ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập thanh â m bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý dường như đem tề h t h i ê n chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận nhưng mà đối mặt nguyên thủy thiên tôn như vậy nổi giận tề thiên lại là lạnh hừ một tiếng khí phách lại hung hăng thanh â m tại hồng hoang giữa thiên điệu đ vang nguyên thủy lão nhi lần theo a vận ạ của chó. chương ngươi đầu Tấu n g hiện n toàn tại nam tính cực tiên ông tình huống bên kia hắn như không đúng tay vào đừng nói viên mãn nhân hoàng khả năng đều phải thay người kỳ thật nguyên thủy giờ phút này không chỉ có tức giận tề thiên đ ố i kia vu tộc cũng là nổi nóng c h i cực tại vu tộc xuất hiện một phút này là hắn biết là chuyện gì xảy ra cái này vu tộc cũng đang mưu đồ nhân tộc khí vận hơn nữa mưu đồ còn không nhỏ thế mà muốn cho thân có vu tộc huyết mạch si vưu làm nhân hoàng cái này so với bọn hắn mưu đồ còn m u ố n lớn bất quá mặc dù nổi nóng nhưng hắn cũng không dám đối si vưu trực tiếp ra tay chủ yếu là hắn không rõ ràng việc này phía sau phải chăng có kia luân hồi đạo tôn bình tâm nếu là có hắn như thân tự ra tay khẳng định sẽ dẫn tới bình tâm bất mãn đến lúc đó liền thảm dù sao bình tâm thực lực sớm đã siêu việt thánh nhân là cùng đạo tổ hồng quân cùng giai trí thánh cường giả trấn áp hắn đều không cần một cái tay thật là cái này nhân hoàng c h i sư hắn i ể n giáo thật vất vả mới đoạn tranh thủ tới không có khả năng từ bỏ cho nên hắn chỉ có thể khía cạnh áp chế hoa quả sơn nhường không cách nào phụ trợ siêu từ đó nhường đệ tử phụ trợ h i ê n viên đánh bại siêu trở thành nhân hoàng đây cũng là hắn vì cái gì tự mình động thủ nguyên nhân từ hàng bị giết là một mặt chủ yếu nhất vẫn là nhân hoàng công đức cùng tương lai xẻn giáo khí vận chi tranh đây mới là hắn xem trọng chỉ là hoa quả sơn phía sau còn có tề thiên đối nguyên thủy cũng không cần lấy thậm chí còn xuất khẩu nhục mạng cái này khiến thích sĩ diện nguyên thủy làm sao có thể chịu đựng coi như biết do tề thiên lĩnh nộ lực chi pháp tắc thực lực cường đại hắn vẫn không có lựa chọn n ư ờ n g nhịn hỗn độn một trận chiến nguyên thủy g i ậ n quát một tiếng sau đó trực tiếp rời đi côn luân sơn tiến vào hỗn độn mặc kệ thắng bại hắn đều nhất định muốn cùng tề thiên một trận chiến nếu không hồng hoang chúng sinh khẳng định sẽ cho rằng hắn nguyên thủy sợ sợ đến lúc đó mặt mũi mất hết thánh nhân uy nghiêm cũng biết giảm nhiều tự rước lấy n ụ mà tề thiên thấy thì là suy cười một tiếng một bước phóng ra hoa quả sơn giống nhau vọt và hỗn độn bên trong lần này hắn muốn cho nguyên thủy lại nhớ lâu một chút trục lộc c h i nguyên đang cùng nam cực tiên ông chờ xiển giáo đệ tử rằng có tôn viên ánh mắt nhất động sau đó đối với khổng tuyên bọn người truyền âm nói vừa sư tôn thần thông truyền âm để chúng ta đem xiển giáo đệ tử toàn bộ trọng thương đánh bại hữu hùng bộ lạc sau đó lại chờ sư tôn b ư ớ c kế tiếp thông chi lời này vừa nói ra khổng tuyên bọn người ánh mắt sáng rõ mới vừa rồi bị nguyên thủy thánh nhân chấn áp bất lực n ẹ n vẫn có thể phát tiết bọn hắn nguyên bản định chờ nhà mình sư tôn cùng nguyên thủy hỗn độn chi chi chi hiện tại đ ã sư tôn nói như vậy vậy khẳng định là có tự tin có thể đối phó nguyên thủy k h ô n g tiên trầm giọng nói đ ã sư tôn đã c o sắp xếp vậy thì nhanh chóng động thủ đi nhưng mà đúng vào lúc này vân tiêu bỗng nhiên trừng mắt nhìn trong mắt đẹp hàn quang lấp lóe có thể lại giết người sao á c h tôn viên chờ người thần sắc lẩn n g ờ nhìn qua thanh lãnh x i n h đẹp vân tiêu trong lòng có chút l i u lưới nhà mình sư mội thật là lớn sắc tính cái này là muốn đem tất cả xiển giáo đệ tử đều tiêu diệt sao tôn viên vội ho một tiếng khu k ụ vừa rồi sư tôn nói hắn còn có cái khác nhu đồ cho nên chúng ta vẫn là cần tuân sư tôn chi mệnh làm việc là vừa dứt lời trực tiếp thao túng hôn nguyên kim đầu vào tới tôn viên bọn người thấy thế sợ nàng ăn thiệt thòi cũng liền vội vàng đi theo vội vàng xung phong liệu chết tới xiển giáo đám người thấy thế sắc mặt lập tức lại biến nhưng giờ phút này muốn chạy trốn đã không kịp chỉ có thể tế ra riêng phần mình linh bảo kiên trì nên tiếp nhưng mà tại khổng t u y ê n dùng tiên thiên trí bảo kim cô đồng áp chế cầm trong tay bản cổ phiên nam cực tiên ông về sau chiến trường lập tức hiện ra nghiêng về một bên chi thế khương linh nhi huyền linh cùng tam tiêu hoàng long mỗi người một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo bắt lấy quảng thành tử mười k i m tiên điên cùng tấn công làm nổ nửa nén hương cũng chưa tới tất cả đều bị trọng thương không thể động đậy nhất là chỉ còn lại nguyên thần quảng thành tử may mắn khương linh nhi bọn người nghĩ đến tề thiên phân phó thoáng thu liếp chút nếu không nguyên thần tuyệt đối sẽ bị đánh tan về phần như đăng cũng không chảy mất chiến đấu vừa mới bắt đầu tôn viên kim bằng cùng khương tư ba người liền xông về hắng xoay người bỏ chạy tam đại chuẩn t h á n h a không chỉ có pháp tắc lĩnh nộ không tầm thường hơn nữa còn đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo mang theo không trốn kia là kẻ ngu đáng tiếc nhiên đăng cho dù s ử suất tất cả vừa liếng lại cũng khó có thể đào thoát tốc độ cực nhanh khổng tên cùng kim bằng truy kích mới vừa vặn chạy ra không đủ vạn trượng liền bị hai người cho chặn lại nhìn qua mắt lộ ra kinh hãi nhiên đăng đ ạ o nhân tôn viên ba người cười gằn không nói hai lời tựa như hổ đói vỗ mồi giống như trực tiếp hướng phía nhiên đăng manh t i lên các ngươi không nói vô đức nhiên đăng hãi nhiên gầm thét vội vàng tế ra thái cực phù ấ n ngăn cản chỉ là kết cục kỳ thật đã được quyết định từ lâu n h ư n đăng cứ việc dốc hết toàn lực đau khổ trèo trống nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể ngăn cản được tôn viên ba người sắc bén vô cùng thế công vẹn vẹn không quá mười mấy hiệp về sau hắn liền bị đánh thành trọng thương thật vất vả mới khôi phục bản thể quan tài lần nữa n ữ a ra nếu như vẹn vẹn như thế còn miễn nhường nhiên đang khỏe mắt bi phận đến cực điểm chính là nguyên thủy ban thưởng cho hắn cực phẩm tiên tiên linh bảo thái cực phù hấn bị tôn viên đọt đi hiện tại hắn lại bị đánh vệ nguyên hình chỉ còn lại kim bắt vô cùng t h à n hạt hai kiện đáng thương thượng phẩm tiên tiên linh bảo vì cái gì thụ thương luôn là ta. nhưng đăng đạo nhân lòng tràn đầy a i h o án gần như rơi lệ đau khổ chi tình dường như yếu dần xuất lai đồng dạng mà một bên khác nam cực tiên ông giờ phút này đang khó khăn dựa vào bản cổ phiên chống lại khổng tuyên công kích nhưng mà cứ việc b ả n cổ phiên uy lực kinh người nhưng đối mặt khổng tuyên sắc bén thế công nam cực tiên ông còn là hoàn toàn rơi vào hạ phong chỉ có thể mệt mỏi ngắn cản khi thấy thu thập niên h đăng tôn viên ba người không có hảo ý hướng hắn bên này chậm rãi vây kín khi đi tới trong lòng càng là hoảng luận lên mắt thấy tình thế không ổn nam cực tiên ông đông nhiên ngoài mạnh trong yếu hô lớn có năng lực liền cùng ta đơn đ ạ độc đấu lấy nhiều khi ít tính được cái gì có đạo c h â n tiên thấy nam cực tiên ông sợ tôn viên đám người nhất thời không kiên nghệ gì cả cười ha h a ha ha ha. trong tiếng cười tràn đầy chế nhạo cùng ý c h à o phúng nghe được cái này tiếng cười trói thai nam cực tiên ông trợt cảm thấy trên mặt nóng bỏng xấu hổ chi ý xông lên đầu sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên nhưng mà hắn lúc này hoàn toàn không dành bận tâm xấu hổ lập tức khẩn yếu nhất chính là tránh cho gặp vây công thế nào chẳng lẽ các ngươi sợ hãi không dám cùng ta đơn đà độc đấu sao hiển nhiên nam cực tiên ông ý đồ sử dụng phép k í c h tướng đến kéo dài thời gian chỉ cần có thể kiên trì tới nhà mình sư tôn thành công đánh bại tề thiên như vậy hắn liền có thể chuyển nguy thành an bất quá nam cực tiên ông ý nghĩ rất tốt đáng tiếc tôn viên ba người căn bản sẽ không t r u n g kế tại khổng tiên một gậy nện xuống về sau tôn viên kim bằng khương tư ba người vận chuyển toàn thân pháp lực đi theo hướng nam cực tiên ông mạnh mẽ đánh tới chương hai trăm năm mươi toàn quân bị diệt tề thiên tính sai hai chương hai trăm năm mươi toàn quân bị diệt tề thiên tính sai hai hèn hạ nam cực tiên ông lập tức mặt lộ v ẻ v ẻ sợ hãi sinh tử con đầu vội vàng đem bản cổ phiên cản trước người ý đồ dùng cái này ngăn trở hùng manh công kích doanh nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng nổ lớn k h ô n g tên cơ tiên t i ê n trí bảo kim cố đồng hung hăng đập vào bản cổ phiên phía trên đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài ngay sau đó tôn viên ba người mãnh liệt công kích cũng rơi vào nam cực tiên ông thân thể bên trên bay một tiếng vang trầm qua đi huyết nhục v a n g tung tóe huyết vụ đ ầ y trời tràn ngập lần trước bị tây phương giáo tập kích bất ngờ trọng thương khôi phục không bao lâu nhục thân trong nháy mắt bị h oanh thành một mịn hóa thành một mảnh gió tanh mưa máu phiêu t á n trên không trung may mà chính là thời khắc mấu chốt bản cổ phiên nguyên thần của hắn còn có mắng sống sót tôn viên bọn người nhìn nhau cười một tiế sư tôn lời nhắn nhủ chuyện hoàn thành còn lại liền chờ sư tôn trở về ăn bài mà phía sau h i ê n viên cùng tất cả hữu hùng bộ lạc tộc nhân thấy trợ giúp bọn hắn tất cả xiển giáo người đều bị đánh thành trọng thương lập tức sinh lòng hãi nhiên xiển giáo bại liền đại biểu cho bọn hắn cũng thua nhân hoàng c h i vị không có hy vọng không đúng còn có hy vọng hữu hùng bộ lạc lòng người bên trong còn có một tia hy vọng nguyên thủy thánh nhân mặc dù bọn hắn đối với thánh phụ tề thiên tương đối thân cận nhưng hiện tại bọn hắn càng hy vọng nguyên thủy có thể thắng bởi vì cựu lê bộ lạc tộc trưởng không phải thuần chủng nhân tộc lúc trước vì cái gì không phải ho hiên viên trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cô ai toán hắn đã sớm biết lúc trước chính mình xuất thế về sau chuyện đã xảy ra bây giờ thấy hoa quả sơn hung hăng trong lòng lập tức có chút một bực ai ta nhân tộc nguy rồi nhìn qua đối diện mắt lộ ra vui mừng si v i u hiên viên lại dẫn từng tia từng tia ánh mắt mong chờ nhìn về phía vô tận thiên cung phản phất có thể nhìn thấy hỗn đ ộ t bên trong chiến đấu nơi đó còn có một tia hy vọng vô tận hỗn đ ộ t tề thiên cùng nguyên thủy đang kịch liệt đại chiến kinh khủng thần thông thuật pháp nhường hỗn độn đ ề u tại kịch liệt chấn động c ù n bạo năng lượng khí lưu điên của t ư ớ n ngược v anh lần nữa ngăn lại nguyên thủy tam bảo ngọc như ý công k tề h thiên liền lùi lại mấy t r ư ợ n g nhai răng t u é t miệng lắp lắp hơi tê tê song toàn tề h thiên trong lòng thầm mắng cờ bờ nờ tính sai hắn không nghĩ tới nguyên vốn có thể nhẹ n h õ m đánh bại nguyên thủy thế mà l i ề u mạng đi lên liền vận dụng khai thiên công đức vốn là c ự c phẩm linh bảo tam bảo ngọc như ý tại khai thiên công đức ra chỉ hạ uy lực trong nháy mắt nhảy lên tới tiên tiên trí bảo cấp độ tề h thiên bất ngờ không để phòng kém chút không có bị nện ằ m xuống không có cách nào kim go động cho mượn đệ tử khổng tiên sử dụng hắn trên người bây giờ cũng chỉ có theo thông t i n nơi đó bán đảo đạt được mấy món t ự c phẩm tiên tiên linh bảo hơn nữa còn đều không có luận h may mắn hắn đã đem theo la hầu kia có được thần ma luyện thể thuật luyện đến hỏa hậu nhất định nhục thân so tổ vũ c h i thân còn cường đ ạ i hơn có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo lại thêm lịch thiên lực chi pháp tác gia trì lúc này mới dùng xong quyền đỡ được nguyên thủy công kích bất quá coi như như thế thể thiên cũng không có thu hồi kim cô đồng ý nghĩ dù sao hắn hiện tại thân ở hỗn độn không biết rõ tôn viên bọn hắn hiện tại tình hình chiến đấu vạn nhất bên kia chính vào thời khắc mấu chốt chính mình đ ỗ n g nhiên thu hồi kim cô đồng vậy thì thật hố nhà mình đồ đệ ngược lại hiện tại hắn có thể chịu nổi cũng không có nguy cơ hắn hao tổn nổi nhưng là nguyên thủy liền không nhất định khai thiên công đức thật là dùng một tia liền thiếu đi một kia lại đến tề thiên hét lớn một tiếng cơ s o n g quyền lần nữa hướng về nguyên thủy vào tới chả lẽ lại sợ ngươi chết đi cho ta nguyên thủy cũng là không sợ chút nào gầm lên thôi động tam bảo ngọc như y đánh tới hướng tề thiên đại chiến lần nữa bộc phát chỉ là nguyên thủy giờ phút này trong lòng có chút lo lắng thậm chí có thoái ý đương nhiên hắn cũng không phải là sợ mà là đau lòng thành như tề thiên suy nghĩ trong lòng như vậy nguyên thủy không muốn lại dông dài trận này chém giết duy trì liên tục đến bây giờ cái kia vô cùng chân quý khai thiên công đức kế bên trên lần về sau lại lần nữa giảm nhanh một sợi phải biết cái này nhìn như không có ý nghĩa một sợi khai thiên công đức đối với nguyên thủy mà nói lại tựa như trong lòng chi thị t bị s i n h s i n h cắt đi đồng dạng khiến cho đau lòng khó nhịn dù sao hắn có khai thiên công đức vốn là không có nhiều nhưng cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào ở chỗ này không ngừng tiêu hao hầu như không còn quả thực chính là phung phí của trời quá bại ra hơi anh chăm chiêu qua đi theo một tiếng ầm ầm n ổ vàng lần nữa cùng tề thiên đối bính một kích nguyên thủy thân hình như là như mũi tên rời cung cấp tốc hướng về sau rút lùi trong nháy mắt liền vượt qua vạn trượng khoảng cách. Chờ lên. ừ nguyên thủy lão nhi ngươi thật là đủ vô sỉ a ngươi đến tội cùng là đả thương ta mảy may vẫn là đã đem ta nghiền ép thế mà dám ở chỗ này mặt d à y vô sỉ phát ngôn bừa bãi nói cái gì vương tha ta thật sự là rõ rạc hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo không gọi văn năm ta cũng không phải là tề thiên đại thánh lời này vừa nói ra nguyên thủy khỏe miệng lập tức có lại sắc mặt cũng không nhịn được khó nhìn lên còn vào năm thật muốn đánh lâu như vậy hắn khai thiên công đức không phải tiêu hao không còn một mảnh lúc đầu lần này cùng tề thiên tri chi chiến nguyên thủy là có lòng tin tất thắng trước đó phát hiện tề thiên tiên tiên t r i bảo kim cô động tại khổng t u y ê n trong tay lúc hắn liền có ý nghĩ mặc dù hắn thực lực so tôn viên thấp một chút thiên t r i bảo bản cổ phiên cũng ban cho đệ tử nhưng hắn còn có tờ chiêu khai thiên công đức chỉ cần dùng này ra chỉ t ự c phẩm tiên tiên linh bảo cái t i ế chính là thiên trí bảo y lực dạng này đánh bại không có tiên thiên trí bảo tề thiên đem không có bất kỳ cái gì độ khó cho nên hắn mới vừa lên đến liền vận dụng khai thiên công đức đáng tiếc hắn tính sai nguyên thủy thật không nghĩ tới tề thiên nhục thân cư nhiên như thế mạnh so tổ vũ c h i thân còn muốn cường hành hơn cái này khiến nguyên thủy có chút một bức hắn cùng tề thiên tranh đấu cũng không phải lần một lần hai trước đó tề thiên nhục thân cường độ liền hiện tại bạch phần có một đô không có hiện tại chẳng biết tại sao thế mà đ ỗ n g nhiên biến mạnh như thế nguyên thủy có chút đâm lao phải theo lao nhìn qua tề thiên cơ chế nhạo vẻ mặt nguyên thủy biết đối phương khẳng định cũng là đánh lấy tiêu hao hắn khai thiên công đức ý nghĩ. ý thức được điểm này nguyên thủy trong mắt v ẻ tàn nhẫn thoáng hiện nghiến răng nghiến lợi nói thế thiên n g ư ơ i muốn như nào ta thật là thánh nhân bất tử bất d i ệ t ép ta tự bạo thánh thể kéo ngươi đồng quy vô tận ngươi dám liều sao ngay vậy thế thiên trong lòng nhảy một cái xem ra nguyên thủy có chút cấp nhãn thế mà nghĩ đến cá chết lưới rách không đúng hắn là cá nguyên thủy là mạng lưới rách còn có thể lại chữa trị cá chết nhưng chính là chết thật dù sao thánh nhân tự bạo cái kia uy lực hắn tề thiên thật lạc á n h không được hơn nữa hắn nhưng là biết nguyên thủy còn có cái sát thủ giản vẫn giấu ký lấy nghĩ đến cái này tề thiên cũng thu hồi lại r ô n g dài tâm tư bất quá trên mặt lại là ngoan sắc không giảm ngươi có thể thử một chút thật sự cho rằng ta không nắm chắc bài nguyên thủy việc này là ngươi bước lên không có hai mươi kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo việc này còn chưa xong nhiều ít ba tấu chương xong chương hai trăm năm mươi mốt nguyên thủy bí ẩn tình đoạn nghĩa tuyệt một chương hai trăm năm mươi mốt nguyên thủy bí ẩn tình đoạn nghĩa tuyệt một chương hai trăm năm mươi mốt nguyên thủy bí ẩn tình đoạn nghĩa tuyệt nghe tề thiên công phu sư tử đoạn nguyên thủy con mắt kém chút không có trường ra ngoài thế nào ngại ít tề thiên cũng là chứng mắt nhưng trong miệng lời nói lại là nhường nguyên thủy nổi trận lôi đình vậy thì ba mươi kiện si tâm v ọ n g tưởng nguyên thủy nghiến răng nghiến lợi gầm thét quá vô s ỉ đây là đem c ự c phẩm tiên thiên linh bảo làm làm cái gì ven đường tùy ý lục tìm cỏ dại sao tề thiên chớ cho rằng ta thật sợ ngươi thật muốn tiếp tục đấu ta không dễ chịu ngươi cũng đừng hỏng toàn thân trở ra nếu như không muốn bị vĩnh cựu phong ấn liền nhanh chóng rời đi nếu không n g phong ấn ta nghe nguyên thủy lời nói bên trong hung ác uy hiếp tề thiên lại có chút mèo lại hai con ngươi trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc ngay sau đó nhất miệng lên lộ ra một vệt giống như cười mà không phải cười thân sắc không nhanh không chậm nhìn chằm chằm nguyên thủy nói rằng ngươi nói là món kia trong truyền thuyết trấn thiên quan nó trong tay ngươi a ngươi nguyên thủy nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến làm sao ngươi biết hắn là thật có chút kinh dị bởi vì cái này trấn thiên quan chính là hắn ẩ n giấu sâu vô cùng bí mật lớn nhất trấn thiên quan đại đạo thiên m a sau khi chết vô tận đ oán miệng biến thành hung thần dị bảo trí thanh phía dưới chỉ cần vào tới trong quan tài sẽ bị vĩnh cửu phong ấn mặc cho ngươi thần thông còn đại bất tử bất diệt cũng là vô dụng chính là hắn đại la kim tiên đ ỉ n h phong đi tìm đồng nguyên trạm thi linh bảo thời điểm tại hôn độn chỗ sâu một phương quỷ dị c h i địa đ o ạ t được uy lực so tiên thiên trí bảo còn cường đại hơn cũng là bởi vì có bảo vật này lúc trước tấn thăng c h u ẩ n thánh thời điểm hắn mới không có quá nhiều kiên trì dùng đồng nguyên linh bảo trạm thi không hề chỉ là bởi vì lúc trước nhận đông vương công trước hắn một bước trở thành c h u ẩ n thánh kích thích đây là hắn lớn nhất đòn sát thủ chưa hề trước mặt người khác hiện lộ qua cũng không cùng bất luận kể nào đề cập qua cho dù là trước đó cùng hắn quan hệ thân mật nhất ở chung vô số năm thái thanh cùng thông thiên hai người đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không biết gì cả bây giờ lại bị tề thiên một ngụm nói ra hắn trong lòng dâng lên một hồi sợn hết cả gai ốc cảm giác chẳng lẽ lúc trước cái này tề thiên vụn trộm theo d õ i chính mình tận mắt nhìn đến chính mình tại hỗn độn bên trong thu lấy cái này gì bảo ha ha tề thiên cười thần bí trên mặt một bộ cao thâm m ặ t chắc thái độ trên đời này liền không có ta không biết rõ chuyện nói xong nhìn xem hoảng sợ ngây ngốc nguyên thủy tề thiên trong lòng cười thầm Kỳ thật đối với c h ấ n thiên quan tại nguyên thủy trong tay lúc trước hắn cũng chỉ là suy đoán không phải trăm phần trăm xác định dù sao đây là hắn căn cứ hậu thế tin tức chỗ phán cho nên hắn mới lừa dối xuống bây giờ nhìn nguyên thủy biểu lộ cái này suy đoán là sự thật nghĩ đến cái này tề thiên trên mặt mặc dù chứa thần bí trong lòng thì là rất là cảnh r ấ t lên cái này c h ấ n thiên quan hắn cũng đã gặp qua thế nào hình thành không đúng là trong trí nhớ hôn độn mà viên đã qua lúc trước bàn cổ xuất thế sau lấy lực chứng đạo cuối cùng muốn phá vỡ hôn độn siêu thoát đại đạo thiên địa đại đạo i đ ạ hạ xuống tam k i ế p khảo nghiệm đệ nhất kiếp chính là cái này đại đạo thiên ma cái này thiên ma cũng không phải ma tổ la hầu như thế cũng không phải hắn có thể so sánh la hầu cùng lúc trước cái khác ma thần đều là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỷ cảnh giới bất quá đại đạo thiên ma vô hình vô tướng cùng bàn cổ chiến đấu cũng là tại b ả n cổ nguyên thần bên trong cơ bản không có cái khác hôn độn ma thần phát giác hôn độn ma viên có thể phát hiện cũng là bởi vì thiên phú thần thống phá vọng kim âu bất quá đại đạo thiên ma tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn bị bàn cổ diệt xác lưu lại vô tận oán nghiệm ngưng tụ ra hung thần dị bảo trấn thiên quan lúc đầu hôn độn ma viên muốn đi đoạt bảo bối này nhưng bởi vì đại đạo đệ nhị kiếp giáng lâm hôn đ ộ n ma viên chịu ảnh hưởng đi vây giết b ằ n cổ hôn chiến phía dưới c h ấ n thiên quan cũng không người đi để ý cuối cùng không biết tung tích hiện tại bởi vì nguyên thủy lời nói tăng thêm tề thiên căn cứ hậu thế suy đoán chơi lửa gạt mới khiến cho nguyên thủy lộ ra trấn tướng chỉ có điều nguyên thủy không biết rõ tề thiên chính là hậu thế c h i hồn còn tại nghi thần nghĩ quỷ mà tề thiên đương nhiên cũng sẽ không đi giải thích thậm chí còn giả thành thần bí định dùng tin tức t r a n l ệ theo nguyên thủy trên thân lây một chút chỗ tập đến nguyên thủy đừng nghĩ lấy kia trấn thiên quan ta đã dám ra tay với người tự nhiên không sợ kia chấn thiên quan phong trấn thiên quan ngươi cũng luyện hóa đối với lai lịch chắc hẳn rất rõ ràng mà ta tề thiên lĩnh ngộ bàn cổ tiên tôn lực chi p h á p tắc ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì ngay vậy nguyên thủy nhìn chằm chặp tề thiên thấy trong mắt cực độ tự tin và không sợ sắc mặt trong nháy mắt biến âm tình bất định lên hắn thực sự khó mà phán đoán tề thiên cái này lực lượng mười phần dáng vẽ đến cùng là thật còn là cố ý ngụy giả vờ bất quá mặc kệ tề thiên là có hay không có đối kháng chi lực hắn cũng không dám cược cũng không muốn chắn chỉ cần hắn tế ra trấn thiên quan lấy tản ra mạnh mẽ hung thần đoán khí tất nhiên sẽ gây nên cái khắc thánh nhân cảnh giác hơn nữa coi như thành công chấn áp cũng phong ấn tề thiên như vậy ở sau đó mấy cái nguyên hội bên trong c h ấ n thiên q u a n đều làm mất đi lần nữa phong ấn người k h á c năng lực kể từ đó cái này nguyên bản xem như hắn cuối cùng lá bài tẩy đón sát thủ liền ngang nửa với phế đi nếu là tùy tiện làm việc vạn nhất bất hạnh lần nữa tao lộ cái gì không tưởng tượng được biến cố hoặc ngoài ý muốn tình trạng như vậy đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ sẽ lâm vào chân chính tuyệt cảnh nếu như là tại hắn không cùng thông tin ê tan vỡ trước hắn cũng không quá lo lắng bại lộ vấn đề nhưng hôm nay vật đổi sao rời hắn cùng thông tin đã mỗi người đi một ngả hắn nguyên thủy có khả năng dựa vào cùng ỉ lại chỉ có hắn cùng Đại sư không đúng hắn đối đại sư huynh thái thanh cũng không tin mặc cho bởi vì lúc trước tìm kiếm đồng nguyên trạm thi linh bảo sự t ì n h thái thanh đối với hắn làm d ầ u diếm rõ ràng nói không có tìm được đồng nguyên linh bảo cuối cùng lại là tam thi hợp nhất thành thánh dạng n à y t ì n h đến hiện tại hồng hoang tất cả thánh nhân bên trong thái thanh mạnh hơn hắn nữ hoa có kia cường đại hồng nông thanh kiếm mạnh hơn hắn chuẩn đề mặc dù thực lực so với hắn yếu nhưng có tiếp dẫn tương trợ so với hắn nguyên thủy mạnh mà không có thành thánh tề thiên thực lực chân chính cũng mạnh hơn hắn về phần thông thiên nguyên thủy sắc mặt càng thêm b a trầm thông thiên lúc trước cũng là dùng đồng nguyên trạm thi linh bảo tam thi hợp nhất thành thánh thực lực cũng mạnh hơn hắn đồng dạng cũng là lừa hắn nghĩ đến cái này nguyên thủy có chút bi hay hồng hoang rất nhiều bá chủ trong thế lực hắn nguyên thủy lại là yếu nhất cái kia hiện tại nếu là lại mất đi trấn thiên quan đòn sát thủ này hắn một chút cảm giác cả an toàn cũng không có hô nguyên thủy t h ở sâu nhìn qua tề thiên trầm giọng nói nói thật ta căn bản cũng không tin ngươi có năng lực chống lại kia trấn thiên quan nhưng ta cũng tương tự không muốn cùng ngươi liều đến lưỡng bại câu thương cá chết lưới rách khiến người khác nhặt được tiện nghi lần này ta thừa nhận là ta lỗ mãng cử động trước đây ta bằng lòng xuất ra hai kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo xem như bồi thường việc này như vậy xóa bỏ bỏ qua nếu ngươi không muốn nhất định phải khăng khăng dây dưa đến cùng lời nói vậy thì quyết nhất từ chiến a chương hai trăm năm mươi mốt nguyên thủy bí ẩn tình đoạn nghĩa tuyệt hai chương hai trăm năm mươi mốt nguyên thủy bí ẩn tình đoạn nghĩa tuyệt hai thảo toàn mẹ nó một cái đức hạnh nguyên thủy vừa dứt lời tề thiên lập tức giận không kìm được nổi lên nói tụ có thể hay không có kẻ mặc cả ta nói ba mươi kiện ngươi phải nói hai mươi kiện đây mới là thật tâm thật ý hóa giải ân đoán hai kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo ngươi đổi ăn mày đâu vẫn là nói ngươi so còn so ra kém của chính mình thân sư đệ thông thiên lần trước ta hố khụ khụ cùng hắn làm giao dịch người ta trực tiếp ra tay liền cho năm mười lăm kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mà ngươi ngược lại tốt thế mà liền móc móc lục x o á t ra hai kiện n g ư ơ i đây rõ ràng chính là xem t h ư ờ n g ta kỳ thị ta vũ nhục ta đồng thời cũng là d i è m pha vũ nhục chính ngươi ta cho ngươi biết đủ nguyên thủy không thể nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng mạnh mẽ cắt ngang tề thiên thao thao bất tuyệt lời nói nghiến răng nghiến lợi nói đừng đem thông thiên cùng ta đánh ổng hắn là hắn ta là ta còn có ngươi làm ta khờ sao Coi nhưng t r o t mà tề thiên cũng không có sinh khí mà là cười tủng tìm gọi lại nguyên thủy không muốn nhân hoàng cùng nhân hoàng tri sư lời này vừa nói ra nguyên thủy lập tức dừng lại quay người ánh mắt âm trầm vô cùng tề thiên người lòng có tham tam hoàng ngũ đế t h i sư người hoa quả sơn đã tranh tới hai lần hiện tại thế mà còn muốn cấp ta xẻn giáo Đừng tưởng rằng phía sau có bình tâm đạo tôn liền có thể muốn làm gì thì làm lần này nhân tộc thiên địa nhân vật chính là thiên đạo sở định cũng là hồng quân sư tôn sở định ngươi như quả đáng ta liền mời sư tôn chủ trì công đạo công đạo ha ha ha tề thiên cười to chỉ vào nguyên thủy nói ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên xiển giáo là làm thế nào chiếm được nhân hoàng đi thật muốn giảng công đạo cái này nhân hoàng cũng là thông tin h ê t i ế giáo hơn nữa lúc trước đạo tổ đều nói việc này chính chúng ta định hơn nữa chúng ta cũng có ước định trước đây nhân hoàng tri sư từ r i ê n phần mình đệ tử bằng bạn sự tranh thủ ta đợi không được tự mình xuất thủ tương trợ là các ngươi trước phá hư quy củ ban thưởng tiên tiên trí bảo trước đó ngươi lại thân tự ra tay muốn giết đệ tử ta hiện tại ngươi thế mà còn ở nơi này cùng ta đàm luận công đạo nói đến đây thế thiên sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống nguyên thủy ta cho ngươi biết cái này hai kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo nhiều lắm là xem như ngươi xuất thủ một cái giá lớn nhân hoàng cùng nhân hoàng c h i sư mong muốn liền lấy ba mươi kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đến đổi tuyệt đối không thể nguyên thủy âm thanh lạnh lùng nói ta xiển giáo còn không có bại đâu tề thiên giang tay ra vậy thì đi xem một chút ta nhìn xem ngươi xển giáo đệ tử là như thế nào đánh bại ta hoa quả sơn đệ tử vạn một khác biệt ngươi suy nghĩ lại nghị trao đổi vậy coi như không ngừng ba mươi kiện hừ nguyên thủy lạnh hư một tiếng không có phản ứng tề thiên trực tiếp quay người hướng về hồng h o à n g mà đi không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định a tề thiên lắc đầu cũng đi theo hồng h o à n g trục lộc chi địa nhìn xem từ trên trời giáng xuống trên mặt ý cười tề thiên tôn viên chờ trong lòng người bưng lỏng liền vội vàng không người đ ó lấy sư tôn đệ tử may mắn không làm được bệnh ha ha tốt tốt tốt ba tề thiên hài lòng cười to nói liên tục ba cái tốt trong mắt tràn đầy ý tán thưởng ngay sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt nhìn về phía một bên nguyên thủy trên mặt t ố t sắc không ngừng ba mươi kiện nguyên thủy không để ý đến tề thiên nhìn xem trọng thương mệt mỏi mặt mũi tràn đầy hãy náy nam cực tiên ông b ọ n người sắc mặt tâm trầm đến g i ư ờ n g như có thể c h ả y ra nước trong lòng hạ cực nhưng phần này lựa giận lại không phải hoàn toàn nhằm vào tề thiên một phương còn có đại sư huynh của hắn thái thanh trước đó hắn tại ước chiến tề thiên tiến vào hỗn độn trước đó đã từng hướng thái thanh xin giúp đỡ mời hắn xuất thủ tương trợ nam cực tiên ông b ọ i người siêu liền sẽ mất đi cùng nhân viên tranh đoạt nhân hoàng chi vị tư cách nhân hoàng cùng nhân hoàng chi sư liền có thể ổn giữ tại tay mà cái này cũng là hắn lúc trước không để ý đến tề thiên nói cái gì trao đổi nguyên nhân chỗ nhưng điều nguyên thủy tuyệt đối không ngờ rằng chính là thái thanh vậy mà căn bản liền không có ra tay giúp đỡ thậm chí liền phái huyền đô đến đây trợ giúp cũng không từng cái này khiến nguyên thủy cảm thấy vô cùng thất vọng cùng tức giận tốt tốt tốt liền ngươi cũng không nhìn nổi ta xiển giáo tốt vậy sao p h ẫ n hận trong lòng giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt đồng dạng trong nháy mắt đem nguyên thủy cả người thốn vệ đột nhiên ngẩm đầu n ử a mặt lên trời thất dài thứ này về sau ngươi ta ở giữa tình đoạn nghĩa tuyệt ta cũng không phải kia tam thanh một chồng ta chính là nguyên thủy thiên tôn th nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc sấm xét v a n g rội hồng hoang thế giới bên trong vô số sinh linh đều bị biến cố bất thình lình dọa đến thất kinh đồng thời còn có vô tận kinh ngạc cùng n g h i hoặc tam thanh lại phân rách ra tây phương tu di sơn đang nhắm mắt tính toại chuẩn đề bỗng nhiên mở hai mắt ra trên mặt lộ ra khó mà ước chế vẻ mừng như đ i ê n cất tiếng cười to ha ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta đầu tiên là thông tiên bây giờ lại là nguyên thủy từ đây phương đông lại không tam thanh hợp lực chi thế ta tây phương giáo đông tiến đại hưng thời điểm đã tiến đến ngã phật từ bi một bên tiếp dẫn chắp tay trước ngực trên thân phật quang nồng đậm trong mắt cũng là lộ ra nét mừng trên mặt vị đắng đều hóa đi không ít sư m i n h ta hiện tại liền đi đông phương chi điệu một chuyến chuẩn đề kích động khó nhịn không kịp chờ đợi đứng người lên liền chuẩn bị lập tức tiến về phương đông làm tiên a chậm đã tiếp dẫn biến sắc liền vội vàng kéo chuẩn đề sư đệ chớ có nóng vội tam thanh mới vừa vặn trở mặt giờ phút này tâm tình tất nhiên hỏng bét cực độ ngươi lúc này tùy tiện tiến đến xế vào bọn hắn tất nhiên sẽ cho rằng ngươi là đi xem chuyện cười của bọn họ rất có thể sẽ gây nên bọn hắn vây công đến lúc đó coi như nguy sư minh lời nói rất là trong lòng vui mừng như điên giống như là bị một trậu nước lạnh vào đầu dội xuống cho nên một bên tự mình lẩm bẩm một bên lòng vẫn còn sợ hai gật đầu xác thực hẳn là đợi thêm một chút chờ một chút thủ dương sơn thái thanh cung lẳng lặng đứng thẳng huyền đô nhìn qua phía trên nhắm mắt tính toạc nhà mình sư tôn do dự mãi rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi sư tôn lần này rõ ràng là nữ hoa thánh nhân ra tay ngăn cản sư thúc đây là hiểu lầm ngài ngài vì sao không hướng sư thúc giải thích rõ ràng chuyện này đâu giải thích thái thanh hai mắt chậm rãi mở ra trong mắt một mảnh hờ hững ngươi cảm thấy y theo ngân nguyên thủy sư thúc k i a cố chấp tính tỉnh cho dù vi sư cùng hắn giải thích hắn có tin hay không cái này nghe nói như thế huyền đô thần sắc trì trệ trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào thái thanh lắc đầu bình tĩnh nói rời đi côn luân sơn một phút này tam thanh liền đã trở thành quá khứ về sau quản tốt chính mình liền có thể chuyện khác không cần để ý nói xong liền lần nữa nhắm hai mắt lại huyền đô trầm mặc lửa ngày cuối cùng túi người hành lễ lui ra ngoài tấu trưng xong chương hai trăm năm mươi hai ta chính là mang t h ủ đả thần tiên tới tay một chương 252 t a chính là mang t h ủ đả thần tiên tới tay một chương 252 t a chính là mang t h ủ đả thần tiên tới tay kim nao đ ả o b í c h du cung bên trong thông thiên khỏe môi n ế t lên một vệ lạnh lùng châm chọc chi ý trong miệng tự lẩm bẩm đại sư m i n h a đại sư m i n h đây chính là ngươi cái kia buồn cười thiên vị chi tâm đổi lấy kết quả thật sự là thật đáng buồn a ha ha ha nguyên thủy nhân hoàng c h i sư nếu là tốt như vậy đến ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy tặng cho người sao kia tể thiên cũng không phải sẽ dễ dàng bông thang người còn m đối,、so、đối với cái này nhân g n hoàng tri sư l c thiên là không định mớn định dùng lên mưu đồ đổi lấy một cái chính mình đã sớm tâm tâm đọc chất bảo hắn đã nhìn ra kia nhân viên ý nghĩ đối nhân vô thể nội vu tộc huyết mạch thì kiến cực kỳ lớn coi như nhường khương linh thu nhân viên làm đồ đệ muốn cho lập thể tiếp nhận cũng thừa nhận nhân v u là nhân tộc cũng căn bản không có khả năng cho nên chỉ có nhường h i ê n viên trước ý thức được nhân hoàng chi vị hắn không chiếm được hơn nữa nhân v u chi thân si vu sẽ thành nhân tộc nhân hoàng khi đó nhắc lại ra yêu cầu h i ê n viên khẳng định sẽ bằng lòng dù sao theo h i ê n viên đủ loại hành vi đó có thể thấy được hắn là t h ậ t tâm hy vọng nhân tộc tốt hơn nếu để cho si vu trở thành nhân hoàng tương lai chúa tể nhân tộc nói không chừng liền lại biến thành nhân v u thà rằng như vậy khẳng định không bằng h i ê n viên tự mình làm nhân hoàng tiếp nhận nhân v u là nhân tộc tốt dạng này còn có thể sử dụng chút thủ đoạn hạn chế hạ nhân、vũ. mà một bên khác nguyên thủy nghe xong tề thiên nói tới nguyên bản liền âm chầm như nước sắc mặt biến càng thêm khó coi phẫn nộ trong lòng kém chút s ô n g pha lý trí lúc trước bọn hắn ban cho môn hạ đệ tử tiên thiên trí bảo một lần hành động đánh tan hoa quả sơn đoạt được nhân hoàng c h i sư c h i vị bọn họ hạ nam cực tiên ông cấp đệ tử lại cướp đi nhân hoàng đối với việc này nguyên thủy nội tâm nhưng thật ra là có chút tán dương chính như tề thiên nói tới đây là tam hoàng bên trong vị cuối cùng lại không đoạt liền không có ngũ đế công đức có thể là không bằng tam hoàng cho nên tại x i n giáo đám người tao nộ thất bại lúc hắn càng là thân tự ra tay tuy nói một phần trong đó nguyên nhân đúng là từ đối với thiệt giáo tổn thương nhà mình đệ tử tức giận nhưng không thể phủ nhận là nhân hoàng cái này yếu tố mấu chốt giống nhau chiếm cứ tương đối lớn tỷ trọng mà cuối cùng hắn xiển giáo cũng đã được như nguyện đoạt được nhân hoàng nam cực tiên ông cũng thuận lý thành trường trở thành nhân hoàng c h i sư vì thế nguyên thủy trong lòng có thể nói là hưng phấn đến ý một hồi lâu lúc đầu hắn còn nghĩ chờ nam cực tiên ông phụ tá nhân hoàng công đức viên mãn nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính sau hắn x i n giáo tại nhân tộc bên trong truyền đạo đại hưng đến lúc đó bất luận là giáo phái địa vị vẫn là lực ảnh hưởng đều đem xa siêu việt hơn xa hoa quả sơn bên ngo mà hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều đến từ nhân tộc khí v ậ n từ đó tăng lên trên diện rộng tự thân tu hành nhưng mà không như mong muốn bây giờ theo x i ề n giáo đám người bị hoa quả sơn trọng thương trước đó tất cả mưu đồ c ù n g cố gắng đều như ảo ảnh trong mơ giống như phá hủy phó mặc chân chính lấy giỏ trúc mà m ú c nước công giá trảng uổng phí tâm cơ đối với cái này nguyên thủy trong lòng không tam l ò n g bỏ lỡ lần này phía sau ngũ đế c h i sư hắn thực sự khó mà lại hoàn toàn chắc chắn có thể cướp được phải biết hoa quả sơn có thể là có bốn vị trần thánh đệ tử chính mình tọa hạ đệ tử so sánh cùng nhau hoàn toàn không có đủ cạnh tranh chi lực Trước vậy mà công phu sư tử ngoại yêu cầu dòng giã ba mươi kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo làm làm điều kiện trao đổi đây cũng không phải là số lượng nhỏ、à. nếu như thật xuất ra đi đổi vậy hắn cái này vô tận thuế nguyện thu thập c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chỉ sợ cũng muốn còn thừa không có mấy dù sao những năm này hắn cho môn hạ đệ tử cũng ban thường không ít nghĩ đến đây nguyên thủy thiên tôn ánh mắt kiên định lắc đầu ba mươi kiện là tuyệt đối không thể nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi nắm kiện chính ngươi giữ lại trời a thế thiên khinh thường sau đó sắc mặt lạnh lẽo hiện tại mang theo đệ tử của ngươi rời đi đừng làm trở ngại ta hoa quả sơn đệ tử hơn nữa ta còn phải đi tìm thông thiên nào có nhàn hạ thoải mái cùng ngươi ở chỗ này mù hao tổn đương nhiên ngươi như không cam tâm cũng có thể ra tay hoặc là để ngươi đệ tử tiếp tục ra tay bất quá đến lúc đó chết coi như không ngừng từ hàng một người thế thiên ngươi đừng quá mức nguyên thủy t ử trong hàm răng gạt ra một câu gầm nhẹ mười cái đây là ta d a n h giới cuối cùng nhưng mà thế thiên đối h ắ n phỏng như không nghe thấy đồng dạng chẳng thèm để ý sẽ trực tiếp quay đầu đối với si vu dặn dò nói t ố t si vu ngươi bây giờ đều có thể bông tay hành động chỉ cần có thể một lần hành động đánh tan hữu hùng bộ lạc từ nay về sau ngươi chính là cái này nhân tộc hoàn toàn xứng đáng c h u chủ chờ sau khi chuyện thành công bản đại thánh sẽ để cho tiệt giáo đệ tử đến đây hiệp trợ với ngươi bảo đảm ngươi công đức viên mãn thành tựu một phen vô thượng bá nghiệp lời này vừa nói ra sivu lập tức v ô ngược lời thề son s ắ t mà bảo chứng nói đại thánh yên tâm không có người ngoài n ú u n g tay t h i ế u hùng bộ lạc căn bản cũng không phải là ta cựu lê đối thủ dứt lời trực tiếp vung tay hét to các vinh đệ chuẩn bị c h â m rãi nguyên thủy lần nữa lên tiếng cắt ngang sắc mặt â m trầm như nước ánh mắt nhìn chằm c h ậ p tề thiên gàn từng chữ mười lăm kiện không thể nhiều hơn nữa sivu hôn đản hai mươi nguyên thủy trán nổi gân xanh lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn hai mắt càng là hiện đầy tơ máu lúc này bên cạnh tôn viên cùng nam cực tiên ông bọn người nhìn xem tề thiên cùng nguyên thủy khoe miệng đều đang không ngừng có gáp bọn hắn sư tôn một cái thánh nhân một cái so thánh nhân còn mạnh hơn tồn tại thế mà liền giống như người bình thường tại cái này có kẻ m ặ t cả để bọn hắn ánh mắt đều nát đầy đất quá mất thân phận cảm ứng được ánh mắt của mọi người tề thiên vội ho một tiếng sau đó vung tay lên thiết hạ một đạo cầm chế che khuất chính mình cùng nguyên thủy thân ả n h còn có âm thanh sau đó khoan thai khoanh tay nhìn về phía nguyên thủy không nhanh không chầm nói nguyên thủy n g ư ơ i có bao nhiêu linh bảo trong lòng ta biết rõ lúc trước phân bảo nhai điểm bảo ngươi đừng quên ta thật là cũng tại ngươi lúc đó tay thật là rất gián a ức cũng là thật quá mức liền sợi lông đều không cho ta còn lại chương hai t a chính là mang thù đả thần tiên tới tay hai, ta c h í nguyên h thủy chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua tề thiên nửa ngày không nói ra một câu nhưng trong lòng đang âm thầm chửi mắng gia hỏa này cũng lòng dạ quá nhỏ vậy cũng là hơn mấy trăm vạn năm trước đó chuyện xưa sửa sửa sưa sự tình hắn thế mà đến nay còn tại mang thủ còn nhớ mãi không quên thật sự là phát rổ đến cực điểm đồng thời nguyên thủy cũng có chút biệt khuất cùng phiên m u ộ n quả thật tề thiên lời nói không giả lúc trước trận kia cướp đoạt bảo vật l a n lộn trong chiến đấu thật sự là hắn đoạt không ít nhưng cái khác hơn hai ngàn đại năng cũng không nương tay à. dựa vào cái gì liền vẹn vẹn đeo cắn đến chết một mình hắn không thả nhìn xem tề thiên nguyên thủy cắn răng trầm trầm nói lúc trước đoạt bảo cũng không chỉ một mình ta ta biết tề thiên gật đầu vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng ngươi giành được nhiều nhất nghe nói như thế nguyên thủy tìm thấy hơi kém không có kềm chế nội tâm lựa giận chửi ầm lên lúc trước tham dự đoạt bảo người nhiều như vậy cảnh tượng như vậy hỗn loạn h ô ngay đàn đ này thế mà còn có thể phát hiện hắn cướp nhiều nhất, vẫn thế thể phát có cướp a ngó chừng hắn s o n g a tại nguyên thủy phẫn hận thời điểm t h ế thiên trợn cười một tiếng kỳ thật đi hai mươi kiện cũng không phải không được nghe thấy lời ấy nguyên thủy không chỉ có không có bưng lỏng ngược lại mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem t h ế thiên nhữ mạnh chất vấn ngươi có thể có tốt như vậy tâm thế thiên ngươi lại có ý đồ xấu gì yên tâm c h ủ ý không l ệ ậ n ra rất đang t h ế thiên không có để ý nguyên thủy đề phòng mà là cười tủm tìm nói chỉ cần trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cựu long trầm hưng liễn bắt bảo lưu ly bình hóa huyết hộp còn có thiên phạt chi tiên ở đằng kia hai mươi kiện bên trong liền có thể ngươi mơ tưởng nguyên thủy quả quyết tự tuyệt nhưng trong lòng thì có chút kinh hãi hắn không nghĩ tới tề thiên đối với hắn tiên thiên linh bảo cư nhiên như thế tinh tưởng ngoại trừ chư thiên khánh vân hắn triển lộ qua cái khác c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hắn nhưng là chưa hề tại trước mặt người khác tế ra qua chẳng lẽ trước đó đối phương nói trên đời này không có hắn không biết là nói thật nguyên thủy thật sự có chút tê đương nhiên những này còn không phải chủ yếu chủ yếu nhất là tề t i ê n khẩu vị quá lớn cái này mấy món linh bảo tại t ự c phẩm tiên thiên linh bảo bên trong đều là đứng đầu nhất gần với tiên tiên trí bảo hắn nhưng là hoàn toàn không có lấy những này linh bảo đi cho tề thiên trao đổi ý nghĩ mấy kiện bảo vật này kỳ chân hiếm trình độ viễn siêu tại bình thường hai mươi kiện c ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo ta sao lại tùy tiện lấy ra cùng người trao đổi thế thiên ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ không đổi tề thiên sắc mặt lạnh lẽo thản nhiên nói đã như vậy kia cũng không sao ta cái này nhường c á c đệ từ đ ộ n g thủ sau đó lại đi tìm thông tin ê trao đổi chắc hẳn hắn có lẽ đối với cái này sẽ cảm thấy hứng thú ngay vậy nguyên thủy lập tức một hồi tức giận phẫn h ậ cái này tề thiên quá vô liêm sỉ một mực cầm thông thiên nói sự tình ba mươi kiện không đổi thế thiên như cũng lắc đầu ngươi cũng đã nói kia là trước kia ta cũng tương tự nói qua nếu như còn muốn cùng ta tiến hành trao đổi vậy thì tuyệt không chỉ là cái kia số lượng bây giờ yêu cầu của ta là bốn mươi kiện một cái cũng không thể thiếu khinh người quá đáng nguyên thủy lập tức giận dữ ta căn bản là không có nhiều như vậy cực phẩm tiên tiên linh bảo đừng nói là ta coi như phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới chỉ sợ cũng tìm không ra ủng có như thế nhiều linh bảo người ngươi như vậy công phu sư tử n g ạ n tuyệt đối sẽ không có người bằng lòng cùng ngươi làm giao dịch vậy nhưng chưa hẳn tề thiên mỉm cười lạnh ngặt nói có lẽ những người khác trong tay có so cực phẩm tiên thiên linh bảo v ậ t càng quý giá mà ta lại vừa ý đâu ngươi nguyên thủy không n g u y ệ n ý không có nghĩa là người khác người khác cũng không n g u y ệ n ý linh bảo đủ là được nhiều cũng chỉ là làm cái cất giữ cái này k h í vận cùng công đức thật là vạn vạn năm khó gặp chỉ có thể nộ mà không thể cầu nghe thấy lời ấy nguyên thủy có chút trầm mặc chầm tư một lát sau trầm giọng nói trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng thiên phạt chi tiên không được là ta chảm thi chi bảo cái khác có thể a tề thiên cười lạnh nguyên thủy ngươi là cảm thấy ta không biết rõ ngươi chảm thi linh bảo là cái gì không ta trước đó liền cùng ngươi nói n g ư ơ i cái gọi là bí mật tại ta chỗ này căn bản cũng không phải là bí mật b à n cộ phiên tam bảo ngọc như ý chư thiên khánh vân mới là người chạm thi linh bảo hiện tại cùng ta tại cái này giả ngu có ý tứ sao ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng bằng lòng đổi liền đổi không n g u y ệ n ý liền đừng lãng phí thời gian của ta bị tề thiên chọc thủng nguyên thủy trong mắt xấu hổ lõe lên liền biến mất bất quá thấy tề thiên thật cực độ không kiên nhẫn được nữa nguyên thủy trên mặt không cam lòng cắn răng nói đổi dứt lời trực tiếp vung tay h á o đem hai mươi đạo lưu quang quang về phía tề thiên cho ngươi lập tức vô tận tiên thiên bảo khí tràn ngập tại tề thiên bảy ra cấm chỉ bên trong tề thiên ánh mắt sáng lên đưa tay đem hai mươi kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo nhếp vào trong tay cái khác linh bảo chỉ là đại khái quét hạ không có vấn đề tề thiên phá vọng kim mâu liền gắt gao khóa ổn định ở một cây roi gỗ phía trên này roi gỗ hiện lên huyền hoàng sắc roi dài ba thước sáu t h c năm phần có hai mươi mốt tiết mỗi một tiết có bốn đạo lớn đạo p h ụ lục c h u n g tám mươi bốn nói trong đó còn có một đạo du động từ sắc thiên phạt tri lực chính là kia thiên phạt tri tiên có lẽ cái tên này có thể có chút lạ lẫm nhưng một cái khác ở đời sau lại là không ai không biết không người không hay đà thần tiên thế thiên phí hết tâm tư mục đích đúng là cái này trước đó hắn nói tại phân bảo nhai thấy được nguyên thủy đoạt bảo có thể không hoàn toàn là nói láo cái này thiên phạt chi tiên hắn lúc ấy thật là tận mắt thấy bị nguyên thủy lấy đi mặc dù chỉ là vội vàng một cái nhưng phá vọng kim mâu sẽ không sai lại căn cứ hậu thế miêu tả hắn kết luận cái kia chính là phong thần lượng kiếp bên trong đà thần tiên đợi đến phong thần lượng kiếp ta đem cái này đà thần tiên ban cho thân công báo đến lúc đó hhhh đối diện nguyên thủy thấy tề thiên nhìn chằm chằm thiên phạt chi tiên đắc ý cười to sắc mặt rất là khó coi trước đó hắn sở dĩ không muốn dùng trung ương mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ cùng thiên phạt chi tiên trao đổi là bởi vì trung ương mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ là trừ hắn c h ẳ n g thi linh bảo bên ngoài vì lực mạnh nhất mà tề thiên trong tay thiên phạt chi tiên thì là thần bí nhất hắn mặc dù nhìn không ra nhưng là từ nơi sâu xa hắn cảm giác roi này cùng hắn xiển giáo có chỗ cơ duyên chỉ là bất luận hắn như thế nào khai thông thiên đạo chi lực cũng không tính ra cụ thể ra sao cơ duyên bất quá đã cảm ứng không phải quá rõ ràng nghĩ đến hẳn là nhỏ cơ duyên khẳng định so ra kém nhân hoàng chi sư loại này đại cơ duyên mang cho x i n giáo lợi ích cho nên nguyên thủy cuối cùng mới đồng ý trao đổi. Chỉ là làm nhìn xem tề thiên đem đả thần tiên tính cả cái khác linh bảo cùng một chỗ thu người trong nguyên thần sau nguyên thủy mơ hồ cảm thấy một đạo thứ gì tiêu tán nhưng nguyên thủy cũng không để ý cái này nhỏ cảm giác so sánh cái này trong lòng đau nhức mới là thật nhiều năm như vậy thu thập chân tàng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lần này cơ bản bị lửa b ị p hết hiện tại hắn vừa nhìn thấy tề thiên liền trái tim có giật đau đã cầm tới linh bảo vậy thì nhanh lên mang theo đệ tử của người đi đi đi nguyên thủy nghiến răng nghiến lợi gầm thét hắn làm ộ t giây đều không muốn lại nhìn thấy tề thiên đi không vội t ấ u chứng xong Chương chương chương hay thưởng hay thưởng hay thưởng nam nữ? Ban thưởng đạo lữ, một, 253, là nam hay là nữ? Ban thưởng đạo lữ, một, 253, là nam hay là nữ? Ban là là lữ, là là lữ, là là một, một, lữ, đạo đạo đạo không đội được linh bảo tề thiên lại là lắc đầu chuyện không xong hiện tại còn không thể đi nguyên thủy lập tức sầm mặt lại trên thân s á t y ẩm vàng bộc phát ngươi muốn đổi ý không nhận nợ đó cũng không phải tề thiên k h o á t khoác tay trên mặt mang nụ cười chỉ là muốn xin ngươi giúp chuyện nhỏ không rút nguyên thủy cự tuyệt chém đinh chặt sát vừa hố hắn như vậy nhiều linh bảo hiện tại thế mà còn muốn nhường hắn hỗ trợ muốn chuyện gì tốt đâu ta khuyên ngươi vẫn là giúp tốt thế thiên cũng không để ý nguyên thủy thái độ nhắc nhở nói nếu không chờ bình tâm đạo tôn tìm tới ngươi vậy coi như khó coi bình tâm đạo tôn nguyên thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi thế thiên ngươi đến cùng có âm mưu gì đừng sợ không có âm mưu t ế thiên i ế t miệng giải thích nói ta lấy thiên đạo lập thệ hoa quả sơn không lại tranh đoạt nhân hoàng c h i sư nhưng là lần này si v u tranh đoạt nhân hoàng còn có vụ tộc ở sau lưng mục đích ngươi hẳn là cũng tin tưởng chính là khí vật hiện tại ta có thể nhường si vu không tranh đoạt nhân hoàng nhưng là xem như trao đổi ngươi phải phối hợp ta diễn một màn hí, cái k i a chính là nhường si vu đánh bại h i ê n viên đến lúc đó si vu sẽ đưa ra một điều kiện sau đó chủ động hướng h i ê n viên đầu hàng nếu không bình tâm đạo tôn bên kia không tiện bàn giao nghe được cái này nguyên thủy trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất dần nhưng nếu chặt lông m à y nhưng lại chưa ra hắn ra trầm giọng hỏi điều kiện gì nhường h i ê n viên lập t h ể đợi hắn trở thành nhân hoàng về sau thừa nhận nhân vô cùng thuộc nhân tộc liệt kê t nguyên thủy ngự hút miệng khí lạnh lẩm bẩm nói ta còn tưởng rằng mục đích của bọn hắn là nhân hoàng đâu hóa ra là muốn lấy vũ tộc huyết mạch liên tục không ngừng thu hoạch được nhân tộc khí vật quả nhiên là thủ đoạn cao cường khúc khụ đúng là thủ đoạn cao cường t h ế thiên ra mặt dày tự khen một câu nói tiếp chờ ta triệt hồi cấm chế ngươi trước mang theo đệ tử của ngươi rời đi chờ ta bên này được chuyện ngươi đón t h ê m tay đến lúc đó h i â n viên khi nào công đức viên mãn chính là ngươi xiền giáo chuyện nói xong thấy nguyên thủy g ắ t đầu t h ế thiên trực tiếp triệt hồi cấm chế hai người xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người không đám người kịp phản ứng nguyên thủy bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng thế thiên việc này ta xiền giáo sẽ không từ bỏ ý đồ sau đó p h ấ t tay đánh ra một đạo thánh lực quấn lấy trọng thương nhiên đăng nam cực tiên ông bọn người cùng từ hàng thi thể quay người liền đi nhưng mà ngay tại nguyên thủy vừa mới nhấc chân một đạo vô cùng hư nhược giọng nữ bỗng nhiên vang lên sư tôn còn có ta ta còn chưa có chết ân nguyên thủy thân thể dừng lại theo sau đó xoay người nghi hoặc nhìn lại mà những người khác cũng là hướng về phát ra âm thanh c h i địa nhìn lại nhưng sau một khắc lại toàn đều ngây dại không phải người nói đây là không chết sao t ế thiên nhìn cách đó không xa một đạo không ngừng phiêu động dòng khí màu xám trong mắt phá v ọ kim mâu kim quang lấp lóe đây chính là trước đó bị vân tiêu dùng hôn nguyên kim đầu đánh tan từ hàng pháp thân lưu lại từ hàng linh hồn không đúng nhìn xem khí lưu bên trong một đạo tinh tế h ồ n phách tề h thiên nhữ mày như thế nào là nữ tề h thiên trong lòng không hiểu trước đó vân tiêu cùng từ hàng đạo nhân chiến đấu hắn cũng nhìn thấy từ hàng đạo nhân nguyên thần cùng h ồ n phách quả thật bị vân tiêu ô chọc sát khí diệt thi thể đều bị nguyên thủy lấy đi hơn nữa từ hàng vẫn là nam thân hiện tại cái này pháp thân hủy diệt sau lưu lại khí lưu bên trong lại là nữ tính hôn phách phục sinh còn đội tính tề thiên là thật có chút mơ hồ không ngừng hắn ngay cả nguyên thủy cũng là vẻ mặt một b ứ c nhìn xem dòng khí màu xám bên trong hồn phách nguyên thủy mệt hoặc nói người là ai vì cái gì gọi sư tôn ta hắn không nhớ rõ chính mình có nữ đệ tử a mười ba người đệ tử tăng thêm nhiên đ ă n g đều là nam đúng lúc này thanh â m yếu ớt lần nữa theo khí lưu bên trong hồn phách bên trong truyền gia sư tôn ta là từ hàng a không ta là q u a n âm. từ hàng là huynh trưởng ta quan âm huynh trưởng nguyên thủy trong mày từ hàng đạo nhân nhập bọn họ hạ nhiều năm như vậy hắn cũng chưa phát hiện có cái gì gì thường cũng không nghe nói qua huynh、mội. hiện tại bỗng nhiên xuất hiện cái hồn phách nói cái gì huynh chờ một chút nguyên thủy ánh mắt nhất động dường như nhớ ra cái gì đó một thể song hồn ân tự xưng quan âm hồn phách liền vội vàng gật đầu ta cùng huynh trưởng là dùng chung một thể thấy thừa nhận nguyên thủy lập tức mắt lộ ra tinh quang phất tay lấy ra từ hàng ngục thân sau đó một chút quan âm hồn phách đem nó đưa vào từ hàng ngục thân nước chạy thành sông quan âm hồn phách không có chút nào dị thường liền cùng từ hàng đạo nhân n ụ c thân hoàn mỹ dung hợp sau một khắc từ hàng đạo nhân trên thân bạch mang lập l ò h ì n dạng không ngừng xảy ra biến hóa mấy hơi sau liền tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt hạ theo thân nam nhi biến thành dáng người h i ể u điệu nữ nhân ngay sau đó biến thành nữ thân từ hàng liền đối với nguyên thủy c u n g kính hành lễ quan âm bái kiến sư tôn ha ha t ố t nguyên thủy lập tức m ặ t lộ vẻ nụ cười nam cũng tốt nữ cũng được đệ tử xem như mất mà được lại đi thôi không có tại cái này hỏi nguyên thủy trực tiếp mang theo quan âm cùng đệ tử khắc lách mình rời đi một thể s o n g hồn từ hàng biến quan âm thú vị thú vị nhìn xem nguyên thủy bọn người biến mất phương hướng tề thiên lẩm bẩm mơ câu sau đó đối với si v u cùng tôn viên bọn người truyền âm nói xiển giáo bên kia ta đã cùng nguyên thủy đàm luận định các người giữ nguyên kế hoạch làm việc liền có thể phân phó một câu thề thiên trực tiếp lách mình trở về hoa quả sơn còn lại sự tình không cần đến hắn nhìn lại lần này hắn cùng nguyên thủy xuất hiện âm thầm cho dù có ý nghĩ người cũng không dám ở thời điểm này nhảy ra muốn chết loại tình huống này nếu là si vưu cùng tôn viên bọn người còn làm không qua không có xiển giáo trợ giúp nhân viên vậy thì quá phế vật trở lại hoa quả sơn tề thiên đầu tiên là cùng vọng thư lên tiếng trào sau đó lại đi vân trung tử đập phủ hỏi thăm thay thế định hải châu linh bảo luyện chế vào độ sư tôn may mắn không làm được bệnh tề thiên. Thiên, thiên đại hỷ đã không biết bao nhiêu năm rốt cuộc luyện chế thành công kỳ thật tề thiên cũng không có cảm thấy vân trung tử lười biếng hoặc là luyện khí thiên phú không được dù sao hắn mới thái ớt kim tiên cảnh giới hơn nữa luyện chế vẫn là chỉ định công năng tiên thiên linh bảo vẹn vẹn chỉ là định hải châu bên trong tiên thiên c ô m chế vân trung tử mong muốn nghiên cứu minh bạch liền phí hết thời gian rất lâu đây là có t h ể thiên phá vọng kim mâu trợ giúp dưới tình huống nếu không vân trung tử căn bản là không hiểu rõ kỳ thật t h ể thiên tại dùng phá vọng kim mâu nhìn thấu định hải châu bên trong tiên thiên c ô m chế về sau chính mình cũng thử nghiệm luyện chế qua mấy lần nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại bởi vì hắn chỉ là nhìn thấu tiên thiên c ô m chế cũng không có nghĩa là liền đã hiểu giống như hắn có thể dùng phá vọng kim mâu xem thấu thiên địa đại đạo nhưng là hắn căn bản cũng không hiểu muốn vận dụng còn phải muốn l mà tề thiên t ạ i luyện khí bên trên thiên phú thật rất kém cỏi hơn ngàn năm đều không có tìm hiểu ra một điểm đầu mối bất đắc gì hắn chỉ có thể từ bỏ cho đồ đệ mình vân trung tử làm trợ thủ Trưng thưởng nam hay là nữ? Ban là là hay đem ạ đạo o lữ, là nữ? lữ, Trưng thưởng nam Ban là hay đ chính mình xem thấu tiên thiên cấm chế thông qua nguyên thần chuyển cho vân trung tử nhóm vân trung tử chính mình đi tìm hiểu mà vân trung tử mặc dù luyện khí thiên phú cực d â i nhưng nhận tu vi hạn chế cho nên cũng là tốn không ít thời gian mới đưa định hải châu bên trong tiên cấm chế tìm hiểu thấu đáo chân chính bắt đầu luyện chế ngược không có tốn bao nhiêu thời gian ân đúng lúc này tề thiên nguyên thần thăm dò và h ô n nguyên đỉnh bên trong xem xét một phen sau n h ớ n mày vân trung tử sắc mặt biến hóa vội vàng hỏi sự tôn thế nào là h ô n nguyên đỉnh công năng không phù hợp sao hắn coi là luyện chế có cái gì không đúng dù sao đây cũng là lần thứ nhất hắn mô phỏng cái khác tiên thiên linh bảo luyện chế linh bảo không có vấn đề tề thiên lắc đầu sau đó thở dài nói chỉ là ta không nghĩ tới cái này chuyển hóa hỗn độn chi khí tiên thiên công chế thế mà còn chưa hoàn toàn diện hóa thành hình hô nghe nói như thế vân trung tử lập tức nhẹ nhàng thở ra hóa ra là cái này a sư tôn cái này hôn nguyên đình không phải thiên địa dự d ụ n g chuyển hóa hôn độn chi khí tiên thiên cấm chế cần hôn độn chi khí rèn luyện đệ tử tu vi không đủ không cách nào tiến vào hôn độn còn muốn sư tôn ngài t h ầ n tự ra tay dùng hôn độn chi khí thay ngén đệ tử đ o á n trừng rèn luyện một hai vạn năm tà hưu tiên thiên cấm chế không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn diện hóa thành hình biết thế thiên gật đầu bất đắc dĩ đem ba cái hôn nguyên đình thu hồi sau đó lấy ra một thanh hình kiếm linh bạo vức cho vân trung tử c à n k h ô n đỉnh am hiệu phòng ngự công kích có chút yếu món này c ự c phẩm tiên thiên công kích linh kiếm n g ư ơ i cầm lấy đi phối hợp cản k h u n đ ỉ n h cả công lẫn thủ tạ tạ ơn sư tôn vân trung tử vội vàng tiếp nhận trên mặt mừng rỡ không thôi hắn không nghĩ tới nhà mình sư tôn lại ban thưởng cho mình một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đây chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo a có chuẩn thánh khả năng một cái đều không có mà hắn một cái thái ớt kim tiên thế mà nắm giữ hai kiện cái này khiến hắn đối nhà mình sư tôn cảm kích vô cùng lúc trước bái sư tự mình lựa chọn quá đúng nhìn xem những cái kia x i n giáo đệ tử ngoại trừ nam cực tiên ông bên ngoài cái khác mới đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo so với hắn đến quả thực là quá keo kiệt thượng phẩm tiên thiên linh bảo hắn hiện tại cũng nhìn không thuận mắt dù sao chính hắn đều có thể l u y ệ n chế hơn nữa sát xuất thành công tại cản khôn đỉnh cùng đông đạo sư m i n h đệm hội cung cấp đại lượng linh tài luyện tập dưới tình huống có thể nói là lô hỏa thuần thanh cơ bản không tồn tại thất bại linh bảo là sư tôn ban thưởng công đức cũng là sư tôn ă n bài quả thực không nên quá mỹ nếu như có thể lại ban t h ư ở n g đạo lữ khu k h u vân trung tử cảm giác chính mình có chút nhẹ nhàng tề thiên không biết vân trung tử suy nghĩ trong lòng đang chỉ điểm một phen vấn đề về mặt tu hành sau liền trở về thủy liêm động n g ô i thủy liêm động trên bảo tọa tề thiên ý niệm trong lòng p h u n g trào trước đó bởi vì phục hy chuyển thế sự tình hắn bằng lòng mạnh bà tương trợ vũ tộc giúp vũ tộc đạt được nhân tộc khí vận tri lực hiện tại cũng trên cơ bản hoàn thành chỉ chờ nhân viên công đức viên mãn thừa nhận nhân v u là nhân tộc về sau cùng vũ tộc nhân quả liền xem như chấm dứt còn lại liền chờ ngũ đế viên mãn quý vị nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính sau hắn liền có thể bắt đầu thành thánh sự tình tiểu tử chỉ cần ngươi đem đ ụ c thân nhường cho ta ta bảo đảm ngươi tu thành hôn nguyên đại la kim tiên thậm chí là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên như thế nào cái này có thể so sánh kia cái gì phá thánh nhân phải mạnh hơn đến lúc đó ngươi chính là cái này thế giới chúa tể người có thể ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm đến lúc đó kiệt kiệt kiệt đúng lúc này một đạo mang theo thanh â m của hoặc tại tể thiên nguyên thần bên trong vang lên t h linh tể thiên sắc mặt biến hóa tâm thần trong nháy mắt chìm vào nguyên thần nhìn qua lần nữa biến có chút mở nhạt l ự c chi pháp tắc phong ấn trong mắt hàn quang lấp lóe đưa tay liền muốn lần nữa tăng cường phong ấn c h ờ một chút dường như cảm ứng được tề thiên động tác trong phong ấn tà linh liền vội mở miệng ngăn cản tiểu tử ta nói thật ngươi bây giờ đi là của người khác nói mặc dù trong thời gian ngắn ngươi tiến cảnh tăng tốc nhưng là đợi đến ngươi muốn đột phá tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên thời điểm vậy sẽ biến vô cùng khó khăn nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ kẹt tại bình cảnh không cách nào tận cấp nghe nói như thế tề thiên lập tức suy cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ta lĩ m ư ờ i thành trước đó ta căn bản cũng không có bình cảnh về phần ngươi nói hôn nguyên vô cực đại la kim tiên năm thành lực chi pháp tắc mà thôi mười thành ta chính là nửa bước đại đạo cảnh ngươi nói đúng để ta nói tạm thời vô dụng ta linh ngừng nói dường như bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu nó cũng là đem cái này gốc dạ đem quên đi trước mắt t i ể u tử này lĩnh nội chính là cùng bản cổ giống nhau lực chi pháp tắc căn bản là không có cách dựa vào cảnh giới đi cân nhắc hắn thực lực nếu là đ ổ i thành cái khác bình thường pháp tắc lấy chuẩn thánh tu vi mong muốn phong cấm lại hắn không khác người xin ó i ngậu lại nói làm sao ngươi biết ta không có sáng chế chính mình đạo thế thiên thanh âm mang theo một k i a ý trào phúng ân nghe t h ế thiên có ý riêng lời nói tà linh lập tức sửng sốt ngươi thật đã ngộ ra được đạo thuộc về mình đến tột cùng là dạng gì nói đã đều đã ngộ ra như thế đại đạo vì sao còn muốn sử dụng k i a cái gọi là c h ả m thi chi đạo đâu nhưng mà đối mặt tà linh bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi t h ế thiên chỉ là lạnh hư một tiếng trong mắt hàn quang lấp lóe văng lanh thấu xương thanh âm từ trong hàm giang gặt ra ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để cho ta cáo chi với ngươi dám mưu toan mưu hại tại ta ngươi liền trung thực chờ chết ta đối với cái này dám to gan xuống tay với mình hỗn độn linh bảo tà linh tê thiên có thể nói là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy sắc ý ngốc trời như không đem n g h i ề n xương thành cho mất hồn diệt phách làm sao có thể tiêu m ố i hận trong lòng không biết điều tà linh thanh âm lạnh lẽo lạnh giọng nói ngươi cho rằng bản tôn cầm lực chi pháp tắc không có cách nào sao ngươi quá coi thường bản tôn chờ bản tôn phá cấm đi ra chắc chắn ngươi ồn ào tề thiên không nhịn được lệnh hừ một tiếng phất tay liền đem lực chi pháp tắc lần nữa tăng cường đem tả linh lần nữa hoàn toàn phong cấm vất quá nhưng trong lòng thì có chút n h i ê m trọng về khoảng cách lần ra cố phong cấm mới ngàn năm không đến cái này tà linh thực lực lại cường đại thế mà đem lực chi pháp tắc ma diệt hơn phân n ữ a mà hắn nhưng lại không biết đối phương vì sao tại bị hắn phong cấm dưới tình huống thực lực m ạ n h lên cái này khiến hắn trong lòng có chút bất an chờ nhanh lên đem hôn nguyên đỉnh diễn hóa thành hình đem k i ê u ba viên đ ị n h hải châu thay thế lấy còn có kia triệu công minh hẳn là cũng luyện hóa không sai biệt lắm tìm cơ hội đ o ạ n đến lúc đó hợp thành hôn đội trí bảo hoàn toàn diệt đi trong nguyên thần không ổn định nhân tố nghĩ đến cái này tề thiên trực tiếp lấy tay đại đạo tại trước mặt hư không gạch một cái lập tức phá khai thiên địa bình chướng lộ ra hỗn lập tức vô tận hỗn độn chi khí cực tốc tràn b ả o tề thiên vung tay lên đem những này hỗn độn chi khí quán chú ba cái hỗn nguyên đỉnh bên trong bắt đầu cưỡng ép gia tốc rèn luyện hôn nguyên đỉnh tấu chương xong chương hai trăm năm mươi b ố chết không sạch sẽ quỷ dị thiên phạt một chương hai trăm năm mươi b ố chết không sạch sẽ quỷ dị thiên phạt một chương hai trăm năm mươi b ố chết không sạch sẽ quỷ dị thiên phạt nhìn xem bị hỗn độn chi khí rèn luyện hôn nguyên đỉnh tề thiên lật tay lấy ra một cái đ ị n h hải châu hỗn độn trí bảo hỗn độn châu nhanh hơn thì thầm một câu tề thiên không khỏi nghĩ tới chính mình tiên thiên trí bảo kim q ố c đồng trong mắt suy tư thoáng hiện, trong miệng tự không biết lục nhĩ mi hầu có hay không xuất thế cuối cùng một phần tư tại cái kia nếu có thể tập hợp đủ nói đến đây n g ừ n g tạm sắc mặt biến phải có chút ngưng trọng đáng tiếc có kia ma ảnh chưa thành thánh trước đó đi tìm vẫn còn có chút quá mức mạo hiểm như kia ma ảnh muốn phục sinh thành tựu hỗn độn ma viên lục nhĩ mi hầu có thể cũng không phải là kia lục nhĩ mi hầu hơn nữa cuối cùng đoán chừng cũng sẽ tìm tới ta mẹ nó nghĩ đến cái này tề thiên đoán hận chửi mắng một tiếng sạch là một đám chết không sạch sẽ lao yêu ma thật rất khó chịu a liền hã biết trừ bỏ bị chúng tử tiêu cũng đại năng chấn áp những cái kia ma thần đoán nghiệm bản thể vất l ạ cái khác bị bản cổ chém giết h ô n độn ma thần rất nhiều đều không có hoàn toàn chết đi cũng chưa chết sạch sẽ giống hồng quân chính là h ô n độn ma thần truyền thế kia l à hầu cũng là h ô n độn ma viên cũng tương tự không chết sạch sẽ còn có thường hy theo hắn trong nguyên thần tà linh trong lúc vô tình lộ ra tin tức cũng là h ô n độn ma t h ầ n tiếp dẫn nữ h a mặc dù còn không xác định nhưng cũng có hiểm nghi dù sao kia phật đạo cùng hồng mông t h á n h kiếm đều từng là h ô n độn ma thần chi khí c h i vật v ề phần còn có hay không cái khác hắn cũng không rõ ràng nhưng là vẹn, vẹn những này liền đầy đủ nhường to bằng đầu người đặc biệt là những người này cũng đều cùng hắn tề thiên hoặc nhiều hoặc ít có liên quan cùng ấ n đoán ai về sau vẫn là đến chú ý một chút à, dù sao đã từng đều là huấn nguyên vô cực đại la kim tiên coi như hiện tại c h u y ể n thế hoặc trọng sinh cũng chưa chừng có cái gì nghịch thiên át chủ bài vạn nhất bị những này chết qua một lần người âm vậy thì quá oan nói thầm một hồi tề thiên đem định hải châu thu hồi lấy ra được từ nguyên thủy cựu long trầm hương liễn đây là một c h i ế c vô cùng xa hoa liễn xa tỏa giá hồng mông gỗ trầm hương làm cơ sở trên đó cựu thiên ngũ quang thần thạch cựu ưu ngũ khí huyền kim bên trên khắp thiên địa sơn hà tri thần tú khắc thu nạp Nhật Nguyệt Tinh thần Chi Tinh hoa. vòng t u ầ n âm dương cực khí lưu chuyển không thôi ngũ hành linh quang trường trong đó liễn xa phía trên quay quanh lấy chín đầu kim long xa hoa mà không mất bá đạo tề thiên càng xem càng ưa thích cái này so chính hắn luyện chế phi thiên cân đầu vân khí phát nhiều nguyên thần tế ra sơ bộ luyện hóa sau tề thiên trên mặt càng là thích thú trên đó kim long lại là từ công đức kim long một khi xuất hành liền sẽ cùng bay mà ra kéo động liễn xa tiến lên tuyệt đối phong cách tri cực bất quá lấy nguyên thủy kia sĩ diện tính cách trước đó thế mà không có ngồi xuất hiện ở trước mặt mọi người qua tại tề thiên rời đi về sau hữu hùng bộ lạc cùng si vưu bộ lạc lần nữa bạo phát một trận đại chiến bất quá cũng không phải là tất cả mọi người chỉ là song phương đại la kim tiên cùng thái ớt kim tiên cường giả cứ việc tôn viên bọn người c h ô n g có ra tay nhưng ở hình thiên thực lực tuyệt đối trước mặt hữu hùng bộ lạc cũng là bại hoàn toàn cuối cùng hiên viên cùng si vu hai người cũng tiến hành một trận quyết đấu hai người chỗ cho thấy thực lực vượt xa bọn hắn bản thân kim tiên cảnh giới lúc đầu lấy si vu kim tiên đỉnh phong cùng thể nội vô tộc huyết mạch tăng thêm tạo nên thân thể cường hãn đánh bại chỉ có kim tiên trùng kỳ hiên viên là dễ như t r ở bàn tay liền có thể thắng lợi nhưng là kết quả lại là si vu kém chút bị g i ế t nguyên nhân chính là hiên viên dùng một thanh kim s ắ c trường kiếm tùy tiện liền xuyên thủng si vu nhục thân hơn nữa trong kiếm còn có một cỗ kinh khủng oán sát chi lực không ngừng ăn mòn si vu nhục thân đồng thời đồng thời còn hấp thu thể nội vô tộc máu tươi si vu lập tức mắt lộ ra kinh hãi bởi vì hắn nhận ra h i ê n viên trong tay kim sắt trường kiếm lai lịch đồ vũ kiếm lúc trước yêu đình tàn sát vô tận nhân tộc chuyên môn luyện chế phá vô t ộ c chân thân hung s á t thần minh vu yêu chi chiến bên trong thật là liền đế giang tổ vu chân thân đều phá mắt thấy ngay cả mình linh hồn đều mơ hồ có bị đồ vũ kiếm thôn vệ chi ý dưới sự sợ hãi si vu thẳng tiếp dẫn phát nổ thể nội sở h ư u vô tộc huyết mạch chỉ còn lại nhân tộc huyết mạch lúc này mới khiến cho đồ v u kiếm đã mất đi đa số uy lực mà cái này cũng dẫn đến si vu cảnh giới trực tiếp rơi xuống tới kim tiên sơ kỳ kỳ cùng hiên viên cung cấp bất quá Sivu xem như thượng cổ vũ tộc đại vũ mặc dù chuyển sinh thành nhân vũ nhưng là nó mạnh mẽ ý thức chiến đấu như cũ tồn tại cuối cùng vẫn là đánh bại h i ê n viên mà dựa theo trước đó ước định t h i ế u hùng bộ lạc muốn thần phục si vu h i ê n viên cũng muốn tôn si vu là nhân tộc trung chủ nhưng mà ngay tại h i ê n viên âm thầm ảo não lo lắng n h â n tộc chưa đến thời điểm si vu đ ỗ n g nhiên truyền âm nói hắn có thể xuất lĩnh c ử u lê bộ lạc thần phục h i ê n viên đem trung chủ chi vị nhường cùng h i ê n viên nhưng là điều kiện là hiến viên muốn phát hạ thiên đạo lợi thể chờ nó trở thành nhân hoàng về sau thừa nhận nhân vũ cùng thuộc nhân tộc liệt kê nếu không si vu liền tự mình làm nhân hoàng đối với điều kiện này hiên viên mặc dù kinh ngạc cùng nghĩ hoặc còn cho rằng ở trong đó khẳng định có hắn không biết rõ âm mưu nhưng lại không cách nào cự tuyệt chính như trước đó nói tới cùng nói nhường si vu trở thành nhân hoàng nhân vu trưởng khống nhân tộc tương lai không bằng hắn hiên viên tự mình làm nhân hoàng coi như tiếp nạp nhân vu là nhân tộc lấy hắn nhân hoàng tri uy cũng có thể dùng chút thủ đoạn áp chế xuống nhân vu không để cho nắm giữ nhân tộc quyền nói chuyện cho nên hiên viên chỉ là suy tư mấy hơi thời gian liền đồng ý điều kiện này lấy nhân tộc tương lai chi danh lập xuống thiên đạo lợi thế về sau sivu cũng tuân thủ lời hứa mang theo toàn bộ cựu lê bộ lạc quy thuận h i ê n viên đương nhiên ở trong đó tránh không được có không ít cựu lê bộ lạc người không giảng hòa phản đối nhưng là tại hình thiên hiện sau l ư n g thực lực cường đại áp chế xuống còn không có lật lên cái gì sóng lớn liền bị chấn áp từ đó h i ê n viên hữu hùng bộ lạc chính thức thống nhất toàn bộ n h â n tộc trung chủ danh sưng cũng tại có lòng người dẫn đầu la lên hạ biến thành tất cả mọi người gieo họ đối với cái này lòng đầy nghi hoặc h i ê n viên cũng không nhịn được có chút cao hứng chỉ là cái này vui sướng cũng không có duy trì liên tục quá lâu bởi vì tại sivu đem người thần phục về sau không bao lâu trước đó rời đi xiển giáo người bỗng nhiên xuất hiện lần nữa mà hoa quả sơn mấy người cũng quỷ dị không có phản kháng trực tiếp thừa nhận không được lại tất cả đều rút lui thấy một màn này hiên viên ngạc nhiên nghi ngờ về sau chính là một hồi tức giận hắn không đốc xiển giáo cùng hoa quả sơn song phương người phản ứng cùng biểu hiện hắn đoán cũng đoán được đại khái nhưng là hiên viên lại không cách nào thay đổi gì một là hắn thực lực bây giờ quá yếu căn bản không có thay đổi đại cục tri vĩ vì nhân tộc tương lai cùng thiên địa nhân vật chính tri vị hắn cho dù là không cam lỏng tức giận nữa c ũ n êm hai điểm cái này rõ ràng chính là song phương đạt thành trung nhận thức khó nghe chút chính là sớm thương định tốt nhằm vào nhân tộc câm nhựa quy kế thực lực tất cả đều là bởi vì thực lực nhân tộc cần càng thêm cường đại xem như vì thiên địa nhân vật chính liền không người lại có thể lấn nhục ta nhân tộc hiện viên ánh mắt lộ ra vẻ kiên định tại cố này mạnh lên động lực kích thích hạng hiến viên trở thành chúng chủ và ở trần đô về sau đối với nhân tộc sự tỉnh càng thêm đệ tâm Trường 254, chết không sạch sẽ quỷ dị thiên phạt、2. Trường 254, chết không không thiên 254, 2. 254, sạch sạch phạt sẽ sẽ quỷ quỷ dị dị đo lường tiền tệ giao dịch liên tiếp bị nghiên cứu ra hơn nữa mở rộng đến toàn bộ nhân tộc nhìn như thứ đơn giản lại đối nhân tộc không so trọng yếu từ khi giải quyết đo lường cùng tiền tệ còn có giao dịch sau hiên viên càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản không ngừng có vô số sáng tạo phát minh bị hiên viên nghiên cứu ra thế cái gì đồng d ụ n g thực hành canh tác chế loại tăng nuôi tảm khe hở dệt phát minh bố cục chế hôn nút luyện truyền bệ b i n giới phương diện nhân tộc phản phất tiến vào đường cao tốc thực lực tổng hợp có phi tốc để cao tăng cường lại thêm si vu cùng đại lượng nhân vụ tận tâm phụ trợ văn có hiên viên trung chủ t ọ a c h ấ n t r ầ n đô võ có si vu uy trấn thiên hạ trung chủ chi lệnh truyền lại không hề có không theo nhân tộc đạt tới cường thịnh t r ầ n đô trên không khí vận biển mây mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng gia tăng trong đó sáu t r ả o khí vận kim long cũng đang không ngừng b i ế n lớn cùng lúc đó hiên viên cũng cảm thấy tự thân càng ngày càng tiếp cận công đức viên mãn nhưng mà hiên viên đối với cái này không chỉ có, không có vui vẻ ngược lại biến mày ủ mặt ê lo lắng bởi vì hắn tìm không thấy mới nhân tộc trung chủ nhưng mà hiến hiên viên rất đi khắp toàn bộ h â n tộc cũng vẫn là chưa có thể tìm tới đại hiền minh nước người rơi vào đường cùng hắn cuối cùng quyết định tại đời sau của mình bên trong tìm kiếm sang chọn ra một vị hiền đức có năng lực dòng dõi kế thừa chính mình trung chủ tri vị mặc dù cái này rất có thể sẽ bị người lên án nhưng không có cách nào hắn không có khả năng mắt thấy thật vất vả lớn mạnh nhân tộc bởi vì không có trung chủ lần nữa đi hướng suy sụp trung chủ người thừa kế nhất định phải tại chính mình đi hỏa vận động trước đó xác lập nhưng là mặc dù cuối cùng si chọn lựa một vị ưu tú dòng dõi h i ê n viên nhưng trong lòng như cũ có chút bất an mà dẫn đến cái này bất an chính là si vu trở thành trung chủ những năm này mặc dù thiên hạ quy tâm nhưng là cũng có một chút có gia tâm cùng dục vọng người nháo sự si vu thần phục về sau đối với hiến viên công đức viên mãn thật là cực kỳ bức thiết chỉ cần có tạo phản người si vu đều là lập tức mang theo nhân tộc đại quân đi chấn áp cái này cũng tạo thành si vu tại nhân tộc hy vọng cực lớn bị nhân tộc tôn xưng là binh chủ địa vị gần với hiên viên mà đây chính là hiên viên lo lắng địa phương coi như hắn nhường trung chủ c h ứ c chi vị nhường ngôi cho mình dòng dõi chỉ sợ cũng không cách nào áp chế si vu nếu là si vu có dị tâm mới trung chủ rất có thể sẽ bị đổi u xuống trung chủ chi vị dù sao si vu lúc trước mục đích thật là nhân hoàng chi vị mặc dù cuối cùng bởi vì vì một số mưu đồ từ bỏ thần phục với hiên viên nhưng hiên viên như cũ không yên lòng trần đô hiên viên chiến trên cổng thành quan sát vô tận nhân tộc đại địa trong mắt tinh quang s ả n sán đông nhiên h i ê n viên t h ở sâu quay người đối với một bên si v u nói si v u n g ư ơ i tại ta nhân tộc có công c h ờ ta công đức viên mãn ngươi theo ta cùng đi hỏa vận động à? đến lúc đó có thể hưởng vô tận nhân tộc khí vận cùng công đức h ỏ a vận động trong lòng đang suy tư như thế nào r a tốc h i ê n viên công đức viên mãn si v u lập tức sửng sốt nhường hắn cùng đi hỏa vận động có ý tứ gì si v u trong lòng nghĩ hoặc nhưng rất nhanh liền nhữ mày hắn đoán được hiến viên ý nghĩ ngươi đây là lo lắng chở người viên mãn quy vị ta lại tranh đoạt nhân hoàng tri vị mặc dù là nghi vấn nhưng ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định Hiên viên trầm mặt nhẹ đầu. Ha ha ha. Thế thế, cũng không có sinh khí, Hiên thửa, nhiều như chúng hưu, không chờ viên Sivu lại cười to nói. viên, ngươi coi ngươi, ngươi viên hai mắt. cũng ngược lắng năm cũng bằng cũng công mãn, vậy, trầm mặt gật to ta ta đầu. gặp đức u của có dư lo là ân mấy hơi sau hiên viên gật đầu t r u n g điệp vô vỗ si vu bà vai sau đó cất bước đi xuống thành lâu ta sẽ tuân thủ hứa hẹn từ khi cùng si vu nói qua về sau hiên viên liền không có lại xoắn suýt qua si vu vấn đề nhiều năm như vậy si vu tính cách hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay tính tình hứa hẹn cho nên hắn đều không có yêu cầu si vu lập t h ể theo thời gian trôi qua hiên viên trên người khí vận càng ngày càng nhiều t r ầ n đô trên không khí vận chi hải cũng đạt tới một cái cực hạn sáu trào khí vận kim long hưng phấn gào thét viên mãn hiện ra hiên viên người mặc kim sắc long bảo tại chúng nhân tộc tràn ngập kính sợ cùng ánh mắt mong chờ bên trong từng bước một bước lên trần đô trung ương tiêu cao vút trong mây trang nghiêm túc mục thế thiên cao đài dáng người thẳng tắp như tùng khí vũ hiên ngang tựa như một tôn thiên thần sau khi đứng vững hiên viên chậm dại xoay người lại từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít tụ đến vô số nhân tộc những ngày nhân tộc trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động cùng tự hào tri tình Hiên viên hít sâu một hơi, vẫn đủ khí cao quát. Ta chính là hiên viên vẫn trung một sâu đủ cao Nguyên k ế trong Nhưng này, nhiên vào lúc này, đột nhiên xảy đột a thanh giữa quang. hay biến. Chỉ nghe bên trên bầu trời trời Đinh mọi người khỏi đến nghe trên chuyển như nhường cũng không Chỉ góc, cả xét tất t r lấy đây sấm âm ở lòng ru lên. Trong ru chốc lát nguyên bản sáng sủa xanh thẳm bầu trời đ ỗ n g nhiên biến sắc vô tận huyết sắc lôi vân bằng tốc độ kinh người theo bốn p h ư ơ n g tám hướng đ i ê n cùng hội tụ đến trần đô trên không những n à y huyết hồng sắc lôi vân l a n lộn phun g trào như cùng một cái đầu dữ tợn đáng sợ cự long dương nhanh muốn vớt phản phất muốn đem toàn bộ trần đô thôn vệ hầu như không còn đồng dạng trong n h á n mắt xích vân đời trời che khuất bầu trời toàn bộ thiên khung cùng trần đô đều bị mảnh này quỷ dị mà kinh khủng h ế t sắc bao phủ giữa thiên địa một mảnh mở tối đè nén để cho người ta cơ hồ không t h ở nổi thế nào trong đám người có người hoàng sợ hô đây là cái gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên kiếp sao một thanh â m khác run dày không đúng rồi năm đó thiên hoàng cùng địa hoàng đăng cơ thời điểm cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này à hẳn là đây là thiên phạt chẳng lẽ thượng thiên không thừa nhận chúng ta nhân hoàng sao lời này vừa ra khỏi miệng lập tức đưa tới một mảnh xôn xao không có khả năng t công chủ tích vĩ đại có thể xưng van dội cổ kim do như ban ngày tiếng lành đồn xa không chút nào kém cỏi hơn trong truyền thuyết thiên địa hai hoàng a thiên địa sao có thể không thừa nhận trung chủ công tích về phần nhân viên bản nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc chờ mặc không nói chẳng lẽ là hắn làm còn chưa đủ hoàn mỹ sao mà phía dưới nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi h i ê n viên công đức viên mãn nam cực tiên ông cũng là có chút mắt trở trọn mắt thấy liền có thể phân đất phong hầu công đức từ đó tấn thăng làm c h u ẩ n thánh hiện tại thế mà tới một màn này cái này há có thể không cho hắn lòng nóng như lửa đốt đáng chết thật sự là lẽ nào lại như vậy tại sao lại dạng này đến tột cùng là duyên cớ nào tấu chương xong chương hai trăm năm mươi lăm cùng đi nghe lén lao đầu chơi hoa một chương hai cùng đi nghe lén lao đầu chơi hoa nam cực tiên ông trong lòng càng không ngừng thầm mắng không hiểu vừa bất ức dựa vào cái gì kê hoa quả sơn xuất thân người chỗ phụ tá thiên hoàng cùng địa hoàng đều có thể sôi gió sôi nước không trở ngại chút nào đến tiên hắn lúc liền tình trạng nhiều lần ra khó khăn chắc chở không ngừng nam cực ngay tại nam cực tiên ông sinh lòng lo lắng lúc nguyên thần bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo uy nghiêm nguyên thần truyền âm đủ thế thiên đại thánh nam cực tiên ông biến sắc trong lòng lập tức khẩn trương lên hắn nhưng là biết vị này cùng nhà mình sư tôn có rất lớn hiềm khích bất quá không chờ hắn đáp lời thế thiên thanh âm đã tiếp tục vang lên Hiên chính là sát phạt nhân hoàng, mặc dù nhất thống nhân tộc, nhưng nghiệt thêm viên lại i cũng nặng, mặc tộc, là là sát sát quá g dù ữ A t h i ê nghe địa đến bị sát sát phạt tụ thân, huyết chi khí hội hắn dẫn i ế t n g i nghiệp, hóa nghiệp thân. hiện tại nếu là chứng đạo nhân hoàng, thiên phạt phía dưới, coi bụi. ệ p phạt phía hóa thân, chứng nhân hoàng, như có vô tận khí vận hộ thân, cũng sẽ hóa thành có quân nếu tận vận cũng n g đạo là cho vô sẽ xong cái này giải thích nam cực tiên ông lập tức ngộ cái này chẳng phải là nói hiên viên đem không cách nào chứng được nhân hoàng thật là nhân hoàng chính là thiên đạo sở định không phải nói đổi liền có thể đổi hiên viên nếu không thể vào chỗ Tam Hoàng liền không liền đương ợ lượng c tộc lúc đó thiên địa nhân vật chính chi vị liền không còn có một chút viên vận vật vị vọng. nhiên đại sói thiên liền mãn, nhân mòn, đến nhân không một khí hy tất sẽ đó địa đ ư nhiên nhân tộc khí v ậ n s ó i mòn không s ó i mòn có thể hay không trở thành thiên địa nhân vật chính hắn nam cực tiên ông căn bản không quan tâm hắn chỉ để ý hắn công đức như h i ê n viên không cách nào công đức viên mãn hắn công đức cũng không hí. đại thánh không biết ngài có thể có biện pháp nam cực tiên ông trong lòng nội vàng hỏi ý có khu khu ngươi chỉ cần nhường hiên viên như thế như thế như vậy liền có thể hóa giải thể nội huyết sắt dết toán đến lúc đó công đức viên mãn chứng đạo sẽ không còn trở ngại cái này cái này cái này nam cực tiên ông nghe xong tề thiên dạy phương pháp lập tức trận mắt hốc mồm cái này có thể làm sao đáng tiếc hắn cũng không đạt được tề thiên trả lời dường như có lẽ đã thu hồi nguyên thần chưa nhận được trả lời nam cực tiên ông ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trên đài cao h i ê n viên ánh mắt lộ ra cực độ cổ quái cùng vẻ do dự hẳn là có thể đ ư ợ ca t h ư ợ n h ư là có thể a đây coi như là chuyện t ố i ta tự lẩm bẩm một phen nam cực tiên ông ánh mắt nhất định hướng về h i ê n viên cao giọng nói đỗ nhi đừng nội Cũng không, không, không p lời này vừa nói ra ở đây mặc kệ là nhân tộc vẫn là si vu trở nhân vui tất cả đều nhẹ nhàng thở ra hóa ra là còn có đại sự chưa xóng a dọa bọn hắn nhảy một cái còn tưởng rằng là trung chủ nhân viên là thiên địa bất dung đâu mà trên đài cao nhân viên nghe đến lời này cũng là trong lòng lớn nhẹ nhàng thở ra thật là hắn làm còn chưa đủ hoàng mỹ cũng không phải là thiên địa không d u n g hắn dù sao nếu là bởi vì hắn mà dẫn đến nhân tộc không cách nào thành vì thiên địa nhân vật chính vậy hắn chính là nhân tộc vạn cổ tội nhân Tốt. Hiên đặt đầu, đi xuống tế thiên theo tiên trở một thấy thế, trong mắt tò thịnh, mắt theo. Trần trước đại điện, đã thành công tấn thăng thánh thương hiệt giống như một toàn xuống giống giống Hiên nhân hoàng chuyển nhân hoàng chuẩn cảnh như như viên đi đài. đi điện. si đại giữa, đi đại điện, giới núi bên yên nam ông con động cũng lặng công vững vàng về vưu vẻ đầu, đó Đô, đã Sau Mà làm cao mò cực ở ngay tại vừa rồi h i ê n viên cùng nam cực tiên ông cùng nhau tiến vào đại điện bên trong thương thảo liên quan tới chứng đạo nhân hoàng đại sự đặc biệt mời thương hiệt ở đây bảo hộ nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần nghe lén thân cho đến nay n h â n tộc bên trong không có gì ngoài thiên địa hai hoàng bên ngoài một vị duy nhất đạt tới c h u ẩ n thánh cấp độ cường g i ả t u y ệ thế t quan hệ này tới nhân tộc tương lai đại sự h ắ n tự nhiên là nghĩa bất dung tử không chút do dự đáp ứng nhưng mà trên mặt mặc dù tận chức tận trách bộ d á n g nhưng trên thực tế thương hiệt ở sâu trong nội tâm đối với trong điện đang, đang đàm luận chuyện tràn đầy cực độ hiếu kỳ loại này lòng hiếu kỳ mãnh liệt liền như là một cái không ngừng c ă n xé tâm linh tiểu côn trùng làm hắn khó mà ức chế cuối cùng thương hiệt vẫn là nhịn không được lặng lẽ đem chính mình lúc trước thiết t r í tốt phong ấn thoáng mở ra một k i a k h ẽ hở cũng cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ thai gần sắt phong ấn miệng ý đồ nghe lén nói chuyện bên trong nội dung nhưng ai biết ngay tại hắn vừa mới đem lỗ thai rán lên trong n y mắt khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo khôi ngô thân ảnh đang nện bước nhanh chân hướng bên này đi tới tập trung nhìn vào người tới chính là siêu không tốt thương hiệt trong lòng giật mình vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy nghe l vội vàng ngồi thẳng lên nhanh chóng đem cái kia đạo vừa mới mở ra phong ấn một lần nữa phong bế sau đó giả ra làm bộ dạng như không có gì nhưng trên mặt hắn kia mất tự nhiên thần sắc lại sớm đã bắn hắn kỳ thật không trang si vu vừa rồi cũng phát hiện thương h i ệ t động tác sắc mặt trầm xuống lạnh lùng mở miệng nói văn sư như thế làm việc chỉ sợ không quá thỏa đáng a nghe được si vu lời nói này thương h i ệ t không khỏi mặt mò đỏ ửng trong cổ họng phát ra một hồi lúng túng tiếng ho khan khu khu cái này cái kia trong lúc nhất thời đúng là ngại lời không biết nên giải thích như thế nào mới tốt dù sao cái này nghe lén góc tường bị người tại chỗ bắt tại chỗ đúng là một cái cực kỳ mất mặt chuyện lung túng s i v u vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói đây quả thực là ăn trộm loại hành vi này không chỉ có vi phạm đạo đức càng là đối với đạo đức công cộng cùng phẩm đức tùy ý trà đạp quả thực là chút nào không điểm mấu chốt phát r ổ s i v u như cái súng máy dường như miệng bên trong nào hảo t h a o thao bất tuyệt lời nói giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng liên tục không ngừng theo trong miệng hắn phun ra ngoài lúc này thương hiệt cái chán g â n xanh phần lên tràn đầy hắt tuyến nó như thế một đồng lớn thật coi hắn cái gì cũng không hiểu sao vươn quê đến cực điểm đình chỉ đối với thương hiệt quăng tới xem thường ánh mắt cvu lại là không thèm để ý chút nào chạy như bay ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi đến thương hiệt bên cạnh vội vàng thấp giọng thúc g i n g nói nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian cho ta nghe nghe nếu là chậm t h ê m điểm nói không chừng bên trong đều nói xong rồi thương hiệt không khỏi nhất miệng trong lòng lại lần nữa dâng lên một c ô mánh liệt khinh b ị c h i tình giá hỏa này so với mình còn khỉ gấp đâu bất quá nói đi thì nói lại chuyện này chính hắn làm được xác thực cũng không quá hào quang thật sự là không có tư cách gì đi chỉ trích người khác nghĩ tới đây thương hiệt tâm thần khẽ nhúc ních lần nữa mở ra một cái khe cho si v u nghe lén sau sau đó thương hiệt cho mình cũng là một m cái đem l ự c chú ý chuyển rời đến trong điện nói chuyện phía trên chương hai trăm năm mươi lăm cùng đi nghe lén lao đầu chơi hoa hai. hai cứ như vậy hai vị nhân tộc nhân vật cao tầng nghiêng thai kể sát cầm chế một bộ cực kỳ hèn mọn bộ dáng lén lén lút lút nghe lên trong điện nói c h u y ệ n đến nhân hoàng điện bên trong ngài mới vừa nói đại sự là cái gì c ò n m ờ i sư tôn chỉ giáo a cái này cái này nhìn xem hiên viên nam cực tiên ông t r ư ơ n g mấy lần miệng nhưng thủy trung không có nói ra vẻ mặt xoắn suýt cái này khiến hiên viên sinh lòng hiếu kỳ đây là thế nào làm sao nhìn một bộ thẹn thùng dáng vẻ thấy nam cực tiên ông một mực không mở miệng hiên viên có chút nhịn không được lo lắng nói sư tôn ngài cũng là nói a cái kia nam cực tiên ông đập đi xuống miệng việc này thật đúng là không tiện mở miệng bất quá hồi tưởng đến trước đó tề thiên nguyên thần truyền âm cho hắn bộ kia lớn lắc l ư n g ô n t ử trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen sau quyết định cũng lấy ra t r ậ n dạy bảo đệ tử của mình khu khu nam cực tiên ông háng dọn g một cái bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng chậm rãi mở miệng nói ra phương pháp này đâu có thể là không như bình thường nó chính là liên quan đến lấy giữa thiên địa cân bằng sinh tử âm dương vô thượng đại đạo chính là thiên địa vận hành pháp tắt chỗ cũng là thế gian vạn vật cương lĩnh cùng kỷ luật càng là tất cả biến hóa sinh ra căn nguyên cùng sinh, mệnh sinh ra cùng biến mất điểm khởi đầu có thể nói là căn bản bên trong căn bản á hai đạo một là âm một là dương âm dương đối lập gắn bó chặt chẽ tương liên nghiêm một vác một trái một phải lúc lên lúc xuống một trước một sau nghe đến đó hiên viên không khỏi cho mày sư tôn ngài đến cùng muốn nói cái gì hắn thật sự là bị nam cực tiên ông lần này huyền chi lại huyền lý do thoái thác cho làm cho có chút đầu hóc t r ắ n g váng mấy cái này đạo lý lớn nghe tất nhiên thơ m ả o nhưng cùng mình liệu có thể thành tựu i nhân hoàng dường như cũng không trực tiếp liên quan a dù sao hắn thân phụ sứ mệnh thật là dẫn dắt nhân tộc đi hướng cường đại h ư thịnh đối với loại này nhìn như trống rông không có gì lý luận tri thức và A hiện g n viên vi h lập tức trận mắt hốc mồm cả người đều ngốc ngay tại chỗ nguyên bản còn tưởng rằng sư tôn sẽ nói mình kém là một chút tế thế an bang đại sự không nghĩ tới quay tới quay lui vậy mà kéo tới chuyện nam nữ phía trên thoáng lấy lại tinh thần về sau hiện viên vội vàng giải thích nói sư tôn đồ nhi đã có thê tử luy tổ không, không đủ nhưng mà nam cực tiên ông lại là vung tay lên ngắt lời hắn nghiêm mặt nói vẹn vẹn nắm giữ một thê xa xa không đủ để lĩnh nộ cái này âm dương g i á o hợp c h i đạo tinh tí chỗ đại đạo ba ngàn chỉ là một đầu lại có thể nào giúp người thành t i ể u vô thượng đại đạo đâu nhất định phải đi theo đại đạo kia minh mông vô ngần bộ pháp ba ngàn cái gì h i ê n viên nghe nói lời ấy không khỏi nghẹn nào la hoảng lên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được một đôi mắt nhìn chằm chặp nam cực tiên ông hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ việc này có thể cùng ba ngàn đại đạo liên lụy đến cùng một chỗ đi còn ba ngàn quá xé quá hoang đường a Nam c kể từ i hiên viên n ông như vậy đó mới có thể đầy đủ thể hiện ra ngươi thông minh tài trí cùng cao thượng hy vọng ngay đến đó Hiên viên lập t ứ chỉ cảm t ấ y không chán còn gì để nói, trên n gì c để à là nghĩ như vậy tưởng tượng hiến viên liền cảm giác trong lòng phát dung không chút do dự quả quyết cự tuyệt nói tuyệt đối không thể hôn nhân gả cưới c h i đạo chính là từ thiên hoàng phục hy chế định thiên hôn quy định một người chỉ có thể nắm giữ một vị thế tử ta thân vì về sau c h i nhân hoàng há có thể vi phạm thiên hoàng chỗ quyết định quý củ đồ n h i a nam cực tiên ông vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt hiên viên thấm thiế khuyên tam hoàng diên phần mình đạo khác biệt ngươi như một mặt dọc theo tiền nhân đi qua con đường tiến lên làm sao lại công đức viên m ã n đâu ngươi muốn dung cảm cải cách sáng tạo cái mới đi ra bản thân đại đạo hơn nữa đây cũng là thiên địa cho khảo nghiệm của ngươi ngươi muốn lấy đại cục làm trọng nhân tộc tương lai giờ phút này đều thắt ở thân ngươi chỉ là người vinh đục lại đáng là gì sư tôn đừng nói nữa đối mặt nam cực tiên ông tận tình k h u y ê n cáo h i ê n viên lại như cũ kiên định không thay đổi l á c đầu không chút do dự nói ta tuyệt đối sẽ không dạng này đi làm trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng chấp nhất nam cực tiên ông thấy thế lập tức tức giận đến dựng d â u trứng mắt lớn tiếng trách cứ ngươi sao nhưng như thế tùy hứng làm b ậ y chẳng lẽ liền không thể nghe một chút vì sư lời hay khuyên bảo sao đây cũng không phải là là tùy hứng mà là người của ta tính chỗ càng là ta kiên thủ nguyên tắc d a n h giới cuối cùng h i ê n viên không thối lui chút nào thanh âm âm vang hữu lực nói năng có khí phách nguyên tắc người cái gọi là nguyên tắc nhất định phải tôn sùng khắp cả nhân tộc mới được nam cực tiên ông giận không tìm được hiên viên dựa vào lý lẽ biện luận nhân tộc không có cái nguyên tắc này hiện tại nhất định phải có không thể có nhân hoàng điện ngoài cửa ngay tại nghe lén thương hiệt cùng si vu hai người nghe bên trong cái vã kịch liệt không khỏi hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái biểu lộ chật chật chật si vu một bên dùng tay xoa cảm một bên t h ấ p giọng tự lầm bầm cái này ông lao tóc bạc chơi rất hoa vậy mà đường hoàng nói ra bị h i phương pháp mà không làm xấu hổ thật sự là người không thể t ư ớ n mạo c đúng lúc này một tiếng vang thật lớn chuyển đến nhân hoàng điện đại môn lại bị người từ trong đột nhiên đẩy ra ngay tại nghe lén thương hiệt cùng si vu giật này mình bá một tiếng cấp tốc ngồi dậy trong nháy mắt ở giữa liền bậy làm ra một bộ nghiêm trận thủ vệ thỉnh bơ dáng vẻ ngay tại lúc đó h i ê n viên cũng theo đại điện bên trong đi ra lạnh lùng lường hai người một cái sau đó không nói một lời bước nhanh chân trực tiếp hướng phía bên ngoài bước nhanh tới nhưng mà không đợi h i ê n viên đi ra cách xa hai bước đột nhiên cái hót giống như là bị một cái trọng truy mạnh mẽ đánh trúng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân ngay sau đó trước mắt biến thành màu đen trời đất quay cuồng Phan, đẹp đẹp hạ hoác chi lệnh. hạ hoác chi trưng song, trưng trên trưng trên tấu Một, xấu xấu dược dược dâm dâm l h i ê n viên thật không nghĩ tới sẽ bị người tại địa bàn của mình tập kích bất ngờ tại mất đi ý thức trước đó thời khắc cuối cùng không cam lòng h i ê n viên hết sức lường phía dưới thấy được một trường tràn đầy âm hiểm xảo trá chi s ắ c giữ t ậ n khuôn mặt tươi cười s cvu i s cvu i ngươi làm cái gì thương hiệt biến sắc c ư ờ n g đại chuẩn thánh uy áp trong nháy mắt đem s cvu i bao phủ đồng thời tuần bên trong pháp lực ngao ngoe nghe muốn động muốn muốn xuất thủ s cvu i lập tức giật nảy mình vội vàng k h o á t tay c h ầ m rãi c h ầ m rãi ta không có ác ý ta đây là đang giúp hắn giúp thương hiệt động tác dừng lại mặt lộ vẻ không hiểu vừa muốn nói gì nam cực tiên ông cũng là sắc mặt không vui đi ra thấy nằm trên mặt đất hôn mê hiên viên cũng là vẻ mặt đại biến bất quá không chờ hắn lên tiếng hỏi ý si vu liền trực tiếp đối với hắn mở miệng hỏi ngươi mới vừa nói âm dương giao hợp c h i đạo thật có thể hóa giải hiên viên thể nội huyết s á c nghiệt nghiệp công đức viên mãn sao nghe thấy lời ấy nam cực tiên ông biến sắc nghe lén ánh mắt vô ý thức nhìn về phía thương hiệt trước đó thương hiệt đến bảo hộ hắn nhưng là dặn đi dặn lại phó bất luận kẻ nào cũng không thể nghe trộm hắn cũng không muốn khiến người khác biết kia có chút tổn hại chiêu là chính mình chuyển cho hiên viên dù sao hắn nam cực tiên ông vẫn là rất chân quý chính mình thanh danh cánh chim nhìn xem nam cực tiên ông ánh mắt thương h i ệ t trên mặt xấu hổ lõe lên một cái rồi biến mất con mắt chuyển động ở giữa một chỉ s i cvu là hắn nhất định phải nghe lén ta ngăn không được s i cvu lập tức khoe miệng co giật nếu như đối phương không phải c h u ẩ n thánh hắn đều muốn mắng người ngươi một cái c h u ẩ n thánh ngăn không được ta một cái kim tiên ai mà tin nam cực tiên ông cũng là l ư ớ t mắt s ạ mặt lại vô s ỉ không vô s ỉ mở mắt nói lời bịa đặt cũng qua hạ đầu h ặ c ca nam cực tiên ông sinh lòng tức giận chính mình trông coi tự nghe lén thì cũng thôi đi thế mà còn lôi kéo những người khác cùng một c h â nghe lén quá mức bất quá đối phương dù sao cũng là trần thánh hắn mặc dù là thánh nhân muốn hạ nhưng cũng không tiện răng d ạ y khu khu thương hiệt vội ho một tiếng bị nhìn có chút xấu hổ yên tâm đi việc này ta sẽ không nói cùng người khác nghe đến lời này nam cực tiên ông lúc này mới sắc mặt hơi n g ộ i sau đó quay đầu nhìn về phía sivu sivu người muốn thể tuyệt không thể đem việc này nói cùng cái khác người sivu nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ không lớn không trả lời ngay mà là một chỉ thương hiệt dựa vào cái gì chỉ làm cho ta thể nhường hắn ra tay trước ta liền theo phát hắn không cần nam cực tiên ông lắc đầu ta tin tưởng v ă n sư nhân phẩm có ý tứ gì si vu lập tức không vui ngưu nhãn lớn trong ánh mắt tràn đầy h u n g quang nhìn chòng chọc vào nam cực tiên ông n g ư ơ i cái này là không tin nhân phẩm của ta nam cực tiên ông không sợ chút nào lạnh n h ặ t nói ta không phải hoài nghi nhân phẩm của ngươi ta là không tin ngươi miệng rộng chính ngươi tính toán trần ô bên trong nhiều như vậy lời đồn đại hoặc là chuyện nhảm có bao nhiêu là theo trong miệng ngươi truyền đi ngươi nếu không thể đừng trách ta cũng sẽ ngươi nhìn lén khu khu khu ta phát si vu liền vội vàng cắt đứt nam cực tiên ông lời nói trong mắt h ư n g quang cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đáng chết trước đó trộm khu khu thế nào xui xẻo như vậy liền bị hắn thấy được đâu trong lòng khó chịu mắng một câu si vu sợ nam cực tiên ông rằng hắn thai nạn xấu hổ c h ọ c ra bất đắc dĩ phát cái không đem hôm nay châu nghe sự tình nói ra lời thề mà nam cực tiên ông cũng yên lòng sau đó chỉ vào trong hôn mê h i ê n viên dò hỏi người đánh mất xỉu hắn rốt cuộc muốn làm gì nghe vậy si vu cũng tạm thời đem bất mãn trong lòng đẻ xuống nghiêm nghị nói giúp ngươi giúp ta giúp hắn giúp nhân tộc có ý tứ gì nam cực tiên ông không hiểu thương hiệt giống nhau biểu lộ si vu ho nhẹ một tiếng một bộ quan g minh lẫm liệt bộ dáng n ặ n giải g thích do nói ngươi không phải đã nói rồi sao hiên viên hắn không cách nào công đức viên mãn chứng được nhân hoàng đạo quả là bởi vì trong cơ thể hắn huyết sắc nghiệt nghiệp quá nhiều nguyên cớ hơn nữa ngươi còn nghĩ tới âm dương giao hợp phương pháp đến hóa giải ta không biết hiên viên hắn là thật không lớn vẫn là da mặt mỏng thật không thiện nhưng bây giờ thời gian đã chỉ h o a n thật lâu tiếp tục như vậy sợ sinh biến cho nên cho nên là ngươi công đức vì mục tiêu của ta vì hiên viên hạnh phúc vì nhân tộc tương lai ta cho rằng chỉ có thể dùng sức mạnh các ngươi cảm thấy thế nào nam cực tiên ông cùng thương hiệt có chút xứng sở nhìn xem si vu ánh mắt có chút c ổ a quái đạo lý là như thế đạo lý nhưng liền thế nào cảm giác là lạ si vu thấy hai người không nói lời nào lập tức có chút không vui các ngươi nếu là cảm thấy không ổn vậy ta đem hắn làm tỉnh lại các ngươi đi thuyết phục không cần nam cực tiên ông cùng thương hiệt trăng m i ệ n g một lời lắc đầu người muốn làm gì làm thế nào si vu nết miệng cười một tiếng lật tay lấy ra một bình xứ nhỏ đối với hai người lùng này vườn bã nói trong này là ta trong lúc vô tình theo một đầu thần trên thân rồng đạt được dâm hoác túi a nam cực tiên ông cùng thương hiệt ánh mắt biến đổi vô ý thức lui hai bước khỏe miệng c ó giật người muốn cho hắn hạ độc hh si vu cờ ư i gằn không có giải thích thêm tiến lên tại trong hôn mê h i â n viên trên thân điểm mấy lần xách theo hắn đi đến một tòa cự đại thiên điện trước đó đem cửa điện đ ẩ y ra trực tiếp đem nó ném đi đi vào theo sau đó xoay người nhìn về phía nam cực tiên ông ba ngàn đúng không ách đối trở lấy si vu câu nói vừa dứt trực tiếp lách mình rời đi nửa ngày sau si vu lần nữa trở về bất quá sau lưng lại là theo chân một đoàn nữ nhân chừng ba ngàn tri chúng sau đó tại nam cực tiên ông cùng thương hiệt ngốc trệ trong ánh mắt đem ba ngàn nữ nhân mang vào hiên viên chỗ bên trong đại điện một chỉ trên đất nằm hiên viên hầu hạ tốt chúng chủ về sau các ngươi chính là nhân tộc công thần nghe đến lời này ba ngàn nữ người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng chúng ta tuân mệnh Tốt. hét một tiếng, âm thầm đem chứa dâm hoác túi bình ngọc trực tiếp tan thành phấn mạng, huy sái ở trong Tiếp tốc thiên Sivu sái đại điện. Tiếp lấy liền cấp tốc quay người rời đi thiên điện, che lại cửa điện. Ngoài đi huy quay chứa hoác bình phấn che lớn lấy ngọc mạng, âm đem dâm cấp cửa ở cái này si vu bề ngoài nhìn xem ngay thẳng hào sảng nội tâm một bụng ý nghĩ số a ngươi làm như vậy liền không sợ h i ê n viên sau đó tìm ngươi liều mạng không sợ si vu xem thường k h o á t k h o á tay ta cái này là vì tốt cho hắn hắn đến lúc đó cảm tạ ta còn đến không kịp làm sao lại tìm ta liều mạng vì muốn tốt cho hắn thương hiệt sắc mặt cổ gái nhìn xem si vu ngươi xác định khu khu k i a cái gì si vu vội ho một tiếng nghĩ đến chính mình tập kích bất ngờ hạ dược sự t ì n h lập tức có chút t r ọ dạng con mắt chuyển động xuống phất tay đem một đạo nguyên thần linh quang ném cho thương hiệt đạo này giữ lại âm chờ hiên viên xong việc về sau ngươi giao cho h ắ n n a nhiệm vụ của ta đã hoàn thành cái này về u minh địa phủ chúng ta sau này còn gặp lại nói xong trực tiếp liền chạy trốn nhìn xem chạy t r ố i chết siêu thương hiệt lông mày hơi nhảy túi đầu nhìn một chút trong tay nguyên thần linh quang ánh mắt chấp lên c h u y ể n tay đem nó vứt cho nam cực tiên ổng trường hai trăm năm mươi sáu hạ dược dâm hoác đẹp xấu chi trinh lệnh hai chương hai trăm năm mươi sáu hạ dược dâm hoác đẹp xấu chi trinh lệnh hai hiên viên là ngươi đồ đệ hóa giải phương pháp cũng là ngươi g i việc này vẫn là ngươi đến phù hợp ta còn có việc gấp liền đi trước sau đó căn bản không cho nam cực tiên ông cơ hội nói chuyện trực tiếp lách、like、mình biến mất ta nam cực tiên ông nhìn lên trước mặt trống rông một mảnh cùng bên cạnh thiên điện nội ở nước chuyển đến t à âm há to miệng hoán hận nói ta cũng có việc ta sau nửa tháng thiên điện đại môn hầm vang bị một cỗ đại lực phá tan một g i â y sau sắc mặt tái nhợt bước chân phủ phiếm h i ê n viên từ đó đi ra nhìn xem ngoài điện vẻ mặt lúng túng nam cực tiên ông h i ê n viên nghiến răng nghiến lợi nói si vựu đâu khu k u vi sư cũng không biết nam cực tiên ông vội ho một tiếng sau đó đem trong tay nguyên thần linh quang vức cho hiến viên đây là si vu để lại cho ngươi đã ngươi đã xuất quan v i sư vừa vặn còn có chút việc tư liền đi trước nói xong liền vội vàng rời đi nói thật nam cực tiên ông có chút cho dạng mặc dù động thủ cùng hạ dược chính là si vu nhưng là chủ ý nói cho cùng vẫn là hạ gia hơn nữa những này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là đại điện bên trong si vu khai ra ba ngàn nữ nhân tất cả đều đều có chút quá i mỹ hiền viên ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi cũng theo không nghi ngờ ngươi không tuân thủ hứa hẹn cho nên ta trước hết về địa phủ còn có ta trước đó sợ tắc tất cả cũng là vì tốt cho ngươi t、si、nghiến nghiến hôn đản này đem chính mình nói mang trong lòng rộng bao nhiêu rộng dường như còn không phải là bởi vì có thiên đạo lợi thế ước thúc chắc chắn hắn căn bản cũng không khả năng hủy nặc hôn đản ta không để yên cho ngươi h i ê n viên c u ồ n g hống một tiếng trong mắt mang theo phẫn h ậ n dám đối với hắn hạ dược còn hủy thân thanh bạch của hắn coi là chạy trốn việc này coi như kết thúc chờ hắn có thể theo hỏa vận động đi ra định đem si vu ngũ mã phanh thây sau đó phân đến thiên địa tứ cực c h ấ n áp vạn văn năm kỳ thật cũng không trách hắn tức giận như vậy nếu như chỉ là vẹn vẹn đánh ngất xỉu hắn đem hắn ném cho ba ngàn mỹ nhân h o a n g họa hắn cũng không lớn như vậy hận ý dù sao vì nhân tộc đại nghiệp hy sinh nhan sắc cùng thân thể cũng không phải không có thể tiếp nhận hắn h i ê n viên không phải không hiểu đại nghĩa người nhưng mấu chốt là mỹ nhân này si vưu cái này nên đồ ác ôn chịu vạn dốc thịt h è n hạ vô sỉ không bằng cầm thú vương bắt đạn tìm đến ba ngàn nữ nhân tướng mạo căn bản cùng mỹ sẽ không lên một chút quan hệ cái gì đầu bù l ị c răng sơn thân mất than cái gì đầu đồng răng thông suốt cứu đầu sâu mắt cái gì giang hô hoàng răng báo mắt trang m ũ i còn có thế mà huệ hiên viên trong dạ dày bỗng nhiên một hồi buồn nôn xông đi ra bên ngoài chính là một hồi c ổ n thổ kém chút không có đem mật phun ra quả thực một lời khó nói hết siêu ta cùng ngươi không chết không thôi điên cuồng tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ t r ầ n đô trong đó l ạ n h leo thấu xương làm cho tất cả mọi người đều là một hồi run sợ t r ầ n đô phía trên vô tận thiên không bên trong ba đạo thân ảnh hư không mà đứng thế thiên cùng hình thiên cùng trước đó chuẩn ra trần đô s i u nghiệp t r ư n g a tề thiên lắc đầu liếc mắt si vu ngươi về sau vẫn là tận lực chớ xuất hiện ở h i â n viên trước mặt nếu không kết quả của ngươi có thể sẽ rất thảm không nghiêm trọng như vậy a si vu có chút xấu hổ ta liền đánh ngất xỉu hắn cho hắn hạ chút thuốc mà thôi ta đây cũng là vì hắn là hắn nhân tộc ca lại nói ba ngàn cái mỹ nữ hầu hạ hắn đây là chuyện tốt ta hắn thật hẳn là cảm tạ ta không tệ đây là ân một bên hình thiên cũng là gật đầu tán đồng ngươi chọn cái này ba ngàn nữ nhân s ắ c thực đều rất đẹp thật sự là tiện nghi hắn khu khu cụ dù là tề thiên đã là lập tức sắp thành thánh đại năng giờ phút này cũng bị hình thiên cùng si vu lời nói cho bị sặc nhìn xem hai người vẻ mặt hâm mộ t h ầ n sắc tề thiên khoẹ miệng giật một cái cổ quái nói hai người chăm chú thật cảm thấy kêu ba ngàn nữ nhân rất đẹp đương nhiên thề không có nói láo hướng tiên đạo thề cũng là mỹ nhân si vưu cùng hình thiên vẻ mặt kiên định gật đầu sau đó nghi ngờ nhìn về phía tề thiên đại thánh vì cái gì hỏi như vậy chẳng lẽ ngươi không cảm thấy các nàng rất đẹp không ách là mỹ a tề thiên trong lòng thác nước của u mồ hôi hò hét trà s á t l a t à đây chính là vu tộc nam nhân thẩm mỹ sao chiếu nói như vậy kêu nữ hoa hậu thổ huyền minh những này cực hạn mỹ nữ trong mắt bọn hắn chính là xấu vô cùng không trách trước kia hắn đã cảm thấy những cái kia tổ v u nhìn nữ hoa các nàng loại kia mỹ nữ ánh mắt đều là l ạ lạ tình cảm kia là ghét bỏ a ta liền nói là mỹ a nghe được tề thiên tán đồng c、si、view sắc mặt có chút hưng phấn cười to nói đã đại thánh ưa thích đội minh ta lại chọn một chút mỹ nhân t u y ệ thế t đưa cho đại thánh ngươi để ngươi không cần không cần không cần tề thiên trong lòng một hồi ác h à n điên cuồng lắc đầu sau đó vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú ta một lòng chỉ là đại đạo cái khác trong mắt ta đều như mây bay dạng này a c i、si、e w vẻ mặt cảm khai lắc đầu kia thật là quá đáng kể cả lớn thánh đạo tâm kiến định tất nhiên sẽ bỏ lỡ một chút mỹ hảo đáng tiếc ca xác thực hình thiên cũng là vẻ mặt đáng tiếc nhẹ gật đầu tề h thiên im lặng hắn hôm nay giống như liền không nên tới xem náo nhiệt cho lúc trước nam cực tiên ông ra xong diệu kế hắn liền chạy tới chuẩn bị xem kịch khụ khụ âm thầm bảo hộ phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên dù sao h i ê n viên chỉ hoãn thời gian có hơi lâu hắn vẫn chờ nhân tộc tận s ắ p trở thành thiên địa nhân vật chính hắn tốt lập đạo thành thánh đâu hiện tại ngoài ý muốn là không có xuất hiện nhưng là nhận biết lại bị ô nhiễm tốt không giật tề thiên không định lại cùng hai cái này kỳ hoa thảo luận cái này hủy tam quan chủ đề đối với hình thiên nói đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta yên tâm ta vô tộc nhất thủ hứa hẹn thế thiên nhẹ gật đầu ân đi dứt lời lại không hướng thường ngày hóa quan g biến mất mà là phất tay tế ra khí phách c ử u long trầm hương liễn sau đó ngẩm đầu mà bước đi đến liễn x a đại mã kim đao ngồi xuống ngừng động n i ệ m ở giữa liễn x a chi trên có khắc c ử u long trong nháy mắt xống lại ngửa mặt lên trời lòng khiếu bên trong đột nhiên xông ra lôi kéo liễn x a phong cách chậm dai hướng về thiên tế bay đi thật là khí phách đưa mắt nhìn liễn sa rời đi si v ư cùng hình thiên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần chập chắn lưỡi Siviu về xuống đè trong lòng hâm mộ, nhìn hâm h mộ, p ba hình thiên trùng điệp vỗ xuống trong cảm thán si vu bà vai r ộ o g rộng nói đừng ngủ rũ nóng nổi chờ nhân hoàng sự tỉnh thành chúng ta đạt được nhân tộc khí vận lại thêm địa phủ công đức ta vu tộc quật khởi không xa chờ thực lực lần nữa cương đại khí v ậ n muốn muốn lấy bao nhiêu còn không phải chúng ta định đoạt nghe thấy lời ấy si vu nhục trí biến mất dần trên mặt lần nữa treo đầy đầu trí đúng vô tộc nhất định có khởi thầy phương một đạo thanh quang theo tu di sơn bên trong bắn nhanh ra như điện trong n g á y mắt biến mất tại thiên tế thử không đủ cùng mưu thấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm năm mươi bảy chỉ bằng ngươi mưu Ngư phản huyền môn một chương hai trăm năm mươi bảy chỉ bằng ngươi mưu Ngư phản huyền môn một chương hai trăm năm mươi bảy chỉ bằng ngươi mưu Ngư phản huyền môn phía dưới tu di sơn bên trong chuẩn đề thu hồi ánh mắt lòng tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn qua tiếp dẫn vội vàng hỏi sư minh vì sao không đáp ứng với hắn tia tể thiên cùng chúng ta tây phương giáo có thể là có huyết h ả i thâm cựu từ ỵ ta tử địch tiếp dẫn mặt c h ầ m như nước vẻ mặt lạnh lùng sư đệ chớ có quên tể thiên là chúng ta tử địch người này cũng là chúng ta đại họa trong đầu còn nữa mà nói hắn l ờ i nói đánh giết tể thiên chia đều ngũ đế c h i sư tiến tới chia đều toàn bộ hồng hoang thế giới đơn thuần nói bựa quả thực là trò cười tạm dừng không nói tia tể thiên đ ủ có cỡ nào kinh thiên động địa thực lực cường đại cho dù cuối cùng làm thật có thể đem thể thiên thành công tiêu sát chẳng lẽ ngươi cho là hắn sẽ giữ lời hứa c a n nguyện nhường chúng ta nhúng t r à m phương đông địa vực không thành ý của sư huynh là hắn tại lửa phình chúng ta chuẩn đề chứng mắt sau đó lại lập tức lắc đầu không có khả năng hắn rõ ràng chính miệng lời nói nguyện lấy đại đạo thề nguyện lập thề chia đều h ư n g hoàng thế giới chia đều h ư n g hoàng a tiếp dân thoát ra một vệ khinh miệt n ụ c ư ờ i cười nhạo nói vừa rồi ta cố ý nhường hắn lập xuống phân biệt nam bắc lời thề có thể hắn lại là ngôn từ lấp lóe mơ hồ không rõ sư đệ nha không cần thiết bị trước mắt nhất thời cực nhỏ lợi nhỏ mà làm mở lý、trí. đồ vật phân chia cũng tương tự xem như một loại chia đều a cái này chuẩn đề không khỏi đứng chết chân tại chỗ nguyên bản kích động không thôi tâm tư như là bị quay đầu r ồ i xuống một chậu nước lạnh giống như trong nháy mắt lạnh đi sau đó lại trở nên rất là khó coi giọng tâm hẳn nói hỗn đ à n thế mà muốn được gạt chúng ta hắn còn tưởng rằng giống trước đó bọn hắn không có phân liệt trước đó sao ta định không cùng hắn bỏ qua cho hắn biết ta tây phương giáo không phải dễ c h ơ i ược. việc này về sau lại cùng hắn so đo tiếp dẫn khoát tay áo phất tay dùng thánh nhân pháp lực đem chung quanh phân cấm đồng thời che đậy thiên cơ sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn qua chuẩn đề sư đệ phật môn nên xuất thế lời vừa nói ra chuẩn đề trong nháy mắt đem mặt khác ném sang một bên nghi ngờ nói sư m i n h ngươi không phải nói chuẩn bị chờ tam hoàng ngũ đế về sau sao không đợi tiếp dẫn lắc đầu trầm giọng nói mới đầu kế hoạch của ta đích thật là muốn đi trước tranh đoạt mấy cái kia tam hoàng ngũ đế c h i sư danh lệch chờ nhân tộc quật khởi cũng thành vì thiên địa nhân vật chính ta tây phương giáo chỗ có thể thu được chỗ tốt cùng lực ảnh hưởng đem khó mà đánh giá nhưng mà không như mong muốn chúng ta tại tranh đoạt tam hoàng tri sư quá trình bên trong không thu hoạch được gì về phần đến tiếp sau ngũ đế c h i sư lấy tình thế trước mắt đến xem chúng ta tây phương giáo trên cơ bản đã không có chút nào hy vọng phải biết bây giờ tề thiên những đệ tử kia ở trong khoảng chừng bốn người tấn thăng làm c h u ẩ n thánh bất luận là chúng ta tây phương giáo đệ tử vẫn là tam thanh môn hạ căn bản cũng không có mảy may chống lại tranh đoạt thực lực đã như vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa sớm làm cùng huyền môn mỗi người đi một ngả sáng lập thuộc về chính chúng ta phật môn cứ như vậy tây phương c h i địa ẩn chứa toàn bộ khí vận liền sẽ toàn bộ quy về phật môn tất cả tuy nói cùng phồn vinh thịnh vượng đông phương tri địa khí vận so sánh không đáng giá nhất tới nhưng đối với một môn mà nói t ạ có có một t h ờ lát sau trịnh trọng nhìn xem tiếp dân nói như vậy chúng ta phải chăng hiện tại liền bắt đầu chờ một chút tiếp dẫn hai mắt nhắm lại nhân hoàng viên mãn quy vị này chính là ta phật môn thành lập thời điểm toàn nghe sư minh trần đô nhân viên đang phát tiết một phen về sau cũng bình tĩnh lại mục đã thành thuyền thời gian cũng sẽ không đào lưu nên tiếp nhận còn phải tiếp nhận hơn nữa hiện tại hắn trọng yếu nhất là mau c h ó n g tế cáo thiên địa công đức viên mãn chứng đạo nhân hoàng thoái vị tại vị kế tiếp trung chủ không thể chỉ hoãn nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính cho nên hiến viên căn bản không có để ý tới đại điện bên trong k i ê ba ngàn vợ chồng c h i thật nữ nhân mà là tu dưỡng mấy ngày sau liền lần nữa tế tiên h thế trên sân thượng hiến viên ngưỡng vọng thiên cung trầm giọng hét t o nói ta chính là hiến viên nay nhất thống nhân tộc thiên hạ ta đã công đức viên mãn hiện quyết định ngừng ngôi nhân tộc trung chủ tri vị tại chuyên hút thiên đ i ệ giám chi hoàng theo hiến viên dứt lời thiên đ i ệ chấn động cùng lúc đó trần đô trên không khí vận c h i lực cũng đang điên cuồng tăng vọt ngừng toàn thân tản ra lóa mắt kim quan g sáu t r ả o khí vận kim long đột nhiên ngửa mặt lên trời g ầ m hét lên vang vọng cựu thiên tiếng long ngâm cũng làm cho khí vận kim long đạt tới một cái điểm tới hạn Xoẹt. Xoẹt. theo Xoẹt. t hai đạo xé rách â m thanh nguyên bản sáu t r ả o khí vận kim long dưới bụng đột nhiên lại là hai cái long t r ả o dò ra một cô vô cùng minh ô n g m ê n h mang k h í tức cường đại tản ra bắt t r ả o khí vận kim long chỉ k é i một trào liền có thể ngưng tụ ra cựu trào khí vận kim long đến lúc đó nhân tộc đem chính thức thành vì thiên địa nhân vật chính bãi kiến nhân hoàng nhìn xem tại trần đô trên không xoay quanh du động bát trào khí vận kim long tất cả nhân tộc lần nữa đối với bên trên tế đàn hiên viên không người gieo họ nhân hoàng bất hủ nhân tộc vĩnh hằng bất hủ thay thế hiên viên mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười cũng kìm lòng không được hô to nhân tộc vĩnh sương thiên địa xá lệnh đúng lúc này một đạo đạo mạc vô tình thiên địa đạo âm bỗng nhiên vang vọng hư không hiên viên công đức viên mãn s á c mệnh nhân tộc trời xanh bên trên nhân hoàng chứng được khí vận đạo quả bất tử bất diện sánh vai thánh nhân tọa chấn hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận nhân tộc không diện tộc họa không thể ra dẫn đồng ầm ầm lập tức thụy thải ngàn vạn thảo quang vô tận đầy trời vô tận huyền hoàng công đức từ thiên không chỗ sâu không ngừng tuân ra tại trần đô trên không không ngừng hội tụ thành công đức vân hải đem toàn bộ trần đô chiếu dọi thành một mảnh kim hoàng chờ công đức không còn tuân ra công đức vân hải rung động ở giữa một phân thành hai b á tiểu nhân ư ớ c chừng ba thành rơi vào mặt lộ vẻ mừng như liên nam cực tiên ông thể nội ông sau một khắc nam cực tiên ông tu vi trong nháy mắt theo đại la kim tiên trung kỳ tấn thăng đến đại la kim tiên hậu kỳ tiếp lấy đình phong cuối cùng sau một thanh tản g a thất thải chi quang ngọc phiến theo nguyên thần bày ra bên trên tán phát lấy một hồi cực phẩm tiên tiên linh bảo khí tức đối với nam cực tiên ông xa xa một trạm một đạo thanh khí bị chém ra sau đó không có vào ngọc phiến dung thành ngắc thi ha ha ha cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại nam cực tiên ông không khỏi n g ử a mặt lên trời cười to rốt c ụ c tấn thăng c h u ẩ n thánh hắn thành x i ể n giáo cửa giới đệ nhất vị c h u ẩ n thánh nếu là tam thanh chưa phân nhà hắn có thể nói là tam thanh môn hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nếu như không là có hoa quả sơn hắn nam cực tiên ông đều dám tự xưng huyền môn đệ từ đời ba đệ nhất nhân bên này nam cực tiên ông say mê tại tấn thăng trong vui sướng một bên khác h i ê n viên cũng bị thiên khung còn lại b ả y thành công đức bao phủ vô tận công đức không ngừng tràn vào nguyên thần của hắn bên trong ông h i ê n viên tu vi lập tức tăng gọn khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên kim tiên sơ kỳ thái ớt kim tiên đại la kim tiên sơ kỳ đại la kim tiên đ ỉ n h phong c h u ẩ n thánh doanh chương hai trăm năm mươi bảy chỉ bằng ngươi n h ư u phản huyền môn hai chương hai trăm năm mươi bảy chỉ bằng ngươi n h ư u phản huyền môn hai theo nhân viên t h nội một hồi d o a n minh khí tức phá vỡ mà vào một cái mới thiết địa cùng lúc trước địa hoàng thần nông tương đối nhân tộc lại thêm một thánh nhân chiến lược đến tận đây hiền viên công đức viên mãn toàn bộ trần đô lâm vào xôi trào khắp trốn trong vui sướng mà công đức viên mãn hiền viên cũng không lập tức tiến về hỏa vận động mà là tìm tới hắn n h ư ờ n g ngôi trung chủ c h i vị chuyên h ú c hắn vẫn là có chút không yên lòng nhân tộc có một số việc hắn muốn lần nữa bàn giao một phen l i ê n hiền viên bàn giao hắn chuyên h ú c thời điểm hăng hái nam cực tiên ông mang theo kích động quảng thành t ử cùng cái khác xiển giáo đệ tử đi tới hiền viên n g ư ơ i cử yên tâm đi chuyên hút từ sư đệ ta quảng thành từ phụ tá công đức viên mãn cũng sẽ không quá lâu lời này vừa nói ra cùng chuyên húc nói chuyện hiên viên tiếng nói lập tức ngừng lại mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kích động quảng thành tử nhất thời có chút trầm mặc cũng không trả lời nói thật hắn cũng không muốn nhường chuyên húc bái quảng thành tử hoặc là xiển giáo những người khác vi sư mặc dù hắn cũng biết xiển giáo những người này vì công đức khẳng định cũng biết tận tâm phụ tá chuyên húc nhường công đức viên mãn nhưng là những này xiển giáo người không chỉ có kiêu căng cùng tự đại còn căn bản xem thường n h â n tộc đối với nhân tộc chết sống cùng hưng ơ thịnh cũng sẽ không để ở trong lòng nhường phụ tá chuyên húc hiên viên sợ cuối cùng sẽ hại nhân tộc chắc chắn lại còn có hoa quả sơn trước đó hoa quả sơn cùng xiển giáo chi tranh hắn nhưng là hoàn toàn xem ở trong mắt xiển giáo theo thánh nhân tới môn hạ đệ tử bại hoàn toàn hơn nữa hoa quả sơn chi chủ tề tiên còn vương tha lời nói phía sau ngũ đế tất cả đều là hoa quả sơn hắn hiện tại nếu để cho chuyên hút bái nhập xiển giáo môn hạ hắn sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện lần nữa cùng loại si vưu chi biến cố đến lúc đó tổn thất hay là hắn nhân tộc cho nên hiên viên trong lòng không ngừng châm trước nghĩ đến thế nào mở miệng cự tuyệt dù sao hắn cũng coi là xiển giáo đệ tử khó mà nói quá mức còn bên cạnh chuyên hút đồng dạng cũng là không nói chuyện biết được rất nhiều hắn cũng không muốn nhường xiển giáo người phụ tá chính mình đây hết t h ả trong hưng phấn quảng thành tử cũng không phát giác mắt lộ ra sốt ruột nhìn qua chuyên hút kể từ hôm nay ta chính là ngươi sư tôn chúc ngươi thành t i ể u đế hoàng đại nghiệp chỉ bằng ngươi ngay tại quảng thành tử vừa dứt lời một đạo mang theo khinh thường trào phúng theo thiên tế v ă n g lên ai quảng thành tử lập tức giận dữ đột nhiên quay đầu sau một khắc chính là mắt lộ ra kinh hãi chỉ thấy hoa quả sơn tôn viên chờ một đám môn nhân đang từ thiên tế chạy nhanh đến trong chớp mắt liền đến p ụ cận đáng chết bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy quảng thanh tử trong lòng đại hận âm thầm phất nộ chửi mắng đồng thời còn có thấp t h ỏ g hoa quả sơn chi người đến vậy hắn cái này ngũ đế chi sư vị trí có thể có đôi chút treo dù sao bọn hắn xiển giáo vừa mới bị hoa quả sơn bại hoàn toàn không bao lâu đến ở bên cạnh h i ê n viên cùng chuyên hút hai người đáy mắt lại là hiện lên một tia thích thú bọn hắn kỳ vọng giải vây chi người đến lúc này tấn thăng c h u ẩ n thánh nam cực tiên ông tiến lên một bước sắc mặt bất thiện nhìn qua tôn viên vui mừng như đ i ê n bọn người tôn viên các ngươi hoa quả sơn tới này làm cái gì ân tôn viên bọn người hơi n h a mắt lại c ả m thụ được nam cực tiên ông trên người khí tức cường đại trong nháy mắt liền biết đối phương mượn nhân hoàng c h i sư công đức c h ạ m thi thành thánh bất quá cũng chỉ thế thôi bọn hắn có thể là có bốn vị c h u ẩ n thánh đem nam cực tiên ông bổ làm hai đều không đủ phân k i n h miệt mắt nhìn nam cực tiên ông bọn người không t i ê n sắc mặt n g ạ o nghe nói phía sau ngũ đế c h i sư tất cả đều là ta hoa quả sơn các ngươi những n à y xiển giáo người có thể lăn lời này vừa nói ra quảng thanh tử cho xiển giáo đệ tử lập tức nổ k i người quá đáng thật can đảm lại dám n ụ c ta x i n giáo bất quá mặc dù xiển giáo người giận dữ quá mắng nhưng lại không có một người dám động thủ ngay cả nam cực tiên ông cũng là sắc mặt tái xanh cưỡng chế lấy động thủ xúc động hắn mặc dù nhưng đã tấn thăng c h u ẩ n thánh thậm chí còn có tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên nhưng là đối diện hoa quả sơn khổng tuyên cũng đồng dạng là cầm trong tay tiên thiên trí bảo kim c u ố đồng thậm chí c h u ẩ n thánh tu vi so với hắn còn phải thâm hậu hắn không có nắm chắc thắng chi lại càng không cần phải nói bên cạnh còn nhìn chằm chằm tôn viên kim bằng khương tư ba cái t r u y n thánh trước đó chụp lộc chi chiến bị q u ầ đầu thảm trạng hắn bây giờ còn có chút tìm đập nhanh đầu mà đối lập sinh lòng khiếp ý nam cực tiên ông chờ xiển giáo đệ tử tôn viên khổng tên bọn người lại là bá đạo vô cùng ước hiếp các ngươi lại như thế nào nếu là lại không thức thời rút đi vậy cũng đừng trách chúng ta lại diện các ngươi xiển giáo mấy người nói xong lời cuối cùng trong mắt sát ý dần dần phun trào cái này khiến xiển giáo mọi người nhất thời tâm thần rung động l ắ m toàn đều nhìn về phía trước nhất nam cực tiên ông đại sư huynh cảm thụ bên trong các sư đệ thầy ý nam cực tiên ông hít sâu một hơi giận dữ mắt nhìn tôn viên mọi người tức giận nói cái nhục ngày hôm nay ngày khác ta xiển giáo sẽ làm h o n trả đi nói xong liền dẫn quảng thành tử bọn người rời đi nhìn xem nam cực tiên ông bọn người vội vàng mà chạy bóng lưng đang chuẩn bị lần nữa đại s á t một phen vân tiêu lập tức mắt lộ ra bất mãn hử một đám đồ h è i nhát nhìn xem s á t tính cực lớn sư mội vân tiêu tôn viên lông mày nhảy lên bất quá cũng không nói cái gì mà là hướng về phía bên cạnh khương linh nhi ra hiệu xuống khương linh nhi nhẹ gật đầu tiến lên đối với chuyên húc nói ta là hoa quả sơn đệ tử khương linh nhi sau này chính là người sư tôn đệ tử bài kiến sư tôn chuyên húc liền vội vàng không người bài kiến sư t n h u y n húc l n vội v n g không người bài kiến sinh lòng ý mừng trung i là bãi nhập hoa quả sơn muôn hạc c theo o a nhân hoàng hiên viên công đức viên mãn rời đi chuyên húc trở thành mới trung chủ khương linh nhi là vị thứ nhất ngũ đế tri sư mà tôn viên mấy người cũng, cũng không lập tức rời đi mà là tạm thời tại trần đô phụ cận hoàng sư sơn ở lại nguyên nhân chính là khương linh nhi sợ chính mình vạn nhất có không hiểu thuận tiện tìm bọn hắn xin giúp đỡ thầy phương Tại hiên viên c sau đó viên rời mãn đ thân thể ờ đột nhiên căng phồng lên đến phản phất muốn xông phá thiên địa giống như cấp tốc hóa thành hai cái mấy ngàn vạn trượng cự nhân đứng lơ lửng trên không chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm quanh thân tản ra vua tận v g quang tựa như hai tôn lóa mắt đại nhật ta chính là tây phương giáo thánh nhân tiếp dẫn c h u y n đề hôm nay ta tây phương giáo chính thức thoát ly đông phương huyền môn tự lập làm phật môn thiên đ ị a giám chi a di đạo phật h é t lớn giống như lôi đình v ạ n quân t r u n g t r u n g điệp điệp hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi trong n g á y mắt liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang trong lúc nhất thời thiên địa vì đó rung động phong vân biến sắc hôn trướng bọn h ắ n giám khi sư di tổ đại nghịch bất đạo chi đồ bội bạc càng là vô sỉ không biết sống chết tấu chương xong chương hai trăm năm mươi tám siêu thoát đại đạo là bất hủ kiếm chỉ địa phủ có địa tạng một chương hai trăm năm mươi tám siêu thoát đại đạo là bất hủ kiếm chỉ địa phủ có địa tạng một Trước bây giờ u t h o lại có hai tên phản đồ mưu phản huyền môn khác lập phật môn cái này há có thể không để bọn hắn tức giận cùng tức giận chỉ có điều mưu phản huyền môn chính là hai vị thành nhân bọn hắn cho dù có nghĩ thầm là huyền môn thanh lý môn hộ cũng không thực lực kia cho nên theo n này g y h u một tiếng yếu ớt chấn động dường như có đồ vật gì bị chém đứt sư đồ duyên tận nhân quả hai tiêu hồng quân cũng không ra tay t h ừ n g trị chỉ là chặt đức tiếp dẫn chuẩn đề hai người cùng huyền môn liên quan t h u vậy hắn lúc trước vẫn là hỗn độn ma thần bị bản cổ một búa kém chút đánh chết lúc lập hạ lời thề cũng là hắn cả đời mục tiêu vì thế hắn thậm chí từ bỏ hỗn độn ma thần tôn nghiêm dứt bỏ đối bản cổ cựu h ậ n lựa chọn chuyển sinh trở thành bản cổ mở ra thấp nhất đẳng thế giới bên trong sinh linh lại tu luyện từ đầu bất quá vô tận năm tháng trôi qua hắn hiện tại cũng chỉ là tu đến tương đương với hôn nguyên vô cực đại la kim tiên trí thánh hậu kỳ cùng lúc trước hôn đ ộ i ma thần lúc tu vi đều còn kém một bậc hắn hiện tại căn bản không có quá nhiều tâm tư đi quản những chuyện khác nếu như không phải là bởi vì thân hợp thiên đạo mà thân bất do k ỷ cho dù là toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong vô tận sinh linh toàn bộ diệt tuyệt hắn cũng sẽ không để ý coi như hiện tại chân chính trưởng không thân thể cũng chỉ là hồng quân một sợi nguyên thần tuyệt đại bộ phận nguyên thần vẫn luôn đắm chìm trong nộ đạo bên trong cho đến ngày nay ta đã tìm hiểu thấu đáo dòng giã hai ngàn đầu đại đạo còn kém cuối cùng một ngàn đầu liền có thể tránh thoát thiên đạo trói buộc công xiềng một lần hành động bước vào vậy ngay cả kiếp trước cũng không từng bước vào nửa bước đại đạo t r ì vô thượng cảnh giới như còn có thể tiến một bước đem cái này ba ngàn đại đạo dung hội quan thông hợp lại là một ta liền có thể siêu thoát đại đạo trở thành kia cùng đại đạo bình khởi bình tọa bất hủ c h ỗ tệ nghĩ đến cái này hồng quân trong lòng bức thiết càng lớn đem thu hồi ánh mắt lại mặc dù cái này tiếp dẫn cơ bản có thể xác định là lúc trước hỗn độn thời điểm đối thủ một mất một còn một trong nhưng bây giờ đã không bị hắn để ở trong mắt ánh mắt của hắn đã đặt ở cao hơn chỗ những này hồng hoang bên trong tất cả mọi chuyện với hắn mà nói đều là không đáng để ý việc nhỏ g i a tiên đạo đã thành các ngươi phật ma tiếp tục tranh đi hồng quân nhàn nhạt một câu sau đó đem cái này sợi nguyên thần cũng thu hồi chỉ lưu lại một vòng ý thức thi hành hồng hoang đại thế cái khác toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong ngộ đạo bên trong hoa quả sơn thủy l i ê động tề thiên phá vọng kim mâu xuyên thấu hư không nhìn qua tây phương tia đầy trời phật quáng không khỏi tự lẩm giống nhau như ba xem ra quả nhiên vẫn là chưa chết thế thiên trong lòng có chút cảm khái tiếp dẫn cùng chuẩn đề hiện tại ngàn con vạn cánh tay kim thân cùng lúc trước hỗn độn ma viên tại hỗn độn thời điểm thấy qua phật chi ma thần hoàn toàn giống nhau cái này nếu như nói là tiếp dẫn chính mình nổ ra đánh chết hắn cũng không tin tiên h c h i hồng quân ma chi la hầu phật chi tiếp dẫn đây là muốn tiếp tục hỗn độn thời điểm chưa hoàn thành nhân đ o á n a chẳng qua trước mắt đến xem hồng quân đã là không thể tranh cãi thắng được phật mạnh vẫn là ma cao liền nhìn tiếp dẫn cùng la hầu hai người bất quá la hầu lúc trước cùng hồng quân ma đạo chi tranh bại tương đối thảm bây giờ không phải là tiếp dân đối thủ đoàn chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ thế thiên ý niệm trong lòng p h u n g trào không khỏi nghĩ đến hậu thế tây du về sau phật ma chi tranh la hầu a la hầu ngươi được nhanh điệp à bằng không đợi ta chi đạo đại thành ngươi cũng không cần thiết cùng phật tranh giành kỳ quái thế nào không có ra tay thủ dương sơn bắt cảnh cung bên trong đợi nửa ngày không gặp có gì động thái thanh trong lòng dâng lên thật to nghi vấn tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập phật môn một sát na kia hắn nhưng là trong lòng vừa mừng vừa sợ vốn cho g i n g sư tôn hồng quân sẽ ra tay đến lúc đó tây phương vừa xong hắn cũng ít đối thủ ai ngờ cũng không có nhìn thấy sư tôn r a tay t r ư n g trị cái này khiến thái thanh rất là không hiểu dù sao hẳn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hành vi quả thực là khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo coi như không giết hết hai người ít nhất cũng phải đánh rất thánh vị a kỳ thật không ngừng thái thanh không hiểu côn luân sơn nguyên thủy cùng kim ngao đào thông tiền còn có cái khác đại năng tu sĩ cũng đều không hiểu phản n h ị c h tri đồ đều không xử phạt đạo tổ rốt cuộc là ý gì cổ vũ khác lập môn hộ a không ít người lập tức lên tâm tư bất quá tạm thời cũng chỉ thế thôi thật phải làm n h ữ gì hiện tại cũng không người có can đảm kia thầy phương lập xuống nói thế tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là thấp p h ỏ m l ư a ngày nhưng thấy cuối cùng cái gì cũng không xảy ra thời điểm trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra treo lấy tảng đá lớn cũng hoàn toàn rơi xuống sư h i n h đã thiên đạo cũng không có trừng phạt xem ra ta phật môn k h ắ c lập là thiên địa chiều hướng phát triển a tây phương nhất định là muốn đại hưng ta xem ai sau này còn dám ngăn cản ta tây phương đại hưng kia là làm điều n g a n g ngược bội tiên m ị c h nói ha ha ha chuẩn đề mặt lộ vẽ kích động tinh thần phân chấn nói xong lời cuối cùng ánh mắt càng là lấp loẽ không ngừng sư lệ ngươi có thể đừng làm loạn tiếp dẫn nhìn xem thần sắc no ngoe muốn động chuẩn đề vội vàng lên tiếng khuyên bảo có phải hay không thiên địa đại thế cũng chỉ là người ta suy đoán chúng ta không thể phô trương quá mức tia tam thanh cùng tề thiên còn có nữ hoa có thể đều không phải là kẻ vỡ vẩn hơn nữa gần nhất đông phương tri địa có chút mất cảm người gần đây trước đ ừ n g đi gây sự như thật làm q u ả đáng đạo đưa bọn họ liên thủ công ta tây phương k i a đừng bảo là đại hưng có thể bảo trụ phật môn cũng không tệ tiếp dẫn có chút không yên lòng chuẩn đề hiện tại mặc dù tam thanh phân ra nhưng bàn luận quan hệ vẫn là so với hắn phật môn thân thiết hơn nữa còn có tề thiên cùng nữ hoa những người này đều là lấy người phương đông làm vinh, bọn hắn tây phương thật muốn làm quá mức cuối cùng khẳng định là bị vây đánh kết quả sư h i n h yên tâm ta biết phân tích sẽ không làm loạn chuẩn đề thần sắc kích động thoáng tỉnh tạo xuống bất quá bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt nhất động sư h i n h đã đông phương c h i địa chúng ta tạm thời không dễ trêu chọc kia có một nơi ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đi mưu đồ một phen a tiếp dẫn lập tức mắt lộ ra vẻ tò mò địa phương nào chuẩn đề gần từng chữ một u minh địa phủ cái gì tiếp dẫn b i ế n sắc sau đó lắc đầu liên tục tuyệt đối không thể u minh c h i địa thật là có bình tâm đạo tôn toạc t ấ n chúng ta nếu là lung tung n ú n g tay dẫn xuất t h i họa cái này có thể so sánh tam thanh tề thiên bọn hắn vây công còn còn đáng sợ hơn đến lúc đó ai cũng cứu không được chúng ta thấy tiếp dẫn phản ứng lớn như thế chuẩn đề vội vàng giải thích nào ỷ trưởng hai trăm năm mươi tám siêu thoát đại đạo là bất hủ kiếm chỉ địa phủ có địa tạng hai chương hai trăm năm mươi tám siêu thoát đại đạo là bất hủ kiếm chỉ địa phủ có địa tạng hai sư m i n h yên tâm ữu minh địa phủ là đạo tôn địa bàn ta đương nhiên sẽ không làm loạn ý của ta là đạo tôn thủ hạ có thể dùng nhân thủ có ít mà u minh địa phủ lại quan hệ hồng hoang thế giới vận chuyển chúng ta phật môn hoàn toàn có thể điều động đệ tử trước đi hỗ trợ a đây chính là có lợi cho hồng hoang thiên địa chuyện tốt còn có công đức như phải nói đến đây thấy tiếp dẫn như cũ lo lắng do dự chuẩn đ ề nhãn châu xoay động nói sư huynh ta thật lắng nghe nói tề thiên cũng sớm đã phái đệ tử của hắn tiến đến u minh địa phủ đây nhất định là đạo tôn ngầm đồng ý cho nên chúng ta nhúng tay cũng sẽ không khiến cho đạo tôn không vui không thể lạc hậu hơn người a nghe thấy lời ấy tiếp dẫn ánh mắt lõi lên rơi vào trầm tư mặc dù bây giờ phật môn đã độc lập ra huyền môn nhưng tây phương chi địa quá mức càng cỗi khí vận cùng có thể được đến công đức ít càng thêm ít mà bọn hắn lúc trước lập giáo thiếu thiên địa quá nhiều công đức tạm thời không muốn nhúng tay phương đông dưới tình huống địa phủ đúng là một cái lựa chọn tốt nếu không còn không biết năm nào tháng nào khả năng trả hết nợ thiên địa nợ còn nếu như có thể nhúng tay vào đi địa phủ vậy hắn phật môn sẽ có một cái liên tục không ngừng công đức nơi phát ra Đến lúc đó, bọn hắn lúc làm lực có của thể thật to làm dịu áp vậy trước tiên phái một vị đệ tử trước đi thử xem ta ngộ ra phật đạo cùng tỉnh hóa á c hồn có tiên tiên ưu thế có thể đi trợ giúp u minh địa phủ độ hóa á c hồn duy trì thiên địa trật tự sư huynh sáng suốt chuẩn đề sắc mặt vui mừng vậy thì phái đệ tử của ta di l ạ c đi thôi không được tiếp dẫn lắc đầu ngươi cứ như vậy một vị thân truyền đệ tử vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt vẫn là để địa tạng đi thôi hắn đối phật đạo độ hóa lý lẽ rất có thiên phú lĩnh ngộ rất sâu nghe nói như thế chuẩn đề suy nghĩ một chút nói thất nghe sư huynh ân tiếp dẫn gật đầu sau đó một đạo linh quang đánh ra bắn vào phía dưới tu di sơn bên trong địa tạng trong nguyên thần bây giờ phật môn vừa lập tạm thời không thích hợp cùng phương đông kết nhân quả ngươi thay ta phật môn đi hướng u minh địa phủ địa phủ trưởng quản hồng hoang lục đạo chúng sinh luân hồi việc quan hệ ước vạn sinh linh trong đó ác hồn đông đảo n g ã phật từ bi vi hoài không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi nhập địa phủ đi độ hóa công đức tiến hành trợ thế nhân sớm ngày thoát ly khổ hải ác hồn vượt qua hết có thể chứng phật đà ngay tại là phật môn thành lập hưng phấn địa tạng nghe trong nguyên thần tiếp dẫn truyền âm sắc mặt biến hóa mặc dù nghe nhà mình sư tôn ý tứ độ hóa ác quỷ có công đức cuối cùng còn có thể chứng đạo phật nhưng là hắn cũng tương tự biết ưu minh địa p h ủ là hồng hoang thế giới c h ú n g thánh luân hồi chỗ trong đó ác h ồn thật là vô số hơn nữa còn một mực liên tục không ngừng gia tăng hắn như muốn chứng đạo phật đà còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng đâu ít ra một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều sẽ mất đi tự do một mực ở tại mở tối ưu xâm địa phủ bên trong không thấy ánh mặt trời cho nên việc này là tốt hay xấu thật đúng là khó mà nói bất quá đã nhà mình sư tôn đều trực tiếp truyền âm cho hắn vậy đã nói rõ việc này là không cách nào trầm truyện chỉ có thể không người lĩnh mệnh đệ tử tôn chỉ địa ngục chưa không thì không thành phật nói xong liền tại dược sư cùng di lặc ánh mắt tò mò hạ rời đi tu di sơn rất nhanh địa tạng liền đi tới quỷ môn quan lưu luyến mắt nhìn hồng hoang đại địa liền tiến vào địa phủ bên trong tiếp dẫn đương nhiên cũng nhìn ra địa tạng một chút ý nghĩ bất quá hắn cũng không nói cái gì cũng không giải thích cái gì kỳ thật nhường địa tạng đi còn có một nguyên nhân tiếp dẫn chưa cùng chuẩn để cùng địa tạng nói rõ cái kia chính là bình tâm trong tay âm phủ hồng mông tử khí mặc dù biết có thể được đến tỷ lệ rất nhỏ nhưng bạn nhất địa tạng vào bình tâm pháp nhãn ban thưởng hạ một đạo hồng mông tử khí vậy hắn phật môn đem một môn tam thánh đến lúc đó ngoại trừ đạo tổ cùng đạo tôn hắn phật môn còn có sợ gì ân địa tạng đi địa phủ thủy liêm động bên trong phá vọng kim mâu một mực chưa thu hồi tề thiên ánh mắt một hồi chất động xem ra là để mắt tới địa phủ cục thịt béo này a nói thầm câu tề thiên cũng không quá mức để ý cái này địa tạng mặc dù đối phật đạo độ hóa rất có thiên phú nhưng hắn lực lượng một người quá mức nhỏ bé hơn nữa còn có vu tộc tại l à không nổi q u á sóng lớn hoa cũng không ảnh hưởng tới kim bằng bọn hắn bởi vậy hắn vẹn vẹn cho kim bằng truyền âm nhường về sau thêm chút lưu ý liền không còn quan tâm trên thực tế tề thiên đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vẫn còn có chút bội phục cứ việc song phương lẫn nhau là địch thủ lại nhiều lần bại trong tay hắn nhưng mà mỗi một lần hai người kia đều khíu i á c linh mẫn nhu đồ không ngừng tinh chuẩn tìm tới có lợi cho tự thân chỗ đột phá cũng quả quyết ra tay còn nhiều lần đều có thu hoạch chẳng trách thứ hậu thế thời điểm tây phương sẽ mạnh mẽ đại hưng chỉ bằng hai người này loại kia kiên trì không ngừng vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần cùng tâm tính nếu không thể hưng thịnh kia mới thật sự là kỳ quặc quái v ỡ trên thực tế không vẹn vẹn chỉ có tề thiên nhìn rõ tới địa tạng vương bồ tát hành tích ngay cả tam thanh bọn người cũng tương tự có phát giác trong nội tâm cũng không tự chủ được nổi lên một chút khác suy nghĩ dù sao địa phủ đặc thù cùng công đức bọn hắn cũng là tâm động không ngừng chỉ có điều bọn hắn cũng không có lập tức khai thác hành động thực tế thứ nhất đối với ngũ đế chi sư bọn hắn vẫn có mang rất nhiều ý nghĩ thứ hai thì là bọn hắn kỳ vọng tạm thời chờ đợi một thời gian ngắn để quan sát sẽ hay không xuất hiện càng thêm lý tưởng thời cơ đến tham gia địa phủ sự t ì n h dù sao công đức quá ít đối với bọn hắn mà nói căn bản không có quá lớn lực hấp dẫn kỳ thật bọn hắn nhất là nhớ thương cùng nhớ mãi không quên chính là bình tâm nắm trong tay âm phủ hồng mông từ khí chỉ cần những n à y chứng đạo chi cơ một ngày chưa phân phối hoạt tất bọn hắn liền một ngày sẽ không bỏ r hồng hoang nhân tộc chuyên húc trở thành nhân tộc trung chủ sau cũng không lên cái gì sóng lớn gãy càng không có người tạo phản một là bởi vì nhân hoàng hiên viên m g ừ n g ngôi nếu là phản đối chẳng phải là đánh nhân hoàng mặt hai là bởi vì hoa quả sơn đệ t ử khương linh nhi phụ tá đối với hoa quả sơn người nhân tộc so đối cái khác g i á o phái còn phải tín nhiệm cùng tôn k í n h dù sao đây là t h á n h phụ môn phái vẫn là nhân tộc tam tổ sư môn tất nhiên sẽ không hại nhân tộc đã hoa quả sơn người tán thành chuyên húc kia đã nói phẩm đức đầy đủ làm nhân tộc trung chủ mà theo thời gian trôi qua chuyên húc cũng dùng hành vi của mình đã chứng minh điểm này mặc dù chuyên húc không bằng tam hoàng kinh tài t u y ệ t diễm nhưng có đông đảo hoa quả sơn người hiến kế khương linh nhi trợ giúp h ạ vẫn làm rất nhiều nhờ vào nhân tộc đại công đức sự tỉnh bởi vì h i ê n viên thời điểm nhân vui gia nhập lại thêm một chút dị tộc giả thần g i ả quỷ, nhân tộc nhất thời hưng khởi vu g i á o tế chuyên húc trắng trợn nghiêm túc cải cách phế trừ vu giáo tuyệt tiên địa thông lại phân chế cựu châu sáng tạo tượng thiên bốn mùa t r ờ một chút đông đảo lợi cho nhân tộc đại sự hơn nữa vì cảm kích khương linh nhi cùng hoa quả sơn chuyên húc tại nhân tộc bên trong không ngừng tuyên truyền hoa quả sơn chi danh nhường hoa quả sơn thậm chí không ít nhân tộc trong nhà bên trong tượng nạn b a i tế khiến cho hoa quả sơn tại nhân tộc u y vọng tăng nhiều hương hỏa không ngừng một màn này nhường thái thanh nguyên thủy thông thiên cùng tây phương nhị thánh nhìn đỏ mắt không thôi đã từng c ấ p được qua nhân hoàng nguyên thủy thậm chí còn cực kỳ hối hận cùng áo não lúc trước làm sao lại không nghĩ tới nhường hiên viên tại nhân tộc bên trong truyền bá xiển giáo giáo nghĩa đâu hiệu quả kia chỉ định so ngũ đế truyền bá tốt hơn rất nhiều thật là bây giờ nói gì cũng đã chậm nguyên thủy cùng thái thanh còn có thông tin chỉ có thể lần nữa chuẩy phái ra diên phần mình môn hạ đệ tử để bọn hắn xuống núi nhân tộc âm thầm truyền bá Tam t giáo động lại lần này cử động lại có hoàng ể n à giấu giếm được hoa quả sơn. Tấu chương xong, chương 259, tể thiên lại mưu hạo thiên Tấu quả mưu được hoa hạo sơn? tể v o cuộc, c h ư ơ tể thiên lại mưu hạo thiên vào cuộc. Một, 259, tể thiên thiên hạo chương hạo Hoàng lại lại mưu mưu cuộc, cuộc. vào vào sư sơn bởi vì tam giáo nhung tay hoa quả sơn c h ú n g đệ tử khí phấn điển ứng tụ tập thương nghị h ố n đ à n hiện tại là ta hoa quả sơn phụ tá nhân tộc chúng chủ tam giáo người thế mà tại nhân tộc tuyên truyền nói thông tranh đoạt hương hỏa khí vận quả thực là không đem ta hoa quả sơn để ở trong mắt quá cuồn vọng nhất định phải đem bọn hắn đuổi đi đại sư h u n h ngươi lên tiếng a nhìn xem chư vị sư đệ sư mọi ánh mắt phẫn nộ tôn viên cũng là lựa dẫn bốc hơi mắt lộ ra h ư n g quang n g n g cùng như thế nhất định phải cho bọn họ một bài học chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn họ tôn viên không đợi tôn viên nói xong một đạo uy nghiêm thanh âm tại hắn trong nguyên thần vang lên ngắt lời hắn sư tôn tôn viên đột nhiên khẽ giật mình ngài có gì phân phó liên quan tới tam thanh môn hạ đệ tử truyền đạo sự t ì n h các ngươi không cần khu t r ụ c bọn hắn ngươi đi thiên đình tìm thân công báo nhường hắn chuyển cáo hạ t i ê n nói cho hắn biết nhân tộc tất nhiên sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính nếu muốn nhân tộc hư hỏa có thể phái phái phá ta hoa quả sư tôn theo đệ tử góc nhìn lấy chúng ta hoa quả sơn thực lực hôm nay hoàn toàn có năng lực đem tam thanh môn hạ hết thảy đổi ra ngoài từ đó độc chiếm nhân tộc hưng hỏa nhưng nếu là giờ phút này tùy ý tam giáo cùng thiên đình đúng tay trong đó cái này chẳng phải là tương đương với dẫn sói vào nhà sao nghe nói như thế thế thiên thanh n â m vang lên lần nữa bất quá chỉ là một chút hương hỏa mà thôi tại ta hoa quả sơn mà nói cũng không lo ngại nhưng cử động lần này lại có thể b ư ớ c lên tam giáo cùng thiên đình ở giữa phân tranh chờ đến lúc đó ân liên quan tới chuyện này trước mắt tạm thời không thích hợp nhiều lời thời cơ còn chưa thành thục mọi thứ đều còn nói chi còn sớm ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm việc liền có thể vi sư trong lòng tự nhiên có toàn bộ kế hoạch là tôn viên cung kính đồng ý đã nhà mình sư tôn đã đã tính trước có n ư u tính hắn cũng không cần lo lắng ngầm đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc khổng tuyên bọn người cất cao giọng nói chư vị sư đệ sư muội vừa rồi sư tôn đưa tin tam thanh truyền giáo một chuyện chúng ta không cần quá nhiều can thiệp sư tôn có ý định khác ngoài ra ta cần đi tới thiên đình đi một lần về phần đến tiếp sau nên làm như thế nào hành động lại đợi ta trở về về sau rồi mới quyết định nghe nói lời ấy khổng tuyên bọn người đầu tiên là sư sở lập tức liền vội vàng gật đầu nếu là sư tôn phân phó vậy thì không thể đậu thủ mà tôn viên cũng không chỉ hoãn trực tiếp hướng về thiên đình mà đi thiên đình ngay tại nam thiên môn đang trực thân công báo nhìn qua tìm đến tôn viên đầy giấy nghi ngờ nói đại sư minh sao ngươi lại tới đây là có chuyện gì không sư tôn để cho ta tới tôn biên nhẹ gật đầu đem thân công báo kéo qua một bên truyền â m nói sư tôn phân phó ta tới tìm ngươi chuyển cáo hạo thiên đế nhân tộc chắc chắn sẽ thành thiên địa nhân vật chính nếu muốn nhân tộc hưng h ò a có thể phái phái thủ hạ tới nhân tộc ngũ đế trong lúc đó chúng ta hoa quả sơn sẽ giúp hắn đem thiên đình chi danh truyền khắp nhân tộc còn có nhân tộc tu luyện thành tiên tu sĩ thiên đình tốt nhất có thể thu nạp bọn hắn để bọn hắn tại thiên đình làm quan sư tôn nói chuyện này đối với thiên đình tương lai sẽ có v u tận c h ố tốt cái này thân công báo ngây người hạ sau đó nghi hoặc hỏi đây không phải đem ta hoa quả sơn lợi ích phân đi ra sao sư tôn thế nào đừng hỏi nữa tôn viên lắc đầu tiếp lấy truyền âm n ó i sư tôn còn giống như có kế hoạch khác chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể minh bạch thân công báo biến sắc việc này vẫn là sư m i n h cùng ta cùng đi à chúng ta bây giờ liền đi tìm thiên đế việc này đối thiên đình rất có ích lợi nghĩ đến thiên đế tất nhiên sẽ không tự t u y ệ n tôn ố t t viên g ậ t đầu sau đó liền đi theo thân công báo hướng về tam thập tam thiên mà đi không bao lâu hai người liền đi tới to lớn trắng lệ tản ra vô tận uy nghiêm lăng tiêu bảo điện trước đó thân công báo ôm quyền đối với trong điện trầm dọ quát、Thần、thân thông â n c báo mang theo sư huynh cầu kiến thiên đế bệ hạ vào đi theo một đạo thanh em uy nghiêm vang lên thân công báo đối với tôn viên ra hiệu xuống dẫn đầu bước vào trong điện tôn viên theo sát phía sau tiến vào đại điện sau hai người một cái liền thấy được k i a cao cao tại thượng thiên địa bảo t o ạ a trên đó ngồi ngay thẳng thiên đình c h i chủ hạo thiên lúc này hạo tiên h đang t o mày tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng nhìn thấy hạo thiên thân công báo tiến lên khăm mình hành lễ nói tham kiến thiên đế bệ hạ tôn viên cũng là ôm quyền hành lễ hoa quả sơn t ề thiên ngồi xuống đại đệ tử tôn viên gặp qua sư thúc trước đó t ề thiên thật là cùng tôn viên nói qua hạo thiên đã bị đạo tổ thu làm đệ tử cùng t ề thiên là sư h u y n h đệ tôn viên tiếng kêu sư thúc cũng không đủ hơn nữa hạo thiên tu vi cũng là so với hắn tôn viên mạnh hơn nhiều tại hắn cảm ứng bên trong lại có c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi đây chính là tam thi tấn tràm a hắn nhớ kỹ nhà mình sư tôn đã nói với hắn vị này hạo thiên thiên đế tại vừa trở thành thiên đ ỉ n h c h i chủ lúc tu vi mới là t r u y n thánh sơ kỳ hiện tại lúc này mới bao nhiêu năm cứ nhưng đã tam thi tấn trạm tôn viên trong lòng có chút kinh ngạc vất quá đối với hạo tiên h tiến cảnh tu vi nhanh như vậy tôn viên hơi hơi suy tư liền nghĩ đến nguyên nhân công đức c h i lực phụ trợ dù sao hắn hơn một ngàn danh sư đệ đến thiên đình hỗ trợ đều có một ít công đức như phải lại càng không cần phải nói xem như thiên đình c h i chủ hạo tiên h công đức khẳng định b ò lớn b ò lớn tu vi tấn thăng nhanh cũng thì chẳng có gì lạ mà lúc này hạo tiên h cũng đối với tôn viên nhẹ gật đầu mở miệng hỏi các người đến đây cần làm chuyện gì thân công báo tiến lên một bước cung kính thanh âm khởi bẩm thiên đế bệ hạ hôm nay chúng ta đến đây chính là triệu sư tôn nhờ vả hứng ngài truyền đạt một cái chuyện quan trọng tiếp、lấy. h ắ đối n với tề thiên l so với s mấy vị khắc thánh nhân trong lòng của hắn xác thực rất có hào cảm nhớ năm đó thiên đình mới lập thời điểm chính là lúc dùng người có thể khi đó người khác tay thiếu thốn khó mà chống đỡ được lên toàn bộ thiên đình vận chuyển là tề thiên một mạch đưa tới hơn một ngàn tên đệ tử đến đây thiên đình tương trợ hiểu hắn khẩn cấp giúp hắn một đại ân hơn nữa tề thiên những đệ tử kia tới thiên đình về sau từng cái đều là cẩn trọng tận chức tận trách không có chút nào bởi vì phía sau có tề thiên vị này n ú i giữa cường đại mà biến ngạo mạn vô lễ hoặc là chống lại mệnh lệ điểm này càng làm cho hạo thiên hài lòng cùng cảm kích bất quá cảm kích thì cảm kích hắn hạo thiên lại cũng sẽ không vì vậy mà tùy tiện hoàn toàn tín nhiệm tề thiên dù sao thân công báo cùng tôn viên truyền lại sự tỉnh lộ ra kỳ vặc chương hai trăm năm mươi chín tề thiên lại mưu hạo thiên vào c u c hai chương hai trăm năm mươi chín tề thiên lại mưu hạo thiên vào cuộc hai dựa theo thân công báo nói tới việc này đối thiên đình là có chỗ tốt từ lớn nhưng đối với hoa quả sơn lại không có chút nào có ích mà tề thiên lại bằng lòng vô điều kiện trợ giúp hắn thiên đình điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi ở trong đó phải chăng có âm mưu dù sao tâm phòng bị người không thể không thật là hắn suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong thấy thế nào đối thiên đình đều là có ích vô hại nhưng trong lòng của hắn chính là cảm giác chỗ nào có chút không đúng sư minh là nhân xiển tiệt tam giáo lúc này một đạo m ị mờ truyền âm tại hạo thiên trong óc vang lên n hạo ư ờ n g h thiên trong lập ò n g hơi đ u Là sư mội g tức não hải một thành trong lòng bừng tỉnh chật lại khó hiểu nói nhưng không đúng lấy hoa quả sơn môn hạ đệ tử thực lực tam giáo những đệ tử kia căn bản cũng không phải là đối thủ hoa quả sơn hoàn toàn có năng lực đánh bại tam giáo độc chiếm nhân tộc hư ơ n g hỏa hơn nữa tề thiên thực lực ngươi cũng tin tưởng cũng không sợ tam thanh húng chi nữ hoa sư tỷ giống như cũng là đứng tại tề thiên bên kia như thế hắn vì sao còn muốn lôi kéo chúng ta đi đ i ể m ép độc chiếm chỗ tốt há không càng đẹp dù sao tề thiên cùng tam thanh song phương vốn là quan hệ không tốt cái này thiên điện bên trong giao chỉ cũng là có chút mẹ hoặc điểm này ta cũng không nghĩ rõ ràng có lẽ hắn là muốn thông qua chúng ta cùng đạo tổ rút ngắn quan hệ đây là giao chỉ duy nhất có thể nghĩ tới bất quá cảm giác có chút không đáng tin tệ mà hạo thiên nghe xong cũng có chút im lặng bất quá nghĩ nghĩ t ề thiên ban đầu ở tử tiêu công việc đã làm có vẻ như giống như đại khái có lẽ có khả năng này à. trong lòng đang nói thầm giao chỉ truyền âm vang lên lần nữa sư minh kỳ thật chúng ta căn bản không cần lo lắng có đạo tổ chỗ dựa cho dù có âm mưu chúng ta cũng không sợ trước tiên đem chỗ tốt cẩm mặt khác tam thanh những năm này hóa thân một mực tại thiên đ ỉ n h hưu ý vô ý áp chế chúng ta hiện tại t ề thiên đã xuất ra cái loại này chỗ tốt chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này cho tam thanh một bài học đồng thời còn có thể trái lại nhường tể thiên giúp chúng ta điểm ép hạo thiên nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên đúng vậy a mặc kệ tề thiên ra sao ý nghĩ việc này hắn coi như thành là tề thiên tính toán bọn hắn muốn để bọn hắn giúp đỡ chia sẻ tam thanh áp lực hiện tại bọn hắn trái lại dựa thế cũng không ngượng ngùng gì ngược lại coi như cuối cùng thật xảy ra vấn đề cũng không có gì ghê gớm bọn hắn phía sau thật là có đạo tổ vị này trí cao vô thượng tồn tại chỗ dựa đâu thử vấn thiên hạ ở giữa lại có ai dám can đảm dễ dàng tính toán ám hại bọn hắn nghĩ tới đây hạo thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tô n viên lộ ra nụ cười ấm áp chậm rãi nói việc này là ta thiên đình nhận tề thiên sư huynh một phần đại nhân tình Tôn sư đ i ệ tôn t h h bàn giao s cho hắn chuyện này rốt cuộc thuận lợi hoàn thành vừa mới nhìn đến hạo thiên do dự thần sát lúc trái tim của hắn cũng không khỏi đến nếu chặt mấy phần sinh lo sự tình sẽ xuất hiện cái gì không tưởng tượng được khó khăn chắc chở tuy nói tề thiên cũng không cùng hắn kỹ càng giảng thuật việc này nhưng theo ngẫu nhiên thấu lộ ra ngoài đôi câu vài lời bên trong hắn cũng có thể cảm giác được việc này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tất nhiên có tính toán cùng n h ư đồ nếu như hạo thiên không chịu đáp ứng lời nói chính hắn thật đúng là không tốt lắm mở miệng lại nhiều làm thuyết phục dù sao nếu như chuyện tốt như vậy người ta đều rõ ràng biểu thị từ chối hắn vẫn còn không ngừng đau khổ dây dưa k i a khó tránh khỏi sẽ làm lòng người sinh n g h i đầu cũng may bây giờ tất cả tiến triển thuận lợi tổng xem là khá bông lòng một hơi hoàng sư sơn một mực tại chờ đợi khổng tuyến bọn người thấy tôn viên trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi. sư minh sư tôn lời nhắn đ ủ chuyện như thế nào kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào làm xong tôn viên vẻ mặt tươi cười nhìn xem khổng tên u y bọn người qua vài ngày thiên đình lại phái chút người xuống tới đến lúc đó chúng ta hiệp trợ bọn hắn tại nhân tộc dựng nên một chút hy vọng cùng thanh danh để bọn hắn đạt được nhân tộc hương hòa cung phụng nhớ kỹ gặp phải nhân xuyển t i ệ t tam giáo đệ tử chúng ta nhất định không cần ra tay với bọn họ nhường thiên đình người đi cùng bọn hắn tranh đoạt đám người gật đầu đại sư minh yên tâm tất nhiên qua có một vấn đề lúc này khổng tên có chút lo lắng mở miệng nói chúng ta nhiều như vậy sư đệ sư mọi thật là tại thiên đình người hầu đâu. vạn nhất lần này xuống tới chính là bọn hắn vậy phải làm thế nào nghe nói như thế kim bằng khương tư đám người nhất thời ngây ngẩn cả người đúng vậy à thân công báo cùng hơn một ngàn ngoại môn sư đ ệ sư muội thật là còn tại thiên đình đâu giống nhau coi như thiên đình người liền có thể tôn viên m ặ t không đổi sắc giải thích nói lần này mục đích của chúng ta chính là nhường thiên đình cùng tam giáo lên căn qua bất kể có phải hay không là chúng ta sư đ ệ sư muội đều là thiên đình người bất quá nói đến đây n g ừ n g tạm tiếp lấy d i ạ t g ò nếu là chúng ta sư đệ sư mội cùng tam giáo tranh chấp lên hạ phòng chúng ta khẳng định cũng là muốn ra mặt giúp dưới bất quá muốn khống chế một cái độ việc này ta cũng biết âm thầm cùng bọn hắn thông báo một chút minh bạch không t u y ê n bọn người gật đầu kim bằng lúc này mắt lộ ra suy tư c h ậ m rãi nói kỳ thật chúng ta khả năng không cần lo lắng điều này lần này chúng ta những sư đệ kia sư mội bị điều động xuống tới tỷ lệ không lớn dù sao việc này là đối thiên đình lâu dài hữu í c h sự tình hạo thiên đế cũng biết chúng ta sư đệ sư mội nhưng thật ra là hoa quả sơn n g i cuối cùng khẳng định sẽ trở về hoa quả sơn nếu đổi lại là ta ta khẳng định lại phái thân tín của mình xuống tới có đạo lý mọi người nhất thời rất tán thành gật đầu vậy dạng này liền tiết kiệm nhiều việc đúng vậy a huế nguyệt trôi qua thời gian qua mau từ khi tôn viên thượng thiên đã qua hơn sáu trăm trở tại trong lúc này c h u y ê n hút chăm lo quản lý nhân tộc mặc kệ là nhân khẩu còn là sinh hoạt hay là thực lực đều có tăng lên rất nhiều đương nhiên những n à y cũng có hoa quả sơn nhân giáo xiển giáo tiện giáo thiên đình e m thầm tương trợ chi công bất quá nhân tộc là cường đại nhưng là tại hoa quả sơn trâm n g ọ phía dưới thiên đình cùng x i n t i ệ t nhị giáo quan hệ lại là càng ngày lại tranh lệch vì tranh đoạt đạo thống hưng ơ h ò a thậm chí nhiều lần giáo thủ về phần nhân giáo liền huyền đô một người cơ bản không có cùng thiên đình xảy ra tranh chấp nhưng mặc dù như thế mỗi lần tranh đấu đều là thiên đình ăn t h ị t thòi bị trọng thương không ít người nguyên nhân chủ yếu không chỉ có là tôn viên bọn người không có tận tâm tận lực cũng bởi vì lần này hạo thiên liền một vị tại thiên đình hoa quả sơn đệ tử cũng không p h ả i xuống tới xuống tới đều là hắn những năm này mới chiêu thủ hạ thân tín thu vi đương nhiên so ra kém thánh nhân đệ tử tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi trời cao lạc bại ma khí lại xuất hiện một chương hai trăm sáu mươi trời cao lạc bại ma khí lại xuất hiện một chương hai trăm sáu mươi vân tiêu lạc bại m à khí lại xuất hiện nhìn thấy chính mình tâm phúc liên tiếp thụ trọng thương hạo thiên tức giận không thôi nhưng mà chuyện này cuối cùng chính là hương hỏa khí vận chi tranh thắng bại toàn bộ nhờ riêng phần mình năng lực cùng thủ đoạn cho dù trong lòng lại thế nào phẫn nộ hắn cũng thực sự kéo không xuống mặt mũi đi tìm nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ lấy muốn thuyết pháp càng không khả năng chạy đến đạo tổ chức mặt khóc lóc kể l ệ cáo trạng rơi vào đường cùng hắn đành phải đem thù này dằn xuống đáy lỏng âm thầm cắn răng thể sau này nhất định phải tìm về mặt núi trên thực tế không chỉ là hạo thiên sinh ra phẫn hận chi tình nguyên thủy cùng thông thiên đối hạo thiên giống nhau lòng mang bất mãn nguyên bản hai người bọn họ giáo chính là cạnh tranh quan hệ lại thêm thực lực mạnh mẽ hoa quả sơn lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu liền đủ loạn hiện tại thiên đình lại tới vượt t h ò một chân b à o cùng bọn hắn cấp đoạt hương h ỏ a khí v ậ n cái này khiến nguyên thủy cùng thông thiên có thể cao hơn g mới là lạ nhưng bởi vì lo lắng tới đạo tổ hai người bọn họ mặc dù lòng tràn đầy tức giận nhưng vẫn là khuyên bảo môn hạ đệ tử tại tranh đấu thời điểm cần phải nắm giữ phân tức ra tay không thể quá nặng có thể đem đối phương đánh thành trọng thương nhưng tuyệt đối không thể náo chết người cũng nguyên nhân chính là như thế thiên đình cùng xiển tiệt nhị giáo mặc dù thường có ma sát xung đột nhưng từ đầu đến cuối chưa từng dẫn phát đại quy mô huyết tinh chém giết chi chiến mà đối với hoa quả sơn một chút thái độ cùng cách làm tam thanh cùng hạo thiên tự nhiên có phát giác trong lòng cũng tin tưởng đây là muốn xúi rục bọn hắn sinh ra tranh chấp cùng mâu thuẫn chỉ có điều đối mặt loại tình huống này mấy phương đều lựa chọn trầm mặc hạo thiên là bản liền biết đồng thời chính mình cũng có tính toán ở trong đó về phần tam thanh bởi vì dưới mắt nhân tộc đế sư xuất tự hoa quả sơn bọn hắn n ú n g tay tranh đoạt hương hòa có lý bên trên liền đã có chút chân đứng không vững hiện tại tự nhiên không tốt lại nhảy ra kiếm chuyện. Lại nói, coi như muốn t r e o chọc kiếm chuyện phía d ư ớ i đệ tử cũng không phải tề thiên đệ tử đối thủ đây chính là tứ đại chuẩn thành a hơn nữa còn là chiến lược cực mạnh thân có cực phẩm tiên thiên linh bảo loại thực lực này toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong bất luận là chủng tộc khác môn phái thế lực hoặc là tam giáo môn hạ đều không người có thể cùng hoa quả sơn chống lại đương nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ đi t r e o chọc hoa quả sơn cũng bởi vì này đạt được hoa quả sơn đệ tử phụ tá chuyên húc có thể nói thuận buồm xuôi gió hát vang tiến mạnh trên cơ bản chưa từng tao nộ qua cái gì quá khổng lỗ kiếp nạn trên thực tế n h â n tộc thiên đ ị a nhân vật chính k i ế p nạn chủ yếu nhất vẫn là tập trung ở tam hoàng thời điểm ngũ đế giai đoạn thì càng nhiều thuộc về một cái dần dần điều dưỡng sinh tức cùng vững bước quật khởi thời đại đ ờ i thứ nhất thiên hoàng phục hy hóa giải nhân tộc lửa xém lông mảy đồ ăn tiếu h nguy cơ ngoài ra còn sáng chế tiên tiên b ắ t k h á i giải quyết thiên thai khảo nghiệm đ ờ i thứ hai địa hoàng thần nông tìm ngũ g ố c là n h â n tộc giải quyết triệt đ ể vấn đề thức ăn cũng đ ế m k h ắ p bách thảo chỉnh lý ra truyền thế y điện dược kinh là dân tộc giải quyết bệnh thai khảo nghiệm sau cùng nhân hoàng hiến viên thì là thống nhất nhân tộc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nhân tộc nội bộ phân tranh không ngừng thảm họa chiến tranh trí mắc có thể nói ba người công đức cùng việc đã làm nhường nhân tộc theo lúc đầu m ô n g mội lạc hậu từng bước bước vào bây giờ phồn bình cường thịnh thời đại huy hoàng cũng bởi vì này tiếp xuống ngũ đế gặp phải khảo nghiệm cùng độ khó so sánh lẫn nhau mà nói liền nhẹ nhõm rất nhiều chủ yếu là dẫn dắt n h â n tộc duy trì liên tục đi hướng cường đại cùng phồn bình con đường tiến một bước củng cố cũng ngưng tụ toàn bộ nhân tộc khí vận thời gian trôi mo như thời gian qua nhanh mấy ngàn năm năm tháng trôi qua trấn đô phía trên kia nguyên bản bình tĩnh không lay động khí vận biển vây vậy mà bắt đầu thường xuyên đây là chuyên húc sắp công đức viên mãn hiện ra mà có cảm ứng chuyên húc cũng bắt đầu ở nhân tộc ở trong tìm kiếm lên đời tiếp theo trung chủ thí sinh thích hợp đối với việc này tôn viên bọn người sớm đã đạt được nhà mình sư tôn t ề thiên trị điểm đối với đời tiếp theo trung chủ tính danh có thể nói là lòng dạ biết rõ thế là trải qua một phen thương nghị nhường khương linh nhi lần nữa làm bộ thi truyền thông thiên triệt địa vô thượng đại pháp lực tiến hành một trận thôi diễn sau đó đem cuối cùng tính ra đế khốc chi danh báo cho chuyên húc làm chuyên húc nghe nói tên này thời điểm không khỏi có chút ngây ngần cả người bởi vì vị này đế khốc hắn nghe nói qua đồng dạng là nhân hoàng hiên viên hậu n ệ chỉ có điều bối phận trên so với hắn hơi thấp một bậc chính là là năm đó nhân hoàng hiên viên đông đảo trong thê tử trong đó một vị huệ y tôn lúc trước hiên viên bị si vưu hạ dựa c à m toán ngự ba ngàn thê công đức viên m ã n sau cái này ba ngàn thê đều mang thai cũng lần l ự a sinh hạ đông đ ả o đời sau dòng dõi lại trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt kéo dài bây giờ nhân tộc khắp nơi đều có hiên viên đời sau hiện tại chuyên húc mặc dù nghe được nhà mình sư tôn tính ra có thể tiếp nhận trùng chủ c h i vị chính là hắn chất bối có chút kinh ngạc nhưng đối với khương linh nhi thôi diễn kết quả chuyên húc lại là tin tưởng không nghi ngờ dù sao cái này ngàn năm qua Rất nhiều nan đề đều l à k h ư ơ n g l i này h Nhi thôi diễn đi ra. Cho nên, chuyên nên, c h hút công đức viên mãn h dốc lòng trấn lâu. Phát hiện đô trên không đầu kia bắt trào khí vận kim long lại chưa thể lại lần nữa sinh trưởng ra một trào bởi vì hắn công đức so với tiên địa nhân tam hoàng mà nói quả thực khắc rất xa hoàn toàn không đủ để khiến kia khí vận kim long đạt thành cựu trảo viên mãn t r í cảnh điểm này tại thiên địa ban thưởng công đức thời điểm cũng có thể nhìn ra ba thành khí vận công đức chỉ làm cho khương linh nhi theo thái ớt kim tiên hậu kỳ tăng lên tới đại la kim tiên định phong về phần chứng được nhân tộc c h i hoàng đạo quả chuyên húc mặc dù thực lực cũng tăng lên tới thánh nhân chiến l ự c nhưng là so tam hoàng lại là kém một bậc tam hoàng chiến l ự c cùng hiện tại tam thanh bọn người thánh nhân trung kỳ chiến l ự c không sai bể ệ lắm mà chuyên húc chỉ có thánh nhân sơ kỳ chiến l ư c vất quá coi như như thế cũng rất khủng bố cái này tương đương với nhân tộc có bốn vị thánh nhân nếu như không là có thiên đạo hạn chế tại h ỏ a vận động nhân tộc liền thánh nhân đều có thể không sợ được xưng tụng chân chính thiên địa bá chủ tại chuyên húc uy về h ỏ a vận động đế khóc tiếp nhận trung chủ c h i vị thời điểm có cảm ứ n g tề thiên đem bế quan bên trong vân trung tử kêu lên sau đó nhường hắn đi trần đô thu đế khóc làm đồ đệ làm nhân tộc ngũ đế đời thứ hai đế sư đương nhiên nhân giáo xiển giáo cùng tiệt giáo cũng tránh không được tới đây tranh đoạt một phen đáng tiếc tam giáo bây giờ đã phân liệt diễn phần mình đều là đệ nhân tâm căn bản không hợp dưới tình huống như vậy tranh đấu kết quả căn bản chính là không chút huyền n i ệ m tam giáo bại hoàn toàn hoa quả sơn đại thắng Kỹ t vậy phần đệ tử khác có trần thánh cảnh giới khương tư đại la kim tiên định phong huyền linh cùng khương linh nhi tam giáo cũng không phải là đối thủ cho nên hoa quả sơn toàn thắng cũng có thể nói là nằm trong dự liệu chương hai trăm sáu mươi trời cao lạc bại ma khí lại xuất hiện hai chương hai trăm sáu mươi trời cao lạc bại ma khí lại xuất hiện hai sau đó tại vân trung tử cùng bên trong hoa quả sơn đệ tử dạy bảo cùng phụ tá phía dưới đế cốc tại nhân tộc danh vọng kịch liệt lên cao rất nhanh liền ổn định trung chủ c h i vị đế cốc là một vị nhân đ ứ ớ c tri quân tại vị trong lúc đó đế cốc nhìn rõ mọi việc c h i nhân thiện nhậm thuận theo dân ý khắp nơi là nhân tộc suy nghĩ lấy nhân đ ứ c trị thế sáng lập cường đại hơn nhân tộc thịnh thế xã hội giàu có nhân dân an cư lạc nghiệp nhân tộc thực lực vững bước tăng lên khí vẫn cũng nước lên thì tuyến lên mấy ngàn năm sau đế khóc công đức viên mãn tại hoa quả sơn lập lại chiều cũ hạng biết được đời tiếp theo trung chủ nghiêu đế khóc tại đem trung chủ c h i vị nhường ngôi cùng n g h i ê u sau tự thân chứng được nhân tộc c h i hoàng đạo quả tấn thăng thánh nhân sơ kỳ quy ẩn h ò a v â n động về phần xem như đế sư vân trung tử thì là cùng khương linh nhi như thế tấn thăng đến đại la kim tiên định phong nghiêu nhân tộc ngũ đế thứ ba đế cũng là nhân hoàng hiên viên ba ngàn thê tử một trong đời sau dòng dõi tại vị mấy ngàn năm tại giống nhau đánh bại tam giáo hoa quả sơn đệ tử vân tiêu dạy bảo cùng p ụ tá phía dưới một lần nữa chắc định bốn mùa thống nhất nhân tộc lịch pháp thành tuổi thụ làm nông mùa chấp định xuân phân hạ trí thu phân đồng chí hơn nữa thiết chí gián ngôn tri c h ố n g nhường thiên hạ bách tính tận nói lập phỉ bán g chi muộc nhường thiên hạ bách tính công kích lỗi lầm của hắn cuối cùng còn chế định lễ nghi chế độ quy phạm nhân tộc hành vi cử chỉ chạm vào nhân tộc văn minh phát triển cuối cùng công đức viên mãn chứng nhân tộc c h i hoàng đạo quả bị thiên địa xá lệnh giống nhau ẩn cư hỏa v â n động mà vân tiêu thành kế vân trung tử về sau hoa quả sơn vị thứ tư đại la kim tiên định phong n i ê u đế viên mãn về sau đem trung chủ tri vị nhường ngôi cho tuấn mà lần này đế sư chi tranh tam thanh cũng không biết là biết mình môn hạ không phải hoa quả sơn đối thủ vẫn là nguyên nhân khác cũng không đến đây tranh đoạt quỳnh tiêu không có chút nào khó khăn trở thành thuấn sư tôn thuấn diêu họ có ngô thị tên trọng hoa lời quân cũng là nhân hoàng hiên viên đời sau dòng dõi người này rất có hiếu đi cùng nhân cùng không chỉ có gia đình đối đại thuộc hạ chính vụ bách tính cũng đều là nhân cùng đối đ ạ i đồng thời đại lực phổ biến đức giáo dạy bảo thần dân lấy ngũ điện thức trang nghĩa mẫu tử huynh bạn đệ cù tử hiếu để sướng thẳng mà ấm rộng mà lật vừa mà c h ư ớ ngược g i ả n mà chớ ngạo xử thế chi đạo nhân tộc làm á c người đều cực lớn giảm bớt chăm sự tình chấn hưng nhân tộc lực ngưng tụ để cao tới cực h ạ n thuấn tại vị mấy ngàn năm tại quỳnh tiêu dạy bảo h ạ thuấn không chỉ có chế định nhân tộc pháp luật tại trong chính trị cũng làm lớn cải cách mệnh k h ế đảm nhiệm tư đồ phổ biến giáo hóa mệnh cao đảo đảm nhiệm sĩ chấp trưởng hình pháp mệnh thủy đảm nhiệm cộng công trưởng quản bách công mệnh đích đảm nhiệm n g u trưởng quản sơn lâm mệnh bà di đảm nhiệm trật tông chủ trì lễ nghi mệnh quỳ làm vui quan trưởng quản âm nhạc và giáo dục mệnh long đảm nhiệm nạp ngôn vụ trách phát ra m ệ n h lệnh thu thập ý kiến Còn quy định 3 năm quy khảo s á đến đến trước đó tại tuấn trung chủ t h i vị nhường ngôi cho đại vũ sau tam thanh môn hạ vẫn không có đến đây tranh đoạt chỉ là một lòng tại h â n tộc truyền đạo cùng tiên đỉnh tranh đoạt hư hỏa cho nên tề thiên đệ tử bích tiêu thuận lợi thu đại vũ vì đệ tử tiến hành dạy bảo cùng phụ tá cùng phía trước nhân tộc tứ đế khác biệt chính là đại vũ vừa lên tùy tiện thành lập nhân tộc cái thứ nhất vương triều hạ triều đại vũ đồng dạng là nhân hoàng hiên viên không biết bao nhiêu đời tôn c ẩ n nhĩ tử tại trở thành trung chủ trước đó đi theo cha c ẩ n rời đến cựu châu trung nguyên thuần đế thời kỳ cuối lúc cựu châu trung nguyên hồng thủy tràn lan tạo thành lũ lụt thái họa bách tính sầu khổ không chịu nổi thuần đế mệnh lệnh cồn trị thủy cồn thụ mệnh quản lý hồng thủy lũ lụt sáng lập thiết chi đê c h ư n g thủy pháp hóa giải lũ lụt nhưng mà tại đại vũ trở thành trung chủ thành lập vương triều về sau không bao lâu cồn khai sáng đê bởi vì hồng thủy thủy vị vị càng ngày càng cao cuối cùng bị d ì m ngập n h â n tộc cựu châu lâm vào càng lớn thủy thai bên trong vô số nhân tộc tử vong t i ế n g k e o than dậy khắp trời đất thấy tình huống như vậy đại vũ đang cầu xin dạy bích tiêu chỉ điểm sau lại kiểm điểm t r a cổn t r ị thủy thất bại nguyên nhân tiếp lấy thị s á t đường sông ba qua gia môn không vào cuối cùng tổng kết cha chị thủy thất bại giáo huấn quyết định cải cách chị thủy phương pháp lấy khai thông sông n g i chị thủy làm chủ lợi dụng nước hướng chỗ thấp lưu tự nhiên xu thế khơi thông đường sông nhường hồng thủy quy về đông hải xác định về sau đại vũ liền tự mình dẫn đầu n h â n tộc tu sĩ phán ú i mở gì sơ hùng đạo nhất nhưng mà ngay tại đại vũ mở sơn hà thời điểm lại là gặp trở ngại tại khơi thông hoài thủy c h i hà nói thời điểm ba cái diện mục giữ tận thủy yêu đ ố n g nhiên xuất hiện cái này ba cái thủy yêu pháp lực cực kỳ cao cường vậy mà tất cả đều đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới mà bởi vì chuẩn thánh cảnh giới thương hiệt tại nơi khác toàn lực chấn áp tứ ngược hồng thủy chưa thể t ù y hành tối cao chỉ có đại la kim tiên trung kỳ nhân tộc tu sĩ căn bản không phải ba cái thủy yêu đối thủ đại vũ cùng dân tộc tu sĩ thảm bại thương vong thảm trọng mắt thấy đại vũ s ắ c mệnh t a n g thủy yêu miệng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc âm thầm theo dõi bảo hộ đại vũ tam tiêu hiện thân ngăn cản ba cái thủy yêu nhất là nắm giữ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên kim đầu vân tiêu càng là lòng tin trần đấy tiêu quát một tiếng trong tay hôn nguyên kim đầu hào quang tỏa sáng hướng phía ba cái thủy yêu mạnh mẽ đập tới nhưng mà khiến vân tiêu ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra tam đại thủy yêu lại nhân thủ một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đỡ được nàng hôn nguyên kim đầu cứ việc những n à y uy lực của linh bảo hơi kém tại vân tiêu hôn nguyên kim đầu nhưng ba yêu đồng tầm hiệp lực một p h o n kịch liệt giao phong qua đi vân tiêu d không địch nổi vân tiêu không thể không mang theo đại vũ cùng với các thụ thương nhân tộc tu sĩ rút đi dù sao quỳnh tiêu cùng bích tiêu mới thái ớt kim tiên cảnh giới không cách nào giúp nàng liên thủ đánh giết ba t h ủ y yêu hoàng sư sơn bởi vì tam giáo gần nhất mấy lần cũng không lại ra tay cho nên tại bích tiêu trở thành đế sư sau kim bằng liền trở về u minh địa phủ ma khổng t u y ê n cùng khương tư khương linh n huyền i h linh vân trung tử còn có hoàng long tất cả đều trở về hoa quả sơn chỉ có tôn viên lưu tại cái này tọa chấn lấy phòng ngự và nhất sư h u n h không xong đang ngồi xếp bằng đỉnh núi ngộ đạo tôn viên đột nhiên mở hai mắt ra nhìn qua vô cùng lo lắng hướng về hoàng sư sơn chạy nhanh đến vân tiêu trong lòng giật mình thân hình chốc động liền xuất hiện tại vân tiêu trước mặt sư muội đã xảy ra chuyện gì vân tiêu bình phục hạ khí thức đem tam đại thủy yêu chặn đường chuyện đã xảy ra nhanh chóng nói ra ba cái thủy yêu cũng đều có c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nghe xong vân tiêu thuật về sau tôn viên sắc mặt biến phải có chút ngưng trọng lên truy vấn sư muội vậy ngươi, nhưng nhìn thanh cái này ba cái thủy yêu đến tột cùng là lai lịch ra sao thấy rõ vân tiêu nhẹ gật đầu hồi đáp một cái là đắc đạo thủy viên một cái khác là loà cá cuối cùng một cái chính là một cái song rực giao xà tốc độ kia cực nhanh khiến người ta khó mà phòng bị bất quá nói rằng nơi đây vân tiêu đông nhiên dừng lại trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc c ũ n g không xác định thân xác bất quá cái gì sư muội là có phát hiện gì sao ân vân tiêu gật đầu hít một hơi thật sâu tại cùng cái kia song rực giao xà giao thủ thời điểm ta mơ hồ từ trên người nó cảm nhận được một tia yêu đớt ma khí ma khí tôn biên ngay vậy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ cả người trong nháy mắt biến cảnh dắt lên sư muội ngươi xác định là ma khí sao tấu trương o n g Chương Chuẩn Chương Thương Hiệt liệu mạng Thần bí chuẩn Thánh 1, 261, Thương Hiệt liệu mạng Thần bí Chuẩn Thánh Chương Thương Hiệt liệu mạng Thần bí Chuẩn Thánh Mạng Mạng Mạng Liệu Liệu Liệu Bí Bí Bí không quá chắc chắn v â n tiêu nhẹ nhàng lắc đầu lúc ấy kia tiêu mà khí lóe lên liền biến mất về sau quỳnh tiêu cùng bích tiêu các nàng cũng đều nói không có cảm ứng được có lẽ thật chỉ là ảo giác của ta mà thôi nghe nói như thế tôn viên hai mắt nhắm lại trong mắt tinh quang lấp lóe chậm rãi mở miệng nói sư muội ngươi bây giờ đã là đại la kim tiên đỉnh phong tri cảnh tâm thần vững chắc việc không có khả năng tùy tiện sinh ra ảo giác Đã nếu g ứng không ngẫu ư được ơ i kia tiêu nói việc phải nhiên. có cảm thể tuyệt khí, ma này n đã vậy rõ thật sự là như thật ế như v y này cái âm h chỉ ầ m sự ợ có sắc, Chẳng nói. người đang tính kế Vân xinh khuôn biến giọng hiện thân không thành? Nếu gấp Tiêu hơi kia đẹp A. ma la mặt tổ thật hầu kế s lẽ là là chính là h ắ n tới chúng ta nhất định phải lập tức hướng sư tôn bẩm báo việc này mới được a bằng vào chúng ta thực lực trước mắt căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn thấy vân tiêu có chút kinh hoàng tôn viên không chút hoang mang khoát tay áo sư mội chớ có sốt ruột sư tôn lúc trước cũng đã có nói la hầu đã bị hắn đ ả thương nặng ít ra mấy cái nguyên hội thời gian cũng sẽ không lần nữa hiện thân hiện tại khẳng định không phải hắn bản tôn đến khả năng chỉ là hắn hóa thân hoặc là thủ h ạ bất quá cũng có thể là không phải ma tổ là những người khác sư tôn từng nhắc nhở qua ta chư thiên thánh nhân bên trong khả năng có người không muốn nhìn thấy nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính a v â n tiêu nghe vậy lập tức giật n à cả mình bận điệu truy vấn là ai không biết rõ tôn viên lắc đầu nhân tộc tam hoàng thời đại bên trong có một ít âm thầm hát thủ cùng tính toán sư tôn cũng điều tra nhưng đối phương làm dọn nước không lọn cũng chưa từng tự mình đ ộ n g thủ không có để lại bất kỳ dấu vết để lại sư tôn cũng không biết rõ đến cùng là ai trong bóng t ố i dở trò. vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thấy vân tiêu v ẻ mặt s ầ u lo tôn viên hơi suy tư chốc l ắ t nói đợi ta trước đi xem một chút tình huống cụ thể lại làm định bà ta Tốt. đi thôi khoảng cách h o à i thủy ngoài ngàn và dặm một đạo không nhìn thấy quấy to lớn núi đá biến thành lớn đập đem chạy s ế t hồng thủy ngăn khuất bên ngoài đê đập phía trên đ ứ n g đ ấ y vô số nhân tộc tu sĩ lại quân mà đê đập bên ngoài mạnh liệt hồng trong nước thì là có đại lượng thủy yêu cự quái tại quái hồng thủy anh. hoa to lớn đầu sóng không ngừng nhấc lên ôm theo kinh khủng ý thế hướng phía đê đập vào tới ngự đại vũ nổi giận gầm lên một tiếng đê đập bên trên đông đảo n h â n tộc tu sĩ lập tức tế ra từng mặt trận kỳ cắm vào đê đập phía trên ông lập tức một đạo kiên cố cấm chế bình chướng xuất hiện đem đê đập cùng đám người bảo vệ ẩm ẩm sau một khắc sóng lớn cùng cấm chế bình chướng chạm vào nhau phát ra nổ vang r u n g trời gian g i ắ c đông nhiên to lớn đê đập kịch liệt rung động nương h e o lấy nước ra âm thanh từng vết nước xuất hiện không tốt quỳnh tiêu cùng bích tiêu còn có đại vũ trợ nhân tộc tu sĩ lập tức sắc mặt kinh hãi liền tranh thủ thể nội pháp lực quán t r ú tới đê đập bên trong cố gắng duy trì lấy đê đập không để cho đồ sụp nhưng mà theo đê đập bên ngoài đánh bại vân tiêu ba cái đại la kim tiên đại yêu mang theo vô số t h ủ y yêu tiếp tục xung kích tất cả mọi người thể nội pháp lực điên cuồng tiêu hao sắc mặt đều biến trắng bật lên đê đập cũng biến thành lung lay muôn sập Và, ngay tại nguy cơ lúc, một đạo lưu quang đống nhiên từ phía sau chạy tại một từ đạo lưu cơ lúc, mặc kệ là phòng thủ còn là đối phó phía ngoài những cái kia thùy yêu khẳng định dễ như t r ở bàn tay quả nhiên theo thương h i ệ t một đạo pháp lực con chú đê đập lập tức biến ổn định lại mọi người nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra đại vũ trên mặt vui mừng hô lớn còn n g i văn sư xuất tay đánh giết thùy yêu nhưng mà thương h i ệ t lại là lắc đầu từ chối không chờ đại vũ đặt câu hỏi thương h i ệ t liền dẫn đầu giải thích ba cái kia đại là kim tiên đỉnh phong thùy yêu chỉ là mặt ngoài âm thầm còn có một cỗi t u y n thánh yêu tộc khí tức cái gì t r u y n thánh đại yêu một bên q u n h tiêu cùng bích tiêu còn có đại vũ đám người nhất thời sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh bọn hắn không nghĩ tới âm thầm lại có c h u ẩ n thánh bất quá sau một khắc đám người lại trở nên kinh nghi bất định đ ạ i đối phương có c h u ẩ n thánh đại yêu trước đó vì sao lại không ra tay với bọn họ đâu phải biết tại thương hiệt trước khi đến bọn hắn mạnh nhất cũng chính là đại la kim tiên đình p h o n g hoàn toàn không phải c h u ẩ n thánh đối thủ à. văn sư ngươi có thể đối phó kia c h u ẩ n thánh đại yêu sao lúc này đại vũ sắc mặt mong đợi nhìn xem thương hiệt lo lắng nói tiếp tục như vậy nữa các chiến sĩ không chống được quá lâu hơn nữa hiện đang khắp nơi hồng thủy tứ ngược mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tộc nhân bị hồng thủy chết lối chúng ta phải nhanh một chút đem lũ l c ê u tộc nhân tại tai nạn ta không phải là đối thủ của nó thương hiệt lại là sắc mặt nghiêm túc lắc đầu kia yêu tộc khí tức so ta mạnh hơn rất nhiều hẳn là c h u ẩ n thánh trung kỳ đại yêu đầu tiên chờ chút đã hiện tại nó tạm thời dường như cũng không có xuất thủ dấu hiệu ta như chủ động đ ộ n g thủ tình huống có thể sẽ càng hỏng bét bên ngoài thật là còn có ba cái đại la kim tiên đỉnh phong thủy yêu cái này đại vũ đám người nhất thời trở mặc sắc mặt nặng nghề vô cùng liên văn sư thế mà cũng không là đối thủ lần này khó làm chớ nóng nội chúng ta đại tỷ đi tìm đại sư huynh hỗ trợ chờ đại sư huynh tới đánh bại kia t r u y n thánh đại yêu tuyệt đối dễ như chờ bàn tay lúc này bích tiêu bỗng nhiên mở miệng nhường đám người nhãn tỉnh sáng lên đúng a bọn hắn còn có hoa quả sơn cường đại cứu binh sắp đến không tốt nó muốn xuất thủ nhưng mà đám người vừa mới an tâm thương hiệt liền vội quát một tiếng trong lòng mọi người nhảy một cái vội vàng nhìn về phía đối diện chỉ thấy một vị toàn k h ỏ a áo bào đen hắc khí che mặt nhìn không ra khuôn mặt bóng người chậm rãi hiển hiện ở trong hư không cảm thụ được trên người đối phương tia che khuất bầu trời khí tức khủng bố thương hiệt sắc mặt khó coi nói không phải trần thánh trung kỳ là trần thánh hậu kỳ cái gì mọi người nhất thời sợ hãi kinh hãi mặt múi tràn đầy hãi nhiên ta cản bọn họ lại các ngươi trực tiếp trốn thương hiệt trên thân khí tức cầm vàng b ủ c phát trong tay thượng phẩm tiên thiên linh kiếm cũng buộc phát ra sùng tiên kiếm mang khí cơ gắt gao khóa chặt người á o đen hắn chuẩn bị liều mạng mà đối diện người á o đen khinh miệt mắt nhìn thương hiệt cũng chưa đ ộ n g thủ mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại vũ đại vũ cũng nhìn thấy cũng không rụt rẻ mà là hoành thanh tiên định nói đối mặt yêu tộc ta nhân tộc tuyệt sẽ không trốn cái khác nhân tộc tu sĩ nghe vậy cũng là ánh mắt lộ ra kiên quyết tri sắc trên thân b ộ c phát ra trùng tiên chiến ý đúng vậy đối mặt có huyết hải thâm cựu yêu tộc bọn hắn sẽ không lui càng sẽ không trốn chỉ có từ chiến Dết. đúng lúc này đ ê y đập bên ngoài tiêu tản ra khi tức cường đại chuẩn thánh đại yêu đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng lập tức vô số d ữ t ậ n thủy yêu cự quái theo quần quần hồng trong nước nổi lên mặt nước gào thét hướng đ ê y đập trùng s á t mà đến giống t khanh đại vũ trực tiếp rút ra bên hông cự phủ thần minh giận d ữ h é t nên chiến Dết địch Dết. z z z đ ế t đập ê bên trên vô số nhân tộc tu sĩ cũng là tế gia riêng phần mình thần minh bày trận mà đợi đang đằng sát khí nhìn chằm chằm bọn tới yêu quái theo một tiếng vang thật lớn vô số yêu t ộ c trực tiếp đụng vào trước đó nhân tộc bày ra phòng ngự phía trên đại trận trong nháy mắt liền có vô số thụy yêu cự quái bị trận pháp cường đại chi lực quanh sát nhưng mà phía sau thụy yêu cự quái lại là không có chút nào e ngại như cũng đỏ hồng mắt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên và c h ạ m lên phanh oanh lập tức đại trận bắt đầu kịch liệt rung động giờ phút này thương hiệt một mực tại toàn lực đề phòng kia c h u ẩ n thánh hậu kỳ đại yêu không có dám lãng phí nữa pháp lực tại đê đập phía trên đại trận đại trận tại giữ vững được nửa khắc đồng hồ sau liền ẩm vàng tán loạn ra chương hai trăm sáu mươi mốt thương hiệp liệu mạng thần bí c h u ẩ n thánh hai bán đại vũ hét lớn một tiếng sớm đã cầm trong tay cung tiễn chuẩn bị xong cung tiễn thủ lập tức vung lòng tay ra siêu siêu siêu trong nháy mắt núi tên bay v ụ t pháp thuật cùng bay nguyên một đám thủy yêu cự quái bị bắn g i ế t rơi xuống hồng trong nước t o é lên từng đạo huyết hoa nhưng là thủy yêu cự quái thật sự là nhiều lắm càng ngày càng nhiều thủy yêu xông lên đê đập nhân tộc tu sĩ cùng thủy yêu qua trong dây lát liền đánh giáp lá cả chém g i ế t ở cùng nhau doanh phanh giết. Giống. tất cả nhân tộc tu sĩ tất cả đều cơ vũ khí cùng thủy yêu cự quái ra sức đại chiến chém giết có trọng thương bỏ mình lúc liền trực tiếp xông vào thủy yêu bên trong tự bạo cho dù là chết cũng muốn kéo chút thủy yêu cự quái trong cùng đương nhiên không chỉ có nhân tộc tu sĩ thấy chết không sờn thủy yêu cùng cự quái cũng giống nhau hung hãn không sợ chết t r ú n g sát không ngừng tiếng la giết tiếng gào thét chiến đấu trực tiếp tiến vào g a i cấn nhân tộc quả thật đã không là lúc trước nhân tộc xác thực cường đại rất nhiều bất quá thủy yêu phía sau một mực nhìn lấy chưa động thủ áo bào đen đại yêu tự lẩm bẩm một câu sau một khắc kinh thiên sát ý bỗng nhiên theo trong mắt toát、ra. gàn giọng nói bất quá các ngươi vẫn là phải chết thiên địa này chi chủ vốn nên chính là ta giết dứt lời thân hình lõe lên trực tiếp hướng về thương hiệt phóng đi tốc độ nhanh như t h i ể m điện thương hiệt biến sắc nhưng lại cũng không trốn cũng không trốn tránh giống nhau giống giận xuống tới bất quá trên người pháp lực bản nguyên lại là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực thương hiệt biết mình không phải là đối thủ nếu không tiêu h đốt pháp lực hắn khả năng không chống được mấy chiêu dù sao hắn mới c h u ẩ n thánh sơ kỳ cùng c h u ẩ n thánh hậu kỳ muốn tranh lệch nhiều lắm bất quá Coi như theo i một tiếng h tiếng t lòng kim tiết chặn nhau người áo đen thân hình sừng sững bất động trái lại thương hiệt thì là lảo đảo liên tiếp lui về phía sau trên trăm trượng mới đứng vững trong lòng hoảng hốt thật mạnh mực thân cảm thụ được cầm kiếm tay run lên thương hiệt kiêng kỵ phẫn nộ quát Các người yêu tộc thế mà còn dám đối t a nhân tộc ra tay lần trước phạm t a nhân tộc các người yêu tộc thái tử đều kém chút bị giết còn không có hấp thụ giáo hơn sao ta nhân tộc là thiên đạo nhận định thiên địa nhân vật chính yêu tộc thái tử người áo đen ánh mắt khẽ nhúc đ í c h chợ khinh thường cười nhạo thiên địa nhân vật chính a hồng hoang như thế suy bại sao chỉ có chỉ là một cái chuẩn thánh sơ kỳ trùng tộc thế mà liền có thể trở thành thiên địa nhân vật chính quả thực là chuyện cười lớn thiên đạo bất công a ha, ha ha nói xong lời cuối cùng người áo đen quồng tiếu không ngừng ân thương h ệ t thần sắc lập tức có chút kinh nghi bất định hắc bảo nhân này mặc dù là cười nhưng thanh nhẫn bên trong làm thế nào mơ hồ có c ô nói không nên lợi là bi ai vẫn là phẫn hận cảm giác còn có nói đến yêu tộc thái tử đối phương ngự khí cũng có một loại cảm giác nói không ra lời người này đến cùng là ai thương hiệt trong lòng không hiểu trong miệng lại là lần nữa uy hiếm nói không chỉ có thiên đạo chứ thiên thánh nhân cùng tề thiên đại thánh cũng là ủng hộ ta nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính nếu không muốn yêu tộc di ệ tộc t ta khuyên ngươi nhanh chóng rút đi nếu không d i ệ t tộc họa gần ngay trước mắt lấy thánh nhân cùng tề thiên đại thánh tri năng hiện tại khả năng đã phát giác cũng sắp đến rồi thánh nhân. nghe vậy người áo đen lần nữa cười ha h a lần này lại là mang theo chế nhạo chờ bọn hắn phát giác được tình huống nơi này rồi nói sau ân thương hiệt trong lòng r u lên nguyên thần trong nháy mắt dò xét t r u n g quanh cũng chưa phát hiện cái gì phong cấm không đúng sau một khắc thương hiệt dường như nghĩ tới điều gì tay trái vội vàng kháp chỉ thôi toán sau đó sắc mặt lập tức đại biến nguyên bản tương đối thanh minh thiên cơ thế mà hỗn loạn phải biết hắn nhưng là c h u ẩ n thánh trừ phi là thánh nhân ra tay nếu không t u y ệ t không có khả năng ngăn chặn hắn tôi diễn mà hắc bảo nhân này lại chỉ là trần thánh hậu kỳ không có khả năng có loại này đại thủ đoạn trừ phi đối phương phía sau cũng có thánh nhân nghĩ đến cái này thương hiệt lòng trầm xuống đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao trước đó hắn không có ở lúc hắc bảo nhân này không có động thủ trước đó thiên cơ thanh minh hắc bảo nhân này không dám sợ bị cái khắc thánh nhân cùng tề thiên đại t h á n h phát hiện hiện tại động thủ là bởi vì đối phương phía sau chi thánh thành công đảo loạn thiên cơ ngươi đến cùng là người phương nào thương hiệt nhìn chòng chọc vào người áo đen còn có ngươi phía sau là cái nào thánh nhân thế mà đảo loạn thiên cơ không sợ bị cái khắc thánh nhân cùng tề thiên đại t h á n h phát hiện sao ha ha người áo đen không có trả lời mà là khinh thường cười một tiếng phát hiện b ọ có có nói ánh n mắt chuyển hướng đang cùng thủy yêu chém giết đại vũ sắt cơ lần nữa tăng vọt thân hình khẽ động liền muốn sống tới ngươi dám thương hiệt thấy thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi vọt thẳng ra chặt đường tức giận nói chỉ cần có ta ở đây mơ tưởng xấu tộc ta cơ duyên không biết sống chết vậy ta trước hết diệt ngươi người háo đen khinh thường nghe răng cười tay vừa lộn một thanh tản r a kinh khủng khí tức hủy diện trường kiếm hiện hiện thiên thiên trí bảo thương hiệt đột nhiên hét lên một tiếng linh hồn đều run r à y n à y khí tức tuyệt đối là tiên thiên trí bảo cùng lúc trước hắn tại h u y ề n đô nam cực tiên ông cùng đa bảo còn có k h ổ n g t u y ê n trong tay cầm tiên thiên trí bảo khí tức giống nhau như đúc bất quá còn giống như có chút khác biệt nhưng hắn lại nói không nên lời thiên thiên trí bảo người á o đen khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ khinh m i ệ n nụ cười sau đó giống như rắn độc chăm chú nhìn thương hiệt trong mắt lõe ra một tiệ quỷ dị quan mang tính ngươi còn đúng xem như ban thường ta đưa ngươi vừa chết dứt lời người áo đen trường kiếm trong tay rời khỏi tay mang theo hủy thiên d i ệ t địa chi thế thẳng tắp hướng về thương hiệt phách trảm mà xuống trong n máy mắt một cô cực kỳ kinh khủng h ủ y diệt khí cơ đem thương hiệt một mực khóa chặt nhường sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quận mà rơi đồng thời thương hiệt trong lòng còn không tự chủ được bắt đầu sinh ra một loại mong muốn từ bỏ c h ố n g lại thúc thủ chịu c h ó i xúc động không tốt đúng lúc này thương hiệt linh hồn bỗng nhiên r u lên nguyên thần ý thức được không đúng hung hăng cắn một chút đầu lưỡi lập tức m ạ liệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuy đây hết thể nhìn như rất dài k h thật chỉ là chớp mắt lấy lại tinh thần thương hiệt nhìn qua phi tốc đánh xuống tiên tiên trí bảo trường kiếm biết mình ngăn không được hai mắt tơ máu tràn ngập ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ thiện thi xuất theo tiếng giống giận dữ một cái cùng thương hiệt có bảy tám phần tương tự thân ảnh theo trong cơ thể hắn đi ra chính là thương hiệt thiện thi quanh thân tản ra khí tức cường đại không chút nào kém cỏi hơn bản thể thiện thi vừa vừa hiện thân liền không chút do dự hướng phía kia đối diện bổ tới trường kiếm xông tới ngay tại cùng trường kiếm tiếp xúc s ắ na thương hiệt ác thi ẩm vang tự bảo ra hoàng tuyển chờ ngươi t ề thiên lập bại một chương hai trăm sáu mươi hai hoàng tuyển chờ ngươi t ề thiên lập bại một chương hai trăm sáu mươi hai hoàng tuyển chờ ngươi t ề thiên lập bại nương theo lấy một hồi kinh tiên động địa tiếng vang thương hiệt thiện thi trong nháy mắt hóa thành một đoàn vô cùng hào quang trói sáng sau đó một cố năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem trôi này uy thế dài đến kinh người kiếm bao phủ tại trong đó ngay sau đó thương hiệt cùng người áo đen cũng bị cuốn vào trong đó、Ấm、ẩm ẩm t r u n g quanh hư không cũng tại thời khắc này không chịu nổi to lớn như vậy xung kích bắt đầu run dày kịch liệt tựa như là một chiếc gương bỗng nhiên gặp trọng kích đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo dữ t ậ n đáng sợ khe hở những n à y khe hở cấp tốc lan tràn ra như cùng một đầu hung mánh c ử thú mở ra huyết bùn đại khẩu muốn đem làm phiến hư không thôn vệ trong đó trong nháy mắt toàn bộ không gian đều bị xé nứt thành vô số m ả n h vỡ khủng bố như thế động tĩnh ngay cả nơi xa đang đang kịch liệt chém giết nhân tộc cùng thủy yêu nhóm chiến đấu đều không thể không tạm thời ngừng lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn hướng bên này trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên nhưng mà làng quan mang dần dần tán đi về sau thủy yêu cự quái thích thú mà nhân tộc lại toàn sắc mặt đều lại biến mắt lộ ra bi thống chỉ thấy thương hiệt trước ngực thình lình cắm một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm màu xám thân kiếm cơ hồ hoàn toàn chui vào trong thân thể hắn chỉ có c h u i kiếm còn lộ tại bên ngoài ân máu đỏ tươi theo miệng vết thương cốt cốt chảy ra nhuộm đỏ trước người hắn quần áo khí tức cũng là cực độ bề n g o i k h ú khúc k h ú thương hiệt khó khăn ho khan vài tiếng mỗi một lần ho khan đều sẽ mang ra càng nhiều máu tươi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt đang theo cắm vào ngực trường kiếm liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của mình cỗ khí tức này giống như mánh liệt hồng lưu tùy ý phá hư kinh mạ thương h i ệ t trong mắt lóe lên một v ệ đắng chắt cùng không cam l ò n g hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình không tiếp nỗ lực tự bạo ác thi một cái giá lớn lại còn là không có thể ngăn ở đối phương tiện tay một kiếm song phương thực lực t r ê n l ệ n h thật sự là quá mức cách xa quả thực chính là khác nhau một trời một vực nhìn qua đối diện mắt lộ ra rét lạnh người áo đen thương h i ệ t đau thường cười một tiếng ha ha khu khu ta sẽ ở hoàng t u y ề n lộ bên trên chờ ngươi dứt lời thương h i ệ t đầu liền vô lực r ũ xuống trên thân nguyên bản tràn đầy sinh cơ cũng đang từng chút từng chút tiêu tán ra ngoài dường như nến tàn trong gió giống như lúc nào cũng có thể dập tắt、ừ. bị hắc khí che mặt chỉ lộ hai con mắt người áo đen nghe vậy lạnh hừ một tiếng đẩy dây h u n g quang tâm niệm vừa động định thôi động linh bảo đem thương hiệt hoàn toàn phá vỡ thành m ộ t mịn nhưng mà đúng lúc này một cô manh liệt nguy cơ sinh tử đột nhiên phun lên người áo đen trong lòng không chờ suy tư nơi phát ra một cây tản r a lóa mắt kim mang cự u đ ồ nguyện n g như điện chớp vạch phá bầu trời lôi cuốn lấy làm cho người sợ hãi lực lượng kinh khủng hướng phía hắn phong tới người áo đen toàn thân lông tơ tạt lập cũng không lo được đánh rết thương hiệt tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa cắm ở thương hiệt trên người trường kiếm màu xám vẹo một cái về tới trong tay sau đó không chút do dự hướng về kim sắc cự bồng đâm tới làm theo một tiếng đ i ế c thai nhức góc tiếng vang vội vàng ngăn cản người áo đen gánh không được kinh khủng lực đạo thân thể hung hăng nện hướng phía dưới mặt nước vê anh đầy trời bọn nước về ra người áo đen biến mất tại hồng trong nước mà kia rơi đập người áo đen kim sắc cự bồng thì là đột nhiên run lên bị một cô khổng lồ phản chấn lực lượng cao cao bắn ra ngoài Bá. vào thời khắc này một thân ảnh giống như quỷ mị theo xa xôi thiên tế cấp tốc lướt đến trong chớp mắt liền xuất hiện ở kim sắc cự bồng phía trên dôi tay ra liền đem ném đi kim sắc cự bồng nằm thật chặt trong tay đại sư minh xa xa quỳnh tiêu cùng bích tiêu hai tỷ mội không khỏi cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên k h ắ p khuôn mặt là khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng mà hai người bên cạnh đại vũ cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra thương hiệt được cứu mặc dù trên thân khí tức yếu đuối nhưng còn có sinh cơ quá hiểm kém một chút bọn hắn nhân tộc văn sư liền vất lạc như đúng như này vậy thì đối với bọn họ nhân tộc thật là một cái đà kích thật lớn dù sao thương hiệt thân làm nhân tộc nhân văn truyền thừa sáng lập người trên thân cũng là mang theo không ít nhân tộc khí vận thương hiệt nếu là bị giết yêu nhân tộc nhận tổn thất thật là cực kỳ tham trọng bất quá đại vũ bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. tên chấn chấn tê tê, cái này sao có thể tôn viên trong lòng hãy nhiên phải biết hắn cầm thật là nhà mình sư tôn tiên thiên trí bảo kim cô đ ồ n g trước đó khổng tiên về hoa quả sơn trước bị tề thiên phân phó lưu lại lấy phòng ngừa và nhất tôn viên trước đó còn tưởng rằng không cần đến không có nghĩ rằng hiện tại không chỉ dùng còn giống như có chút không địch lại kia trường kiếm màu xám chủ động một cách toàn lực thế mà bị vội và ngăn cản trường kiếm đẩy lui cái này quá làm cho hắn khó có thể tin trong lòng không khỏi dâng lên một cái nhường hắn có chút hai hùng khiếp vía ý nghĩ chẳng lẽ lại thanh kiếm tia so kim cô bồng còn mạnh hơn、Soạn. bất quá không đợi tôn viên nghĩ rõ ràng rơi đập đáy nước người áo đen đột nhiên lại xông ra mặt nước nhìn chòng chọc vào tôn viên trong tay kim cô bồng kim cô bồng người là tề thiên đệ tử tôn viên nhìn qua lông tóc không hao tổn người áo đen trong lòng lập tức một hồi hãi nhiên ngoan ngoãn lại là c r u y n thánh hậu kỳ vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn cũng không có chú ý tới bất quá mặc dù trong lòng rung động nhưng trên mặt lại là một mảnh ngãng nễ không tệ ta chính là hoa quả sơn tề thiên đại thánh đại đệ tử ta đã thông chi sư tôn thức thời một chút cũng nhanh chút t ố i lui nếu không đợi chút nữa ngươi muốn đi đều đi không được không trách tôn viên chuyển ra tề thiên theo vừa mới hắn toàn lực một côn không có thương tổn tới đối phương là hắn biết chính mình không phải là đối thủ c h u ẩ n thánh hậu kỳ thực lực lại thêm trong tay kia so kim cô b ổ n g còn mạnh hơn trường kiếm tôn viên không đốc chỉ có thể cáo ngựa o a i hùng nhìn có thể hay không dọa lùi đối phương mà đối diện người áo đen cũng quả thật bị tôn viên lời nói kinh ngạc hạ nhưng sau một khắc nhưng lại không hiểu cười tiểu tử sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói ngươi nói dối mắt biết ngày sao người quán o n ạch tôn viên thần sắc trì trệ t r ứ n g mắt nhìn cố g i ả bộ c h ấ n định nói ta đây là quen thuộc cùng nói dối không sao cả nó không có việc gì lại luôn là nhảy ngươi nhìn hiện tại lại nhảy a người háo đen khinh thường cười lạnh không có lại nói nhảm trực tiếp cầm trong tay trường kiếm màu xám hướng về tôn viên đâm tới t ề thiên đệ tử càng đáng chết hơn nghe người háo đen lời nói bên trong h ậ n ý tôn viên lần này mí mắt là thật nhảy trong lòng cũng có chút im lặng báo sai danh hảo người này là nhà mình sư tôn cự n g ư bất quá giờ phút này hắn căn bản không có thời gian suy tư chương ả m t ụ đ ợ c h ư m n hai đâm t trăm sáu mươi hai hoàng tuyền chờ ngươi tể thiên lập bại hai chương hai trăm sáu mươi hai hoàng tuyền chờ ngươi tể thiên lập bại hai mà người áo đen trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào nghiệp hỏa hồng liên phía trên suy chỉ là một hơi nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự liền bị đâm xuyên t r ư ờ ngay kiếm y thế không giảm đầm về tôn viên mi tâm. Chết. Tôn viên thế Chết! đầm tâm. mắt tôn Tôn về lộ r hoảng sợ nhìn qua đâm tới trường kiếm màu xám, thân thể tránh không cách mong bản trường muốn trốn tránh lại căn bản là không có cách động sợ qua màu đâm đ kiếm sám, tới lại là có ậ tại r trên ư ờ n bên g kiếm khí màu sám m quá cơ n hắn chấn h đem gắt gào chấn áp l ạ Lan! Ngay tại, tôn ạ i t viên s ắ p bị đâm phá mi tâm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng đít hai nhức cóc hét to giống như cựu thiên kinh lôi đồng dạng tại không trung nổ vang ra đến ngay sau đó một chút sáng chói chói mắt kim mang giống như là một tia chớp theo tôn viên chỗ mi tâm đột nhiên xông ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp cùng người áo đen trong tay trôi này tản ra âm trầm hàn khí trường kiếm màu xám hung hăng đánh vào nhau vê a n g nương theo lấy một hồi kinh tiên h động địa tiếng vang toàn bộ không gian dường như đều vì đó run rẩy lên trường kiếm màu xám nguyên bản sắc bén vô song thế công hơi chậm lại dừng lại một chút mà điểm này kim mang thì là thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở nhanh chóng lan tràn ra trong nháy mắt liền đem tôn viên cả người chăm chú bao khỏa trong đó sau đó như là sao v a n g hướng về một bên cấp tốc lấp loe mà đi sưu cơ h ầ ngay tại kim quang mang theo tôn viên thành công tránh ra trong chốc lát trôi này trường kiếm màu xám cũng lần nữa khôi phục trạng thái bình thường mang theo sát ý vô tận theo tôn viên trước đó t r h i đứng địa phương phút chốc đã đâm hư không đều xuất hiện một đạo đức đậu hô tại một bên khác bị kim mang cứu một cái mạng tôn viên cuối cùng là thoáng tỉnh táo lại từng ngụm từng ngụm thở hồn hển trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống mà xuống nhìn qua kia bị trường kiếm màu xám đâm thùng qua hư không sắc mặt trắng bệnh vô cùng hồi tưởng vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn tôn viên trong lòng sợ không thôi nếu như không phải thời khắc mấu chốt kia kim mang kịp thời xuất thủ cứu rút chỉ sợ giờ phút này mình đã hơn nữa lấy kia trường kiếm màu xám triển hiện ra kinh khủng y năng đến xem một khi bị đâm xuyên mi tâm đừng nói là nhục thân liền xem như nguyên thần của mình cùng thần hồn cũng tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diện liền truyền thế trọng sinh cơ hội đều không có phóng khai tâm thần đang lúc tôn viên sống sót sau tai h nạn chưa t ỉ n h hồn thời điểm đột nhiên một cái trầm thấp mà thanh â m uy nghiêm tại nguyên thần của hắn bên trong đột ngột vang lên s ự tôn tôn viên lập tức trong lòng vui mừng hỏi cũng không hỏi trực tiếp liền bông ra tâm thần ba ngay tại tôn viên phóng khai tâm thần sắt na cứu hắn điểm này kim mang trong nháy mắt liền lần nữa xông vào mi tâm của hắ sau một khắc tôn viên trong mắt kim quang đại thịnh tay khẽ vẫy trước đó bị đánh bay kim cô bồng bay thẳng trở lại trong tay vê anh nắm chặt kim cô bồng trong nháy mắt một cô kinh khủng lực lượng p h á p tắc theo trên thân ẩm vàng một phát lực chi p h á p tắc một bên khác vừa mới bởi vì thất thủ mà ngạc nhiên nghi ngờ người áo đen nhìn thấy tôn viên trên người lực lượng p h á p tắc sắc mặt đột nhiên biến đổi cắn răng nói thể thiên không tệ là ta tôn viên vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu trong miệng lại là phát ra thể thiên thanh âm người là gan không nhỏ lại dám giết đồ đệ của ta nghe cái này ước chỗ sâu vô cùng quen thuộc thanh âm người áo đen lạnh hừ một tiếng không đa nghi lại là trầm xuống hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà lại tại đ ồ đệ mình trên thân biện pháp dự phòng hiện tại tề thiên bản thể khẳng định đã biết tình huống nơi này có lẽ ngay tại chạy tới nơi đây nghĩ đến cái này người áo đen lập tức ánh mắt lấp lóe manh động thái ý hắn mặc dù cầm trong tay linh bảo không sợ hiện tại phụ thân tôn viên tề thiên nhưng lấy trên người đối phương kia cường đại lực chi phát tắc hắn như muốn đánh bại cũng không phải trong thời gian ngắn mà cái này chút thời gian đầy đủ tề thiên bản thể chạy đến hắn hiện tại cũng không phải tề thiên đối thủ nghĩ đến đây người áo đen không nói hai lời h ấ ngay c h n sau đó tề thiên một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại người áo đen trên không kim cô bổng dơ cao sau đó mạnh mẽ rơi xuống chết bị ngăn lại người áo đen trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên trong mắt sát cơ ngút trời giận dữ hét tề thiên thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao đã ngươi không cho ta đi vậy ta t r ư ớ c hết diệt đồ đệ của ngươi dứt lời trường kiếm trong tay hầm vang buộc phát ra một đạo kinh khủng hủy diệt bảo quang vô tận hủy diệt chi ý đem chúng quanh hư không trực tiếp c h n vùi sau đó mạnh mẽ đón kim cô đồng c h é m tới hôn đ ộ n linh bảo tề thiên sợ hãi cả kinh không kịp nghĩ nhiều nhập thân vào tôn viên thể nội bản nguyên ấn ký trực tiếp theo tôn viên mi tâm phong đi sau đó một cước đem tôn viên xa xa đạp bay ra ngoài tự thân thì là trong nháy mắt xông vào kim cô đồng bên trong vây anh lập tức trên đó lực chi pháp tắc lần nữa tăng gọn sau một khắc liền cùng người áo đen linh kiếm đụng vào nhau nhưng mà hai kiện linh bảo đụng vào nhau nhưng lại không có nổ vang dung trời cũng không có động tĩnh to lớn mà là như nước với lửa gặp nhau giống như kim cô đ ồ n g phía trên lực chi pháp tắc cùng linh kiếm bên trên hủy diệt bảo quang lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau mất d i ệ t phát ra suy suy suy tiếng vang một lát sau lực chi pháp tắc mới cùng hủy diệt bảo quang song song hao hết tiêu tán không còn không hổ là mạnh nhất pháp tắc lục bình không dễ cũng có thể cùng ta chống lại một đạo quỷ dị nhọn k h à n giọng đ ố n g nhiên bằng bầu trời vang lên trong giọng nói tràn đầy trần thán đừng nói nhảm người á o đen run lên trong tay linh kiếm sau đó sắc mặt â m trầm nhìn về phía nơi xa bị tề thiên đạo bay tôn viên lúc đầu không muốn giết người hiện tại muốn trách thì trách sư phụ người a nói trong mắt sát cơ tăng vọt liền hướng về tôn viên điện bắn đi nhưng mà người háo đen vừa mới x sâu ra trong tay linh kiếm đột nhiên r u lên một đạo trói hai tiếng thét trói hai chuyển ra không tốt có cường giả tới đi mau nhanh nhanh nhanh ngữ khí gấp rút mà bối rối sau đó không chờ người háo đen có phản ứng linh kiếm liền không bị khống chế tự chủ bộ ra trước mặt hư không phản kéo lấy người á o đen phóng tới lộ ra h ư đột bất quá ngay tại người á o đen tức sắc biến mất na một c ỗ lực lượng kinh khủng ẩm v a n g rơi xuống vê anh nổ vang rung trời bên trong cương đại vô song lực lượng trực tiếp đem người áo đen t r ô tại hư không oanh đã bị đánh hư vô nhưng chung quanh lại không có nhận ảnh hưởng chút nào đủ để thấy phát ra một cách này người đối lực lượng hoàn mỹ trưởng khống cái này mà cách đó không xa vừa mới khôi phục thân thể trưởng khống quyền tôn viên nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn thì là lâm vào ngóc trệ bên trong quá nhanh hắn cũng còn chưa kịp phản ứng tự thân nguy cơ liền bị hóa giải bất quá vừa mới người áo đen kia đến cùng có hay không theo không gian cùng một chỗ bị o a n sát tôn viên liền không xác định ông đúng lúc này phía trên cách đó không xa hư không đ ố n g nhiên nổi lên một tia gợn sóng một thân ảnh chậm rãi nổi lên mà tôn viên cũng cảm ứng được không khỏi ngẩng đầu nhìn lại lập tức trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ mừng rỡ sư tôn tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi ba đế tuấn lại xuất hiện thánh đạo thành vậy một chương hai trăm sáu mươi ba đế tuấn lại xuất hiện thánh đạo thành vậy một chương hai trăm sáu mươi ba đế tuấn lại xuất hiện thánh đạo thành vậy nhìn thấy tề thiên xuất hiện xa xa tăng tiêu cùng đại vũ đám người cũng theo chưa tình hồn bên trong lấy lại tinh thần cũng là nhao nhao không mình hành lễ bái kiến sư tôn bái kiến thánh phụ đứng lên đi nhìn xem đám người thể thiên khẽ vất v m không thấy có động tác tất cả mọi người bị một cô cường đại mà lại nu hòa lực vô hình đỡ thẳng thân thể sau đó tề thiên lại phất tay đem một quả nhân xâm quả đánh vào tới bích tiêu bên cạnh trong hôn mê thương hiệt thể nội đây chính là đồ tôn của mình hắn không có khả năng nhìn xem bọn mình lần này hắn không thể sớm phát hiện cũng là bởi vì thiên cơ bị rào loạn nếu như không phải hắn tại tôn viên thể nội lưu lại một đạo bản nguyên ấn ký bị kích phát tôn viên bọn người cùng nhân tộc thật đúng là khả năng xong đời mà liền tại tề thiên suy tư thời điểm thực ô n v i lực quá yếu ớt căn bản lại không nổi cái gì bằng nước diện xong t h ủ y yêu tôn viên liền cùng tam tiêu còn có đại vũ cùng thương thế ổn định tỉnh dậy thương hiệt tay trong tay đi vào tể thiên trước người tề h thiên khoát tay áo ánh mắt nhìn về phía bị tôn viên diện sát ba cái thùy yêu trên thân kim quang thời gian lập lụe ba cái thùy yêu bản nguyên trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt ma khí yêu khí thánh lực còn có hủy diệt chi khí t h ế thiên nhìn ra cái này ba yêu b ả nguyên n đương nhiên còn có người áo đen kia thân phận xem ra không ít người có chút không nhẫn mại được ra t h ế thiên ý niệm trong lòng chuyển động bất quá mặc dù khám phá những này nhưng đối với chân chính xuất thủ lâm thầm người như cũng không cách nào xác định vẫn là có không ít khả nghi điểm đúng lúc này một bên bích tiêu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem t h ế thiên h ư ơ n g phân nói sư tôn ngài thật sự là quá lợi hại mạnh như vậy một cái đại yêu ma vậy mà tại ngài thủ hạ liền một chiêu đều đi bất quá liền hồn phi phách tán rồi nhưng mà nghe chính mình đệ tử tán dương tề t i ê n trên mặt cũng không lộ ra nét mừng mà là trầm giọng nói hắn không chết thời khắc cuối cùng chạy đến hỗn độn a không chết tôn viên đám người nhất thời ngây ngẩn cả người bọn hắn vừa mới thật là nhìn thấy người áo đen bị hoành thành hư vô a bất quá nhà mình sư tôn tự nhiên là sẽ không lừa hàng nhóm người áo đen kia khẳng định là trốn cái này để bọn hắn rất là giật mình đối với nhà mình sư tôn thực lực bọn hắn thật là rất rõ ràng liền thánh nhân đều chém rết qua hắc bào nhân này có thể chạy thoát thực lực quá kinh khủng sư tôn hắn thế nào nhìn xem có chút muốn nói lại thôi vân tiêu tề thiên minh bạch nàng muốn nói cái gì giải thích nói là trong tay hắn linh kiếm đỡ được công kích của ta kia là so tiên thiên trí bảo còn cường đại hơn hỗn độn linh bảo đủ cùng hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ chống lại bất quá người kia thực lực quá yếu không cách nào hoàn toàn phát huy hỗn độn linh bảo toàn bộ huy năng nếu không hắn căn bản cũng không cần trốn hỗn độn linh bảo hôn nguyên đại la kim tiên vân tiêu đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau lơ ngơ những này bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua cho nên hiếu kỳ mà mê hoặc nhìn tề thiên thấy mọi người mắt lộ ra hiếu kỳ tề thiên cũng không giả vờ thần bí giải thích nói tiên thiên trí bảo là hồng hoang thế giới đạn sinh mạnh nhất linh bảo mà hôn độn linh bảo thì là hồng hoang thế giới trước đó hôn độn thời kỳ đạn sinh linh bảo s o tiên thiên trí bảo còn mạnh hơn nhất giai mà tại hôn độn linh bảo phía trên còn có hôn độn trí bảo đây là toàn bộ hôn độn bên trong linh bảo mạnh mẽ nhất lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa dùng khai thiên phụ chính là hôn độn trí bảo về phần hôn nguyên đại la kim tiên chính là các ngươi biết đến thánh nhân bất quá hôn nguyên là hồng hoang mở trước đó hôn độn bên trong cách gọi hiện tại là thánh nhân cảnh giới lan lộn mà nguyên đại la kim tiên phía trên còn có hôn nguyên vô cực đại la kim tiên là s o thánh nhân còn mạnh hơn tồn tại hồng hoang bên trong gọi trí thánh đạo tổ cùng đạo tôn chính là này cảnh giới Ú, nghe xong thể thiên giải thích v â n tiêu đám người nhất thời giật mình những bí ẩn này nếu không phải nhà mình sư tôn nói lên bọn hắn khả năng cả một đời đều không thể biết được mà tôn viên thì là hỏi lại lần nữa sư tôn hôn nguyên vô cực đại la kim tiên tương đương trí thánh tiêu trí thánh về sau đâu còn có mạnh hơn cảnh giới sao nghe vậy v â n tiêu mấy người cũng lần nữa lộ ra vẻ tò mò có thể thiên nhẹ gật đầu chấm dãi nói c h í thanh phía trên chính là bàn cổ đại thần lúc trước cảnh giới nửa bước đại đạo cảnh lại xương đại đạo tiên h tôn tiến thêm một bước nếu có thể siêu thoát đại đạo n ả y ra hỗn độn thì có thể trở thành cùng đại đạo bình khởi bình tọa bất hủ chúa tể đây mới thực sự là vĩnh hằng bất d i ệ t hỗn độn cùng đại đạo phá hủy vẫn như cũ trường tồn bất hủ chúa tể nghe được cái từ này tôn viên lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt mà một bên vân tiêu bọn người biểu lộ cũng không có sai biệt so bàn cổ đại thần còn mạnh hơn vậy rốt cuộc là một loại gì mạnh đại cảnh giới a lấy bọn hắn hiện tại kiến thức căn bản là không cách nào t mặc dù không cách nào tưởng tượng nhưng vẹn vẹn theo cùng đại đạo bình khởi bình tọa cái này đơn giản trong miêu tả bọn hắn liền có thể cảm nhận được bất hủ c h ứ a tể bốn chữ này phía sau h ẩn chứa vô tận uy năng cùng cao thượng địa vị kia tất nhiên là một loại vượt quá tưởng tượng tồn tại mọi người ở đây đắm chìm ở đ ố i cái này thần bí cảnh giới mơ màng lúc tề thiên lần nữa lên tiếng đánh thức đám người tốt những này các ngươi tạm thời tiếp xúc không đến hiểu rõ một chút là được không cần mơ tưởng xa vời là lấy lại tinh thần tôn viên dường như nhớ ra cái gì đó nghi ngờ nói sư tôn vừa mới cái kia áo bảo đen yêu tộc ngài nhìn ra bản thể sao trước đó ta nghe người kia lời nói bên trong ý tứ hắn giống như cùng ngài có t h ù a nghe thấy lời ấy vẫn t i ê u mấy người cũng là tìm kiếm nhìn lại đã nhìn ra t ế thiên nhẹ gật đầu c h ậ m rãi nói hơn nữa ngươi đoán cũng không sai đúng là cùng ta có t h ù người thật ra đám người kinh ngạc một tiếng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ truy vấn là ai a đã từng yêu đình thiên đế đế tuấn cái gì lại là hắn tôn b i ê n đám người nhất thời trang m i ệ n g một lời kinh ngạc tốt lên đối t ế thiên cho ra đáp án cảm thấy vô cùng kinh ngạc phải biết đế tuấn có thể là lúc chức vụ yêu lượng kết lúc hai đại thiên địa bá chủ một trong yêu tộc c h i chủ cũng là đã từng chấp trưởng thiên đình yêu đình thiên đế toàn bộ hồng hoang cơ hồ toàn bộ sinh linh đều nghe nói qua hắn đã từng mỹ danh không đúng lúc này thôn viên trên mặt lộ ra cực độ hoang mang cùng không hiểu sư tôn hắn lúc trước không phải chết tại vu yêu lớn trong chiến đấu sao vẫn là hồn phi phách tán loại kia thế nào hiện tại thế mà lại xuất hiện hơn nữa thực lực không chỉ có không có yếu thậm chí còn giống như mạnh hơn bởi vì thế thiên trong mắt kim quang chất động gan từng chữ một hắn đã không phải là cái kia thuần túy đế tuấn có ý tứ gì thôn viên đám người nhất thời mộng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc không rõ tề thiên lời nói đến tột cùng là có ý gì cái này còn có thể có tạm chất sao tề thiên cũng không đánh cái gì lời nói sắp bén trực tiếp giải thích nói tiêu áo bào đen đế tuấn bản nguyên đích thật là tam túc kim ố không giả nhưng thứ ba đủ bên trong có một chân là từ hủy diệt bản nguyên ngưng tụ m à thành bây giờ tam túc kim ố bản nguyên cùng hủy diệt bản nguyên đã lẫn nhau giao h ò a hợp hai là một không phân khác biệt hủy diệt bản nguyên đây là cái gì phát tắc sao không phải phát tắc là đã từng hỗn nộn ma thần hủy diệt ma thần bản nguyên một cái khác ý tứ chính là hắn là đế tuấn cùng hủy diệt ma thần dạng dung hợp chương hai trăm sáu mươi ba đế tuấn lại xuất hiện thánh đạo thành vậy hai chương hai trăm sáu mươi ba đế tuấn lại xuất hiện thánh đạo thành vậy hai a cái này thôn b i ê n bọn người đầu tiên là kinh hãi sau đó mê hoặc nói vậy hắn đến cùng tính là cái gì là đế tuấn vẫn là hủy diệt ma thần tề thiên trầm tư hạ mới đáp hắn đã là đế tuấn cũng là hủy diệt ma thần cũng có thể cả hai đều không phải là cũng có thể là một cái hoàn toàn mới sinh linh chỉ có điều đồng thời có được song phương cộng đồng bộ phận ký ức mà thôi ngay s n g tề thiên giải thích tôn viên bọn người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc cùng kinh hãi cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi đã từng yêu hoàng thế mà không thuần cùng hủy diệt ma thần dung hợp thành một thể đây không phải tạm trùng sao tề thiên không biết nhà mình đệ tử suy nghĩ trong lòng giờ phút này trong lòng của hắn cũng có chút lẩm bẩm cái này lại thêm một cái không chết sạch sẽ hỗn độn ma thần hơn nữa còn có hỗn độn linh bảo chờ pháp tắc lĩnh ngộ lại sâu chút đột phá t h á n h nhân cảnh giới ba thành thậm chí cao hơn phối hợp hỗn độn linh bảo hắn đều không nhất định là đối thủ đương nhiên không phải đối thủ tình huống cũng sẽ không phát sinh dù sao hắn thực lực của mình cũng không phải trì trệ không tiến hiện tại hắn lực chi pháp tắc đã lĩnh ngộ được hai thành tám khoảng cách ba thành cũng không xa chỉ cần đột phá ba thành lấy lực chi pháp tắc cường đại thực lực của hắn đủ để bằng được hắn pháp tắc thánh nhân hậu kỳ cảnh giới còn có hắn còn chưa thành thánh đâu thực lực chỗ tăng lên còn là rất lớn lúc này bích tiêu có chút lo lắng đối với tề thiên nói sư tôn nghe tia đế tuấn ý tứ hắn là muốn phá hư nhân tộc cơ duyên lần nữa tranh đoạt thiên địa nhân vật chính bên cạnh đại vũ cùng thương hiệt cũng là mắt lộ ra thần sắc lo lắng đế tuấn tạp không tạp bọn hắn không quá quan tâm bọn hắn quan tâm là đế tuấn không chết như lần nữa xâm phạm nhân tộc vẫn như cũ sẽ gặp nguy hiểm dù sao tề thiên không có khả năng mỗi ngày ở tại nhân tộc bảo hộ tề thiên nghe vậy cũng lấy lại tinh thần thấy bích tiêu bọn người sắp mặt lo lắng an ủi yên tâm vừa rồi hắn mặc dù chạy trốn nhưng cũng bị ta bị thương nặng mấy vạn năm bên trong đều không thể đi ra làm ác hô vậy thì tốt quá đại vũ đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra bích tiêu trong lòng tảng đá cũng rơi xuống nàng còn băn khoăn đại vũ công đức viên mãn chính mình tốt lấy chút công đất đâu Hiện tại toàn bộ hoa quả sơn thân truyền đệ từ bên trong ngoại trừ hoàng long là thuộc nàng tu là thấp nhất mới thái ớt kim tiên hậu kỳ nàng cũng tưởng tượng những sư huynh sư tỷ khác như thế mượn nhờ công đức mau chóng tấn thăng đại la kim tiên lúc này tề thiên quét mắt đám người g i ả n r i ò t ố t các ngươi tiếp tục phụ trợ đại vũ a vi sư đi về trước chờ đại vũ công đức viên mãn nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí liền trở thành đến lúc đó liền không cần lo lắng bị nhớt thương dứt lời thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên đ i ệ tôn viên bọn người liền vội vàng không người hành lễ cùng tiễn sư tôn sư tổ tại tề thiên rời đi về sau không có thủy yêu thủy quái cản trở đại vũ cùng người khác nhân tộc tu sĩ phán ú i dòng sông t a n băng sơ vùng đạo nhét một đường thông thuận bất quá hồng hoang nhân tộc cựu châu chi địa quá lớn lấy đại vũ toàn bộ nhân tộc tu sĩ chi năng cũng đầy đủ bỏ ra mấy ngàn năm mới đưa cựu châu mở ra vô số quán thông đông hải đường sông từ đó cựu châu thủy thai bị hóa giải mà có những ngày đường sông về sau cho dù là có hồng thủy thai xảy ra cũng sẽ không đối nhân tộc tạo thành thương tổn quá lớn đương nhiên nhân tộc đến định thời gian thanh lý những n à y đường sông nếu không thời gian lâu dài có đổ sụt cùng ngăn chặn đồng dạng sẽ có thai h o à ẩm hóa giải thủy n h â n tộc hạ triều cũng là n g h ê n đón phồn vinh thời đại huy hoàng bất quá thùy thay không có đại vũ cũng chưa hoàn toàn yên tâm lần này thùy yêu chờ yêu tộc xuất hiện nhường đại vũ trong lòng cảnh giác cùng bất an vì p h o n g ngừa yêu tộc hoặc là cái k h á c hồng hoang dị tộc t ù y ý quấy nhiêu nhân tộc đại vũ tại tỉnh h giáo bích tiêu chờ hoa quả sơn đệ tử về sau căn cứ nhân tộc cựu châu địa hình kết hợp với trong cơ thể mình nhân tộc khí vận luyện chế được chín tòa khí vận cựu đình đỉnh thành n à y trấn ô trên không khí vận trong mây khí vận kim long xuất hiện phun ra khí vận long diễm lần nữa đem cựu đình luyện chế ra một lần khiến cho cựu đình có thể ngưng tụ nhân tộc ý chí cùng số mệnh. mỗi tòa cựu đỉnh c h ấ n áp một châu nếu có chủng tộc khác thăm dò nhân tộc cựu châu xâm phạm công kích n h â n tộc n h â n tộc trung chủ liền có thể mở ra cựu đỉnh bên ngoài có thể phòng ngự bên trong có thể chống cự ngoại địch chỉ cần có cựu đỉnh n h â n tộc cựu châu liền có thể vững như thành đồng cái này một cử động nhường đại vũ u y vọng tại toàn bộ n h â n tộc hoàn toàn đạt đến đ ỉ n h phong trên người khí vận cũng là hoàn toàn viên mãn sau đó đại vũ tại trần đô cử hành tế h thiên đạt được thiên đạo tán thành công đức viên mãn thiên địa xá lệnh đại vũ công đức viên mãn chứng được khí vận đạo quả bất tử bất diện sánh vai thánh nhân tọa chấn hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận nhân tộc không d i ệ t tộc h ỏ a không thể ra dẫn đường chỉ đại vũ không người vái chào lễ ẩm ẩm lập tức kim quan g vạn đạo hào quang đ ầ y trời vô tận huyền hoàng công đức từ thiên khung chỗ sâu ngưng tụ mà ra hội tụ thành công đức vân hải sau đó công đức vân hải một phân thành hai ba thành rơi vào hưng ơ phấn gương mặt x i n h đẹp đỏ bừng bích tiêu thể nội làm tu vi trực tiếp theo thái ớt kim tiên hậu kỳ tấn thăng đến đại la kim tiên đ ỉ n h phong mà còn lại bậy thành thì là rơi vào đại vũ thể nội nhường đại vũ tu vi theo kim tiên một bước lên trời siêu việt trần thánh phát tác lĩnh n ộ phá vỡ mà vào ba thành Tiến mà o thánh nhân c liên tại đại vũ công đức viên mãn quy vị họa vận động thời điểm trấn đô trên không y phong lấm lấm bát trào khí vận kim long đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích đồng dạng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên mênh mông mà hùng hồn trong i ế n long ngâm g t nháy truyền toàn bộ nhân khắp mắt t bộ ộ chốc cựu c â u chui hữu chi địa. Theo một đạo rách cái lực chảo. c Theo khí h điện. tiếng kim long dưới kiện đạo vang, vận long bụng lần nữa chui ra một cái tráng kiện hữu lực long Xùy. một một Trong xé ra lát quan g mang bắn ra b ố n phía điềm lành rực rỡ một đầu có được chín cái long c h ả o khí vận kim long ốn lượn xoay quanh tại trần đô trên không khí vận trong đây thiên địa xá mệnh nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính cái này ngắn ngủi mấy c h a giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại tất cả mọi người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng có mở ra tâm có hâm mộ còn có ghen ghét đến ánh mắt đỏ lên đối nhân tộc c u ậ t khởi lòng mang đố kỵ thậm chí hoán trời trách đất cho rằng thiên đạo bất công thế mà nhường lúc trước con kiến hôi t r ù n g tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính mà đối với những người khác tất cả nhân tộc thì làm mừng rỡ như liên thậm chí kích động lệ nóng dân trọng vô tận t u ế n g u y ệ n nhân tộc vượt qua không biết nhiều ít k ế t nạn rốt c ụ c n ê n đón huy hoàng hương thịnh thời đại tất cả nhân tộc đều vì chính mình thân làm nhân tộc một viên mà cảm thấy vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo mà ngoại trừ nhân tộc còn có một người so những người khác muốn kích động cùng hưng phấn ha ha ha nhân tộc công đức viên mãn ta thánh đạo thành vậy tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi b ố hồng vân thành thánh tể thiên la rút một chương hai trăm sáu mươi b ố hồng vân thành thánh tể thiên la rút một chương hai trăm sáu mươi b ố hồng vân thành thánh tể thiên la rút hòa v â n động bên trong phục hy thần nông bọn người vừa mới n ê n h đón viên mãn quy vị đại vũ một đạo cực kỳ hưng phấn tiếng cười liền vang vọng tại toàn bộ hòa vận động bên trong ha ha ta đạo thành vậy ai đại vũ sợ hái cả kinh vội vàng đề phòng hắn không nghĩ tới lại có thể có người lạng yên không tiếng động ẩn nút tiến vào hòa v â n động chớ hoảng sợ phục hy đưa tay vô vũ như lâm đại địch đại vũ bà vai là hồng vân đạo hữu xem ra hắn sắp chứng đạo thành thánh hồng vân thành thánh đại vũ trong nháy mắt ngộng vô ý thức nhìn về phía những người khác đã thấy thần nông bọn người tuy là kinh ngạc lại không có kinh hoàng thần nông thấy đại vũ có chút s ứ n g sở cười nói b á t đệ hồng vân đạo hữu chính là cùng thánh nhân cùng tề thiên đại thánh cùng thời đại thượng cổ đại năng t ừ n g cung ở tại tử tiêu c u n g nghe đạo tổ g i ả n g đạo cái này hỏa v â n động vốn là đạo trường của hắn không qua thiên địa đem nơi đ â y định vì ta nhân tộc c h ấ n bảo vệ khí vật chỗ về sau thánh mẫu nữ hoa cùng tề thiên cũng cùng nó đạt thành hiệp nghị chờ chứng đạo thành thánh liền sẽ rời đi đem cái này hỏa v â n động hoàn toàn nhường cho ta nhân tộc thì ra là thế nghe xong thần nông giải thích đại vũ lúc này mới chợt hiểu sau đó đ ả o mắt tư phương muốn nhìn một chút vị này h ồ n g vân đại năng nói thật hắn mặc dù xuất thế lâu như vậy thậm chí hiện tại đã có thánh nhân c h i lực nhưng ngoại trừ tề thiên bên ngoài hắn còn cũng chưa gặp qua cái khác tử tiêu cung nghe đạo đại nam ngay cả nhân tộc thánh m u nữ hoa hắn cũng chưa từng thấy qua thượng cổ thời đại khoảng cách hiện tại quá xa xưa đương nhiên trước đó cái kia áo bào đen đế tuấn không tính cũng không phải là đúng nghĩa thượng cổ yêu đế đế tuấn ông nhưng vào lúc này một quả hỏa hồng sắc linh châu bỗng nhiên theo hỏa vận động trung ương kia đám đại đoàn bản nguyên bất diệt linh hỏa bên trong nổi lên sau đó bắt đầu không ngừng bành trướng biến hình đồng thời một cố bảng bạc khí tức theo linh châu phía trên ẩm van bộ phát cường hoành huy hoàng uy áp đã viễn siêu t r u y n thánh tràn ngập tại toàn bộ hỏa vận động bên trong phục hi bọn người cảm giác được thân thể trầm xuống bất quá bọn hắn thấp nhất đều có thánh nhân sơ kỳ chiến l ự c điểm này uy đi áp đối bọn hắn còn không tạo được ảnh hưởng gì tám người mười sáu mắt tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm biến hình linh châu một lát sau không ngừng biến hình linh châu bị trói mắt ánh sáng màu đỏ bao k h ỏ a liền phục h i bọn người không cách nào nhìn ra trong mắt chờ ánh sáng màu đỏ tắn đi một vị thân mặc áo bào đỏ mặt mũi tràn đầy hiền lành lao đạo xuất hiện ở phục h i bọn người trong tầm mắt chính là hồng vân ha ha ta hồng vân trở về hồng vân cười ha ha từ khi lúc trước bị buộc tự bạo đến bây giờ đã vô số năm tháng trôi qua rốt cục lần nữa một lần nữa biến hóa mà ra. Hơn nữa, lần này hắn vẫn là mang theo chứng đạo thành thánh hồng nông tử khí trọng sinh đồng thời thành thánh cơ hội cũng tới chỉ cần lập giáo ở thiên địa đạt được thiên đạo tán thành liền có thể lập địa thành thánh ngay tại hồng vân thích thú thời điểm cách đó không xa phục hy đánh vai trào chúc mừng hồng vân đạo hữu lần nữa biến hóa thân ông mấy người cũng là đồng dạng c h ấ p tay á c h hồng vân lập tức theo thích thú bên trong lấy lại tinh thần nghe phục hy chúc mừng ngữ đ i ệ u mỹ mắt lập tức liên tục vượt mấy lần lúc trước hắn bị buộc không thể không tự bạo phục hy cũng là không thể bỏ qua công lao a bất quá giờ phút này hồng vân cũng không có báo thù ý nghĩ dù sao hắn cũng biết hiện tại phục hy không là lúc trước yêu tộc phục hy mà là chân linh chuyển tiếp một cái k h á c tân sinh linh hồng vân trên mặt hiền lành nụ cười đánh lấy chắp tay nói gặp qua chư vị nhân hoàng đạo hữu trước đây nhân tộc vinh đăng thiên địa nhân vật chính chi vị lúc đúng lúc gặp ta tu hành đến mấu chốt lúc thực sự không cách nào hiện thân kịp thời chúc mừng mong rằng chư vị c h ớ nên trách tội mới tốt nhà không có cách nào không hiền lành không được ca trước mắt thật là tám vị có được thánh nhân chiến lược nhân hoàng thật muốn nhìn hắn không thuận mắt động thủ với hắn lời nói tám đối một hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh sắt thành tạp bã phục hy mấy người cũng chưa khinh thường tiêu n g o giống nhau mặt mỉm cười ngựa khí bình thản đáp lại nói đạo hưu quá khách qua đường khí đồng thời cũng chúc mừng đạo hưu sắp thành tựu đại đạo kỳ thật phục hy mấy người cũng muốn giao hảo hồng vân tiếp giáp nhiều năm như vậy đối với vị này hồng vân tính cách bọn hắn cũng hiểu rất rõ ràng là một cái người tốt bụng đối bọn hắn n h â n tộc cũng rất là thân cận bọn hắn bắt hoàng mặc dù người đông thế mạnh nhưng lại không cách nào tùy ý r a hỏa vận động nếu là có thể nhiều giao chút đồng minh sau này dân tộc gặp nạn cũng tốt có người trợ giút dù sao hồng hoàng cái khác thánh nhân đối nhân tộc cũng không thế nào hữu hảo chỉ dựa vào thánh mẫu nữ hoa cùng tề thiên đại thánh vẫn còn có chút không an toàn. n g h e nói như thế, hồng vân k i ê m tốn khoát tay não. Haha, ta đây cũng là dính nhân tộc quang. Nếu không có nhân tộc khí v ậ n chi lực tương trợ, ta cũng không nhanh như vậy b i ế n hóa. Hồng vân lời này cũng không phải là đơn thuần khách khí, á c h h k hắn có thể nhanh như vậy khôi phục c ũ n g b i ế n hóa, đúng là cho mượn nhân tộc quang. Bây giờ, cái này hồng h o a n g thế gian linh khí có thể không so được vui yêu trước đó như vậy dư dạ tăng thêm lúc trước tự b ạ o về sau, bản thể mây chi bản nguyên cùng h ỏ a vân châu bản nguyên dung hợp lẫn nhau, theo hầu mạnh hơn một bậc, nếu không phải dựa vào bản nguyên bất diệt linh h o ạ nội bộ liên tục không ngừng tụ đến nhân tộc khí vẫn tầm bổ. Mong muốn thành công hòa hình chỉ sợ còn không biết cần chờ chờ bao lâu thời gian đâu sau một hồi k h á c h khí hồng vân lần nữa chắp tay nói bây giờ ta đã thuận lợi biến hóa cái này hỏa vận động từ nay về sau liền trở về chư vị tất cả ta còn có chuyện quan trọng liền cáo tử chờ ta chứng đạo về sau lại đến cùng các vị đạo hữu luận đạo cáo tử dứt lời hồng vân thân ảnh một hồi mơ hồ sau đó liền biến mất không thấy gì nữa chờ hồng vân rời đi đại vũ trừng mắt nhìn lẩm bẩm đi như thế nào vội vã như vậy cảm giác giống như là chạy chối chết dường như nghe nói như thế phục hy bọn người nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng cười lên ha hả gấp mới đúng rồi Mặc mặt kệ đổi lại là ai, đối lại ai, là tám t vị hô ự lực c cường có chính chỉ cảm có lưng, như thời mình tiện tồn đứng ngồi gạt gai đại đều đem đều tại, tới tùy thể tùy thấy h sau bỏ sợ sẽ ở k n yên、à. Như g thế vội vã ra ờ i đi, i hợp tình hợp lý. Hô! lý. g hỏa vân động hồng vân thật to thở phào một cái trong lòng tảng đá cũng rơi xuống thánh nhân cảnh giới khí thế thực sự quá kinh khủng vừa rồi có thánh nhân chiến lược phục hy tám người mặc dù không có cố ý hiện lộ u y áp nhưng trên thân lại có một cỗ uy thế vô hình phát ra thanh cảnh vĩ lực cùng hoàng giả uy thế tràn ngập toàn bộ hỏa vân động n h ư n g hồng vân có một loại quỳ lệ thần phục xúc động vừa rồi liền không dám thở mạnh hắn mặc dù đã cách chứng đạo thành thánh chỉ thiếu chút nữa nhưng chỉ cần không có bước ra một bước này hắn tại thánh nhân hoặc là có thánh nhân chiến l ự c tồn tại trước mặt vẫn như cũng là tùy thời có thể một chỉ nghiền chết sâu kiến lại không rời đi hắn sợ là thật muốn quỷ xuống đất đương nhiên vội vã rời đi còn có một chuyện đó chính là hắn không muốn tại phục hy bọn người trước mặt lập giáo t h à n h thánh từ khi lúc trước đạt được tề thiên chỉ điểm nộ ra linh chi đạo sau hắn một mực tại sáng tạo có thể giáo hóa sông núi có cây thạch chờ yêu quái đại đạo phương pháp đã nhiều năm như vậy linh đạo phương pháp hắn đã sáng chế hôm nay chính là hắn thành thánh này、Bá. hồng vân không có đi trước ngũ trang quan mà là trực tiếp lách mình đi vào không trung toàn thân khí thế ẩm v a n g bộc phát nguyên thần dẫn động hồng mông tử khí ngưỡng vọng tiên cung trầm dọc quát thiên đạo ở trên ta chính là tiên thiên c h i linh hồng vân có cảm giác núi đá c ỏ cây chờ yêu quái biến hóa c h i gian nay chuyển xuống hóa linh phương pháp lập linh g i á o giáo hóa hồng h o à n g vạn linh lấy hỏa vân châu trấn áp linh giáo khí vợt linh giáo lập chương hai t r ư ơ n hồng vân thành thánh tể thiên la út hai chương hai hồng vân thành thánh tể thiên la út hai hồng vân thanh em không lớn nhưng có hồng mông tử khí thiên đạo chi lực gia trì trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoàng thế giới vang vọng tại toàn bộ sinh linh trong linh hồn hồng hoàng chúng sinh lập tức s ô i t r à o hồng vân hắn không phải đã sớm vẫn là sao thế nào còn sống linh giáo hắn đây là mớn thành thánh có chứng kiến qua chư thiên thánh nhân thành thánh quá trình đại năng đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng đột nhiên không bị khống chế hết dầm lên hồng mông tử khí hắn muốn lập giáo thành thánh t lập tức tất cả hồng hoàng đại năng tất cả đều hít sâu một hơi con mắt đều hâm mộ ghen tị đỏ bừng vô cùng nhao nhao đưa ánh mắt về phía hồng vân nơi ở suýt nữa quên mất cái này hồng vân thật là bị đạo tổ ban thưởng qua một đạo hồng mông tử khí ầm ầm nhưng vào lúc này hồng hoang cựu thiên phía trên bỗng nhiên kinh lôi nổ v a n g thiên địa một mảnh chấn động một cỗ vô cùng to lớn công đức vân hải theo hư không không ngừng tuân ra hội tụ tại hồng vân phía trên hình thành một mảnh công đức vân hải t ả n r a huyền hoàng c h i quang đem toàn bộ thiên không chiếu d ọ i thành một mảnh kim sắc v á một đạo thông thiên triệt địa công đức kim trụ theo công đức vân hải rơi xuống chút vào hồng vân trong nguyên thần theo công đức chút vào hồng vân nguyên thần bên trong hồng mông tử khí trong nháy mắt hỏa tan t à i trong nguyên thần đồng thời tam thi cũng sau đó lại cùng lục thân tương hợp vây anh hồng vân thân thể rung động lục thân cùng nguyên thần song song t h ổ i biến bước vào thánh nhân c h i cảnh lập tức một cỗ to lớn khí tức thần thánh phô thiên cái địa lan tràn mà ra trong nháy mắt liền uy áp toàn bộ hồng hoang thiên địa cựu thiên phía trên vô biên tường thụy chi khí tràn ngập tiên âm mịt m ở từ khí đông lai ngàn và dặm hào quang vô tận tiếp lấy vô số lớn đạo pháp tác hiển hóa minh ngông đạo v ậ n bao phủ hồng hoang thiên địa vô tận linh khí tôn trào ra một bộ thiên địa trung khánh tri cảnh bị tiêu kinh khủng minh ngông thánh nhân uy áp bao phủ hồng hoang phía trên tất cả thánh nhân phía dưới sinh linh tất cả đều không tự giác hướng về hồng vân phương hướng quỷ lệ b á i kiến hồng vân thánh nhân tại đông đảo sinh linh bên trong mừng rỡ nhất hương p h ấ n chính là những cái kia có linh trí núi đá có cây trơ yêu quái bởi vì bọn hắn trong linh hồn tất cả đều xuất hiện một bộ yêu quái tu luyện hóa hình vật có phương pháp này bọn hắn có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian tu luyện rốt cuộc không cần chỉ dựa vào vô tận năm tháng dài đằng đang chậm rãi chịu gia biến hóa giờ phút này bọn chúng đối hồng vân cái này linh giáo giáo chủ cảm kích cùng tín ngưỡng quả thực tột đỉnh hoa hoàng cung nữ hoa đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn lên trước mặt màn sáng bên trong hồng vân hình chiếu môi đỏ khẽ mở tính ngươi thức thời không có đối thiên hoàng độc thủ nếu không nhẹ hư một tiếng nữ hoa liền đem ánh sáng màn hóa đi sau đó lời ư biếng nằm ở phủ kín tiên thiên linh bảo bên trên rừng mây nhân tộc đại thế đã thành không cần ta c h i ế u khán không có khả năng hồng hoang bắp đ ị a một tiếng bao hàm lấy vô tận khiếp sợ kinh hô theo bắc minh hải bên trong truyền gia khiến cho nguyên bản tĩnh mịch bắc minh hải nhấc lên thao thiên cự lãng sau một khắc một cái tre khuất bầu trời côn bằng theo bắc minhải xông ra sau đó trên bầu trời hóa thành một đạo đầu cáo đen đạo nhân chính là côn bằng trong mắt lõe ra vô tận kinh hãi cùng không thể tin hôn t r ư ớ n g hắn lúc trước đã chết tự bạo chết làm sao có thể còn sống hơn nữa còn thành thánh đáng chết đáng chết đáng chết đã a a nói xong lời cuối cùng thì là biến thành chấn thiên gạo t h é t trong mắt tràn ngập vô tận ghen ghét nhưng mà làm ghen ghét qua đi côn bằng lại là có chút luôn uống không h o à n g hốt không được a lúc trước hắn nhưng là tham dự c ư ớ p đoạn hồng vân hồng mông t ử khí cuối cùng còn đem ép tự bạo bỏ mình hiện tại hồng vân không chỉ có chưa chết còn chứng đạo thành thánh sao lại không báo lúc trước sát thân mối thủ đế tuấn đông hoàng thái nhất đều là các ngươi hại ta côn bằng trên mặt phẫn hận mắng một câu lúc trước cướp đoạt hồng vân người dẫn đầu thật là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hiện tại hai người dứt khoát chết tại vu yêu chi chiến bên trong hiện tại liền thừa hắn một cái hồng vân nhiều năm như vậy hận ý tuyệt đối sẽ tất cả đều v u n g ở trên người hắn đến lúc đó hắn đem một mình đối mặt hồng vân lựa giận cùng trả thù hắn thảm không đúng còn có một cái bỗng nhiên côn bằng ánh mắt l ó e lên nhớ tới còn một cái đồng bọn còn sống minh hà nhưng mà sau một khắc côn bằng lại lắc đầu hắn không thể cùng minh hà so minh hà thật là huyết hải bất diệt liền bất tử thánh nhân mặc dù có thể diễn huyết hại nhưng cũng gặp phải thiên phạt đánh rất thánh vị trừng phạt hồng vân chỉ cần không nốc liền sẽ không diễn huyết hại cho nên minh hà không có vẫn lạc chi lo sẽ chết hay là hắn một người nghĩ đến cái này côn bằng sắc mặt lập tức lần nữa biến khó coi vô cùng cuối cùng vẫn muốn hắn một người tiếp nhận tất cả đương nhiên côn bằng còn có một con đường sống cái kia chính là vĩnh viễn trốn vào nguội m hỗn độn bên trong không còn tiến vào hồng hoang như thế có thể tránh thoát hồng vân truy sát nhưng là côn bằng không cam lòng hắn không muốn như chó nhà có tang giống như tham sống sợ chết còn sống xem ra chỉ có bằng lòng điều kiện kia côn bằng trong miệng thì thảo sau đó một chút m i tâm một đạo linh quang nổi lên sau đó hóa thành một đạo hư ảnh hư ảnh vừa mới xuất hiện liền phất tay đánh ra từng đạo hình tròn đạo vận đem không gian xung quanh phong tỏa sau đó hai mắt hở hứng nhìn qua côn bằng nghĩ kỹ ân côn bằng sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu lần nữa một chút m i tâm một sợi chân linh xuất hiện tiếp lấy liền vứt cho hư ảnh điều kiện của ngươi ta đáp ứng Tốt. hư ảnh thu hồi chân linh mà không biểu tình đưa tay vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện tiếp lấy liền đi vào đi theo ta đi côn bằng ánh mắt lấp lóe Quay đầu thật sâu ngắm nhìn hồng h o a n g đại địa sau đó liền đi theo đi vào vết nước không gian bên trong hồng vân đều là người ép lần này nhân quả ta tất báo theo vô tận hận ý thanh â m t à n biến vết nước không gian cũng biến mất theo bác minh hải lần nữa khôi phục tích mịch vô tận huyết hải lấy biển minh hà tại huyết thần cung bên trong qua lại không ngừng đi lại miệng bên trong không ngừng mắng đáng chết đáng chết thế mà không chết thanh â m bên trong đã có phẫn hận lại có lo lắng hắn thật không nghĩ tới hồng vân thế mà còn sống hơn nữa còn thành thánh bất quá mặc dù có chút lo lắng hồng vân sẽ đến báo thù nhưng hắn nhưng lại chưa chạy trốn một là bởi vì huyết h ả i bất diệt hắn không chết hai là coi như hồng vân tới hắn cũng có thể trốn vào ưu minh địa phủ nhường đường tôn che chở dù sao hắn hiện tại thật là lục đạo một trong á tu la đạo đạo chủ ai minh hà bước chân dừng lại đ ỗ n g nhiên thở dài mặt lộ vẻ phiền muộn cũng chẳng biết lúc nào mới tham n g ộ nộ ra ưu minh địa phủ hồng m ô n g t ử khi a thập điện diêm la đều thuộc về vị đã lâu như vậy nếu không trở thành âm phủ thánh nhân ta cần gì sợ hắn hồng vân nói thầm một hồi minh hà cương ép đẻ xuống phiền nào trong lòng lần nữa nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu nguyên thần nửa đường tôn ban thưởng hồng nông từ khí chỉ cần l đối với côn bằng cùng minh hà bât an tam thanh cùng tây phương nhị thánh thì là trấn kinh cùng cảm khái thân làm t h á n h nhân bọn hắn thế mà vẫn luôn không nhận thấy được hồng vân chưa chết cái này hồng vân giấu là thật s â u a về sau phải cẩn thận cái này hồng vân a người tốt bụng a cờ bờ nở như thế không kịp chờ đợi sao hoa quả sơn thủy liêm động bên trong thế thiên trên mặt không vui mắng một câu trong lòng có chút phiền m u ộ n tam hoàng ngũ đế công đức viên mãn nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính hắn biết mình chứng đạo cơ hội tới thật là không chờ hắn hành động đâu hồng vân bước đầu tiên thành thánh ta đây là thành h ạ n chót khó chịu lẩm bẩm một câu tề thiên thân hình lóe lên đi tới hoa quả sơn phía trên hư giữa không trung đại đạo ở trên t ấ u chương s o n g chương hai trăm sáu mươi lăm tề thiên thành thành c h ấ n áp tề thiên một chương hai trăm sáu mươi lăm tề thiên thành thành c h ấ n áp tề thiên một chương hai trăm sáu mươi lăm tề thiên thành thành c h ấ n áp tề thiên đại đạo ở trên ta chính là tề thiên đại thánh hiện có cảm giác thiên địa bất nhân vạn linh vô tự nay lập thành giáo lấy ta lĩnh hội chi nhân nói trật tự quản hóa h ư n g hoàng vạn linh đại đạo phía dưới duy ta độc tôn ta phía dưới vạn linh đều cùng ta phương pháp vì thiên địa phương pháp ta chi quy trong chốc lát cựu thiên phía trên vang lên trận trận đinh thai nhức gót tiếng oanh minh như là vạn mã bung đằng lại như sóng lớn v a bờ rung động mỗi một cái sinh linh tiếng lòng vừa mới bình phục thiên địa lại lần nữa lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong hơn nữa động tĩnh chi lớn viễn siêu lúc trước hồng vân thành thánh lúc đưa tới cảnh tượng chỉ thấy phương đông thiên tế tử khí đông lai kéo dài ước và dặm tựa như một đầu tử sắc cự long vắt ngang ở thương khung ở giữa vô biên bắt ngát tường thủy thải vân treo thật cao trên bầu trời hòa lẫn toát ra ánh sáng lóa mắt màu du dương nguyện chuyển tiên âm lượn lờ chuyển đến mênh m ô n g như yên bên t hai không dứt n ô n g đậm đến cực điểm linh khí cũng theo đó s ô i trào lan lộn phía dưới mặt đất càng là tuân gia đoá đoá kim liên sáng chói chói lọi tiên quang chiếu dọi đến toàn bộ hồng hoang thế giới đều chiếu sáng giả dỡ ngay sau đó vô số thần bí khó lường lớn đạo phác nhao nhau hiện hiện hiện h i n hiện hiện ra tạo ra tạo thành một mảy ô n một. Một trong chốc lát một cỗ to lớn thần thánh kinh khủng thánh uy theo tể thiên trên thân sôi trào mánh liệt lan tràn ra như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa tất cả thánh nhân phía dưới sinh linh tại cảm nhận được cỗ này không cách nào kháng cự uy áp về sau tất cả đều không tự chủ được lần nữa bái phục trên mặt đất bãi kiến tể thiên thánh nhân bãi kiến tể thiên đại thánh theo chúng sinh quỳ lạy m ê n mông vô tận công đức vân hải như là xôi trào mãnh liệt như thủy triều theo cao xa thâm thúy thương k h u n g chỗ sâu quần c u ộ n mà ra bất quá những n à y công đức cùng lúc trước hồng vân thu được thiên đạo công đức hoàn toàn khác biệt bọn chúng cũng không phải là huyền hoàng kỳ quang mà là bày biện ra một loại cao quý mà thần bí tử kim sắc đại đạo công đức mắt thấy cảnh này tam thanh chờ một đám thánh nhân trong chốc lát cùng kêu lên kinh hô lên nhất là thân ở côn luân sơn nguyên thủy thiên tôn càng là sắc mặt xanh xám c ù n loạn gấm thét lên ghê tởm đến cực điểm hắn tề thiên có tài đức gì vậy mà đến ban thưởng đại đạo công đức đại đạo bất công a g i ờ n à y phút này nguyên thủy ghen thị hai mắt đều biến đến đỏ bừng như máu đây chính là đại đạo công đức a từ khi bản cổ khai thiên tích địa đến nay dạng này đại đạo công đức chỉ có lúc trước hậu thổ lấy thân hóa lục đạo luân hồi thời điểm đã từng hiện hiện qua một lần nếu là có thể đem những này đại đạo công đức toàn bộ về với mình tất cả như vậy nương tựa theo như cái này lượng lớn đại đạo công đức chi lực hắn nhất định có thể rất mạnh mẽ đột phá tự thân tu vi bình cảnh một lần hành động tấn thăng đến chi cao vô thượng trí thánh chi cảnh đến lúc đó hắn đem sẽ trở thành cùng đạo tổ hồng quân cùng đạo tôn la hầu kề vai sắc cánh tương xứng cường giả không chỉ là nguyên thủy thiên tôn một người còn lại chư vị thánh nhân đồng dạng cũng là đối cái này đại đạo công đức thèm nhỏ nước dãi lòng tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét khó mà ức chế thủ dương sơn thái thanh sắc mặt âm trầm như nước trong mắt tẩn chứa đồng đậm ghen tị và hận ý hắn không nghĩ tới tề thiên lại dám hướng đại đạo lập giáo vẫn là c u ồ n g vọng vô cùng cái gì quân lâm thiên hạ nhân nói đồng thời đại đạo còn thừa nhận tề thiên nhân nói đây quả thực là đánh hắn thái thanh mặt hồng hoang thế giới hắn thái thanh mới là huyền môn thủ đồ đại sư minh tất cả thánh nhân đều ứng tại hắn phía giới tề thiên nói đã là cực độ vũ nhục mi thái thanh cũng không đối tề thiên ra tay mà là lệnh giọng nỉ n o nói n đại đạo phía dưới chỉ có người là nhất người đem đạo tổ cùng đạo tôn đưa ở chỗ nào côn vọng tự đại tự tìm đ ư ờ n g chết hướng đại đạo lập giáo như thế hùng tâm trang trí quả nhiên là khiến ta sợ hai thắng c ủ ca kim lao đảo bên trên thông thiên đứng c h ắ p tay hai mắt xuyên thấu vô tận hư không ngóng nhìn cái kia thiên khung chi bên trên tán phát lấy trói mắt quang mang đại đạo t ử kim cốc đức ánh mắt bên trong cũng không nhịn được toát ra một tia vẻ hâm mộ nhưng càng nhiều thì là cháy hừng hực ngốt trời đấu trí cùng vô biên bắt ngát giạt rào chiến ý t ề thiên thông thiên nhẹ g ọ n lẩ tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm dục vọng chiến đấu như là sôi trào mánh liệt thủy triều đồng dạng không ngừng mà đánh thẳng vào hắn khiến trong cơ thể hắn huyết dịch đều biến sôi trào lên hắn không thể lập tức liền tiến lên cùng đại chiến một trận bất quá cuối cùng thông thiên vẫn là c ư ỡ n g ép chế trụ nội tâm xúc động hiện tại còn không phải hắn cùng tề thiên khối này mài kiếm thạch tranh phong thời cơ tốt nhất bởi vì hắn kiếm chi đạo còn chưa đại thành mà tề thiên lực chi pháp tắc cũng tương tự không có đạt tới trong lòng hắn lý tưởng cảnh giới hắn muốn chờ một cái càng là thích hợp thời cơ đến lúc đó mượn nhờ tề thiên khối này lĩnh nộ lực chi pháp tắc khó được màiếm thăng ho từ đó siêu thoát phản tục thành tựu mạnh nhất kiếm đạo hãn thông thiên theo không cho rằng kiếm chi pháp tắc so lực chi pháp tắc yếu chỉ có người mạnh nhất không có mạnh nhất pháp tắc tây phương tu di sơn chuẩn đề v ậ m ặ tảo náo rỗi u tay gạt đi khỏe miệng lưu lại nước bọt trên mặt đều là hối hận hận c h ồ n g chất chi sắc miệng bên trong càng không ngừng tiêu thảm đại đạo công đức a đây chính là đại đạo công đức a sớm biết lúc trước cũng giống như vậy hướng đại đạo lập giáo mới đúng nha thua thiệt lớn thật thua thiệt lớn a a a nhìn xem đấm ngược dập chân đau lòng nhức góc có chút điên cùng chuẩn đề tiếp dẫn ha to miệ dường như muốn nói gì tới dỗ d nhưng mà nhìn xem tề thiên phía trên kia làm cho người thèm nhỏ dãi đại đạo công đức cuối cùng lại một chữ cũng nhả không ra không có cách nào an ủi a hắn tiếp dẫn cũng trông m à t h è m cũng đen ghê ta cướp ép đem ánh mắt của mình thu hồi ngửa mặt lên trời thở dài đại đạo công đức a ai hoa hoàng cung lúc đầu lười biếng nằm nghiêng tại phủ kín vô số tiên thiên linh bảo vân sàng bên trên nữ hoa giờ phút này cũng là ngồi thẳng người nhìn chằm chằm trước mặt màn sáng bên trong tề thiên hướng trên đỉnh đầu kia sáng chói chói mắt từ kim sắc đại đạo công đức trong đôi mắt đẹp lóe ra sáng lấp lánh dị sắc toát ra khó mà che giấu kinh di thật xinh đẹp a cái này đại đạo công đức quá đẹp thật rất muốn đoạt tới a ngay tại nữ hoa dứt lời lúc một đạo thanh thúy non nớt nhưng lại ra vẻ lao thành nữ đồng thanh e m đột ngột tại t r o n g cung điện vang lên vậy thì đi đoạt ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi chờ sau khi chuyện thành công chỉ cần chia cho ta phân nửa liền có thể đến lúc đó ta liền có thể hoàn toàn khôi phục <cười> hhh t t t nói xong lời cuối cùng lời nói bên trong tràn đầy tham lam cùng hưng phấn nghe nói như thế lấy lại tinh thần nữ o a đạo xinh đẹp b ạ c nhãn tức giận nói ta nói một chút mà thôi hắn đều thành thánh ngươi cảm thấy có thể đoạt tới sao ta non nốt nữ đồng âm thanh dừng lại tiếp lấy biến có chút ủ rũ nói lầm bầm thành thánh trước đó ta có nắm chắc đánh bại hắn nói đến đây lại đột nhiên tức giận chú mắng lên đáng chết thối hồ tử đều chuyển thế còn quên không được k i a lực chi phát tắc đáng ghét a a nghe k i a tức hồn hển tiếng chửi rủa nữ hoa lập tức có chút im lặng cùng nhức đầu cái này hôn đ ộ n linh bảo chi linh quá ồn ào tề thiên cũng không biết do hắn hướng đại đạo lập giáo đến ban thưởng đại đạo công đức đưa tới cái khắc thánh nhân hâm mộ và g h é t chương hai trăm sáu mươi lăm tề thiên thành thánh trấn áp tề thiên hai chương hai Tề t h vạn linh ư n g vạn vật đều cần tuân hắn đứng dưới quy hắn muốn làm vậy chân chính cùng thiên địa ngang bằng tề thiên đại thánh quân lâm đại đạo phía dưới duy ngã độ tôn hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là tề thiên mục tiêu trước mắt hắn ở sâu trong nội tâm chân chính khát vọng đặt thành chính là siêu thoát tại đại đạo bên ngoài cho nên mặt đối đỉnh đầu kia vô biên bắt ngát đại đạo công đức đã bước vào thánh nhân c h i cảnh tề thiên không chút nào hữu dụng tăng lên tự thân tu v i cảnh giới suy nghĩ dù sao thánh nhân c h i cảnh không phải hắn cuối cùng truy cầu cho dù là trí thánh thậm chí nửa bước đại đạo cảnh giới tiên tôn cao vị giống nhau không cách nào hài lòng trái tim của hắn hắn mong muốn chính là siêu thoát trên đại đạo trở thành cái kia vĩnh hằng bất hủ chố tể trưởng khống tự thân bệ nghệ chúng sinh hắn không biết dùng chút điểm công đức đi cưỡng ép tăng lên cảnh giới đây là mưu lợi hắ Ổn ổn chát đương tu luyện, hắn không đ ợ được c chính mình đại đạo con đường có chút cách mình phủ phiếm.、Nếu、không, nhất tại tối hậu không thoát, thì thật không đường Nếu vạn quan đầu bởi vì điểm này đường tắt mà ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến không cách nào điểm mà mất. vì đại đạo đầu đ tại tối bởi siêu ư tắt vậy bù ý nhiên đối với mình đệ tử dụng công đức tăng cao tu vi hắn cũng không ngăn trở nguyên nhân là hắn hiểu rõ chính mình những đệ tử kia bọn hắn đ ờ i này có thể đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới thánh nhân c h i cảnh đoán trường chính là cao nữa là v ề phần tiến thêm một bước trở thành t r í thánh cũng liền khổng tiến còn có chút hy vọng cho nên ngợm nhờ công đức tăng cao tu vi đối bọn hắn ảnh hưởng có thể nói cơ hồ không có không giống hắn mục tiêu là siêu thoát đại đạo b á động nhiệm ở giữa tề thiên trực tiếp đem đầy trời đại đạo công đức tất cả đều thu nhập trong nguyên thần sau đó đem nó hóa thành từng vòng từng vòng công đức vòng ánh sáng treo tại nguyên thần sau tổng cộng có ba mươi sáu công đức t ử kim luân cùng lúc đó một cỗ so trước đó còn muốn bá đạo khí thế tản ra ông trong nguyên thần bị tề thiên dùng lực chi pháp tác phong cấm linh châu cảm nhận được cỗ này kỳ thật đột nhiên r u t lên một cỗ kiên kỵ cùng sợ hãi chi ý tuân ra sau một khắc lại khôi phục bình tĩnh chỉ là trước đó một mực phá hư lực chi pháp tắc bạch quang lại là không còn theo viên châu bên trong tràn g a t ề thiên cũng đã nhận ra biến hóa này khoe miệng nổi lên một vệ lanh ý bất quá hắn cũng không lập tức đối viên châu ra tay hắn bây giờ còn chưa có trăm phần trăm nắm chắc không muốn tùy tiện làm việc vẫn là chờ đoàn tụ hỗn độn châu về sau hoặc là tu vi tiến thêm một bước có hoàn toàn nắm chắc lại xử lý cái này hỗn độn linh bảo cùng tà linh dù sao đây là tại hắn nguyên t h ầ n bên trong vạn nhất xuất hiện ngoài ý m u ố n đây chính là cực kỳ nguy hiểm hơn nữa giờ phút này hắn cũng không tâm tình để ý tới tà linh bởi vì hắn thành thánh về sau tiêm một sợi nếu như hắn thánh nhân thành thánh giống như muốn tại thiên đạo vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn bã điều này đại biểu lấy hồng h o a n g thiên đạo không tiếp thụ nó trở thành hồng h o a n g thánh nhân về phần tại sao thiên đạo không tiếp thụ tề thiên cũng có thể thành thánh là bởi vì tề thiên đạt được đại đạo công nhận thiên đạo chỉ là đại đạo phía dưới một phương thiên địa quy tắc đối đại đạo tán thành người có thể không có năng lực đi cải biến chỉ có điều thiên đạo lại có thể không cho tề thiên tại hồng hoang vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh cái này mặc dù không ảnh hưởng được tề thiên thành thánh nhưng là tề thiên lại không cách nào giống cái khác thánh nhân như vậy vẫn l ạ sau mượn nhờ thiên đạo phục sinh nói cách khác tề thiên nếu là bị người diện cái t i ê chính là thật sẽ chết Cùng trước Cờ bạch tức câu. cũng chỉ không thành thánh trước đó như nờ, thành thánh.、Thế、thiên tức giận bất bình oán hận mắng thế. Thế thế thôi. bất một Bất quá đó bờ sở tại ngộ gia nhân nói, hướng đại đạo lập giáo trước được sẽ khác biệt.、Sở、dĩ tại có thể lĩnh ngộ pháp tắc tăng thực lực lên dưới tình huống vẫn như cũng lựa chọn thành thánh ngoại trừ xuyên việt tới chấp nghiệm còn có thiên địa chi lực chỉ có thành thánh hắn khả năng vô cùng tận mượn nhờ thiên địa chi lực nếu không hắn không cách nào giống cái khác thánh nhân như thế tại hồng hoang bên trong mượn nhờ thiên địa chi lực bởi như vậy cùng cái khác người tại hồng hoang bên trong lúc chiến đấu nếu là đánh tiêu hao chiến chém giết mấy cái nguyên hội pháp lực của hắn tuyệt đối không cách nào trèo c h ố n g như thế bền b ị chiến đấu ầm ầm nhưng mà ngay tại tề thiên suy nghĩ lộn xộn tuân ra thời điểm trước đó thành thánh động tính khôi phục sau thiên đ ị a đông nhiên lần nữa chấn động vô cùng vô tận huyết hồng đông nhiên che kín thiên cung đồng thời còn có đạo đạo huyết sắc lôi điện tại tề thiên đỉnh đầu hội tụ thiên phạt tề thiên sợ hãi cả kinh cảm thụ được kia kinh khủng đến cực điểm bị áp trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn còn là xem thường hồng hoang thiên đạo quy tắc liền thiên phạt đều hạ xuống thiên phạt chính là hồng hoang thiên đạo quy t nhiều l o ạ n thiên đạo trật tự người hạ xuống diệt thế lôi phạt bất quá đó cũng không phải nói thiên đạo nắm giữ bản thân ý thức cái này vẹn vẹn cố định quy tắc vận chuyển thế thiên việt đã làm đã vượt ra khỏi thiên đạo quy tắc vì giữ gìn hồng hoang thế giới ổn định thiên đạo lúc này mới hạ xuống lôi phạt bất quá cái này mặc dù là trừng trị nhưng cũng có thể nói là một loại khảo nghiệm chống n ổ i thì thiên đạo tán thành tồn tại bất quá thì hôi phi yên diệt thiên đạo cũng không phải là có ý thức nhằm vào tề thiên nhưng mà thiên đạo không có ý thức nhưng cùng thiên đạo tương hợp hồng quân lại là có ý thức giờ phút này cũng là bị đánh thức hôn、chứng. thành thánh về sau một mực siêu thoát c h â n thế đạm bạc không tranh hồng quân lần đầu hiện lộ ra tức giận tân sắc phải biết hồng quân cũng không phải thật không tranh quyền thế người nếu thật sự là như thế năm đó trận kêu ma đạo chi kiếp như thế nào lại bộc phát chỉ có điều từ khi hồng quân thành công chứng được thánh nhân chi đạo sau phóng nhãn toàn bộ hồng h o a n g thế giới đã không có vật gì có thể gây nên hắn đầy đủ hứng thú cùng tranh đoạt c h i tâm dù sao xem như hoàn toàn xứng đáng hồng h o a n g đệ nhất nhân những sinh linh khác trong mắt hắn bất quá là sâu kiến mà thôi cho dù là bình tâm cứ việc tu vi cùng hắn ở vào giống nhau cảnh giới cấp độ nhưng mặc kệ là pháp tắc lĩnh nộ vẫn là thực lực tu vi đều k hơn ô n cùng hắn chống g thể h lại.、Hơn、nữa hắn cũng nhìn ra bình tâm cũng ra t â mục cũng có cái cùng cũng có cái gì đại xung đột. Cho cũng có không lớn hắn không xung nên, hắn cũng không có đem bình tâm xem như kỉnh định. Hơn gì gì quá đại sau dạ tâm. đột. tâm đem xem m Về sẽ nữa, mục tiêu của hắn cũng không chỉ là hồng hoang s ư ơ n g tôn hắn theo đuổi là siêu thoát thiên đạo siêu việt đại đạo hắn muốn trở thành áp đ ạ o trên đại đạo trí cao vô thượng tồn tại nhưng mà bây giờ tề thiên lập nhân giáo cùng nhân nói lại là duy tề thiên độc tôn tư thế còn nói cái gì toàn bộ sinh linh đều nhất định muốn khuất tại với hắn phía dưới tuần hắn sở định quy tắc đây quả thực là công nhân cưỡi tới hắn hồng quân trên đầu gậy phân đi tiểu đối với này hắn lại có thể nào thờ ơ hắn cũng không chỉ là đạo tổ hồng quân hắn vẫn là hỗn độn ma thần hồng quân truyền thế trong linh hồn hỗn độn ma thần khát máu bạo ngược chỉ là thu liễm cũng không phải là tiêu tán bất quá hắn giờ phút này đang ở tại tu luyện thời khắc mấu chốt trong thời gian ngắn không cách nào chân thân xuất hiện đi chấn áp tề thiên cũng không cách nào điều khiển thiên đạo đi cố ý phong ấn tề thiên cho nên hồng quân chỉ có thể trước thôi động tồn giữ lại tại ngoại giới kia sợi cùng thiên đạo tương hợp trường khống hồng hoàng đại thế đi hướng ý thức cho chư thiên thánh nhân hạ đạt một cái đạo lệnh thiên đạo lệnh thất thánh chấn áp phong ấn tề thiên tấu chương s o n g chương 266, bản cổ chi mê hỗn độn ma thần 1, t chương 266, bản cổ chi mê hỗn độn ma thần 1, t chương 266, bản cổ chi mê hỗn độn ma thần trấn áp tề thiên nghe đạo tổ hồng quân thiên đạo lệnh tam thanh tiếp dẫn chủ đề nữ hoa hồng vân đáng người nhất thời ngây ngẩn cả người ngay sau đó côn luân sơn bên trong nguyên thủy trực tiếp cười như điên ha ha ha tề thiên a tề thiên đây chính là cồn g vọng kết quả lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào trốn qua một kiếp này nói xong lời cuối cùng trong ánh mắt hung mang lộ ra không ngừng nguyên thủy thái thanh cùng tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề lúc này cũng là mặt lộ sắc cơ bọn hắn cùng tề thiên ở giữa có thể toàn đều có khoảng cách hoặc thù hận trước đó bởi vì tề thiên thực lực bản thân rất mạnh hơn nữa còn có mỗi người bọn họ lập trường cùng cố kỵ rất nhiều kiên kỵ nhân tố tiếp theo thẳng không cách nào toàn lực ra tay mà giờ khác này có đạo tổ hồng quân tự mình hạ xuống thiên đạo chi lệnh bọn hắn liền không cần kiên kỵ cái khác có thể hợp lực đem tề thiên hoàn toàn chấn áp phong ấn nhường vĩnh viễn không thời gian xoay sở về phần trực tiếp viết bọn hắn mặc dù mớn nhưng lại sẽ không làm như thế một là cái này thiên đạo lệnh rõ ràng chỉ thị vẹn vẹn chấn áp mà không phải hai là tề thiên hiện tại đã thành t i ể u thánh nhân chi vị giết cũng biết phục sinh ba là bọn hắn không muốn bức bách thật chặt vạn nhất k hơi dậy tề thiên liều mạng ý niệm liều linh điên cùng phản công ngay trong bọn họ khẳng định sẽ có người trở thành tề thiên vật bồi táng ngược lại hiện tại tề thiên đã ác đạo tổ hồng quân chỉ cần c h ấ n áp tề thiên đạo tổ đến lúc đó coi như không trực tiếp đem nó g ạ t bỏ cũng sẽ đem nó một lần nữa đánh rất thánh vị hoặc là vĩnh cửu c h ấ n áp phong ấn bọn hắn làm sao khổ đi liều mạng thế thiên xem ra chúng ta chiến đấu muốn trước thời hạn kim lao đảo thông thiên lại có vẻ hơi tiết mới lần này sợ là không hề đơn độc một trận chiến cơ hội đáng tiếc một cái cực giai mại k i ế m thạch bất quá cái này thiên đạo lệ tề thiên tri đạo xác thực cũng chút cũng có chút bất kính nhưng sư tôn lòng dạ không đến mức như thế nhỏ ạ thông tin ê mắt lộ ra mê hoặc có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì cái khác bí ẩn không thành một bên khác vừa mới thành thánh hồng vân thì là lâm vào xoắn suýt bên trong tề thiên đối với hắn có ân hắn thành thánh tri đạo liền nhờ vào tề thiên chỉ điểm mặc dù hắn là dùng điều kiện chỗ đổi nhưng nội tâm của hắn như c ũ không muốn cùng tề thiên là địch hơn nữa hắn lúc trước thật là dựng lên nói thề t h à n h thánh sau đem cùng tề thiên kết làm đồng minh cũng bằng lòng tề thiên một cái điều kiện hiện tại hồng quân nhường hắn liên thủ cái khác thánh nhân chấn áp tề thiên cái này khiến hắn rất là khó xử thật là như không tuân theo thiên đạo lệnh cũng không tốt dù sao hồng quân là hắn sư tôn chống lại sư mệnh sự tình hắn cũng không muốn nghĩ đến cái này t h à n h thánh thích thú đã hoàn toàn biến mất mặt mũi tràn đầy sầu khổ quá khó khăn hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nhữ mày mỹ lệ thanh trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc thất thánh cùng nhau chấn áp cái này nữ hoa thực sự cảm thấy có chút khó có thể lý giải được tại năng h i ể u bên trong sư tôn hồng quân cho tới nay cho thấy đều là một loại đại khí phách mang trong lòng rộng lớn trường giả phong phạm đối đại thế gian vạn vật cũng là siêu nhiên vật ngoại siêu trần t h o á t tục lạnh nhạt thái độ chưa bao giờ giống hiện tại như thế tức h ồ n hiệu q u a coi như tề thiên lời nói có chút cùng vọng điểm nhưng lấy hồng quân kia trí cao vô thượng thực lực cường đại tề thiên nhiều lắm là xem như một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối căn bản là uy hiếp không được hồng quân không cần thiết động can q u a lớn như vậy a chẳng lẽ nói cái này tề thiên còn có cái gì bí ẩn hoặc là địa phương khắc giận sư tôn không thành nữ hoa nhẹ giọng n ỉ non khắc khuôn mặt là khốn vẻ nghi hoặc. cái này có gì có thể hoang mang đang lúc nữ hoa không hiểu lúc một cái hơi mở nữ đạo đồng hư ảnh theo hồng mông thanh kiếm bên trong bay ra chính là hồng mông thanh kiếm kiếm linh nhìn qua tầm mười tuổi nhưng lại cố ý nghiêm mặt giả trang ra một bộ ông cụ non bộ dáng nhẹ bịu ngôi khinh thường nói ta đã sớm cùng ngươi nói trước ngươi bị hồng quân lão gia hỏa kêu bể ngoài lửa gạt hắn nhưng là mang theo toàn bộ ký ức chuyển kiếp hôn đ ộ n ma thần thị sát bạo ngược hung á c mới là hắn chân chính bản tính chớ nhìn hắn tại hôn đội thời đại thực lực chỉ là xếp tại thứ tám nhưng khi đó mỗi lần gặp hắn hắn đều là một bộ hôn đội đệ nhất cường giả thanh cao hiện tại hắn tại cái này chuyển thế hồng hoang bên trong thật trở thành đệ nhất nhân làm sao có thể sẽ còn dễ dàng tha thứ có những người khác cưới trên đầu hắn kia tối hầu tử tiền thân tại đông đảo hỗn độn ma thần ở trong thực lực sắp xếp thứ tư s o hồng quân mạnh không biết nhiều ít đoán chừng hồng quân đã sớm đối với nó bất mãn hiện nay trọng sinh kia hầu tử thế mà còn muốn để ép hồng quân đây không phải rõ ràng tự tìm đường chết đi hồng quân nếu là không ra tay với hắn kia mới gọi kỳ quái nghe nói như thế nữ hoa lập tức trừng mắt nhìn đối với cái này hồng mông thanh kiếm kiếm linh trải qua nhiều năm như vậy ở trung cùng hiểu rõ nàng thật là biết rõ đối phương tính nết mặc dù ngày bình thường d ô n g dài thậm chí được sưng tụng là mười phần lắm lời nhưng lại chưa từng có nói láo nghĩ đến cái này nữ hoa trong đầu không khỏi lõe lên lúc trước vu yêu quyết chiến phục hy s ắ p bỏ mình nàng muốn xuất thủ cứu giúp lại bị hồng quân ngăn cản một màn trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt toán niệm bất quá loại này toán niệm cũng không phải là cựu hận bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng sư m i n h của mình phục hy lúc trước bởi vì trắng trận đồ sắt vô tội nhân tộc khiến tự thân bị vô tận nhân quả nghiệm quần h â n cho dù hắn có thể may mắn đào thoát vu yêu đại chiến cuối cùng chỉ sợ cũng khó mà đạt được kết thúc yên là nữ hoa ngược cũng sẽ không vì vậy mà sinh hận chỉ là đối với cái này thiên đạo lệ nữ h n hoa ánh mắt lấp lóe nhìn lên trước mặt màn sáng bên trong tề thiên đỉnh đầu kia vẫn đang nổi lên huyết sắc lôi vân biết khoảng cách thiên phạt chân chính giáng lâm vẫn cần một đoạn thời gian không ngắn thiên phạt vào đầu hạ nàng cũng không dám can đảm bốc lên bị thiên phạt liên lụy lớn đại phong h i ể m đi tìm tề thiên cho nên nữ hoa đem ánh mắt nhìn về phía kiếm linh nàng hiện tại tương đối hiếu kỳ hồng mông thanh kiếm kiếm linh trong đầu hỗn độn tri bí kiếm này linh theo nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn là đối hỗn độn thời đại sự tỉnh giữ kín như bưng luôn luôn không muốn cùng nàng nhiều lời một、chút. hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy nữ hoa hiếu kỳ cùng bắt quái chi tâm k i ể m chế không nổi nữa dự định nhân cơ hội này thật tốt nghe ngóng một phen bất quá nàng sợ kiếm linh lại giống như trước đó nói năng thận trọng không chịu nói cho nên c ô ý dùng không tin ngự a khí khích từ nói hừ đầy miệng h ổ u ngôn luận ngữ sư tôn sao sẽ như thế lòng d ạ n nhỏ mọn ta mới sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi lại nói trước đó ngươi còn gạt ta nói mình là cái gì hỗn độn trí bảo theo ta thấy trong miệng ngươi căn bản cũng không có nửa câu nói thật lừa đảo nghe nói như thế hồng ô n g thanh kiếm kiếm linh giống như là bị đạp cái đuôi mèo đồng、dạng. mặt mũi tràn đầy trong nháy mắt đỏ lên ta không có nói láo ta vốn chính là hỗn độn trí bảo hơn nữa còn là n g ư ơ i hỗn độn trí bảo năm đó là n g ư ơ i cầm ta đi đâm bản cổ phủ ta mới bị bản cổ phủ bổ tổn thương rơi rơi xuống hỗn độn linh bảo cấp bậc ngươi bây giờ còn không tin ta tức chết ta rồi a a a a nói xong lời cuối cùng kiếm linh tức h ồ n hển kêu to lên hiển nhiên giống như là một cái bị người hoa nguồng đứa nhỏ l i ề u mạng mong muốn chứng minh chính mình lời nói không hoa mà theo kiếm linh kích động hồng ông thanh kiếm thân kiếm bỗng nhiên bạo phát ra trận, trận kinh khủng sắc bén kim khí tràn ngập toàn bộ hoa hoàng cung bên trong đại điện trong điện hư không đều bị cắt đứt xuất ra đạo đạo kinh khủng khẽ hở chương 266, bản cổ chi mê hỗn độn ma thần 2. a i chương 266, bản cổ chi mê hỗn độn ma thần 2. bất quá những n à y kiếm khí lại cũng không có đả thương được nữ hoa mảy may nữ hoa cũng đúng này tập mãi thành thói quen đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất thấy hồng mông thanh kiếm kiếm linh nội điên giờ phút này nàng đã bị kiếm linh trong lúc vô tình lộ ra khí tức khiếp sợ đến ngươi nói ngươi là ta hỗn độn chi m i n h kia theo ý tứ này ta cũng là hỗn độn ma thần truyền thế nữ hoa đầu góc có chúc mộng nàng thế nào cũng không muốn khích tướng đem thế mà kích thích chính mình thành hôn đ ộ n ma thần c h u y ể n thế có thể nàng đối với mấy cái này cũng không có chút nào ký ức ca mau nói ta là ai ách nghe nữ hoa hỏi thăm kiếm linh cũng thanh tỉnh lại ý thức được chính mình nói lỡ miệng vừa định bổ cứu giải thích nữ hoa liền bình t ĩ n h gương mặt xinh đẹp cảnh cáo nói người dám nói không biết rõ ta liền đem ngươi phong tiến ô m u ế vẩn đục bên trong ước và năm kiếm linh lập tức sợ h ã i đến rụt cổ lại muốn muốn nói dối lời nói lập tức không nói ra miệng lại dùng chiêu này áp trên ó thật là no hết lần này tới lần khác liền sợ một chiêu này lúc trước hỗn độn thời đại nó thật là bị dạng này trừng phạt qua một lần từ đó về sau liền rốt cuộc không muốn chịu được loại kia sống không bằng chết tra tấn thật là nó hiện tại lại không thể nói ra chủ nhân chân thân kiếm linh thầm mắng mình lắm miệng đồng thời trong lòng cũng có chút á n thầm chính mình chủ nhân này chuyển thế sau cái gì đều không nhớ rõ nhưng liền cái này trừng phạt phương pháp của hắn nhớ cũng là tin tưởng nhìn xem sắc mặt khó coi nữ hoa phàn nàn khuôn mặt nhỏ nói chủ nhân không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi mà là thời cơ chưa tới ngươi bây giờ ý thức là độc lập việc này chỉ có chính ngươi chậm g i i thức tỉnh mới sẽ không để ngươi ý thức ngoài ý muốn nổi lên ta nếu là hiện tại nói cho ngươi ngươi rất lớn khả năng chính là ý thức xung đột đến lúc đó coi như không chết cũng khẳng định hiểu ý biết hỗn loạn không biết bản thân ta hiện tại thật không thể nói a nghe nói như thế nữ hoa trầm mặc nàng nguyên thần có thể cảm thụ được kiếm linh không có lửa g ạ t mình cứ việc có chút không cam l ò n g nhưng nữ hoa cũng không c ư ơ n g bánh nữa dù sao nàng cũng không muốn lấy chính mình mạo hiểm vậy ngươi và ta nói một chút cái khác hỗn độn ma thần sự tình a nghe vậy kiếm linh lập tức thở phào một hơi chỉ cần không phải nói chủ người thân phận liền tốt cái khác bây giờ nói cũng sẽ không có ảnh hưởng trước đó nó không muốn cùng nữ o a nói hỗn độn sự tình cũng chủ yếu là sợ vạn nhất nói lộ ra miệng ngoài ý muốn nổi lên hiện tại nữ hoa đều biết nó cũng không điều kiên kỵ gì chủ nhân muốn biết cái gì người nói sư tôn hồng quân xếp hạng thứ tám tề thiên tiền thân sắp xếp thứ tư vậy thì cùng ta nói một chút xếp hạng mười vị trí đầu hỗn độn ma thần a mười vị trí đầu kiếm linh lẩm bẩm m ộ t câu sau đó sửa sang lại mạch suy nghĩ mở miệng nói kỳ thật bởi vì có mấy vị thần bí hỗn độn ma thần cũng không triển lộ qua tự thân toàn bộ thực lực cái này h ỗ n độn ma thần thực lực xếp hạng cũng không phải là quá chuẩn xác bất quá cũng không kém được quá lớn lúc trước hỗn độn bên trong mạnh nhất là thời gian ma thần giờ thứ hai là không gian ma thần dương mi thứ ba là hỗn độn ma thần hỗn độn thứ ba là thứ tư chính là tề thiên cái này tối hầu tự tiền thân lực chi ma thần hỗn độn ma viên thứ năm chờ một chút nữ hoa bỗng nhiên mở miệng cắt ngang kiếm linh nghi ngờ nói không đúng lực chi ma thần không phải b ả n cổ đại thần sao thế nào thành hỗn độn ma viên tề thiên lực chi pháp tắc không phải được từ b ả n cổ đại thần truyền thừa b ả n cổ kiếm linh ngừng tạm c h ợ sắc mặt có chút cổ què nói kỳ thật bàn cổ cũng không phải là hỗn độn bên trong đản sinh sinh linh、à. nữ hoa lập tức giật mình xinh đẹp trên mặt tràn đầy không thể tin làm sao có thể đại đạo phía dưới chính là hỗn độn hông hoang thế giới đều là bản cổ đại thần tại hỗn độn bên trong mở ra không phải hỗn độn sinh linh còn có thể là cái gì chẳng lẽ lại hỗn độn bên ngoài còn có thế giới khác không thành hẳn là có kiếm linh ngữ khí có chút nghiêm túc cái này là lúc trước chủ nhân ngươi vẫn là hỗn độn ma thần lúc nói cho ta biết ta nói nữ hoa có chút ngộng nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng nói mà thôi thế nào hay là thật hơn nữa còn là nàng đã từng nói nữ hoa cảm giác chính mình nhận biết có chút hỗn loạn nhìn xem hoang man không thôi nữ hoa Kiếm i l nữ h giải hoa c h n lần Chủ này là thật chấn kinh kiếm linh nói không sai hôn đ ộ n ma thần đều là độc nhất vô nhị pháp tắc thai n h é n không có khả năng xuất hiện hai cái giống nhau pháp tắc ma thần đã lực chi pháp tắc dựng dục ra hỗn độn ma viên k i ê u bản cổ liền không khả năng là phương này hỗn độn dựng dục sinh linh bất quá nữ hoa trong lòng vẫn là có không hiểu lực chi pháp tắc là mạnh nhất pháp tắc vì cái gì hỗn độn ma viên thực lực không có thời gian không gian hỗn độn ba cái ma thần mạnh đâu cũng là bởi vì lực chi pháp tắc quá mạnh cho nên mới dẫn đến hỗn độn ma viên thai ngén thời gian dài nhất là tất cả ma thần bên trong trễ nhất xuất thế kiếm linh một, bên giải thích một bên cảm khái nói. bởi vì là cái cuối cùng xuất thế nó pháp tắc chi đạo so cái khác ma thần lĩnh nộ thấp rất nhiều có thể coi là như thế nó tám thành lực chi pháp tắc cũng so tuyệt đại bộ phận hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu lớn đạo pháp tắc ma thần mạnh gần với thời gian không gian hỗn độn ba cái cường đại pháp tắc ma thần nếu là tiến thêm một bước lĩnh ngộ được chín thành vậy ngay cả giờ đều không phải là đối thủ của hắn về phần hoàn toàn lĩnh ngộ lực chi pháp tắc mạnh bao nhiêu ta cũng không biết có lẽ có thể cùng bản cổ tương đối a giật không không phải chi viên chi Thì tắc xuất thế trẻ nhất, lực chi pháp tắc mình. mạnh, mà ma hốn độn còn hoàn pháp pháp chưa ra lực là lực về sau là thứ năm càn khôn ma thần càn khôn thứ sáu là tạo hóa ma thần tạo hóa thứ bảy là hủy diệt ma thần hủy diệt thứ tám là tiên tri ma thần hồng quân thứ chín là phật c h i ma thần vạ và... thứ m ộ ư ơ i là ma chi ma thần la hầu úc n g h e xong kiếm linh nói tới nữ hoa nhẹ gật đầu trong đầu lại là suy nghĩ phun trào đằng sau những ngày ma thần trước ba nàng cũng không có hứng thú thiên c h i ma thần hồng quân là sư tôn của nàng ma chi ma thần la hầu nữ hoa cũng biết phục hy sinh ra thời điểm thể thiên cùng la hầu ra tay đánh nhau nàng cũng phát hiện la hầu Bất quá hầu la đ nữ thuật bắt mạnh, không hầu, hơn quá cùng cũng ẩn nấp nàng n lấy la a sau từ lúc cũng đó nàng k hoa ô n hiện qua la hầu tung tích. Mà phật chi ma thần. Nữ g có tích. chi phát Phật hầu qua la ma Mà trong nháy mắt liền liên tưởng đến tiếp dẫn trước đó tiếp dẫn thật là ngộ ra được phật đạo còn như phản huyền môn khác lập phật môn ở trong đó hẳn là có liên hệ gì chuyến ngựa vẫn là chuyện thế nữ hoa suy nghĩ quần quận đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới vừa rồi kiếm linh nói tới thần bí ma thần lần nữa tò mò nhìn kiếm linh ngươi nói những cái tia thần bí ma thần thực lực đều có nào mạnh bao nhiêu Kỳ thật, chưa h c â nữ chính chân cũng chờ chút còn có chủ thân hôn thần không nhiều, mệnh, huyến, ảnh nhân triển độn liền quăng, ngươi. n vật một mười lộ qua ma Ta. ám, mấy, hoa nhãn tỉnh n s á gương lên, thực lực n thực ta h của thế Thực trừng linh chừng mắt nhìn, chủ nhân kiếm nào? n lực, mắt g ư i t ổ cộng cả lần, bạn. Bạn. gương ra tay qua hai lần, tất cả đều bại. Bại, nữ hoa tất đều Nữ mặt xinh đẹp cứng đ ờ lắp bắp nói ta thì ra yếu như vậy sao nhưng mà kiếm linh lại là lắc đầu không phải chủ nhân ngươi yếu là đối thủ quá mạnh a đối thủ là ai Tấu chương xong, chương 267, lục nhị chi tung tề thiên nguy hiểm. Một, chương chương lục chi nhị h song, 267, i ể một m cái h nhị chi tung thiên nguy hiểm. Một, chương 267, lục nhị chi tung thiên nguy hiểm. ư ơ n tung nguy tung nguy g 267, 267 lục lục c tề Một, tề Một là bản cổ nghe được cái tên này nữ hoa đại mi có chút hơi n ú c ních một chút trên mặt lộ r a im lặng c h i sắc bất quá trong lòng kia có chút lúng túng cảm xúc cũng là thoáng hoa dài hạn dù sao thua với bản cổ dạng này khai thiên tích địa giống như tồn tại cũng là một cái mất mặt chuyện cũng không thể nói nàng yếu nữ hoa lấy lại bình tĩnh truy vấn một cái khác đâu thối hậu tử hôn độn ma viên thể thiên lần này nữ hoa là chân chân chính chính ngây ngẩn cả người nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiền thân vậy mà lại tại hỗn độn thời kỳ cùng tề thiên tiền thân từng có giao thủ ngài chỉ là hơi thua hắn một chiêu chủ nhân lúc đầu thực lực cùng thứ năm càn khôn lão tổ không sai b i ệ t lắm xem ra ta vẫn là rất mạnh cái khác ma thần đâu quăng ám huyễn ảnh chờ ma thần đều so chủ nhân yếu nhược về phần vận mệnh ma thần nói đến đây kiếm linh ngữ khí chân chờ không xác định nói ta cũng không rõ ràng hắn là hỗn độn ma thần bên trong thần bí nhất một cái không ai thấy qua hắn hình dáng cũng không ai thấy qua hắn ra tay ngay cả cuối cùng vây công b ằ n cổ cũng không gặp hắn hiện thân nếu như không phải đại đạo h i ể n lộ qua vận mệnh phát tác cái khác ma thần đều sẽ cho rằng hắn không tồn tại thần bí như vậy sao vận mệnh nữ hoa vừa định hỏi lại cái gì một cỗ vô hình kinh khủng chấn động dường như xuyên việt không gian cùng hỗn độn theo trước mặt thánh lực ngưng tụ màn sáng bên trong truyền r a d i ệ t thế thiên phạt hồng h o a n g thế giới t ế thiên lăng không đứng ở cựu thiên cương phong phía trên hư giữa không trùng nhìn qua đỉnh đầu kia đã ngưng tụ thành hình huyết sắc lôi vân trong mắt vô cùng lo lắng đây không phải lần thứ nhất h ắ n thấy diện thế thiên phạt ban đầu ở tử tiêu cũng nghe đạo hắn trắng t r ậ n cướp đoạt kia số một chạy trốn hồng mông tử khí lúc liền bị diệt thế thiên phạt đập tới b ấ t quá lần kia diệt thế thiên phạt chỉ có một kích còn bị kim c u đ ồ n g bên trong ma ảnh đỡ được hắn chỉ là bị một k i a dư ba oanh chúng đối với thiên phạt uy lực chân chính hắn cũng không cảm thụ qua hiện tại hắn mặc dù thực lực tăng nhiều thậm chí thành thánh nhưng trên đỉnh đầu thật là hoàn chỉnh diệt thế thiên phạt c h ọ n vẹn chín n chín t á m mươi một nói cảm thụ được huyết s ắ c trong lôi vân ẩ n chứa kinh khủng n thế hắn trong lòng cũng là có chút bồn trộn túi đầu mắt nhìn phía dưới hoa quả sơn tề thiên thân hình lõe lên trực tiếp biến mất lại xuất hắn cũng không muốn đạo trường của mình hoa quả sơn bị liên lụy cho dù đối với chống nổi thiên phạt có lòng tin nhưng hắn không cách nào cam đoan đem tất cả thiên phạt chi lực ngăn trở lấy diệt thế thiên phạt trình độ kinh khủng phàm là có chút tác động đến t i ê hoa quả sơn đều sẽ bị h o a n h thành bột mịt đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến húng chi hắn một chút đệ tử có thể đều còn tại hoa quả sơn bên trong mà theo tể thiên xuất hiện tại cực đông hoàng vũ c h i đ ị a thiên phạt kiếp mây cũng là theo chân chống rông xuất hiện gắt gao khóa chặt tể thiên nguyên bản vắng ngắt hoàng vũ tri đ i ệ lập tức bị khủng bố huyết sắc lôi kiếp b a phủ、Ấm、ẩm lôi phạt còn chưa chân chính đánh rớt bốn phía đi khắp huyết sắc lôi quang liền giống như từng đầu huyết hà tại làn tràn lít nha lít nhít kiềm chế mà đáng sợ cực kỳ làm người kinh hãi mà tại kiếp vân trong tâm một đầu mấy trăm vạn trượng huyết sắc diệt thế lôi long đã ngưng tụ thành hình v â n h két một đạo phích lịch v a n g vọng diệt thế lôi long mang theo uy thế kinh khủng hướng về phía dưới tề thiên ẩm v a n g lao xuống giang giác giang giác những nơi đi qua h ư không phá thành mảnh nhỏ bá tề thiên trong mắt kim quang tăng vọn thân thể đột nhiên hóa thành mấy ngàn vạn trượng lực chi pháp tắc ngưng tụ trong tay kim cô đồng phía trên phá cho ta tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng. kim cô đồng đón diệt thế lôi long đánh tới oanh phanh theo một tiếng nổ vang r u n g trời diệt thế lôi long trực tiếp bị tề thiên một côn đánh nát hóa thành đạo đạo tia điện nhỏ bé bắn tán loạn ra b ố n phía t r u n g quanh mấy ngàn vạn dặm lập tức biến thành một mảnh lôi trạch m a thân ở lôi trạch trung tâm tề thiên không hề sợ hãi tùy ý thiên phạt tia lôi dẫn bổ rơi vào trên người trên mặt thậm chí còn lộ ra thoải mái biểu lộ h á n thần ma luyện thể thuật đã tu luyện đến tiểu thành nhục thân so tổ vu còn muốn cường hoành hơn rất nhiều không hề yêu cực phẩm tiên thiên linh bảo những n à y bị hắn đánh tan lôi điện chi lực căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành Tế thiên chủ còn động n d ù ẩm ẩm theo tề thiên đem đạo thứ nhất diện thế lôi long oanh diện tiếp vân lập tức càng thêm bạo động vô tận cấp lôi tuấn ở giữa lần nữa ngưng tụ ra một đầu to lớn hơn kinh khủng lôi long hướng về tề thiên đánh xuống ngay sau đó đầu thứ hai điều thứ ba đầu thứ tư càng ngày càng nhiều lại càng thêm to lớn và kinh khủng diệt thế lôi long không ngừng mà theo kiếp vân trong ngưng kết mà thành căn bản không có cho tề thiên mảy may cơ hội t h ở dốc một đầu ngay sau đó một đầu diệt thế lôi long dương nhanh muốn u ố t giữ t ậ n gầm thét cuồng sông mà xuống giang g i á c vê anh phanh trong chốc lát tề thiên vị trí chi địa hoàn toàn bị vô tận kinh khủng thiên phạt lôi lực bão phủ thư không giống như là yếu ớt thủy tinh như thế bạo vỡ đi ra c u n g bạo cương phong như là thoát cương ngựa hoang tùy ý phi nước đại đem mọi thứ đều quấn vào trong đó trong nháy mắt liền biến thành một mảnh bạo loạn đến cực điểm lôi t r ạ c sấm xét vác q u a n g mang chói loa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tê cái này d i ệ t thế thiên phạt thực sự quá kinh khủng chỗ t ô i thấy cảnh này đông đảo các đại năng nhao nhao hít sâu một hơi ra đầu từng đợt run lên thân thể không tự chủ được run rời lên mỗi một đầu d i ệ t thế lôi long đều nắm giữ không kém gì thánh nhân một kích toàn lực uy lực đáng sợ có người run r i n g bên trong tràn đầy khó mà che giấu sợ hãi hơn nữa cỗ sau mạnh hơn cỗ chất lớn cứ theo đà này cuối cùng mấy đạo liền thánh nhân chỉ sợ đều sẽ bị a n h xa ta thế thiên lần này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ chết tốt lúc này ngay cả tam thanh chờ thánh nhân cũng là thấy kinh hồn và vĩa cái này diệt thế thiên phạt uy lực liền bọn hắn đều tâm thần run dày dữ dội kinh hại không thôi kia không ngừng tăng lên tăng cường diệt thế lôi long bọn hắn thật không có năm chắc có thể chống nổi tám mươi mốt đạo bất quá hãy nhiên qua đi thì là cười trên n ỗ i đau của người khác bởi vì cái này người đ ộ kiếp là tề thiên tiếp tục như vậy bọn hắn có lẽ cuối cùng đều không cần tự mình động thủ tề thiên liền sẽ bị cái này diệt thế thiên phạt cho trực tiếp bổ thành cho t à n thu di sơn vô tận thiên không phía trên một chỗ vô hình vượt ngoại không gian cũng bị diệt thế thiên phạt kinh động đến nơi đây không gian cực kỳ bí ẩn mặc dù tại hồng hoang nhưng cũng không tại hồng hoang thiên đạo bên trong theo không có người phát giác tên là đại tự tại thiên là la hầu phục sinh về sau tìm được một chỗ thần bí c h i điệp nơi đây không gian cùng hồng hoang sinh linh thất tình lục d ụ n g có quan hệ trong đó tất cả đều là đủ loại thiên ma chỉ cần hồng hoang bên trong có tu sĩ tâm tính không chừng sinh sôi tâm ma những này thiên ma liền sẽ thoát ra giới này xuất hiện tại tu sĩ trong tâm thần hoặc dẫn dụ hoặc m ê hoặc hoặc thôn p h ệ nguyên chủ la hầu lần đầu phát hiện nơi đây lúc cũng là bị những này thần kỳ m a vật chấn kinh xuống sau đó phát hiện nơi đây cùng hắn ma chi đại đạo cực kỳ phù hợp liền chiếm cứ này không gian trở thành đại tự tại thiên tri chủ chương 267, lục nhị chi tung t ề thiên nguy hiểm hai chương 267, lục nhị chi tung t ề thiên nguy hiểm hai giờ phút này la hầu chính đoan ngồi tự tại thiên bảo tọa bên trên trong mắt sát ý cùng hung quang lấp lóe lúc trước thiên hoàng phục hy chi tranh hắn nhưng là bị t ề thiên cho hố một đợt cuối cùng còn bị dùng lực chi pháp tắc đả thương b ả n nguyên lưu lại đại đạo chi thương cho tới bây giờ cũng không có thể hoàn toàn khôi phục tại la hầu trong lòng nếu bàn về hận ý t ề thiên làm xếp thứ ba gần với hồng quân cùng tiếp dẫn ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn qua đang cùng thiên phạt đối kháng tể thiên la hầu lẩm bẩm nói ngươi cũng đừng chết tại thiên phạt phía dưới nếu không ta nhưng là không còn pháp tự tay báo thủ còn có hồng quân tiếp dẫn nói đến tiếp dẫn la hầu trong mắt h u n g ánh sáng đại thịnh tại tiếp dẫn hiển lộ phật đạo thời điểm la hầu đã đoán được chính là mình ban đầu ở hỗn độn thời đại tử địch phật chi ma thần vạn chờ ta hoàn toàn dung hợp đại tự tại thiên khôi phục hỗn độn ma thần chi thân các ngươi tất cả đều muốn thần phục với bản tôn hồng hoang là bản tôn ha ha ha theo la hầu cùng tiếu đại tự tại thiên đều là một trận rung động trong đó vô số thiên ma đều hướng phía la hầu quỳ lệ chỗ mai phục dung lầy chết chết hỗn độn bên trong lúc trước bị tề thiên trọng thương áo bào đen đế tuấn mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét quanh thân tản ra nồng đậm chi cực o á n độc hận ý hắn hận tề thiên hận vũ tộc cũng hận tam thanh chư thánh còn hận hồng quân đều bán những người này nếu không cái này hồng hoang bá chủ chính là là hắn yêu đình mà hắn đế tuấn cũng hẳn là là hồng hoang giữa thiên địa tôn quý nhất đã không chiếm được vậy thì hủy diệt ra đông nhiên một đạo mang theo không tận hủy diệt c h i ý thanh âm theo đế tuấn trường kiếm trong tay bên trong truyền gia thanh âm bên trong mang theo mê hoặc tri ý hồng hoang không phải ngươi hỗn nộn cũng không phải ngươi, ngươi chỉ có đem cái này hết thể t mới có thể cực điểm mà sinh lại mở ra thuộc về ngươi thế giới của mình hủy d i ệ t mới là đại đạo chân lý hủy d i ệ t hủy d i ệ t đế tuấn lặp lại vài câu ánh mắt dần dần biến đỏ nhai răng cười ngươi nói đúng bọn hắn toàn đều đang chết ta muốn hủy bọn hắn hủy hưng h o a n g ta là hủy d i ệ t c h i chủ ha ha ha đúng ngươi là hủy d i ệ t c h i chủ là vạn linh c h i vương không tuân theo chúng ta tất cả đều nên hủy diện rết rết rết kiệt kiệt kiệt. cực điểm thanh âm của hoặc tràn ngập tại đế tuấn trong nguyên thần nhường hai mắt bịt kín huyết sắc trên mặt đều là liên cuồng hủy diện hưng hoàng một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong sân động một cái hình thể to lớn viên hầu đang an tĩnh ngồi xếp bằng bất quá cái này viên hầu có phần có chút quái dị thân thể của nó vậy mà b ả y biện ra kinh vị rõ ràng hai loại nhan sắc bên trái bộ phận trắng loáng như tuyết bên phải thì đen như mực càng q u ỷ dị hơn là viên hầu trong hai mắt lóe ra một đen một trắng hai đạo quang mang đồng thời cái này hai đạo quang mang giống như là có sinh mệnh tại trong hốc mắt càng không ngừng giao thế biến hóa ông đông nhiên viên hầu thân thể rung động hắc mang hoàn toàn chiếm cứ hai mắt trong miệng phát ra một tiếng âm trầm tạ ác kiệt tiếng cười kiệt, kiệt kiệt đừng có lại chống cự nhanh cùng ta dung hợp thành một thể. bằng không chờ đến lúc bên ngoài cái kia ngay tại độ kiếp giá hỏa biến càng ngày càng cường đại về sau hắn tất nhiên sẽ đem chúng ta hoàn toàn thôn phễ hết đến lúc đó chúng ta coi như đều sẽ chết không có chỗ trôn ông ta ác thanh âm vừa dứt viên hầu thân thể lần nữa rung động con mắt lại trong nháy mắt chuyển biến thành màu trắng trong miệng truyền ra một tiếng phẫn nộ hừ lạnh cái gì dung hợp bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch ngươi rõ ràng liền là muốn đem ta nuốt chừng lấy rơi c ố thân thể này là ta ngươi mau từ trong cơ thể ta l ă n ra ngoài nếu không một ngày nào đó ta sẽ nuốt lấy ngươi sau một khắc trong mắt h ắ c mang lại lần nữa chiếm thượng phong ngữ khí s ư ớ n g s ư ớ n g minh ngoan bất linh lúc đầu muốn lưu ngươi một tia ý thức đã ngươi như thế không biết điều vậy ta liền hoàn toàn nuốt lấy ngươi sau đó lại nuốt mất cái khác ba cái bản tôn chính là mới hỗn độn ma thần đến lúc đó đại đạo phía dưới ta vì tôn ha ha ha kiệt kiệt kiệt côn g vọng khắc khắc nếu không phải lo lắng hủy bản nguyên lấy ngươi vì ngươi có thể cùng ta chống lại lâu như vậy bản tôn cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội từ bỏ chống lại giữ lại ngươi một tia ý thức ngươi mơ tưởng vậy ngươi liền đi chết đi theo dứt lời viên hầu trong mắt hát bạch chi s ắ c lập tức biến hóa càng phát ra thường xuyên đồng thời thân thể cũng tại rung động kịch liệt trên thân lông tóc chuẩn bị nổ lên mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy viên hầu hai lỗ thai về sau còn đều có hai đôi nhỏ hơn lỗ thai tề thiên đối đây hết thể cũng không biết giờ phút này hắn đang toàn lực khôi phục tự thân hao tổn ngay tại vừa rồi hắn chống đỡ thứ bốn mươi chín nói diệt thế lôi long thể nội pháp lực hao tổn không ít mà lúc này không trung k i ế p vân trong cũng không hạ xuống thứ năm mươi nói diệt thế lôi long bất quá tề thiên không chỉ có không có bưng lỏng ngược lại càng thêm cảnh giác bởi vì hắn có thể cảm giác được kiếp vân trong đang đ a ngưng n g tụ càng cường đại hơn lôi kiếp tại hắn cảm ứng bên trong cái này thứ năm mươi nói lôi kiếp so thứ bốn mươi chín nói tăng cường lớn hơn nhiều lắm chịu vốn cũng không phải là trước đó đưa tăng phúc độ đây là đ ỗ n g nhiên tăng cường mấy lần a t i a áp lực kinh khủng mường tề thiên tim đều là một hồi ngạt thở cảm giác nguyên thần linh hồn đều tựa hồ đang không ngừng run dậy thét lên đây là muốn hoàn toàn d i ệ n sát ta à. thế thiên nhìn qua đang đang xúc thế kiếp vân sắc mặt â m trầm lớn n g a nếu như không có thủ đoạn khác bằng thực lực của hắn bây giờ căn bản là sống không qua tám mươi mốt đạo diện thế k ế t lôi nói thật thế ề t i ê lực ầ n n à cái ó c này một khối tề thiên cũng sớm đã đang lưu đồ vài gặp kỳ ngộ mặc kệ là u minh địa phụ kim bằng các đệ tử vẫn là thiên đình bên trong đệ tử hay là là tôn viên mưu đồ lục đạo c h i nhân đạo c h i chủ đều là tề thiên rất sớm đã bày ra mưu đồ còn có nhân tộc nhân vui chờ một chút nhưng mà những n à y cũng còn cần thời gian đến lớn mạnh tề thiên hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực bản thân phải cường đại tới không người có thể địch áp đảo tất cả phía trên bao quát đạo tổ cùng đạo tôn thậm chí bao gồm thiên đạo đại đạo đây là một đầu người vô pháp quay đầu mẹ góa con tôi quân lâm thiên hạ con đường bất quá điểm này tại tề thiên lúc đầu quyết định thời điểm liền có tâm lý chuẩn bị cho nên hắn muốn tại đạo tổ hoặc là đạo tôn tự mình ra tay với hắn trước đó đem thực lực của mình tăng lên lấy ứng đối sau này tất cả mà hắn sở dĩ không muốn đợi thêm thực lực cao hơn chút chứng đạo một là bởi vì lo lắng cho hắn lực chi pháp tắc nếu là lại đột phá cảnh giới theo không kịp sẽ xuất hiện lần nữa trước đó cảnh giới cùng pháp tắc xung đột nguy cơ hai là hắn nhất định phải trước thành thánh khả năng nắm giữ bảo mệnh át chủ bài hỗn độ châu cảm ứ n g đến trong nguyên thần kia ba mươi sáu công đức tử kim luôn bên trong đang nhanh chóng hấp thu đại đạo công đức ba mươi sáu khỏa đỉnh hải châu thế thiên tâm thần hơi định ngần đầu nhìn còn đang xúc thế kết vân trong mắt bỗng nhiên nổi lên hung quang tới、đi. n h ì n là ngươi trước độ á n châu chính là tề thiên có căn đảm lập xuống quân lâm thiên hạ chi đạo lớn nhất ỷ vào cùng lực lượng mấy vạn năm trước tại hiên viên đảm nhiệm trung chủ thời điểm vân trung tử liền luyện chế tốt ba kiện hôn nguyên đình về sau tề thiên liền dùng hỗn độn chi khí rèn luyện tuần dưỡng trong đó tiên thiên cầm chế trải qua dài đến hơn một vạn năm tế luyện tại nhân tộc vị thứ ba đại đế nghiêu thời điểm kỳ cái này ba kiện hốn nguyên đỉnh mới chính thức bị thuận dưỡng thành công sau đó tề thiên liền không kịp chờ đợi đi nam hải tây hải bắc hải cắp đi một chuyến dùng hốn nguyên đỉnh thay thế cũng lấy đi nguyên bản hải nhãn trong thế giới định hải châu mà triệu công minh nơi đó hai mươi bốn khỏa định hải châu bởi vì lúc ấy triệu công minh một mực chưa ra tiết giáo tề thiên cũng không có tìm được cơ hội ra tay cho đến vài ngàn năm trước một mực dùng bộ phận tâm thần m ậ t thiết chú ý kim n g a o đảo nhất cử nhất động tề thiên mới phát hiện triệu công minh ra đảo toại âm thầm đi theo tại triệu công minh tại nhân tộc bên trong truyền tiết giáo đạo nghĩa thu thập hương hỏa thời điểm tề thiên ra tay đánh ngất sau đó đem hắn hai mươi bốn khỏa định hải châu đặt lại đương nhiên đây hết thể cũng không bị người khác phát giác ngay cả triệu công minh cũng không phát hiện đánh n g ấ t xỉu hắn người là ai chờ tề thiên rời đi về sau triệu công minh tỉnh lại phát phát hiện mình hai mươi bốn khỏa tiên t i ê n linh bảo bị cướp đi lập tức nổi giận nhưng mà phẫn nộ đồng thời triệu công minh cũng có chút kinh dị dù sao có thể thần quỷ không hay đánh n g ấ t xỉu hắn người thực lực khẳng định mạnh cho nên triệu công minh trực tiếp trở về kim ngao đảo nói cho thông thiên thông thiên cũng là giận dữ lập tức tôi diễn quyết định tìm ra giám đoạt đệ tử của hắn người đem nó rút hồn luyện phách sau đó mặc kệ thông thiên như thế nào thôi diễn đạt được tin tức đều là trống giống cái này lập tức nhường thông thiên biến cảnh dắt lên có thể khiến cho hắn thôi diễn không ra toàn bộ hồng hoàng cũng chỉ có cái khác thánh nhân cùng hồng quân còn có bình tâm không đúng còn có tề thiên chỉ là tề thiên trong tay có c ả n g không định thượng phẩm tiên thiên linh bảo hắn căn bản là trứng mắt cho nên không thể nào là tề thiên làm mà hồng quân cùng bình tâm cũng sẽ không vì những này thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối đệ tử của hắn ra tay như thế loại trừ xuống tới cũng chỉ có cái khác sáu thánh đáng tiếc mục tiêu vẫn là nhiều lắm không cách nào suy tính xuất cụ thể là ai cái này người câm thua thiệt hắn chỉ có thể hướng trong đúng ớt ừ đừng để ta biết ngươi là ai nếu không bản giáo chủ tất nhiên để ngươi hối hận thông thiên âm thầm g i ậ n mắng một phen cuối cùng bất đắc dĩ lần nữa ban cho triệu công minh hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo thân tiên cùng phược long tác mà tập hợp đủ ba mươi sáu khỏa định hải châu tề thiên cũng không biết rõ thông thiên cái thứ nhất liền đem hắn hiểm nghi loại bỏ hắn trước tiên liền xài chút thời gian đem tất cả định hải châu luyện hóa sau đó liền nếm thử dung hợp chỉ là thử nhiều loại biện pháp tề thiên cũng không nghiên cứu ra đến cùng nên như thế nào mới có thể đem ba mươi sáu khỏa định hải châu một lần nữa dung hợp trở thành hôn đ ộ châu cuối cùng theo mức độ này tề thiên suy tính xuống coi như đem mấy vị khắc thánh nhân thành thánh công đức toàn bộ cộng lại mới có thể đầy đủ cái này khiến tề thiên trận tròn mắt nhiều như vậy công đức có lẽ vô lượng lượng kiếp tiến đến đều không nhất định có thể tích lũy đủ nhường ba mươi sáu quả định hải châu dung hợp thành hỗn đ ộ i châu công đức dù sao muốn lấy được công đức quá khó khăn nhất là khủng bố như thế số lượng cho nên hắn chỉ có thể thay đổi kế hoạch sớm chứng đạo hơn nữa còn không phải hướng thiên đạo mà là đại đạo chứng đạo một người thành thánh thiên đạo công đức không đủ hắn muốn hiệu quả mạnh hơn đại đạo công đức lúc trước hậu thổ hóa luân hồi đại đạo công đức hắn cũng đã gặp qua so thiên đạo công đức mạnh không chỉ mười lần khẳng định đầy đủ dung hợp hỗn độ châu mà tề thiên cũng không có tính sai trước đó thành thánh đoạt được đại đạo công đức s á c thực đầy đủ hắn đem ba mươi sáu khỏa định hải châu dung hợp thành hỗn độ châu thậm chí còn dư xài chỉ có điều tính toán không đổi kịp biến hóa tề thiên không nghĩ tới hắn thành thánh thế mà đưa tới diện thế thi hơn nữa cái này d i ệ t thế thiên phạt kinh khủng cũng viễn siêu dự liệu của hắn theo hiện tại thiên thượng thiên phạt khí t ứ c hắn nếu không thể mau chóng đem hỗn độn châu dung hợp thành công cuối cùng mấy đạo lôi k i ế p hắn khả năng thật sẽ bị chém thành cho bụi đến lúc đó hắn nhưng chính là thật vẫn lạc dù sao hắn không thành công tại hồng hoang vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh không cách nào giống cái khác thánh nhân như vậy vẫn lạc sau có thể lại phục sinh cho nên t ế thiên chỉ có thể phân ra một bộ phận tâm thần bắt đầu chủ động điều khiển ba mươi sáu k h ỏ định hải toàn lực hấp thu luyện hóa đại đạo công đức kim luân theo hắn cảm ứng chỉ cần đem đại đạo công đạo công đức hấp t h ba mươi sáu khỏa định hải châu liền có thể hoàn toàn dung hợp là hôn đ ộ n trí bảo hôn đ ộ n châu về phần có thể hay không đổi tại hắn đến cực hạn trước đó dung hợp thành công tề thiên cũng không có nhiều đáy cái thiên kiếp này tốc độ lại không nhận hắn không chế đông đông đông đúng lúc này không trung kiếp vân trong đ ố n g nhiên chuyển ra tiếng c h ố n g trận vang vọng đất trời bên t a i không rước tề thiên lông mày lập tức nhữ một cái nhìn qua kia đang không ngừng kịch liệt lăn lộn vô biển mây lẩm bẩm nói này làm sao còn gõ lên trống trận thứ năm mươi nói lôi kiếp sẽ không phải là muốn tung ra một tri quân đội tới đi cũng không biết có phải hay không tề thiên miệng quạ đen tạo nên tác dụng vừa dứt lời một hồi đạp đạp đạp dày đặc tiếng bước chân theo kiếp vân trong v a n g lên sau một khắc nguyên một đám thân cao trăm vạn trượng cầm trong tay lôi mâu lôi nhân theo hết u y sắc kiếp vân trong bước ra dây lát ở giữa liền hợp thành một chi lít nha lít nhít đại quân mỗi cái lôi nhân đều là từ diện thế thần l ô i ngưng tụ quanh thân l ó e ra c u ầ n bão hết u y sắc lôi quang thấy một màn này thề thiên trực tiếp phát nổ nói t ụ thảo còn có thể chơi như vậy đông đông đông không chờ tề h thiên lần nữa lên tiếng kiếp vân trong tiếng trống trận bỗng nhiên biến gấp rút mà kia lôi nhân đại quân phản phất đạt được mệnh lệnh giống như trực tiếp sách theo lôi mâu liền hướng về tề vậy thì xem a i nhiều tề thiên hét lớn một tiếng trực tiếp hiện ra linh minh thạch hầu chân thân ngàn vạn trượng thân thể lắc một cái vô số kim sắc lông tơ bắn ra trực tiếp hóa làm một cái thân cao trăm vạn trượng cùng tề thiên chân thân giống nhau như đ ú c kim sắc thạch hầu dơ lực chi pháp tác huyện hóa ra kim cô đồng thẳng hướng đẩy trời lôi nhân đại quân ầm ầm theo vô số kim sắc thạch hầu liền cùng thiên phạt lôi nhân xông đụng vào nhau chỉ một thoáng kim mang cùng huyết quang h ò a lẫn toàn bộ bầu trời như là bị xé n ư ớ đ ồ n dạng đinh hai nhức c tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn tề thiên biến thành đông đảo phân thân cùng lôi nhân đại quân kịch liệt chém giết mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát năng lượng ba đậu khủng bố không ngừng có kim sắc thạch hầu cùng lôi nhân bị đánh nát hóa thành đầy trời kim mang cùng tia lôi dẫn nhưng mà mỗi khi có lôi nhân vỡ vụn kiếp vân trong liền sẽ lần nữa đi ra một cái mới lôi nhân tựa như vô cùng vô tận theo thời gian trôi qua tề thiên thạch hầu phân thân dần dần có ngăn cản không nổi chi thế em đi q cọm lông hơi ít tề thiên tức giận g ậ n mắng một tiếng đột nhiên cầm trong tay kim cô bổng chỉ lên trời ném một cái kim cô bổng trong nháy mắt biến lớn như cùng một căn kình thiên trụ lớ Hoành! Hoành! theo một côn cốt nện xuống d i ệ t thế thiên phạt lập tức rung động kịch liệt lên mà bị diệt rơi lôi nhân cũng không còn theo kiếp vân xuất hiện thừa cơ hội này tề thiên hai tay nhanh chóng kết ấ n từng đạo lực chi pháp tác phủ văn dung nhập vào chúng thạch hầu phân thân bên trong thạch hầu phân thân lập tức lực lượng bạo tăng theo từng tiếng bạo hưởng trong n g á y mắt liền có vô số lôi nhân bị đánh nát mấy hơi thở tất cả lôi nhân đại quân đều bị đánh tan hóa thành đầy trời nhỏ bé thần lôi chương hai trăm sáu mươi tám c ộ n lông hơi ít thiên phạt quỷ dị hai chương hai trăm sáu mươi tám c ộ n lông hơi ít thiên phạt quỷ dị hai Nàn vạn t r ư ợ n g cảm h thân Thiên mở ra miệng lớn, đối với chiến trường đột nhiên khẽ hấp, kinh khủng hấp lực xuất hiện, khi thần hút â n miệng lớn, trường vụn nhập nội. Tề đột xuất trực tiếp trời thể T. đối với lôi mở đem ra sau lực đầy vỡ c thụ được thể nội thần lôi tán loạn mang tới tê dại đau đớn tề thiên hút miệng khí lạnh ra mặt đều là một trận rung động bất quá tề thiên cũng không đem nó bước ra hoặc là dùng linh bảo thu hồi mà là vận chuyển thần ma luyện thể thuật cấp tốc luyện hóa hấp thu những n à y thần lôi theo thần lôi không ngừng bị luyện hóa cùng hấp thu tề thiên có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân biến mạnh hơn một phần mấy hơi thở sau tề thiên há mồm phun ra một mụm hận chứa tạm chất khói đặc sướng cười nói thoải mái ha ha ha t ê âm thầm chú ý đến t ề thiên chư thiên đại năng lập tức hít vào khí lạnh t ê cả ra đầu sau một khắc liền kinh hãi nghị luận ở mỹ quá kinh khủng hắn thân thể này c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đều không gây thương tổn được đi đây là muốn vượt qua diệt thế thiên phạt tiết tấu sao không có khả năng lúc này mới thứ năm mươi nói đằng sau còn có ba mươi mốt nói một kiếp so một kiếp mạnh hắn tuyệt đối sống không qua cũng đúng không chỉ chừng này đại năng kinh hãi ngay cả tam thanh tiếp dẫn chuẩn đ ể chờ thánh nhân cũng là nhìn tâm thần chấn động Tạm nhưng mà không người có thể trả lời hắn mà lúc này tề thiên cũng đang toàn lực hấp thu thiên địa chi lực khôi phục tự thân tiêu hao vừa rồi diệt đi những cái kia lôi nhân tiêu hao cũng không lớn nhưng thần ma luyện thể thuật hấp thu kiếp lôi cường hóa thân thể lại là tiêu hao rất nhiều trên thực tế cái này thứ 50 đạo kiếp lôi hình người lôi phạt người nếu là đơn lôi là đ cường sách đi ra, uy lực so lực thứ đi với kia ra, uy nói mà Bất đại ngay tại ở số lượng không chỉ có nhiều hơn nữa kiếp vân sẽ còn liên tục không ngừng hiện lên mới lôi nhân dường như vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng h i ệ n nhiên là muốn muốn cùng hắn đánh tiêu hao chiến nếu như không phải hắn có chút thủ đoạn lại thêm dùng tiên thiên trí bảo kim cô động dùng c h u y ể n kiếp vân ứng phó thật đúng là hung ác khó giải quyết gian dắt đang lúc tề thiên đem trước tiêu hao hết pháp lực toàn bộ bổ đủ thời điểm một đạo đáng sợ kinh thiên lôi minh tiếng văn triệt tề thiên n mầm đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản đã mãnh liệt bốc lên không thôi kiếp vân giờ phút này càng trở nên dị thường bắt đầu c u n g bạo nương theo lấy lăn cổn lôi thanh kiếp vân chính giữa vậy mà bắt đầu chậm rãi vỡ ra đến ngay sau đó một đoàn lại một đoàn tản ra q u ỷ dị ngọn lửa màu đỏ thiên lôi lôi cuốn lấy mênh mông vô biên thiên uy như là lưu tinh truy giống như lấy bãi sơn đ ả o hải chi thế hướng phía tề thiên hung hăng giàn xuống còn có đếm mãi không hết, hết sắc kiếp lôi đang đang không ngừng lấp loét toát ra dường như từng đầu dữ tận đáng sợ gián độc nghiệp hỏa Lê theo i ê n một cỗ kinh a kiếp khủng hấp ỏ a diễm, lực i theo m nghiệp e hỏa hồng liên chi bên trên chuyển gia nghiệp hỏa t i ế p lôi bên trên thiêu đốt lên nghiệp hỏa trong nháy mắt liền bị hút vào đài sen bên trong cuối cùng chị còn lại từng đạo hung manh kiếp lôi xuyên qua nghiệp hỏa hồng liên rơi vào t ề thiên trên thân những n à y kiếp lôi một rơi vào trên người lập tức liền biến thành vô số sắc bén kim nhận tại thân thể ấy bên trên không ngừng chém vào lấy như muốn đem t ề thiên ngàn đao bầm thầy bất quá tề thiên nhục thân quá mạnh những n à y cướp lôi hóa làm kim nhận vẹn vẹn chỉ là tại t ề thiên trên thân cắt đứt ra một k i a nhàn nhạt, nhạt vết thương còn không đợi huyết dịch chảy ra liền lại khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa không chờ những n à y kim nhận lần nữa tổn thương n h ụ c thân tề thiên như là trước đó như thế đột nhiên há miệng hút vào quanh thân tất cả kiếp lôi liền bị hắn lần nữa nuốt nhập thể nội luyện hóa tôi thể nhục thân lần nữa mạnh lên một phần đúng lúc này trên bầu trời kiếp vân giường như bị chọc giận lần nữa kịch liệt quay cuồng lên huyết s ắ c lôi quang đang điên cuồng l ấ p lóe c u ố n quít lấy nhau trong chốc lát một tòa tản ra sang trói lôi quang tuyệt thế chu tả lôi trận ngưng tụ mà ra trên đó huyết sắc thần lôi v ầ n quanh b á lôi quang loại lên tuyệt thế chu tả lôi trận trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại tề thiên chung quanh đem nó phong trong đó kinh khủng mà lại mênh m ô n g c h ấ n áp chi lực huyện giống như thủy triều khuynh tiết mà xuống không ngừng hướng về tề thiên đẻ xuống đồng thời còn có vô số huyết sắc phá tả thần xét đánh rơi nhưng mà đối mặt một màn như thế Tề t nhau nhau h lần tựa này thần n n lôi so trước đó cường đại hơn nhiều lại thêm lôi trận chấn áp chi lực thể thiên cái kia khổng lồ chân thân chi bên trên lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo to to nhỏ nhỏ vết thương lít nha lít nhít trải rộng tại trên dưới con người ngay sau đó vô số điện quang theo những vết thương này điên cùng hướng thể nội tuân đi vào lôi điện xông lên tiếng thể nội liền ẩm vang nổ tung phóng tới mỗi một t ấ c máu thịt dựa vào thật tầm mờ con mụ nó đau a tề thiên m a n g to một câu cố nén kịch liệt đau nhức thần ma luyện thể thuật vận chuyển tới cực hạn lực chi pháp tắc bị hắn điều động ngưng tụ thành một thanh vô hình chi truy đối với tim của mình bận trực tiếp n g n xuống vạn lôi luyện tâm bịch tề thiên thân thể chấn động máy liệt một ngụm nghịch huyết trực tiếp phun ra nhưng mà tề thiên căn bản không để ý tới tiếp tục thao túng pháp tắc chi truy từng cái loại huyền diệu tiết tấu không ngừng oanh kích lấy trái tim hắn muốn nhờ lần này phá tà thần lôi chú luyện thần ma tri tâm đây là thần ma luyện thể thuật một bước mẫu chốt nhất chỉ cần thần ma chi tâm luyện ra nhục thể của hắn đem tăng cường một m ả n g lớn đến gần vô hạn tiên tiên trí bảo bịch bành bịch bành ị c h b bành bành. theo tề thiên trong miệng máu tươi không ngừng phun ra trái tim của hắn lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng nhảy lên kịch liệt đồng thời một cố cường đại sức cắn nuốt tự trái tim bên trong liên tục không ngừng vân ra sau đó đem thể nội tán loạn lôi điện hút lại dẫn dắt hướng trái tim phóng đi phá tả thần lôi như ngàn vạn dòng sông về biển cả như thế trong nháy mắt liền vọt vào trái tim bên trong luyện cho ta tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng phát tác chi truyên l ệ n gõ tốc độ nhanh hơn một hơi ngàn vật truy cứ như vậy bên ngoài cơ thể tuyệt thế chu tả lôi trận oanh r a thần lôi chui vào thể nội tiếp theo bị trái tim h t vào p h á p tác chi truy rèn luyện lửa nén hương qua đi p h á p tác chi truy l ạ g y ê n biến mất tề thiên trái tim liền đột nhiên run lên ngay sau đó một cỗ tản r a hắc kim chi s ắ c huyết dịch theo trái tim chạy ra trong n g á y mắt liền chạy khắp toàn thân bá một đạo cường hoành khí tức theo tề thiên thịt trên khuôn mặt tản r a vốn đang có thể cắt đứt tề thiên n ụ c thân tuyệt thế chu tả lôi lại bổ vào tề thiên trên thân thế mà phát ra kim tiết giao kích âm vang thanh â m không cách nào tổn thương mảy may cảm thụ được n ụ c thân tăng cường tề thiên nội tâm l ư ơ n sướng lực chi pháp tắc ngưng tụ k ì m cô bồng phía trên mạnh mẽ một côn đem vây khốn h ắ n tuyệt thế chu tả lôi trận đánh nát sau đó nhìn qua trên không kiếp vân cười như điên ha ha ha may mắn mà có người lôi trận nếu không ta nhục thân muốn đột phá còn không biết phải bao lâu đâu ha ha ha ẩ m ẩ m nhưng mà ngay tại tề thiên vừa dứt lời trên trời kiếp vân bỗng nhiên bạo động đồng thời một cỗ tức giận từ đó truyền ra thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa ân Thấu chứng x